chương năm trăm bốn mươi mốt trận đầu báo cáo thắng lợi chương năm trăm bốn mươi mốt trận đầu báo cáo thắng lợi cái này đây rốt cuộc là thứ gì nhìn xem giống như địa ngục trắng cảnh cúc đấu la bị dọa đến hồn bất phụ thể hắn nên cảm tạ vừa mới tần minh đem hắn ngăn lại bằng không hắn như cũng vọt tới cửa thành bên kia đi phía dưới thi thể tất nhiên có hắn một cái ha ha cúc đấu la đây chính là chúng ta thất bảo lưu ly li tông nội tình cùng ngươi võ hồn đế quốc so ra như thế nào bất quá ta cũng không muốn nghe ngươi trả lời đi chết đi tần minh căn cứ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn nguyên tắc lại lần nữa bắt đầu tấn công mạnh dục vọng cầu sinh để cúc đấu la phấn khởi p h ả n kích nhưng hôm nay hắn tâm cảnh đều bị vừa mới tinh trầm địa động cho phá vỡ một chút chiến ý đều không có hiện tại chỉ muốn chạy trốn trong thành cổ n h i ê n dơ lên x o á y kỳ hạ lệnh mở cửa thành ra toàn quân xuất kích thiên đấu đế quốc quân đội sợ chính là võ hồn đế quốc trọng kỵ binh đoàn lúc này kỵ binh hạng nặng đã đoàn diệt phái ra khinh kỵ binh mạnh mẽ xông tới có thể tạo được hiệu quả lớn nhất kỳ thật thiên đấu đế quốc không phải là không có trọng kỵ tinh nhuệ nhưng tuyết băng làm sao có thể đem quân đội như vậy giao cho ninh phong trí đã sớm bảo hộ lấy hắn lui giữ băng h trong lúc nhất thời toàn bộ bổ nhào mà lên tại trên vùng bình nguyên hai cánh trái phải tản ra ba bọc phóng tới võ hồn đế quốc hậu quân chiến trận võ hồn đế quốc thiếu khuyết thống xoáy hình nhân tài trước kia bằng vào đều là hồn sư quân đoàn lực t r ù n g kích cường đại xông phá trận hình của đối phương sau đó trọng kỵ binh đoàn liệu lĩnh x ô n g trận hậu quân thu hoạch lúc này mới lấy được từng tràng đại thắng nhưng loại này chiến lược chỉ có thực lực cách xa thời điểm mới có thể phát huy tác dụng bây giờ phía trước hồn sư quân đoàn cùng kỵ binh hạng nặng gần như đoàn diện hậu quân không có hợp cách tướng lĩnh chỉ huy sớm đã loạn cả một đoàn ninh phong trí tại binh pháp chiến hắn sớm đã truyền thụ cho cổ nhiên nên như thế nào rụ binh k i n h kỵ binh một trận trùng sắt liền tử thương vô số lúc này thiên đấu thành trên tường thành còn có một người còn sống đó chính là phong thiên lôi hắn vừa mới bằng vào tốc độ của hắn quả thực là xông vào trong thành nhận lấy hỏa bình cùng thổ bình bảo hộ mà sống xuống dưới nhưng cứ như vậy đơn thương độc mã xuống tới vẫn là một con đường chết linh v i n h Vinh lạnh lùng quét phong thiên lôi một cái nói tiền bối ngươi còn nhớ đến săn hồn hành động thời điểm ngươi từng phạm tông mô ta vận khí của ngươi thật là tốt lúc đó để cho ngươi từ ta kiếm ca ca thủ bên trong chạy ra ngoài lần này lại tại tinh trầm trong động đất còn sống thật sự l à như là tiểu cường bình thường nhưng hôm nay ngươi mơ tưởng lại trốn ta tự tay giết ngươi ninh vinh vinh cái chán quang mang l ớ p lóe một thanh hoa lệ tam xoa kích đã giữ tại nàng trên tay phi thân một cái quét ngang phong thiên lôi còn ý đồ dùng hắn thanh phong chi thuẫn n g ă n cản đáng tiếc không hề có tác dụng t ấ m chắn trong nháy mắt bị tam xoa kích phá vỡ liên đối phong thiên lôi cùng một chỗ bị đập bay toàn thân xương cốt tựa hồ cũng đã nứt ra thật là đáng sợ cự lực nữ nhân này lực lượng còn tại năm đó săn hồn hành động thời kỳ quân thiên lân phía trên phong thiên lôi nghiến răng nghiến lời nói không nghĩ tới hắ ngay cả vợ hắn đều không thắng được ngày đó tông h ta mặc dù có chỗ chuẩn bị nhưng y nguyên tránh không được có mấy chục người mệnh tàng tại ngươi giới kiếm hôm nay ta liền vì bọn hắn báo thù rửa hận tuyết vũ cực băng vực lĩnh vực chi lực mở ra phong thiên lôi thực sự rất có thể trốn ninh vinh vinh muốn t r ư ớ c dùng cái này mạnh nhất băng thuộc tính lĩnh vực hạn chế hắn hành động tiếp chiêu đi lịch xã m ụ c kinh thiên ninh vinh vinh vung vệ hải thần tam xoa kích bởi vì nàng còn chưa học được hải thần hoàng kim thập tam kích thiên lân liền chuyển thụ nàng một bộ đạo gia cơ sở trường binh võ học tổng cộng có năm thức đệ nhất thức long du cô xạ sơn đệ nhĩ thức, phong thủy Bạch Vân Phi, đệ tam thức lịch đệ tứ thức ngậu trung vân lai cảnh đệ ngũ thức hỗn độn khai thiên huyệt cái này có thể nói là trường binh võ học cơ sở chiêu thức đem cái này nằm chiêu lệ u y n tốt về sau ninh vinh v i n h học lên hoàng kim thập tam kích cũng tất nhiên làm ít công to hai đạo quan g mang từ không trung rơi rụng xuống bị bị đông cùng trần tâm vừa mới chiến đấu thời điểm cũng cảm nhận được bên này lực lượng cường đại thế là lập tức trở về lúc này căn bản không đủ hai vị cực hạ đấu la phân ra thắng bại đối mặt trần tâm bị bị đông đánh tương đương gian an quả thật luận hồn lực tu vi luận tố chất thân thể có được mười tám mai hồn hoàn nàng đều bao trùn qua trần tâm nhưng trần tâm kiếm đạo thật sự là quá kinh khủng tại kỹ xảo phương diện này nàng cơ hồ là toàn bộ hành trình bị đệ lên đánh mặc dù nàng rất có tự tin băng vào bất tử c h i thân như thế không ngừng không nghỉ đánh xuống thắng lợi cuối cùng nhất người vẫn là nàng có thể vậy ít nhất muốn đánh cái mười ngày mười đêm cái này còn không có tính cả trần tâm minh giải nếu không hai người đều có như vậy một chút đồng quy vô tận khả năng gặp bị bị đông trở về kim nạc g đấu la mấy người cũng thối lui đến nàng bên cạnh cổ rong cùng ngọc nguyên trấn không có đi đổi lui về t ư ờ n thành ninh phong trí thu hồi toàn bộ phụ trợ lập tức quỳ dạp xuống đất đồng thời là hai vị siêu cấp đấu la phụ trợ đối với hắn hồn lực tiêu hao thật sự là quá lớn áo tư tạp tranh thủ thời gian đưa lên nhất căn hương chàng giúp nó khôi phục lúc này hắn cũng chỉ có thể dạng này tận chính mình một phần lực nếu không phải sợ tại bị bị đông trước mặt lộ tẩy hắn cái kia phục chế võ hồn năng lực từ đó để bị bị đông đoán ra đại sư cái chết trần tướng hắn tạm thời không thể ăn kính tượng chàng bằng không hắn vừa mới thậm chí đều muốn đi lên trùng sắt một đợt có thiên lân ma kiếm tại liền xem như siêu cấp đấu la trên trường hắn cũng dám đi xế vào bị bị đông nhìn xem đầy đất nhà mình hồn sư thi thể. Cùng h như bị bị đông c ý tứ rất rõ ràng bọn hắn đại cung phụng thiên đạo lưu cùng đệ tam đệ tứ đệ ngũ ba vị cung phụng tăng thêm phán quyết trưởng lao thiên thiên nhận tuyết còn chưa tới đâu ninh phong trí ăn vào hương tràng khôi phục một chút hồn lực cùng thể lực đứng người lên cười nói ngươi cũng đừng quên ta thất bảo lưu ly tông chân chính vương bài trận chiến này cũng không có xuất hiện h ắ cùng cùng một năm này thiên lân nhưng không có nhàn rỗi mượn nhờ thánh linh lĩnh vực t h i lực áo tư tạp chân châu tràng cùng cực hạn võ hồn tam đại tăng thêm tốc độ tu luyện của hắn lạ thường nhanh đã bước vào chín mươi bảy cấp đẳng cấp cao chín mươi lăm cấp đằng sau nhất bộ nhất đăng tiên năm đó chín mươi t ố n cấp thiên lân liền có thể chống cự cực hạn đấu la chín mươi sáu cấp thiên lân càng là có tự tin để ép cực hạn đấu la đánh hiện tại chín mươi bảy cấp thiên lân chỉ cần không trực tiếp tại thần minh nơi truyền thừa chiến đấu dù là thiên đạo lưu mang theo ba cái cung phụng cùng tiến lên cũng không nhất định truy đắc quá h ắ n tốt coi như các ngươi hung ác truyền lệnh rút quân bị bị đông bất đắc dĩ đành phải hạ lệnh tạm thời thu binh đang đánh xuống dưới dưới tay n à n g quân đội sẽ toàn quân bị diện nắm lấy giặc cùng đường chớ đ ổ i nguyên tắc ninh phong trí cũng khoát tay hạ lệnh đã như vậy cổ nhiên bây giờ thu binh là cổ nhiên lập tức bây giờ trên chiến trường tất cả mọi người nghe được thanh âm này nhanh chóng lui đi ra ninh phong trí cũng không muốn bức bách bị bị đông quá mức hôm nay thắng quả đủ lớn thấy t ninh vinh vinh các ngươi hạ lệnh bây giờ ngươi còn không ngừng tay phong thiên lôi gặp ninh vinh vinh nghe được thanh â m lại như cũng không quan tâm hướng phía hắn công tới không khỏi phẫn nộ quát ta mới mặc kệ hôm nay ta thế giết ngươi ngậu trung vân lai cảnh ninh vinh vinh hải thần tam xoa kích phát ra sát khí nồng nặc thân kích hướng phía phong thiên lôi đánh tới kỳ thật chiêu này càng thích hợp với quân pháp nhưng hải thần tam xoa kích tấn công địch có mười vạn tám ngàn cân đối với đấu la đại lục người mà nói đây đã là không gì sánh được cự lực dùng đội khí công kích tri pháp cũng chưa h ẳ n không thể chỉ một chiêu phong thiên lôi võ hồn phong chi kiếm liền bị tam xoa kích nghiến hóa thành đ ầ y trời thì nát bay ra vết máu chỉ cần vừa tiếp cận linh vinh vinh quần áo liền bị biến thành khối băng rơi xuống nàng vẫn là không nhiễm trần thế ninh phong trí con gái của ngươi cái này có ý tứ gì bị bị đông cả giận nói song phương đều thu b ì n h còn không quan tâm giết người không khỏi khinh người quá đáng thật có lỗi à nữ đế bệ hạ ta nữ nhi này bị ta làm hư không nghe lời ta là c h u y ệ n t h ư ờ n g ninh phong trí bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức lời nói xoay chuyển nhưng là thì tính sao đâu bị bị đông ngươi là đang chất vấn ta sao đừng quên hôm nay các ngươi là bại trần phương mà chúng ta là phe thắng lợi ngươi có phải hay không đương thượng vị dạ làm lâu bị bị đông người nếu không phẫn ta lại cùng người đánh chính là không cần đối với tôn nữ của ta giống thật đúng là sùng a rất tốt các ngươi nhớ kỹ một trận chiến bại trận không ảnh hưởng tới ta võ hồn đế quốc căng cơ ngày sau ta tất ngóc đầu trở lại bị bị đông phẫn hận quay người mang theo thủ hạ bọn họ rời đi đến tận đây trận này thiên đấu thành bảo vệ chiến tạm thời kết thúc thất bảo lưu ly li tông trận đầu báo cáo thắng lợi chương năm trăm bốn mươi hai trong h hoàng cung tuyết kha công chúa đi ra gian phòng của mình nghe được ngoài cùng truyền đến đại quân tiếng hoan hô nhưng không có một chút dáng tươi cười đánh thắng trận cùng nàng lại có quan hệ thế nào nàng chỉ là cái con rơi ai cũng không cần nàng giờ khắc này nàng bỗng nhiên phi thường tưởng niệm thiên lân cùng tuyết thanh hà mặc dù hai người này đều không phải là nàng chân chính ca ca nhưng ít ra năm đó hai huynh đệ này là thật yêu thương nàng coi nàng là mội mội đối đại giống nhau nàng rất hoài niệm năm đó thời gian thiên lân còn không phải cái kia đem thiên đấu hoàng cung huyền náo long trời lở đất thánh ma đấu la thiên nhận tuyết cũng vẫn là hòa ái dễ gần tuyết thanh hà cùng với bọn họ chính mình là nhẹ nhàng như vậy khoái hoạt cho dù trời sập xuống bọn hắn cũng sẽ giúp nàng đỉnh lấy đại ca thiên lân ca các ngươi còn tốt chứ thượng tiên trêu chọc để cho các ngươi thân mật như vậy hai người đã chú định muốn sinh tử tương bác tuyết kha cái gì đều không làm được chỉ có thể ở đây cần cầu hai người các ngươi đều có thể tại trận này đại lục trong chiến tranh sống sót ninh phong chí phái cổ nhiên đi quân doanh cùng các binh sĩ cùng một chỗ chúc mừng đồng thời khao thưởng quân đội từ nay về sau cổ nhiên trong tay binh sẽ càng ngày càng nhiều hắn nhất định phải làm đến ân uy tịnh thi có uy nghiêm đồng thời cũng làm cho các binh sĩ tôn kính phát ra từ nội tâm hắn mới được ninh phong chí chính mình thì đợi trong phòng tra xét đại lục địa đồ võ hồn đế quốc mặc dù bại nhi đã lui hôm nay tổn thất đối bọn hắn tới nói hoàn toàn chính xác cũng không tính là nhỏ bất quá lại không đến mức thật để bọn hắn lùi bước bọn hắn nắm giữ lực lượng hồn sư thật sự là quá cường đại mà lại cung phụng điện còn có bốn vị cung phụng đều không có xuất thủ đâu đằng sau bị bị đông nhất định sẽ gọi tới việt quân đại chiến không bao lâu sẽ lại lần nữa bắt đầu võ hồn đế quốc trong danh o t r ư ớ n g bị bị đông bọn người ngay mà sắp tái n h ậ t nghe chến i tổn báo cáo quân đội phương diện bốn vạn trọng kỵ binh đoàn toàn h à n diệt áp trận hậu quân tại thiên đấu quân đội khinh kỵ binh sông trận phía dưới tổn thất hai vạn tổng cộng sáu vạn người hồn sư phương diện tượng giáp tông toàn diệt phong kiếm tông toàn h à n diệt thiên sứ quân đoàn toàn h à n diệt hỏa báo nham linh hắc hổ ba cái phụ trợ công thành tông môn cũng là tổn thất nặng nề hồn sư thương vong một trận chiến liền vượt qua trong đó bao quát hồn đấu la ba vị hồn thánh gần trăm vị còn lại cũng đều là hồn vương hồn đế cấp c ư n g giả tổn thất như vậy phóng tới thế lực khác bên trên cơ bản có thể tuyên bố di ệ t môn dù cho đối với võ hồn đế quốc cũng được xưng tụng thương cân động cốt nguyệt quan ngươi một mình điều động thiên sứ quân đoàn công thành trung địch nhân kế sách hại ta quốc tổn thất nặng nề ngươi có biết tội của ngươi không nhìn xem bị d ạ p xuống đất nguyệt quan bị bị đông âm thanh lạnh lùng nói dù cho không có ninh vinh vinh cái kia không biết là cái gì hoảng sắc phụ trú lúc đó cũng tuyệt đối không phải một cái xuất thủ thời cơ tốt đối diện trận tuyến bên trên còn có phong hào đấu la tần minh cùng ninh vinh vinh cùng hoàng đấu chiến đội mấy vị hồn đấu la đóng giữ lấy tăng thêm phá mẫn l ư ợ n g tộc gáp chế tượng giáp tông cùng phong kiếm tông thiên sứ quân đoàn căn bản là không có cách đột nhập đi vào coi như cường đánh thành công cũng tất nhiên tổn thất nặng nề kế hoạch ban đầu là do cúc đấu la vị này thêm ra tới phong hào đấu la bình định chướng lại sau đó lại để thiên sứ quân đoàn tập kích kỳ thật tại tần minh thời điểm xuất hiện kế hoạch này liền đã tuyên cáo thất bại lúc đó như bảo tồn thực lực thắng bại còn, còn chưa thể biết được có thể đây hết thảy đều h ủ ở nguyệt quan dưới sự xúc động nguyệt quan biết sai nhưng là thất bảo lưu ly tông cùng hoàng đấu chiến đội mắt thấy nào quên lúc này mới bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc thỉnh giáo hoàng miện g hạ trách phạt n g u y ệ t q u a n không có giải thích hắn hiểu rất rõ bị bị đông lúc này càng là rào biện bị bị đông thì càng phẫn nộ đương nhiên nhận lầm cũng không thể bảo vệ hắn m ệ n h chỉ là được chết một cách thống khoái điểm m à thôi cũng may hiện tại chính là lúc dùng người cùng thất bảo lưu ly tông là địch phong hào đấu la có thể nhiều một vị là một vị vừa mới kim ngạc đấu la cũng vì n g u y ệ t q u a n cầu qua tỉnh lúc này giết hắn không có chút nào có ích h ử quỷ đấu la thủ ta đằng sau tự sẽ hướng quân thiên lân đòi lại ngươi làm gì nóng lòng nhất thời nguyễn q u a n ngươi không nghe quân lệnh tự tiện hành động vốn nên sử trảm Nghệ tình ngươi vì ta võ hồn đế quốc hiệu lực nhiều năm, lao khổ công cao, liền ngươi mạng, ngươi trưởng nghị không? gỡ gì hiệu khổ thời tha cho ta tạm một mạng, gỡ ngươi trưởng vị trí, vì võ vị lao cao, đế quốc lực có láo dị bị bị đông đã rất nhân tử muốn đổi thành nguyên tắc nàng cúc đấu la nhất định đã n g ộ i bất quá bây giờ cũng chỉ là chết muộn một chút thời gian mà thôi như hắn tại đằng sau trong chiến tranh không có khả năng lập công chủ tội bị bị đông tất nhiên các loại hết thể hết thể đều kết thúc tại thu được về tính sổ sách thuộc hạ không dị nghị cúc đấu la đối với cái gì t r ư ở n g lao vị trí sớm đã không có hứng thú hắn hiện tại còn sống duy nhất mục đích chính là vì quỷ đấu la báo thủ vì thế hắn không tiếp bán chính mình linh hồn hắn đã sớm chuẩn bị xong một trận nhằm vào bị bị đông tính toán chỉ là hiện tại thất bảo lưu ly tông cho bị bị đông áp lực còn chưa đủ hắn muốn chờ quân tiên h lân đến lúc này thiên lân dẫn theo đại quân đã không đánh mà thắng cầm xuống hơn phân nửa cái lập mã bình nguyên nguyên nhân rất đơn giản đóng tại nơi này bình sĩ tất cả đều là lạc gia phụ từ người bởi vì lạc gia phụ từ thân chúng kịch độc chỉ có võ hồn đế quốc cho bọn hắn phụ từ lúc nào cũng cung cấp giải dược bọn hắn mới có thể còn sống bởi vậy võ hồn đế quốc đối bọn hắn phi thường yên tâm gia lăng quân ộ i tiền tuyến võ hồ đế quốc chiến bại tin tức còn không coi chuyển áo nhi bạch áo nhi tư bốn người ngay tại thoải mái uống áo nhà bốn người lộ ra vô cùng hưng phấn các loại võ hồn đế quốc cầm xuống thiên đấu đô thành thiên đấu đế quốc cơ bản liền có thể tuyên bố hủy diện bị bị đông đã hướng bọn hắn hứa hẹn tương lai võ hồn đế quốc thiên đấu hành tình liền giao cho bọn hắn một nhà quản lý giờ phút này bọn hắn ngay tại dự báo tương lai mỹ h ả o đau ẩ n lạc h à n g cơ cùng lạc phụ cơ đâu làm sao còn không đến ta không phải đã nói đêm nay chúng ta muốn ăn uống tiệc rượu sao còn cần bọn hắn đến rót rượu hai tên này là không muốn sống sao áo nhĩ phu cả giận nói từ khi hắn hai cái lỗ thai đều bị chặt đằng sau. m ủy năm này báo đấu la cười nói đối mặt quỷ báo đấu la áo nhị phu lại bạo ngực ư cũng không dám làm cản vội nói miệng hạ nói rất có lý dù sao cũng là chúng ta võ hồn đế quốc chó so thế lực khác chó ăn ngon điểm cũng là nên lúc này mới có thể hiện lộ rõ ràng đại quốc uy nghi ủy báo đấu la hài lòng nhẹ gật đầu thật không hổ là nguyên ba lạc k h ắ p vương quốc đệ nhất đại tộc tộc trường quả nhiên h i ể u chuyện t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba mã hồng tuấn đại náo ra lan g quan t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba mã hồng tuấn đại náo ra lan g quan chỉ chốc lát sau lạc gia phụ tử rốt cuộc khoan thai tới chậm hôm nay bọn hắn cùng ngày xưa có chỗ khác biệt không có nửa điểm giả vờ không đúng thậm chí phách lôi đến đi đường đều mang gió hai cha con sau lưng còn đi theo một nam một nữ nam tử tóc đỏ hồng ý, ý toàn thân hỏa diễm bước lên tướng mạo anh tuấn nữ tử á o tím v á n ngắn khuôn mặt đáng yêu động lòng người nhìn thấy nữ hài này Áo, áo n、so、hồng ĩ đa c y nam vừa tiến vào đại sảnh gửi được cái kia sơn chân hải vị hương khí lập tức nhịn không được tùy tiện tìm cái cái bản liền không để y ở đây mấy người miệng lớn càn ăn mợ đông ăn miệng đầy đều là nữ hải áo tím bất đắc dĩ cười một tiếng từ trong ngực rút tay ra khăn giúp hắn lau miệng hồng tuấn an vội vã như vậy làm gì ngươi rất đ ó i à. hương hương ngươi là không biết à, tại cái kia tiêu nhiệt địa ngục thời điểm ta mỗi ngày ăn uống đều là cái gì đơn giản chính là đói bụng đắn đất khát đi bên ngoài nhai khối băng trước mấy ngày đánh t h ắ n g trượt đã nói xong ăn cá kho một người một đầu nhưng ta đầu kia còn không có thúc đẩy liền bị trúc thanh cho đoạn nàng còn nói ta thật vất vả gầy xuống tới ăn quá nhiều dễ dàng bán ngược đây là đang giúp ta tình cảm nàng hiện tại ngay cả người bạn trai đều không có cũng không sợ chính mình ăn béo a mã hồng tuấn thương tâm nói trong giọng nói oán niệm đơn giản muốn đột phá chân trời nói đến đây cái bạch trầm hương lập tức không ngừng hâm mộ ngươi cũng không phải không biết t r ú c thanh mở cho tới bây giờ đều chỉ sẽ đi nàng nên đi địa phương hai người không coi ai ra gì nói chuyện đưa tới áo ra nổi giận áo nhĩ bạch v ô bàn một cái lớn mật da da của ta cùng quỷ báo miệng hạ còn không có cho phép các ngươi ngồi xuống thế mà liền thì ra mình bắt đầu ăn còn có lạc hàng cơ người ngươi mang tới như thế không có cấp bậc lễ nghĩa sao cô nàng kia là đến phụng dưỡng ta đi còn không cho nàng tới đây cho ta sau đó đem cái này tóc đỏ xin ê ra ngoài đại ca nói không sai cậu nô tài không có ăn thị tư cách cho cục xương đều tính bất h ư ờ n g thiếu một cái lỗ hai áo nhị đa ở bên hát đệm mã hồng tuấn ánh mắt phát lạnh chỉ nghe xót xót hai tiếng một cây cánh xương một cây đ u ổ i gà xương đã phân biệt đã rơi vào hai huynh đệ trong miệng nói đến chó các ngươi không phải liền là võ hồn đế quốc chó sao xương cốt này thường các ngươi mã hồng tuấn cười nói đồ hôn t r ư ơ n g áo nhị tư làm hai người phụ thân gặp nhà mình nhi tử thụ ủy khuất vừa định m a n g lên nhưng lại là xót xót hai tiếng lần này là đầu gà cùng phao câu gà phân biệt rơi vào áo nhị phu cùng áo nhị tư trong miệm thấy vậy vốn chỉ là đang xem kịch quỷ báo đấu la lập tức cảnh giới lên trước đó áo nhĩ bạch áo nhị đ hai cái phế vật mà thôi nhưng áo nhị phu áo nhị tư là thực lực gì thực sự hồn đấu la c ứ n g giả hiện tại thế mà trốn không thoát một cái đầu gà phao câu gà thậm chí vừa mới thiếu niên này ném ra đầu gà lúc tốc độ nhanh đến ngay cả hắn đều thấy không rõ ràng lắm người này là cái thực lực không kém cỏi cao thủ của hắn là t h á n g cơ không giới thiệu sao người kia là ai Quỷ báo đấu la mặc dù đã lòng sinh cảnh giới nhưng vẫn cố giả bộ c h ấ n định đạo quỷ báo m i ê n hạn hai vị này là tiểu nhi bằng hữu bọn hắn cũng là tiểu nhi trước đó nhận lao đại tiểu đệ cùng đệ muội thiếu niên áo đỏ gọi là mã hồng tuấn hắn đã từng tham gia qua hồn sư đại thi đấu chẳng qua hiện nay hình dạng có chút khác biệt cho nên ngài không có nhận ra thiếu nữ áo tím cứ gọi là bệnh trầm hương làm mẫn chi nhất tộc đại tiểu thư ngài đã từng thấy qua chỉ là khả năng không có nhớ kỹ mà bọn hắn đều đến từ lạc h à n g cơ đốn bỗng nhiên biểu lộ trêu tức nói ra cuối cùng năm chữ thất bảo lưu ly li, tông cái gì thất bảo lưu ly li, tông ủy báo đấu la cơ hồ là theo bản năng võ hồn p h ụ thể dù sao thất bảo lưu ly li, tông thế nhưng là võ hồn điện lớn nhất mạnh nhất đối thủ a lạc hằng cơ ngươi lại dám cấu kết thất bảo lưu ly li, tông không muốn giải dược sao lạc hằng cơ bình tĩnh uống một hớp rượu ngon thứ nhất ta không phải cấu kết thất bảo lưu ly li tông mà là từ ngay từ đầu ta chính là thất bảo lưu ly li tông người ta vừa mới nói con của ta nhận lão đại chính là thánh ma đấu la miệng hạ phụ cơ c lại là ta lạc gia con trai độc nhất nếu hắn lựa chọn cùng thánh ma miệng hạ lan lộn ta kẻ làm cha này còn có thể lựa chọn người khác sao thứ hai đương kim đệ nhất độc hồn sư cùng đệ nhất luyện dược hồn sư đều tại thất bảo lưu ly li tông ngươi là dựa vào cái gì cho là ta còn cần các ngươi võ hồn đế quốc giải dược nói đến vì hoàn thành kế hoạch trước đó tại háo ra mấy cái tạp t r ù trước mặt giả bộ nhiều năm như vậy sợ hôm nay cuối cùng có thể mở mày mở mặt lạc hằng cơ bắn ra búng tay hạ lệnh phụ cơ cáo c h n g đi là phụ thân lạc phụ cơ c lập tức hiểu ý chạy đến mã hồng tuấn bên cạnh khóc kể lệ hồng tuấn tam lao đại ngươi phải làm chủ cho ta à mấy năm này áo ra mấy tên hữu kia khi dễ ta hành vi làm cho người g i ậ n xôi yên tâm đi ăn cơm chỉ hoán chút thời gian những người còn lại cũng đã đem ra lăng quan bên trong lệ thuộc vào võ hồn đế quốc thế lực n ổ tận gốc vậy ta đây bên cạnh cũng nên bắt đầu làm việc mã hồng tuấn ăn uống no đủ đứng vậy khi dễ lao đại ta tiểu đệ chính là khi dễ h u n h đệ của ta quỷ báo đấu la áo ra bốn cái tặc trùng cứ ra tay đi hôm nay ta muốn vì huynh đệ của ta lấy lại công đạo ủy báo đấu là nghe vậy một cái giật mình không xong hắn sớm hẳn là nghĩ tới mã hồng tuấn tới đây không thể nào là một người đến tại lạc gia phụ tử nội ứng ngoại hợp phía dưới chỉ sợ giờ phút này toàn bộ gia lăng quan đã triệt để rơi vào thất bảo lưu ly li tông trong tay không đúng không phải chỉ là một cái gia lăng quan mà là toàn bộ lập mã bình nguyên có lẽ còn muốn tăng thêm nguyên lai、like、tây nhị duy tư vương quốc địa bàn hắn đoán hoàn toàn chính xác không sai lập mã bình nguyên đã tại thiên lân trên tay mà tây nhị duy tư vương quốc bên kia thiên lân cũng đã tự mình xuất phát đi lấy vì cam đoan hiệu suất gia lăng quan bên này hắn chỉ phái mấy người đến bất quá cái này đủ võ hồn đế quốc chủ lực đi tiên tuyến gia lăng quan bên trong có thể đánh cũng liền quỷ báo đấu la thêm áo nhị tư áo nhị phu phụ tử ba người bọn hắn cộng lại cũng không phải có được thần khí mã hồng tuấn đối thủ cồn vọng đồ vật ta liền thay ngươi cái k i a lão đại giáo hớn ngươi quỷ báo đấu la cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thời điểm áo nhị phu nghe được thiên lân danh tự lại là thù mới hận cũ toàn bộ đầy đi ra n ă n g nhiên xuất thủ thái dương hoa nở rộ hào quang một đạo hào quang màu vàng phóng tới mã hồng tuấn đồ đần quỷ báo đấu la nổi giận mắng cảm giác không thấy thực lực sai biệt ngu xuẩn lực lượng của đối phương chỉ sợ còn tại hắn này phong hào đấu la phía trên a a ngươi chính là lúc trước khi dễ qua lao đại ta áo nhị phu à vừa vặn dù sao lỗ thai cũng mất không bằng toàn bộ đầu đều đừng muốn đi mã hồng tuấn xoay tay phải lại liệu nguyên thương đã nơi tay một thức v ư ợ n g gật đầu đâm xuyên quan g mang đồng thời cũng đâm xuyên qua áo nhị phu đầu lâu áo nhị phu cả viên đầu ẩm v a n g nổ t u n g óc băng liệt mà chết đường đường hồn đấu la lại bị một thương miệu sát chương năm trăm bốn mươi b ố thiên lân tính toán bước ra thiên đạo lưu chương năm trăm bốn mươi b ố thiên lân tính toán bước ra thiên đạo lưu gia gia gia ủy báo Nhi đấu la cảm thấy cũng là phi thường trấn kinh kỳ thật m i ệ n sát áo nhi phu hắn cũng có thể làm đến nhưng này cần nhờ hắn vẫn công hệ phong hào đấu la thực lực lạnh lẽn đang đối mặt địch cho dù là hắn cũng muốn phí một chút công sức ủy báo kiên kỵ nhìn xem mã hồng tuấn trường thương trong tay hắn biết rõ mã hồng tuấn thực lực tuy mạnh nhưng cũng không có mạnh đến quân thiên lân trình độ có thể m i ệ u sát hồn đấu la dựa vào là chính là trong tay thanh thương này sau đó đến phiên các ngươi mã hồng tuấn nâng lên trường thương chỉ và o còn lại bốn người nói áo như tư không muốn chết đồng loạt ra tay đệ cửu h ồ n kỹ quỷ báo ảnh thiên trọng quỷ báo đấu la thân là mẫn công h ệ phong hào đấu la tự nhiên biết được tiên hạ thủ vi cường đạo lý mà lại hắn không chút nào lưu thủ đi lên chính là đệ cửu h ồ n kỹ phong ốc bị kỳ tứ tán hồn lực nổ tung mấy ngàn quỷ báo đấu la ảnh phân thân đã bao vây bọt hắn cái này nhưng so sánh áo tư la báo ảnh phân thân lợi hại hơn nhiều dù cho cũng nhiều nhất chỉ có thể phân ra không đến một trăm cái phân thân uy lực cùng quỷ báo đấu la chiêu này kém gấp mười lần dù sao hắn đây chẳng qua là đệ tam hồn n g n ký mà thôi đệ bắt hồn ký bách hoa thể phóng áo nhĩ tư dù sao cũng coi như t ộ c trưởng sợ về sợ cũng không đến mức ngồi chờ chết cùng trên bầu trời phân thân khác biệt hắn hồn ký này là trên mặt đất mọc ra một trăm đó cùng hắn võ hồn một dạng thái dương hoa sau đó đồng thời phóng ra thái dương quang ba hồn ký thái dương quang ba chính là áo nhĩ phu vừa mới thi phóng thái dương hoa đệ tam hồn ký nói cách khác chiêu này uy lực là trước kia áo nhị phu chiêu kia gấp trăm lần trầm hương nội tử phong hào đấu la đệ cửu hồn hưng ký cùng hồn đấu la đệ bắt hồn kỳ a hồng tuấn tam lao đại có thể đỡ n ổ i sao lạc phụ cơ không khỏi lo l ắ n g nói bạch trầm hương mỉm cười yên tâm đi hiện tại hồng tuấn rất mạnh giết theo quỷ báo đấu la gầm lên giận dữ một nghìn cái ảnh phân thân cùng một trăm đạo sóng ánh sáng đồng thời hướng trung tâm mã hồng tuấn phát khởi công kích quỷ báo đấu la phi thường tự tin cho dù là hải quy đấu la loại này hệ phòng ngự phong hào đấu la tại dạng này hỏa lực dày đặc bên dưới chỉ sợ cũng khó tránh khỏi trọng thương mã hồng tuấn quan sát đến đến từ bốn phương tám hướng công kích ánh mắt k i ê n nghị liệu nguyên thương múa kín không kẽ hở đây là liệu nguyên thương pháp bên trong phòng thủ phản kích chiêu thức tiên nhân chỉ lộ đây là một chiêu gồm cả giảm lực cùng tụ lực chiêu thức mặc cho quỷ báo đấu la cùng áo nhị tư triển khai trăm ngàn lần công kích mã hồng tuấn tất nhiên là một thương g á n h xuống mấy phút sau công kích rốt cuộc đình chỉ lúc này lấy mã hồng tuấn làm trung tâm một cái đường kính vài trăm mét vòng tròn lớn đã trở thành một vùng phế tích duy chỉ có dưới chân hắn một cái đường kính không đến một mét vòng tròn nhỏ lại là hoàn hảo không chút tổn hại trên gạch men sứ thậm chí ngay cả một chút cho bụ quỷ báo đ ấ u la n h ị n không được kinh hô mạnh liệt như thế công kích thế mà không đả thương được ma hồng tuấn mảy may ma hồng tuấn đông nhiên b ả thương hất lên liệu nguyên thương cấp tốc bay về phía áo n h ị tư đây là tiên nhân chỉ lộ hậu chiêu phòng thủ phản kích tinh tuy chính là đối thủ công kích kết thúc về sau bắt chuẩn lực lượng đại giảm cơ hội kích. Áo nhị tư còn có phản kích, không kiệm còn có nhị phản áo tư ứng ngực cũng đã bị thần thương đâm xuyên trên thương nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt đem nó toàn bộ thân thể hóa thành cho tàn còn lại một cái sau đó đến thứ ngươi ma hồng tuấn lần đầu nhìn lên trời nhìn về phía quỷ báo đâu la sắc khi lâm nhiên nói trốn quỷ báo đâu la không do dự hắn hiện tại phi thường xác định hắn cũng không phải mã hồng tuân đối thủ hoặc là nói không phải cây thương kia đối thủ g ư ợ n g trống xuống dưới một con đường chết Quỷ báo chạy trốn phương hướng là phương nam đây là bị bị đông bọn người vị trí thiên lân cũng không muốn để hắn đến đó hỏa long đấu la vu triệu sớm đã tại ra lăng quan nam thành tường bên kia chờ đợi nhìn thấy quỷ báo đấu la tới lập tức x u n g ra cùng quỷ báo đấu la chạm nhau một trưởng đem quỷ báo đánh lui hắn cũng là phong hào đấu la lại võ h ồ n phẩm chất cực cao thực lực không kém gọi chút nào ủy báo đấu la nhìn ra vu triệu thực lực không kém chính mình nóng lòng chạy chối chết ủy báo đấu la cũng không muốn cùng hắn đánh chuyển di phương hướng hướng phía phía đông bay đi cái này đúng rồi đó là võ hồn thành phương hướng kỳ thật thiên lân ở nơi đó cũng làm bộ mai phục một cái chu trúc thành nhưng vừa qua khỏi hồn đấu la thực lực chu trúc thành một chút liền bị quỷ báo đấu la đánh lui căn bản ngăn không được hắn quỷ báo giết ra ra lan g quan lúc này mới t h ở phào nhẹ nhõm hô còn tốt quân thiên lân không có tự mình đến nếu không ta chết chắc bất quá ra hỏa này nếu đã sớm nắm trong tay lạc ra hiện tại khẳng định muốn đi thu phục ba lạc khắp vương quốc cùng tây nhĩ duy tư vương quốc địa khu tiếp tục như vậy v ậ hạ bọn hắn đại quân cùng võ hồn thành ở giữa liên hệ sẽ bị triệt để chất đức biến thành quốc quân. Đến lúc đó liền nguy hiểm. từ gia lăng quan bên kia đi tìm bị bị đông rất dễ dàng lại bị thất b ả o lưu ly tông người c h ặ y đứng không còn cách nào khác phía dưới quỷ báo đấu la quyết định trở về võ h ồ n thành lúc này chỉ có đại cung phụng cùng bệ hạ liên thủ mới có thể giải trừ này nguy nếu không quan g một cái bị bị đông căn bản không phải thiên lân trần tâm sư đồ liên thủ đối thủ chớ nói chi là đại quân còn bị g i á p công làm cho không tốt chính là toàn quân bị diệt thiên lân bên này hắn phái gia ngự phong cùng huyền âm đóng tại ba l ạ p k h ắ c vương quốc bạch hạc thì đi cầm xuống tây nhĩ duy tư vương quốc địa bàn ở giữa cơ hồ không có chiến đấu dù sao đóng tại cái này đều là ba l ạ p k h ắ c vương quốc quân đội nhìn thấy lạc gia phụ tử binh phủ cùng lạc gia tộc trưởng lệ những n h cái kia lệ thuộc vào lạc gia binh sĩ phần lớn đều là không chút nào phản kháng lập tức thiên lân cấp tốc bay trở về ra lan g quan giờ phút này bên cạnh vừa mới hết thể đều kết thúc lạc gia phụ tử ngay tại cha tấn áo nhĩ đa cùng áo nhĩ bạch hai huynh đệ những năm này bị h u khuất bọn hắn muốn từ trên người hai người này hết thể đòi lại l cố ý lưu lại cái lỗ hồng cho quỷ báo đấu la trốn về võ hồn điện nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành ma hồng tuấn kiêu nạo nói sư minh ta không rõ ngươi tại sao muốn cố ý thả đi quỷ báo đấu la hiện tại bị bị đông quân đội đã bị chúng ta thiết kế thành quốc quân tiền hậu giáp kích phía dưới là có cơ hội để bọn hắn toàn quân bị diệt có thể quỷ báo đấu la đi lần này rất có thể chuyển đến vệ binh vì đối kháng ngươi cùng sư phụ liên thủ vị tiêu đại cung phụng rất có thể xuất hiện bạch trầm hương không hiểu hỏi thiên lân mỉm cười ta chính là muốn hắn đến có nhất thứ nhất c h ù hai cái nguyên nhân thứ bởi vì hủy diệt võ hồn đế quốc mấy trăm ngàn binh giáp dễ d nhưng muốn hàng phục bọn hắn liền khó khăn ta vẫn là hy vọng có thể lấy hàng phục làm chủ đánh bại bọn h ắ n phục làm thần đại cung phụng thiên đạo lưu là một cái rất tốt đả kích sĩ khí thủ đoạn cái t i a nguyên nhân chính đâu vì sư phụ thiên lân giải thích nói sư phụ thần khảo là muốn đánh bại thiên đạo lưu nhưng nếu thiên đạo lưu thân ở cung phụng điện vậy thì cùng ba tái tây thân ở hải thần đạo một dạng đệ cựu hồn kỹ có thể trực tiếp phát huy ra cấp một thần hai thành thực lực trừ phi binh giải nếu không sư phụ không có khả năng thắng thiên đạo lưu cũng sẽ không vô duyên vô cớ rời đi cung phụng điện bởi vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn võ hồn đế quốc nhiều như vậy nhân mệnh trong đó còn bao gồm bị bị đông cùng mấy vị cung phụng ta không tin hắn sẽ không động vũ t r u n g chỉ có rời đi cung phụng điện sư phụ mới có chiến thắng hắn cơ hội thiên lân cầm xuống canh tân thành lập mã bình nguyên ra lang quan cùng tây nhĩ duy tư vương quốc cái này bốn khối địa bàn thời điểm cầm thật sự là quá mức bình tĩnh vô luận là bị bị đông bên kia hay là võ hồn thành bên kia đều không thể trước tiên nhận được tin tức bởi vậy thiên lân cần tạm thời thả quỷ báo đấu là một ngựa để hắn đi thông chi võ hồn thành trần tâm thần khảo nhất định phải để hắn không tá trợ ngoại lực đánh bại thời kỳ toàn thị thiên đạo lưu dưới loại tình hu t r ầ năm t kỳ trăm h t n g bốn mươi lăm thiên đạo lưu xuất động c năm trăm bốn mươi lăm thiên đạo lưu xuất động thiên lân chiếm cứ lập mã bình nguyên cùng tây nhĩ duy tư vương quốc tin tức còn không có chuyên đề ra mặt khác hai chuyện cũng rất s ắ p bị phát nổ đi ra kiện thứ nhất canh tân thành chi chiến tháp bạc hy đại bại tinh la đế quốc giết bọn hắn máu chạy thành sông đới thiên tuyệt lúc này giận dữ chuẩn bị mang binh ngự giá thân trinh lại công canh tân thành hắn sớm phái người xác minh lúc này canh tân thành là một tòa thành không đánh nhau hẳn là phi thường nhẹ nhõm có thể vừa tới canh tân thành đới thiên tuyệt liền thấy háo tư la để ép đới duy tư cùng chu trúc vân đứng tại đầu tường đới thiên tuyệt bất đắc dĩ đành phải đem đại quân chú đóng ở canh tân thành dưới thành không đổi nhưng cũng không còn dám tiến dù sao đới d u tư đã có thể tính tinh la đế quốc d hắn coi như còn có thể tái sinh nhưng muốn nuôi đến bây giờ đới duy tư trình độ ít nhất cũng phải ba mươi năm mà lại sinh ra còn chưa nhất định có đới duy tư xuất sắc như vậy vì một tòa cánh tân thành thực sự không đáng cũng may háo tư la đáp ứng hắn chỉ cần hắn ba mươi ngày không công thành đới duy tư cùng chu trúc vân hai tay hoàn trả tuyệt đối không tổn hại bọn hắn một tơ một hào đới thiên tuyệt biết rõ binh quý thần tốc đạo lý nguyên bản không muốn đáp ứng nhưng hắn cũng không thể mặc kệ đới duy tư cùng chu trúc vân cuối cùng có kẻ mặc cả đến hai mươi ngày thật tình không biết đây chính là thiên lần trong lòng tính toán thời gian cũng là hắn dự đoán đới thiên tuyệt danh giới cuối cùng hai mươi ngày đủ thiên l h ắ nếu ngay từ đ để áo không phải bọn hắn quá ngạo không muốn nghe hoàng thất mệnh lệnh nếu không tuyết dạ thật không để ý phong bọn hắn là hộ quốc thần tông dưới một người trên vạn vạn người duy chỉ có tuyết băng lại là chao mày võ hồn đế quốc chiến bại cố nhiên để hắn vui vẻ có thể thất bảo lưu ly tông thực lực cũng làm cho hắn kiên g rẻ không thôi các loại chuyện này bình định thất bảo lưu ly tông cũng tuyệt đối không có khả năng lại lưu phải nghĩ biện pháp diệt trừ nếu không bọn hắn sớm muộn biến thành kế tiếp võ hồn đế quốc võ hồn thành bên này quỷ báo đấu la bởi vì cảm thấy lo lắng cơ h ộ i là hao hết hồn lực đang đi đường bằng tốc độ nhanh nhất về tới võ hồn thành đồng thời lập tức đi cung phụng điện hồi báo cho đại cung phụng thiên đạo lưu ngươi nói cái gì thiên đấu thành phía nam canh tân thành phía bắc tất cả địa bàn đều bị thất bảo lưu ly tông chứng cứ t h i ủy báo lưu nghe xong kinh không thôi, đấu la lắc đầu thuộc hạ cũng không biết sự tình là như thế nào phát sinh ra lăng q u a n là bởi vì lạc gia phụ tử lại là quân thiên lân trôn xuống ám tử để cho chúng ta hoàn toàn không có cảnh giới nhưng canh tân thành có thác bạc hy đóng giữ trừ phi thất bảo lưu ly tông cùng tinh la đế quốc liên thủ tiến đánh xuống dưới không đúng thiên đạo lưu trầm giọng nói thất bảo lưu ly tông không có khả năng cùng tinh la hợp tác còn có một loại khả năng đó chính là cùng lạc gia phụ tử một dạng thác bạc hy cũng là quân thiên lân người không phải bọn hắn cùng tinh la hợp tác đặt xuống canh tân thành mà là bọn hắn hiệp trợ thác bạc hy đánh lùi tinh la đại quân sau đó ngựa không dừng bó thừa dịp phía trước chiến tuyến đánh cho khí thế ngất trời thời điểm cùng lạc gia phụ tử tập kích bất ngờ lập mã bình nguyên ngay vậy cung phụng, Điện Tam cung phụng không dám tin nói ra đại cung phụng ý của ngài là thất bảo lưu ly tông cũng không có thật cùng bất kỳ một cái nào đế quốc liên hợp bọn hắn là tại là tại bọn hắn là tại chính mình tranh bá thiên đạo lưu nói ra hắn muốn nói lại không xác định nói khá lắm n i n h phong trí khá lắm quân thiên lân thật sự là thật lớn một bản cờ nguyên lai tưởng rằng bọn hắn chỉ là muốn tự vệ lại không nghĩ rằng ta võ hồn đế quốc tăng thêm thiên đấu tinh la hai đại đế quốc cũng chỉ là con cờ của bọn hắn lợi dụng ba bên chúng ta thế lực chiến đấu không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ đại lục cơ hồ một phần ba địa、bản. đại cung vụn g chúng ta nhất định phải lập tức xuất binh nếu không bệ hạ một khi bị ninh phong trí kiếm đạo trần tâm cùng quân thiên lân ba người giác công thua không nghi ngờ à quỷ báo đấu l a lo lắng đề nghị thiên đạo lưu trầm mặc một hồi hắn đang suy nghĩ lợi và hại kỳ thật lúc này hắn cũng không muốn quản những sự tình này trước mắt hắn trọng yếu nhất chính là dẫn đạo cháu gái thành thần thực sự không nên phức tạp thiên nhận tuyết bây giờ không có gia nhập chiến tranh ngay tại đại lục các nơi trường ác dương thiện hoàn thành thiên sứ thần đệ bác hảo tiến độ coi như không tệ có thể thiên đạo lưu không thể không thừa nhận quân thiên lân thật sự là quá mạnh tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh mà lại hắn sợ cháu gái của mình dù cho thành thần cũng khó có thể thắng qua thiên lân thậm chí như thiên lân thành thần cái tia tu la thần chính là thần vương cấp thần minh hơn xa thiên sứ đến lúc đó võ hồn đế quốc muốn chiến thắng ít nhất phải có hai vị cấp một thần hai đánh một mới có một tia hy vọng cho nên bị bị đông không thể chết vô luận như thế nào nàng kế thừa la sát thần thần vị cũng là cấp một thần mà lại nàng cùng thiên nhận biết ở giữa hiểm khích những năm này đã giải trừ rất nhiều hai người hẳn là có thể chung sức hợp tác mặt khác trần tâm trên thân cũng có một cái thần vị truyền thừa mặc dù chỉ là cấp hai nhưng nếu như hắn cũng thành thần sự tình phiền phái hơn thiên đạo lưu không thể để cho thiên nhận tuyết một cây chẳng chống vững nhà a còn nữa nếu như lúc này bị bị đông đại quân bị tiêu diệt thiên lân cùng ninh phong trí nhất định sẽ thừa thắng s ô n g lên trực tiếp đánh tới võ hồn thành một mình hắn đồng dạng không phải bọn hắn liên thủ đối thủ tốt ta lập tức tiến về thiên đấu thành nhưng võ hồn thành cũng không thể không ai đóng giữ tam cung phụng tứ cung phụng ngũ cung phụng võ hồn thành liền giao cho các ngươi bảo vệ thiên đạo lưu quả quyết nói cái này đại cung phụng ngài muốn một người đi sao t ứ cung phụng trần t r nói thiên đạo lưu nhẹ gật đầu trận đại chiến này kỳ thật chính là ta cùng bị bị đông đối với trần tâm thiên lân sư đồ chiến đấu những người khác tham dự không được như tuyết nhi hoàn thành đệ bát khảo trở về các ngươi liền để nàng chờ ta ở đây trở về nếu ta có thể còn sống trở về liền lập tức giúp nàng thành thần nếu ta cùng bị bị đông đều chế i n tử các ngươi liền dẫn đầu võ hồn đế quốc đầu h à n g đi dạng này quân thiên lân sẽ không giết các ngươi cùng tuyết nhi để tuyết nhi tìm một chỗ dốc lòng tu luyện cũng đừng nghĩ đến báo thù khi đó đại lục sẽ ở thất bảo lưu ly tông trong tay hoàn thành thống nhất thân là thiên sứ thần người thừa kế ân o á n cá nhân việc đỏ ngàn vạn không có khả năng đối với đã thống nhất bách tính sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh đại lục lại lần nữa bước lên chiến hỏa để nàng tu luyện tới chín mươi chín cấp tiếp nhận chuyển thừa sau phi thăng đi thần giới liền có thể còn có các ngươi mấy cái cũng là nếu thật đến chuyện không thể làm thời điểm không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại các ngươi đều là đương thời cường giả đỉnh cao có thể trợ giúp ninh phong trí gia tốc hoàn thành thống nhất dù sao chiến hỏa là chúng ta võ hồn đế quốc bước lên tới chúng ta liền có cái kia nghĩa vụ để chiến tranh nắm chặt kết thúc mau sớm khôi phục trật tự xã hội thiên đạo lưu ý nghĩ cùng tiên lân không sai bị lắm loạn thế thời điểm quân hùng tranh giành mỗi người dựa vào thực lực, An chương năm trăm bốn mươi sáu thiên lân cùng thiên đạo lưu đồ ước đêm khuya bầu trời trăng sáng sao thưa đêm nay khí trời tốt một đạo quan mang thần thánh như là sao trổi trong đêm tối cấp tốc tiến lên thiên đạo lưu trong lòng lo lắng thiên o lân, lân. lân từ trong hồn đạo khí xuất ra hai cái cái bình sau đó đáp xuống trên một mảnh sân núi ha ha vậy lao phu liền liệu mình bội quân tử thiên đạo lưu cũng rơi xuống dốc núi thiên lân đem một cái bình nhỏ ném tới thiên đạo lưu không có chút nào k i ề g kỵ uống một hớp một chút không sợ thiên lân hạ độc một ngụm đằng sau lập tức nhũ mày quân tiểu tử ngươi cũng quá hẹp hỏi đi nói xin mời lão phu uống một chén kết quả uống là nước các ngươi thất bảo lưu ly tông có tiền như vậy một bình rượu ngon cũng không bỏ được mua thiên lân cười cười xấu hổ thật có lỗi à tiền bối sư phụ ta từ nhỏ đã không cho phép ta uống rượu trừ cùng vinh vinh thành thân hôm đó còn lại thời điểm ta đều là không uống rượu cho nên quen thuộc kiếm đạo trần tâm thật là một cái nhàm chán cực độ người thiên đạo lưu tại trên nhịn không được đ ầ u đen rau m ù ố n nói tiểu tử đi theo nghiêm túc như vậy người học kiếm thời gian cũng không dễ vượt qua đi kỳ thật ngươi năm đó đại khái có thể đến ta võ hồn điện lấy tư chất của ngươi lao phu tất nhiên một chút liền có thể nhìn chúng sau đó thu ngươi làm đồ đệ chúng ta thiên sứ nhất mạch cũng là có cao minh kiếm pháp mà lại luận tài nguyên so với bối cảnh loại nào không thể so với lúc trước thất bảo lưu ly li tông cường dạng này ngươi liền có thể an tâm tu luyện nào giống hiện tại vì cường hóa tông môn luôn hối hả n ư ợ c x u i không chỉ có muốn chính mình mạch lên còn muốn dẫn đầu những người khác trưởng thành mới miễn cưỡng đạt tới chống lại ta võ hồn điện tình trạng nếu người đến ta cái này đại lục này đã sớm thống nhất nhân dân ăn cư lạc nghiệp ngươi đây coi như lão phu cháu rể cũng t u y ế t nhi là một đôi thần tiên quý lữ tốt bao nhiêu à luận mỹ mạo luận thiên phú ninh binh binh lại chỗ nào so ra mà vượt tôn nữ của ta nghe đích xác rất đẹp tốt thiên lân ngồi vào thiên đạo lưu bên cạnh cười nói đáng tiếc à ta nhất định không thuộc về các ngươi võ hồn điện vì cái gì đối với ta võ hồn điện có ý kiến thiên đạo lưu bất mã nói bọn hắn võ hồn điện cũng không tính là gì đại gian đại áp tổ chức đi đó cũng không phải kỳ thật đối với ta mà nói thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn điện không sai bị lắm hai thế lực lớn đều có quang minh mặt cũng đều có mặt tâm u thậm chí võ hồn điện đối với đại lục trợ giúp viễn siêu thất bảo lưu ly tông dù sao võ hồn điện miễn phí thức tỉnh nghiệp vụ liên quan đến toàn bộ đại lục đả kích ta hồn sư chống lại thú triều cường độ cũng là đại lục thứ nhất cứu người vô số còn chủ động liên hợp hai đại đế quốc thiết lập từng cái hồn thú xâm lâm hạn chế người không được tùy ý tế i n bào giảm mạnh hồn thú bị quá phận giết chóc đây đều là lợi cho đại lục chưa tốt thiên lân nhìn xem thiên đạo lưu trên đầu lam danh cảm khái nói mà ta thất bảo lưu ly tông chỉ là viện trợ nhà mình dưới núi mấy cái thôn trang đáng tiếc cho dù lấy địa vị của hắn cũng khó có thể cải biến cái này toàn bộ đại lục quý tộc ở giữa thịnh hành chế độ hắn nhiều nhất chính là mua xuống nô lệ sau đó đem bọn hắn a n trí d ư ớ i chân núi trong thôn trang qua cuộc sống của người bình thường hát cắt trong sa mạc à về phần mặt âm mưu thất bảo lưu ly tông ta không biết thậm chí sư phụ ta đều không nhất định biết đều là n h à phụ cùng cốt gia ra đi làm bọn hắn không muốn để cho ta cùng sư phụ liên quan đến trong đó võ hồn điện lời nói cũng chính là làm việc quá bá đạo điểm đi còn có từ khi thiên tầm tật t h ư ợ vị cặn bã có chút nhiều rất nhiều võ hồn thánh điện điện chủ đều là xem mạng người như có g á c hạng người bị bị đông thay thế thiên tẩm tật đằng sau lại cũng không tiến hành quá thuốc chỉ lo tự mình tu luyện thiên đạo lưu cười n h ạ t cười ha ha tiểu tử ngươi nhìn ngược lại là rất thấu triệt vậy ngươi vì cái gì nói nhất định không vào được ta võ hồn điện là ghét bỏ tới không chiếm được tại thất bảo lưu ly li tông cao như vậy địa vị nhưng nếu ngươi cưới tôn nữ của ta toàn bộ võ hồn điện đều là ngươi đ ồ cưới này không thể so với ninh vinh vinh ra tới phong phú những cái kia cặn bã đến lúc đó ngươi muốn làm sao khu trừ đều tỷ ngươi chỉ cần có thể để võ hồn điện cùng đại lục trở nên tốt hơn là phu nhất định toàn lực ủng hộ ngươi thiên lân giang tay ra kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản ai kêu ta sinh ra ở thất bảo thôn đâu thất bảo lưu ly tông rời n h à gần đây chính là ta nhập tông nguyên nhân nếu như ta là sinh ra ở võ hồn thành vậy ta khẳng định chính là các ngươi người thật đúng là ngắn gọn lý do quân tiểu tử ngươi hôm nay cản ta xuống tới chính là vì nói cho ta biết ngươi đối với ta võ hồn điện cũng không quá bất cần gặp sao hẳn là có chuyện trọng yếu hơn đi thiên đạo lưu thử d o xét nói h ắ n cơ hồ đã đoán ra thiên lân nửa đường ngăn lại hắn lý do tiền bối thật sự là biết rõ còn cố hỏi ngươi đoán không lầm ta là tới chiêu hàng ta cùng sư phụ đối chiến ngươi cùng bị bị đông trận chiến này không thể tranh lẽ mà lại rất có thể là sinh tử chi chiến nếu ta cùng sư phụ thắng ta hy vọng ngài có thể chủ động để võ hồn đế quốc những người còn lại đầu hàng chúng ta trái lại cũng giống như vậy như thắng được là các ngươi ta cũng sẽ để nhạc phụ ta chủ động đầu hàng thiên lân nói thẳng ngài cũng đã nhìn ra đi lúc đầu các ngươi võ hồn đế quốc thực lực hoàn toàn chính xác mạnh nhất nhưng ta cầm xuống thánh long quân đoàn cùng ba l ạ n khắp vương quốc quân đội còn có nhạc phụ ta tại thiên đấu thành hạ một hơi giải quyết các ngươi rất lớn một bộ phận lực lượng hồn sư sau theo vừa tăng vừa mất thực lực của hai bên đã hướng tới cân bằng thậm chí trước mắt bên ta còn hơi chiếm ưu thế một khi khai chiến trận này quét sạch toàn bộ đại lục chiến tranh sẽ lề m ề như hai đại đế quốc lại cắm m ộ t c ước đoán chừng tử thương mấy triệu người cũng khó có thể thống nhất các ngươi lúc này muốn chạy trốn cũng là không thể nào bị bị đông đại quân đã bị ta cùng nhạc phụ vây khốn trở thành quốc quân mà chết tiếp tục đánh cuối cùng toàn quân bị diệt nhất định là các ngươi võ hồn đế quốc nhưng chúng ta lực lượng như kết hợp lại tình huống liền hoàn toàn khác biệt không dùng đến mấy tháng đại lục liền có thể triệt để bình định ngài yên tâm ta chưa từng nghĩ tới đối với võ hồn đế quốc chém tận giết tuyệt vương đạo thống nhất chi lộ chính là tận khả năng lấy hàng phục làm chủ thiên đạo lưu trầm giọng nói một trận chiến phân thắng thắ lão phu ngược lại là có thể tiếp nhận nhưng là bị bị đông đâu ta hiện tại có thể mệnh lệnh bất động nàng càng khuyên không được nàng thiên lân siết chặt nằm đấm sắc khí lộ ra nói người chết là không cần khuyên tiền bối ta nói chúng ta chiến đấu là sinh tử c h i chiến ta sẽ không hạ thủ lưu tình ta cũng rất rõ ràng bị bị đông tuyệt đối sẽ không hàng cho nên ta sẽ tận ta hết thể giết nàng không phải vậy chính là nàng giết ta thiên lân đối bị bị đông sát tâm cũng không phải một ngày hai ngày võ hồn đế quốc hai thế lực lớn thiên đạo lưu cùng bị bị đông chỉ cần giết bị bị đông nàng bên này người thừa kế liền sẽ là hồ l i na Như đề ế n thiên đạo lưu cùng hồ liệt na đồng lúc thể thể lưu liệt đó đạo đ hồ u nghị u y n à dài, n Thiên đứng lên nói, ai, ngươi cùng g hết thể thể hết thể thúc. thở kết tự có đều đạo lưu ai, b bị định đông nhất định phải của h thống khổ nhất nhi nghị ế tuyết t một cái, c người, là à. Đề nghị của ngươi lão phu đồng ý như lão phu chiến bại bị bị đông chế i n tử võ hồn đế quốc hằng bất quá lão phu có lòng tin thắng được sẽ là chúng ta đến lúc đó hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định các ngươi chiến bại này để ninh phong trí xuất lĩnh những người còn lại đầu hàng t i ê n bối yên tâm ta quân tiên lân mở miệng tất tiễn thiên lân cam kết về phần tuyết tỷ ta đợi này cùng nàng chỉ có thể là hữu duyên vô phận thiên đạo lưu gật đầu bất đắc dĩ rời đi dốc núi bay khỏi mà đi kỳ thật hắn sở dĩ đồng ý đầu tiên là bởi vì hắn vốn là nghĩ như vậy dù cho thiên lân hôm nay không đến hắn đều làm song phó thác kim ngạc đấu la tại hắn chiến tử sau hạ đạt đầu hàng chỉ lệnh chuẩn bị cái thứ hai là bởi vì đó là cái cơ hội tốt có thất bảo lưu ly tông ngăn cản võ hồn đế quốc thống nhất đại lục khả năng đã cực kỳ bẽ nhỏ lấy thiên lân tốc độ phát triển sợ là tại thiên nhận tuyết thành thần trước đó là hắn có thể đẩy võ hồn đế quốc nếu có thể thừa dịp hắn còn chưa triệt để trưởng thành đến đình phong trước đó liền một trận chiến phân thăng thua nếu ngay cả hiện tại cũng chiến bại về sau thì càng không phải là đối thủ cái kêu nhận thua cũng không sao chương 547, t h i ê n đạo lưu bị bị đông vsc trần tâm thiên lân chương 547, t h i ê n đạo lưu bị bị đông vsc trần tâm thiên lân bởi vì thiên lân tận lực cho đi thiên đạo lưu không tiếp tục gặp được bất kỳ ngăn trở nào rất nhẹ nhàng liền bay qua ra lăng quan đi tới thiên đấu thành chiến trường bởi vì lần trước thất bại bị bị đông không có tại tùy tiện liều lĩnh võ hồn đế quốc đã chịu không được lần thứ hai thất bại nhưng bọn hắn thật vất vả đánh tới nơi này cũng không có khả năng xem thường từ bỏ thế là bị bị đông phái người tiến về ra lăng quan mệnh lệnh lạc gia phụ tử dẫn đầu đại quân chạy đến tương trợ lạc h à n g cơ giả ý hồi âm cho bị bị đông ba ngày sau đổi tới n à y mới khiến chiến trường khó được thu được một chút bình tĩnh cho đến hôm nay thiên đạo lưu đến lệnh bị bị đông kinh ngạc đồng thời cũng cho bọn hắn mang đến khiếp sợ tin tức bọn hắn hậu phương lớn thế mà bị thiên lân cho tận diệt nhưng bọn hắn một chút tin tức đều không có thu đến a thác bạc h y cùng lạc gia phụ tử phản bội thật sự là làm cho bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức đem bọn hắn mấy chục vạn đại quân biến thành q u ân cô quân xâm nhập luôn luôn là binh gia tối kỵ a có nhưng những người khác đâu tám chín phần mười toàn quân bị diện bị bị đông lập tức giận dữ không thôi quân thiên lân cùng đình phong trí hai tên hốt trướng chính là khi dễ ta không hiểu binh pháp trên chiến trường làm kế d ụ địch phía sau còn làm cái gì nội ứng quá h è n h ạ bị bị đông hiện tại sinh khi đã không còn tác dụng gì nữa hôm qua ta tới này thời điểm quân thiên lân ở nửa đường cản lại ta thiên đạo lưu nói ra bị bị ta nghi hoặc hỏi cản lại ngươi vậy các ngươi chẳng lẽ không có bộc phát đại chiến thiên đạo lưu lắc đầu không có hắn chặn đứng mục đích của ta cũng không phải là ngăn cản ta đến đây mà là thay hắn cùng trận tâm hướng hai người chúng ta ước chiến ngày mai hai quân trước trận chỉ chúng ta bốn người một phân cao thấp ngay vậy kim ngạc đấu la bọn người là lộ ra không hiểu thân sắc tại chiếm cứ binh lực ưu thế tình huống d ư ớ i chủ động ước chiến không phù hợp quân thiên lân tính cách ta đại cung phụng ngài cảm thấy sẽ có hay không có âm n h ư gì không biết thất bảo lưu ly tông mặc dù bây giờ đã chính thức gia nhập tranh bá sân khấu nhưng bọn h ắ n đường lại cũng không là một đường quét ngang bá đạo mà là một mực tại xúc tích lực lượng tựa như là muốn lấy hàng phục phương thức đến thống nhất thiên hạ vương đạo chi lộ làm lại như vậy muốn tận lực giảm bất t h vong thiên đạo lưu phỏng đoán nói vừ mặc kệ vương đạo hay là bá đạo nếu bọn hắn muốn chiến vậy chúng ta tiếp chiến chính là bị bị đông không am hiểu trên chiến trường bại binh bố trận con con con quấn loại này chính diện đối quyết đúng lúc là nàng ưa thích bây giờ nàng s o n g võ hồn đều đã đạt tới cửu hoàn đ ẳ n g cấp chín mươi chín cấp đ ỉ n h p h ò n g tu vi cùng thiên đạo lưu bất phân cao thấp nhưng thực tế sức chiến đấu cường đại còn muốn hơi bao trùm quá thiên đạo lưu một bậc đối với mình thực lực nàng là có tuyệt đối tự tin mấy ngày trước đây cùng trần tâm một trận chiến như tiếp tục đánh như vậy x u ố dưới nàng cam đoan chết nhất định là trần tâm thậm chí đối phó quân tiên lân nàng cũng chuẩn bị bí sách Đủ để địch khắc chế hắn hướng này sở vô thiên á n h l n như ngày quân h Châu h đã vậy, mai i t Lân liền ngươi, giao cho ngơi, ta cho đạo i đối kiếm đ phó Trần Tâm. Thiên đạo lưu cũng rất rõ ràng nếu không tại cung phụng điện chiến đấu bị bị đông mới là võ hồn đế quốc đệ nhất chiến l ự c chỉ có nàng mới có cơ hội chiến thắng thiên lân còn có nếu như có thể mà nói ngày mai tận lực giết quân thiên lân tuyệt đối không nên bởi vì bận tâm tuyết nhi mà hạ thủ lưu t ì n h thiên đạo lưu cũng không nói ra đổ ướt sự t ì n h dù sao bị bị đông là không thể nào đồng ý đầu hàng muốn nói cũng là ngày mai bọn hắn chiến thắng đằng sau lại nói bởi vì đến lúc đó đầu hàng chính là thất bảo lưu ly tông thiên đạo lưu hoàn toàn chính xác phi thường thưởng thức thiên lân nhưng cùng võ hồn điện nhất thống thiên hạ so ra hắn vẫn là hy vọng bị bị đông có thể thắng đổ ước kia cũng chỉ là sau cùng hành động bất đắc dĩ mà thôi mà như chiến bại nói hay không cũng đều không quan trọng bởi vì khi đó bị bị đông tất nhiên đã chết cái này không cần ngươi tới nói ngươi cho là ta là lại bởi vì điểm này vấn đề mà đổ nước người sao bị bị đông âm thanh lạnh l ù n g nói ngay vậy thiên đạo lưu cũng không cần phải nhiều lời nữa bị bị đông tàn nhẫn tại phía xa t r ê n hắn thật sự là hắn không cần lo lắng sáng sớm hôm sau võ hồn đế quốc lần nữa đại quân áp cảnh thiên đấu thành trên cổng thành thất bảo lưu ly tông tất cả cao tầng cũng hội tụ một đường thiên lân là đêm qua nhập thành biết được kế hoạch hoàn thành ninh phong trí vừa vui vừa lo vui tự nhiên là bây giờ bọn hắn thất bảo lưu ly li tông thực lực mới là đại lục thứ nhất mà lo thì là một trận cực hạn đấu là ở giữa đại chiến không thể tránh được như thiên lân trần tâm chiến bại bọn hắn tất cả cố gắng cũng chỉ là để cho người khác sử dụng đây chính là bọn họ chiến lược lại một khuyết điểm lớn kỳ thật hiện tại bằng vào nam bắc giáp công bị bị đ ồ n g c h i này cô quân thua không nghi ngờ căn bản không cần làm cái gì đân đấu nhưng làm như vậy thương vong tất nhiên rất lớn thiên lân lấy thánh linh châu là võ hồn cho dù không tính một cái tinh khiết thánh mẫu cũng khó tránh khỏi nhận lấy một chút ảnh hưởng. giết địch nhân hắn hiện tại có thể không chút nào nương tay nhưng đầu hàng địch nhân cũng liền không phải địch nhân rồi giết chóc quá lớn sự tình hắn không thích kiếm ca ca ngươi nhất định phải coi chừng ninh vinh nắm thiên lân tay lòng tràn đầy không bỏ nàng biết trận chiến ngày hôm nay hung hiểm và phần có thể nàng lại không thể đi hỗ trợ bởi vì hôm nay thiên lân cùng bị bị đông chiến đấu song phương thực lực tất nhiên sẽ đạt tới thần cấp tiêu chuẩn không chỉ là thiên lân bị bị đông cũng so nguyên tắc thời điểm cường đại hơn nhiều nguyên tắc đối một bạch cùng chu trúc thanh hai cái phổ thông phong hào đấu la đều có thể mượn nhờ võ hồn dung hợp kỹ u minh bạch hồ tạm thời tăng lên tới thần cấp thực lực thiên lân cùng bị bị đông như toàn diện bộ p h á t tự nhiên cũng có thể đạt tới thật đáng tiếc cựu bảo lưu ly tháp mạnh hơn không đến thập hoàn liền không cách nào đối với đạt tới cường giả thần cấp tiến hành phụ trợ về phần trần tâm bên kia h ắ n thần khảo nhu cầu không có khả năng mượn nhờ bất luận ngoại lực gì cựu bảo lưu ly tháp chiếu dạng không có đất dụng võ vinh, vinh yên tâm đi nếu không có năm chắc ta sẽ không đưa ra khiêu chiến lần này ta cùng sư phụ tất nhiên sẽ đắc thắng trở về các loại đại lục bình định ta lại đi giải quyết kia tà kiều tiên. ta cứ dựa theo hứa hẹn dẫn ngươi đi đi khắp toàn thế giới sau đó ngươi còn muốn cho ta sinh cái tiểu tiểu thiên thiên lân vớt ve ninh vinh vinh mái tóc cười nói ân ninh vinh vinh sắc mặt đỏ bừng gật đầu thiên hạ chưa định trước đó vợ chồng bọn họ nhẫn nhịn không muốn hài tử kỳ thật nàng cũng không ngại sớm một chút làm mụ mụ đi tiểu thiên ngươi mười mấy năm qua cố gắng ngay tại hôm nay toàn bộ bày ra đi trần tâm thúc giục một tiếng đã bay ra thiên đấu thành thiên lân bung ô ra ninh vinh vinh theo sát mà lên lúc này võ hồn đế quốc quân trận chỗ cũng bay ra hai bóng người chính là thiên đạo lưu cùng bị bị đống hai người phía sau đều có sáu cái n g u y lệ cá t h i ê n đạo l ư u c h í n h là đ ế n từ hắn lục d ă c t h hồn, i ê n sứ võ m à b ị bị, bị đ ô n g thì là n g o ạ i phụ hồn c ố t lục sĩ t ử quang n g dực. o ạ i phụ h ồ n cốt t sẽ h e o c h ủ n h â n t h ự lực c t ă n g lên m à l ê n cấp, l ấ y bị bị đ ô n g t h ự c l ự c hôm nay, chương ỉ sợ c n dực n ă so trăm h i ê n lân t b ạ n n mươi tinh thần n g đ ầ tám tà linh châu hiện tà hoàng lĩnh vực tứ đại cực hạn đấu là thực lực cường giả răng co chiến đấu còn chưa bắt đầu bầu không khí liền đủ để cho kẻ yếu ngạt thở trần tâm lần này ngươi không tìm đinh phong trí cho người thượng phụ trợ ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh thắng ta hay là ngươi chuẩn bị cùng ta đồng quy vô tận thiên đạo lưu dùng tam liên v ấ n ám phùng nói h ồ n hoàn g cùng võ hồn phẩm chất t r ê n lệch thật lớn bày ở đó dù cho cùng là cực hạn đấu la trên thực lực cũng là có chia cao thấp thiên đạo lưu ý tứ rất rõ ràng trừ phi trần tâm lại dùng đốt mệnh kỹ năng hai người cùng chết nếu không trần tâm không thể nào là đối thủ của hắn thiên đạo lưu ngươi yên tâm lần này ta đã không biết n ư ợ m nhờ ngoại lực cũng sẽ không cùng ngươi đồng quy vô tận ta sẽ chính diện đánh bạn ngươi về phần có làm hay không đạt được đến đánh qua mới biết được à. trần tâm lạnh nhạt không gì sánh được không chút nào bị thiên đạo lưu nói lời ảnh hưởng tu luyện đạo gia kiếm pháp hắn cảnh giới thậm chí so thiên đạo lưu cái này đại cung phụng còn cao hơn được nhiều gặp bây giờ trần tâm đã hoàn toàn sẽ không bị lời của mình ảnh hưởng thiên đạo lưu cũng không cần phải nhiều lời nữa n ư ơ n g tụ một thanh quan g kiếm nơi tay nếu như thế để cho ta kiến thức một chút đi hai người thân hình loại lên đã đi hướng ngoài c h ă m dặm chiến đấu thiên lân cùng bị bị đông ngược lại là không có nhiều lợi như vậy muốn nói bọn hắn đối với đối phương chỉ có sắc ý bị bị đông là muốn gây mất thiên nhận tuyết trong lòng tưởng niệm nàng cùng thiên lân cơ hồ là không có khả năng cùng một chỗ phần này tình cảm đoạn càng sạch sẽ càng tốt biện pháp tốt nhất không ai qua được thiên lân tử vong mà thiên lân mặc dù xem thường bị bị đông nhưng lại cũng không phải là nói như thế nào chán ghét nàng chỉ là giết nàng đối với thống nhất đại lục có trợi ích càng lớn mà thôi mà lại đối với vị kia dấu ở chỗ tối tả kiếm tiên cũng có rất lớn ảnh hưởng thiên lân cái chán quan mang lóe lên một cái tu la thần ấn thay thế vì thánh hoàng lớn Có t hai á n hoàng ấn h t tà kiếm ê người k h ô n cách nào ở t r ớ c từ hắn ở nút, dù sao lấy bị b bị bị, bị đầu tới đôi một câu không có giảng lại đột nhiên một phát song quyền va nhau cho dù đây chỉ là song phương thăm dò tính một cách khuyết tán ra tới to lớn quyền phong hay là làm cả thiên đấu thành cùng ngoại thành hơn mười dặm đất dùng núi chuyển Tầng trời thấp chưa i sinh linh đồ thán. thiên khai giải thiên ế n thành thán, lân một quyển chấn khai bị bị Đông, bay về phía không chung. Bị bị đông hoàn toàn có thể lý giải thiên lân ý tứ, đập động vân đấu đồ đập sẽ tạo một thể tứ, tử theo. phía lý bay Bị Bị Bị Bị về có ý dực đạt tới chi cao điểm thời điểm bị bị đông liền dẫn đầu triển khai công kích n à n g tốc độ phi hành chậm thiên lân một bậc r ẫ t lại phía sau bị bị đông trên lưng lồi ra bắt căn trung âu mà lúc đầu lục xí t ử vân dực thì biến mất không thấy bị bị đông cũng không có thu hồi đi chỉ là đang sử dụng võ hồn thời điểm cái này ngoại phụ hồn cốt sẽ trở nên hư hảo phi thường hoàn mỹ hồn cốt bảo trì lực lượng đồng thời một chút sẽ không ảnh hưởng võ hồn sử dụng đệ nhất hồn kỹ bán nguyện bị bị đông tám cây trường mâu đồng thời thượng dương đối diện chém ra từng đạo hình bán n g u y ệ t quang mang màu xanh sấm hình nguyệt nha quang nhận di động phương hướng có thể theo bị bị đông tâm ý mà thay đổi đây là bị bị đông đệ nhị võ hồn vệ hồn chu hoàng đệ nhất hồn kỹ mỗi một đạo nguyệt nhận uy lực đều có thể so với phổ thông phong hào đấu la đệ bắt hồn kỹ mà bị bị đông hùng hậu hồn lực đủ để trèo chống nàng trong nháy mắt vung ra tám đạo dạng này hình nguyệt nha quang nhận đệ nhị hồn kỹ chân nguyên hộ thể thiên lân tay trái gọi ra thánh linh châu thủ hệ tiên pháp khiến cho lực phòng ngự tăng gấp bội dù cho bát đạo quang nhận toàn bộ chèn chúng cũng không bị bị đông trong lòng cảnh giới nói bất quá nàng chưa từng có tại sợ sệt nếu là lấy thiên lân làm đối thủ nàng sẽ không không có chuẩn bị lúc này thiên lân thánh linh châu thứ hai thứ ba thứ tư ba viên hồn hoàn đồng thời lấp lóe hắn hôm nay không có ý định hạ thủ lưu tỉnh muốn bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết bị bị đông triệu thần c h i thuật võ thần sơ t h ầ n h ỏ a t h ầ n đạt tới chín mươi bảy cấp đằng sau thiên lân trong thời gian ngắn có thể tam thần đều xuất hiện bốn lần tại cực hạ n đấu l a lực lượng nhưng tại trong thời gian ngắn nhất đánh giết bị bị đông coi như bị bị đông có bất tử tri thần cũng không có khả năng chống đỡ được tam thần đều xuất hiện một đen một vàng một đỏ ba đạo quang mang tại thiên lân trước người hiện hiện hóa thành ba cái cự nhân mỗi một cái khí tức so với bị bị đông đều chỉ mạnh không yếu cái này nặng nề cảm giác g á p bách để bị bị đông đều hô hấp khó khăn bị bị đông không thể không thừa nhận chí ít tại đấu la đại lục trong nhân loại thiên lân đã là đường kim đệ nhất cừng giả mình vô luận như thế nào cũng không thắng được h ắ n thánh linh châu nhưng lấy thiên lân làm đối thủ nàng cũng sẽ không không có chút nào chuẩn bị bị bị đông từ trong ngực móc ra giấu dếm nhiều năm trí bảo hội tụ tiên kiếm thế giới khắp thiên h ạ tà niệm mà thành trí tà đồ vật tà linh châu rốt cục cũng tại lúc này như thế thiên lân giật mình hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy tà linh châu nhưng tuyệt sẽ không không nhận ra làm hắn kinh ngạc chính là hắn cái này thánh h o à n g ấn ngay cả tà kiếm tiên bản thân đều có thể cảm ứng được lại cảm giác không thấy bị bị đông trên người tà linh châu hạt châu này đối với tự thân lực lượng nội liễm trình độ đến cùng đạt đến cỡ nào chi tinh vi khó trách năm đó trừ vừa tới thế giới này thời điểm phụ dung sớm nợ tối tàn bên ngoài cho dù tu la thần dùng thần lực quét nhìn toàn bộ vị diện cũng tìm không thấy nó bị bị đông cầm hạt châu ánh mắt có chút phức tạp từ khi năm đó hạt châu này không hiểu thấu chủ động tới đến bên người nàng nàng liền có thể cảm giác được trong hạt châu ẩn chứa to lớn tàn niệm cái k i a tàn niệm làm nàng cái này ác niệm c h i thần người thừa kế đều cảm thấy sợ sệt nàng thậm chí động đậy hủy diệt hạt châu suy nghĩ nhưng là không bỏ được hạt châu phảng phất có cố hấp dẫn cực lớn lực dù hoặc lấy nàng đem chính mình hết t h ể dân hiến cho hạt châu đổi lấy to lớn vô cùng lực lượng cũng may bị bị đông từ khi đã trải qua thiên tầm thật sự tình gặp chắc trở sau cũng coi như tâm trí k i ê n định những năm này từ đầu đến cuối chỉ là mượn nhờ hạt châu lực lượng đến ổn định la sắt thần khảo h ạ c độ chưa từng xâm nhập sử dụng tới nàng sợ sợ chính mình chỉ cần sử dụng một lần liền sẽ giống thuốc v i ệ n bình thường làm chính mình cũng không còn cách nào tự k i ể m chế có thể hôm nay lấy thiên lân làm đối thủ nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy tà hoàng thần vực bị bị đông hét lớn một tiếng tà linh châu khuyết tán ra một cái đen kịt to lớn lĩnh vực che đậy toàn bộ bầu trời so lĩnh vực cao cấp hơn thần vực thánh linh châu trong nháy mắt liền bị áp chế trên hạt châu bốn mai hồn hoàn toàn bộ biến thành màu xám trắng thánh linh châu bản thân cũng như một viên phổ thông cầu pha lê bình thường ảm đạm vô quang tà hoàng thần vực là tất cả chính đạo thần khí khắc tinh tại lĩnh vực này bên trong càng là thiện lương chính nghĩa võ hồn hoặc thần binh nhận áp chế liền sẽ càng lớn trái lại lực lượng tà á c sẽ đạt được tăng phúc t ỷ như bị bị đông hai cái chu hoàng võ hồn thiên lân tam thần trong nháy mắt tiêu tán thánh linh châu chi lực lần đầu gặp khắc tinh tại lĩnh vực này bên giới bị triệt để phong ấn tiểu tiên h coi chừng hạt châu kia có được cùng ngươi thánh linh châu bất phân cao thấp lực lượng nhưng này hạt châu không có cùng thánh linh châu một dạng trở thành võ hồn bảo lưu lại nguyên bản lý lực cái này đã siêu việt bình thường siêu thần khí không biết bao nhiêu lần trừ phi ngươi thánh linh châu cũng khôi phục thành siêu thần khí không phải vậy không cách nào đối kháng hạt châu này thiên n g băng tầm lo lắng nhắc nhở không quan hệ thiên n g c a ngươi yên tâm đi ta cảm giác được bị bị đông cũng không thực sự trở thành tà linh châu chủ nhân nàng không dùng đến tà linh châu cấp độ càng sâu lực lượng nếu thánh linh châu không thể dùng ta liền sử dụng ma kiếm thiên lân cũng không bối rối kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn vô luận dạng gì hoàn cảnh đều có thể giữ vững tỉnh táo bị bị đông kinh ngạc nhìn thiên lân ma kiếm nói làm sao có thể thanh này c h ấ n ma kiếm lực lượng thế mà không có bị tà hoàng thần vực phong ấn thiên lân mỉm cười không nghĩ tới năm đó thuận miệng lấy một cái tên giả chữ lại bị tường thật bị bị đông còn tưởng rằng ma kiếm cũng là chính đạo thần b có thể sự thật lại tương phản đây là một thanh rèn đúc mới bắt đầu liền tàn sát vô số nhân mạng sau bị phong ấn ở tòa yêu tháp nội ngàn năm hấp thu vô số sát khí ma binh người bình thường nắm giữ nếu không có thâm hậu tu vi t r à o trống rất dễ dàng bị ma kiếm hút khô tinh khí mà chết cũng may mắn thiên lân đạt được nó là võ hồn hình thái uy lực không có lớn như vậy nếu không thiên lân căn bản không dùng đến chỉ bất quá vô luận là mộ dung tử anh hay là cảnh tiên đều lấy no đến hàng yêu phụ c ma lấy ma đạo chi binh hành chính đạo chi sự mà thôi cho nên ma kiếm hoàn toàn không nhận cái này tà hoàng thần bực ảnh hưởng chương năm trăm bốn mươi chín thần giới ủy ban cùng ngân long vương quyết định theo t à linh châu bên trong cái kia vô cùng vô tận khí t à ác quyết tán toàn bộ đấu la đại lục vị diện đều phát sinh dị biến động vật cùng hồn thú đều cảm thấy to lớn uy hiếp m i ê u mệ cung khởi b ố i bộ tóc gáy dựng đứng tiểu cầu không ngừng đều chim én bay t h ấ p xuống chim nhạn di chuyển sinh vật trong biển đều trốn đến đáy biển chỗ sâu đang cùng trần tâm chiến đấu nghìn đạo chạy đình chỉ công kích ánh mắt hoảng s ợ nhìn tiên lần cùng so tài một chút đông địa phương chiến đấu cái này đây là dạng gì tà khi à mặc dù ta biết so tài một chút đông đã bắt đầu kế thừa la sắt thần thần vị nhưng la tà khí này cơ hồ muốn đem toàn bộ vị diện đều bao vây lại thân là thiên sứ thần đại cung phụng nghìn đạo chạy đối với dạng này khí tức tà ác mang theo tự nhiên chán ghét cùng cảnh giới nghìn đạo chạy bây giờ không phải là ngươi phân tâm thời điểm đối thủ của ngươi là ta trần tâm khinh thường tại công kỳ vô bị lớn tiếng nhắc nhở trần tâm hiện tại là của ngươi đệ tử ở bên kia to lớn như vậy tà khí ta không tin ngươi cảm giác không thấy ngươi liền một chút không lo lắng sao nghi đạo chất lòng hỏi không lo lắng bởi vì bên kia chiến trường có đồ nhi ta tại hắn đã xuất sư hắn hiện tại mạnh hơn ta, ta tin tưởng hắn có thể vượt qua hết thời gian nan hiểm trở ta muốn làm là đánh b sau đó trở nên càng mạnh lại đi giúp hắn một tay trần tâm thần sắc không thay đổi chút nào vẫn như cũ như thế lạnh nhạt đây không phải lanh huyết vô tình mà là đối với mình đệ tử tràn đầy tự tin hắn hiện tại cũng giúp không được thiên lân làm gì lo sợ không đâu không bằng chuyên tâm đánh bại nghìn đạo chạy đằng sau thành thần hắn có thể trở thành càng mạnh kiếm hai người không nói thực lực chênh l ệ n h nhưng cảnh giới phương diện đã kéo ra cùng nghìn đạo chạy so sánh bây giờ trần tâm thật sự là quá bình tĩnh Thân giới bị、ban. ngũ đại thần vương rốt cục lại một lần nữa cảm thấy hơn hai mươi năm trước lực lượng tà ác kia tu la thần nhìn về phía hạ giới nói chính là cái này người thừa kế của ta nói tà linh châu hai mươi năm trước ta cảm giác được lóe lên một cái rồi biến mất lực lượng tà ác chính là bắt nguồn từ cái này tà linh châu vậy mà thật tồn tại loại vật này thiện lương c h i thần vương mi đầu hơi nhữ nàng siêu thần khí gọi là thiện lương c h i tâm cũng là cùng tà linh châu hoàn toàn đối lập tồn tại có thể cho dù là thiện lương c h i tâm uy lực cũng không có khả năng lớn đến đem toàn bộ hạ vị diện đều bao vây lại á hủy diện hiện tại ngươi tin tưởng ta nói lời đi ta hiện tại nhắc nhở ngươi đảng hạ giới có người phi thăng thần giới đại môn mở ra thời điểm mang theo ngươi thất nguyên tội trốn đến thần giới trung su đi miễn cho bị t à linh t r o n g châu cái kia sinh mệnh tính toán tạo thành không thể vãn hồi tai nạn tu la thần trịnh trọng nói hủy diệt thần lại không chỉ có lơ đ ễ n ngược lại lộ ra vô cùng cảm thấy hứng thú t h ầ n sắc tu la ý nghĩ của ta hoàn toàn tương phản đến lúc đó chúng ta không chỉ có không nên tránh ngược lại hẳn là sớm để cho ta thất nguyên tội thần bày xuống nguyên tội đại trận nguyên tội đại trận có thể hấp thu thiên địa tà khí đến cường hóa thần minh chúng ta năm người đến lúc đó đứng ở trung tâm trận nhãn đem này tả linh châu nội tà khí toàn bộ luyện hóa hấp thu cường đại như thế siêu thần khí、Nếu như lực lượng bị hút khô rất có thể để cho chúng ta lực lượng toàn bộ thăng hoa thất nguyên tội có thể từ cấp một thần biến vì thần vương mà chúng ta năm người thậm chí có thể nâng cao một bước trở thành trí cao thần vương thậm chí thần hoàng thiện lương ta ác tu la ta trước đó đưa ra khuyết trương thần giới đề nghị nhưng các ngươi toàn bộ phản đối ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì không phải liền là khuyết trương đằng sau thần giới ngăn không được đến từ vũ trụ lực lượng khổng lồ bị thôn vệ sao nhưng chỉ cần lực lượng của chúng ta đủ mạnh hoàn toàn có thể tránh cho tai nạn dạng này thần giới khuyết trương chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu cái này cũng không phải không thể được t a ác chi thần vương nghe vậy tựa hồ có chút tâm động luyện hóa cái này siêu thần khí không chỉ có thể để cho chúng ta mạnh lên còn có thể tiêu diệt bên trong cái kia tu la nói quái v ậ t nhất cử lương tiện chờ chút ta phản đối tu la liền nói ngay khổng l ộ như vậy một nguồn lực lượng chỉ sợ đều vượt qua thất nguyên tội cộng lại tổng cộng bọn hắn có thể luyện hóa tà linh châu sao nếu là đến lúc đó bị phản thôn phệ làm sao bây giờ t a ác thần vương cũng có thể khống chế một bộ phận tà niệm chi lực nếu vẫn không yên l ò n g vậy liền lại thêm la sát ta cũng không tin kết hợp nhiều như vậy thần minh lực lượng còn khống chế không được chỉ là một hạt châu về phần ngươi nói la sắt cùng vật kia cấu kết đến một lần chỉ là p h ò n g đoán thứ hai chúng ta năm cái thần vương chẳng lẽ còn nhìn không nổi hắn không thành hủy diệt c h i thần lời thề son sắt nói ta tán thành cứ như vậy quyết định t a ác c h i thần đánh nhịp nói thần giới ủy ban một khi sản sinh chia rẽ đều dựa vào bỏ phiếu đến quyết định hủy diệt c h i thần cùng t a ác c h i thần đều đã thông qua mà sinh mệnh c h i thần là hủy diệt thế tử đại bộ phận tình huống nàng đều là tán thành hủy diệt hiện tại hủy diệt kế hoạch vô cùng hoàn thiện nàng không có phủ định chồng mình lý do trong năm người ba người tán thành cho dù thiện lương thần vương cùng tu la thần còn có dị nghị cũng là hoàn toàn vô dụng tu la thần rốt cuộc biết hắn cùng tiên lân lúc trước sơ s u ấ t là cái gì đó chính là mặt k h ắ c thần minh lòng tham lam tà kiếm tiên ngấp nghẽ bọn hắn thời điểm bọn hắn lại làm sao không ngấp nghẽ tà kiếm tiên lực lượng cho dù hủy diệt c h i thần cùng tà ác c h i thần cũng không tất cả đều là bởi vì tư tâm cũng là vì thần giới phát triển nhưng loại này cách làm tại tu la xem ra hay là quá mức mạo hiểm đúng rồi hôm nay hội nghị nội dung trừ chúng ta năm cái bên ngoài đối ngoại tạm thời đều không thể lộ ra nhất là ngươi tu la không cho phép cáo chi ngươi người thừa kế kia tà ác thần vương nói ra hắn nhưng là nghe nói tu la thần người thừa kế có nhiều mạnh nhiều năng gây sự bị hã biết sự tình còn không biết s ẽ n h o đến trình độ gì đâu hử biết tu la t h ầ n bất đắc d i nói năm vị thần vương quyết định thì tương đương với thần giới luật pháp hắn là chấp pháp thần không thể dẫn đầu vi phạm t i n h đ ấ u xâm lâm phần lớn người hoặc thú đều chỉ có thể cảm giác được một trận dùng mình nhưng ở nơi này có thể cảm ứng rõ ràng đến tà linh châu chi lực còn có mấy vị đó chính là ngân long vương cùng đế thiên các loại hung thú chủ thượng ngài cảm thấy sao lực lượng thật đáng sợ cho dù là long thần đại nhân siêu thần khí chỉ sợ đều phát ra không ra khủng bố như vậy khí tức đế thiên sợ hai nói cảm thấy không chỉ có thể sợ mà lại tà ác đây là năm đó rơi vào ta sinh mệnh c h i hồ trong đó một nguồn lực lượng mặc dù lúc đó chỉ là một cái thoáng mà qua nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm ngân long vương tin chắc nói lần trước đến ta sinh mệnh c h i hồ thiếu niên kia tựa hồ đang cùng nguồn lực lượng này chiến đấu đại lục phải tao ngộ đại tha i nạn a xem ra chúng ta được làm thứ gì Chủ thượng nhân loại tai nạn mắc mớ gì đến chúng ta đế thiên nghi ngờ nói ngân long vương l ắ t đầu không chỉ là nhân loại tai nạn chúng ta hồn thú cũng là tuyệt đối không cách nào chỉ lo thân mình ngươi cho rằng to lớn như vậy tà ác sẽ có trách trời thương dân tri tâm sinh ra bông tha ý nghĩ của chúng ta sao một khối nam thạch to lớn nổ tung bên trong vậy mà ẩn giấu một thanh kiếm chính là ngân long vương phong ấn t h ấ n yêu kiếm thần kiếm có linh ngươi là muốn đi chợ chủ nhân của mình một chút sức lực đúng không ngân long vương vươn tay muốn cầm lấy thần kiếm nhưng trợt nhớ tới trấn yêu kiếm tựa hồ đối với hồn thú phi thường bài xích bất luận cái gì hồn thú chạm vào t ứ c thương s á t t ứ c tử ngay cả ngân long vương lúc trước vì phong ấn nó đều bị thương qua ta nghe thiếu niên hướng kia nói qua tên của ngươi ngươi gọi trấn yêu kiếm cho nên là đem chúng ta hồn thú xem như yêu tả bài xích sao ngân long vương nói người có thiệt ác hồn thú cũng thế ta ngân long vương tuyệt không phải yêu tả hiện tại muốn bắt lên ngươi chính là vì đưa ngươi trả lại cho ngươi chủ nhân nếu ngươi tin ta xin mời thu hồi thần lực của ngươi đi trấn yêu kiếm rung động dần dần đình chỉ ng đưa tay cầm chốt kiếm lần này nàng không có cùng năm đó như thế bị kiếm khí gây thương tích xem ra vừa mới nàng phát ra từ nội tâm nói đạt được c h ấ n yêu kiếm tán thành ngân long vương đại hỷ đem kiếm giao cho đế thiên đạo đế thiên đem kiếm này đưa đến chiến trường kia đi cho thiếu niên kia t r ợ hắn trừ ma là chương 550, bị bị đông vsc thiên lân chương 550, bị bị đông vsc thiên lân bành bành bành thiên đấu thành ngay phía trên 5 0 0 0 mét chỗ không ngừng chuyển đến như là oanh lôi thành âm b ạ o hưởng lúc này thiên lân bị bị đông hai người có thể nói hoàn toàn bất phân cao thấp bởi vì thánh linh châu bị phong thiên lân không chỉ có là không cách nào triệu h o á n thần minh hiệp trợ chiến đấu liên quan hắn các phương diện thân thể thuộc tính đều hạ xuống không ít cũng may ma kiếm hấp thu t à khí cho hắn kéo về một chút thiên lân phát hiện chính mình thực sự có chút xem nhẹ bị bị đông nàng đối với song sinh võ hồn lý giải thực sự siêu việt chính mình quá nhiều mặc dù không có âm dương bổ sung hồn hạch nàng không cách nào s o n g võ hồn dùng chung nhưng nàng lại có thể làm đến võ hồn chân thân t r ạ n thái dưới xong võ hồn trong nháy mắt hoán đổi không giống thiên lân như thiên lân muốn tại cứ như vậy bị bị đông xong võ hồn chi lực cơ hồ bị nàng phát huy đến cực h ạ n cường công thời điểm dùng lực công kích cường đại phệ hồn chu hoàng phòng ngự thời điểm dùng sức sống cường đại tử vong chu hoàng hai cái võ hồn hoán đổi nàng cơ hồ có thể làm được không có thời gian k é m thậm chí chủ động khống chế t r ê n l ệ n h thời gian khống chế t r ê n l ệ n h thời gian chính là vận dụng võ hồn hoán đổi trong nháy mắt đó tránh rơi thiên lân phong thủy lưu chuyển duy trì phong thủy lưu chuyển thời điểm thiên lân là không thể làm sự tính khác nói cách khác nếu là đần đấu này phong thủy lưu chuyển liền không có khả năng hình thành t r ậ pháp mà là đơn thể chỉ hướng tính hôn kỹ bị bị đông biết thiên lân cái này khắc chế võ hồn chân thân chiêu thức liền tại thiên lân đệ tam hồn hoàn sáng lên trong ngáy mắt lập tức chuẩn bị kỹ càng tiến hành võ hồn hoán đổi khi nàng bị phong thủy lưu chuyển đánh trúng thời điểm cái kia không chấm một g i â y hoán đổi trong ngáy mắt nàng vốn là ở vào không có võ hồn chân thân trạng thái phong thủy lưu chuyển hoàn toàn vô hiệu thiên lân còn là lần đầu tiên gặp gỡ thời gian sử dụng ở giữa kém đến phá phong thủy lưu chuyển bị bị đông tại song sinh võ hồn sử dụng bên trên thật sự là quá hoàn mỹ dù sao tại song sinh võ hồn lĩnh vượt qua nàng bao quát thiên lân ở bên Mà lại bị bị đông cùng thiên lân ma ộ t thể cốt dạng, ngoại mượn nhờ hồn đều có phụ mở r hồn cốt kiếm h ả giáp, nàng càng giáp, cũng nghiên không giáp cũng không khải nhiều thiên thiên cái kia khải Thiên i thấp phong. hoàn chỉnh hồn cốt khải giáp, cũng may tất cả hồn cốt hạn hơn lân, lân hoàn hồn lân là vào cốt cả cốt cốt hạ tất k may mỹ ma để sẽ ở chấn ma lĩnh vực mặc dù khắc chế không được tà hoàng thần vực lại có thể để bị bị đông song sinh võ hồn hai cái lĩnh vực cùng sắt thần lĩnh vực chỉ có thể ngăn chặn không cách nào giống lúc trước đối phó sát lục tri vương như thế trực tiếp lịch chuyển đệ tam hồn kỹ ma chu triệu hoán Bị bị đ ô n g dùng ra nàng ra lại một p h ụ trợ h ạ n g h ồ ngày kỹ, từ tràn t ừ nó dưới chân lan n dưới ra từng tầng từng t ầ màu xanh sống nhẹ c độc trừ bản thân có được tính công kích bên ngoài tác dụng lớn nhất chính là dùng cho điều tra địa hình hoặc tìm kiếm địch quân tung tích tiến hành mùi khóa chặt nói cách khác tại hồn kỹ này bên dưới vị bị, bị đông đằng sau tất cả công kích đều là tất chúng c ù n ba tái tây hải thần ngưng vọng có được hoàn toàn giống nhau hiệu quả ngươi có thập vạn chi chu ta liền có mười vạn thanh kiếm tàn ảnh kiếm vạn kiếm quyết thiên lân đem ma kiếm ném ra tại hai đại kỹ năng ra chỉ bên dưới ma kiếm cũng tại trong khoảnh khắc chia ra mười vạn thanh hai người đồng thời xuất thủ chi chu đại quân cùng ma kiếm đại trận va chạm phân liệt ma kiếm biến mất không ít nhưng chi chu chết càng nhiều loại kỹ năng này bừa bính hiện tại bị bị đông còn không đấu lại thiên lân bị bị đông không thèm để ý chút nào cười cười nàng triệu hắn những con điện này xưa nay không là vì dựa vào chúng nó tiến hành chiến đấu chỉ là vì kèm theo hiệu quả hồn ngưỡi tất chúng mà thôi thứ Vinh hẳng nghiêng nghiêng bởi vì lúc trước ma chu triệu h ó a n g tại bị bị đông chiêu này liền dẫn có hồn ký khóa chặt mặc cho thiên lân tốc độ kinh người nhưng cũng không cách nào né tránh bất quá thiên lân vốn cũng không dự định né tránh hắn muốn lấy thương đội thương vĩnh hằng chi sang là cận chiến kỹ năng nói cách khác bị bị đông tất trúng thiên lân một khắc này thiên lân đối với nàng cơ hồ cũng là tất trúng đệ nhị hồ n kỹ b ă n g hỏa phong thần b ă n g hỏa chi lực hội tụ ở thân kiếm thiên lân hướng phía bị bị đông phong đi bị bị đông hơi có chút kinh ngạc nàng không nghĩ tới thiên lân sẽ cùng nàng liệu mạng hồn cốt kỹ huyết giáp bị bị đông thân thể xương là thập vạn năm hồn cốt lúc trước đối với đế thiên nhất chiến nàng dùng ra công kích hồn kỹ huyết lục giờ phút này nàng thì mở ra chính mình thập vạn năm hồn cốt đệ nhị hồ kỹ phòng ngự hồn kỹ huyết giáp tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ đỏ thâm khải giáp phong có hồn c ố t khải giáp cùng huyết giáp song trọng bảo hộ bị bị đông rất tự tin liền xem như thiên lân cũng không đả thương được nàng hai người trên không trung gia o hội bị bị đông hai cái phỉ thúy cự liêm xuyên qua thiên lân thân thể nhưng nàng không có đ ắ c ý bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện nàng tự hồ cũng không có đánh trúng thiên lân nhưng nàng ngực lại bị thiên lân ma kiếm thiết thiết thực thực đâm thủng làm sao có thể bị bị đông kinh hai nói chỉ thấy thiên lân bị đâm xuyên địa phương như đồng hóa vì huyết dịch đồng dạng tại c h ả y xuôi đây là tới từ thiên lân hấp thu biên bức vương hồn q u t kỹ năng hóa huyết chiêu này cùng hư vô cùng loại không phải phòng ngự công kích mà là để vật lý công kích phạm phất đâm trúng đại khí bình thường chỉ có thể xuyên qua không thể gây tổn thương cho người thiên lân mỉm cười làm sao bị bị đông ngươi cho rằng chỉ có của ngươi hồn cốt niên hạ n g cao à, ta mỗi một khối đều so người mạnh hơn nhiều thiên lân trở lại một cước đá vào bị bị đông phần bụng đem nó đa bay cái kêu hóa thành huyết dịch c h ả y sôi vết thương dần dần phục hồi như cũ liền y phục đều không có phá đây là biên bức vương hồn cốt đệ nhị kỹ năng hóa huyết trùng sinh bị bị đông ngươi thật thương hoàn toàn chính xác rất lợi hại đáng tiếc à đây là ngươi lại chiều lại là ta bị động vô luận ngươi vì chính mình tăng bao nhiêu tầng hộ giáp chiếu dạng sẽ bị ta ma kiế thế nhưng là vết thương có thể phục hồi như cũ trong cơ thể nàng cực hạn chi hỏa cùng cực hạn chi băng chi lực lại không thể xô tan hiện tại bị bị đông thể nội hồn lực lại giảm nếu nói vốn là chín mươi chín cấp đình phong hiện tại cũng chỉ là cái ngụy cực hạn hồn lực mặc dù không có hạ thấp chín mươi tám nhưng ở chín mươi chín bên trong có thể sương yếu nhất hôn lực giảm xuống mang tới chính là toàn thuộc tín h yếu bớt nguyên bản bởi vì tà hoàng thần vực tồn tại bị bị đông ở mọi phương diện năng lực mới khó khăn lắm đạt tới cùng thiên lân bất phân cao thấp tình trạng hiện tại giờ khác này hình thức triệt để bị nịch chuyển đi qua bây giờ thiên lân sử xuất chiêu này thời điểm uy lực đạt tới bán thần cấp bậc bị bị đông dù cho có tử vong chu hoàng loại sinh mệnh lực này cường hành võ hậu tại bị bán thần chi lực bắn trúng tim bộ vị cũng không có khả năng hoàn toàn không n g ạ i đông nhiên phun ra một ngụm màu lớn bị bị đông thân thể đã bay ngược mà ra thật nhanh hoàn toàn thấy không rõ tốc độ này so vừa mới vượt qua quá nhiều không chỉ là ta biến yếu gia hỏa này còn mạnh lên không ít chuyện gì xảy ra thiên lân mỉm cười băng hỏa phong thần đem bị bị đông hồn lực hạ thấp tiếp cận chín mươi tám cấp mà chính hắn thì dùng huyễn thủy kinh lôi lại tăng lên một chút cũng kém không nhiều đạt đến chín mươi tám cấp trình độ chín mươi lăm cấp về sau mỗi một cấp t r ê n l ệ n h đều là lệch trời nếu không có tà hoàng thần vực tồn tại bị bị đông đơn đả độc đấu cũng không phải thiên lân đối thủ cho dù ở thần vực bên dưới chín mươi chín cấp nàng cũng chỉ là cùng chín mươi bảy cấp thiên lân tại sản sản với nhau mà thôi bây giờ hai người vừa tăng vừa mất t r ê n l ệ n h cấp tốc kéo ra bị bị đông ngươi xong thiên lân ánh mắt quyết tâm kiếm khí buốc lên ở giữa thân thể đã đuổi kịp bay r ớ t ra ngoài bị bị đông cũng đi vào nàng ngay phía trên trường kiếm đâm về đầu lâu của nó bị bị đông không chế tử vong chu hoàng tám n ệ n mô bảo vệ chính mình Mà kiếm đâm vào mâu một mặt đâm mặt mà vào ngoài, khác khác kích, khó hơi cái, cái thiên tiếc, chi thiên đứt đáng đông đều đánh lân lân về vĩnh nện bên trên, ngực, hẳng sang bên công tan nục phòng ngự. bị bị cắt trừ thể dù cho hồn cốt khải giáp còn không hoàn mỹ nhưng hấp thu ba viên linh châu thiên lân tố chất thân thể cường đại giờ phút này ngay cả đế thiên cũng không sánh nổi phổ thông công kích thậm chí đâm không phá ra của hắn bị bị đông ta nhìn ngươi có bao nhiêu chân nghệ tới đón kiếm của ta thiên lân công kích như bài sơn đạo hải bị bị đông lần đầu cảm giác mình như thế vô lực tung hành đại lục nhiều năm như vậy nàng chưa từng có bị người đánh thành d ạ n g này đối thủ trước mắt không hề nghi ngờ là nàng trải qua lớn nhất mạnh nhất tử địch kiếm quang lấp lóe bị bị đông thân thể đã bị kiếm phong gậy ra vô số vết thương thiên lân còn đem diệt chi kiếm đạo dung nhập kiếm pháp của hắn bên trong bị ma kiếm đ ả o qua địa phương nhục thể hội nhất điểm điểm tiêu tán vì chống cự kiếm khí này bị bị đông cũng chỉ có thể thời khắc mở ra bất tử chi thân chuyện này đối với nàng hồn lực tiêu hao cũng là cực lớn thiên lân tấn công mạnh mấy c h ụ kiếm đằng sau kiên nhẫn đã dần dần hao hết hiện tại bị bị đông đã làn đỏ mạnh hết đà không sai biệt lắm nên dùng mạnh nhất tuyệt chiêu cho nàng một cách trí mạng. Phương xa, thiên đạo lưu đông nhiên cảm ứng được b ỉ b ỉ đông sinh mệnh lực ngay tại không ngừng yếu bớt trong lòng biết không ổn hắn muốn đi cứu viện nhưng hắn bây giờ căn bản thoát không nổi trần tâm thiên đạo lưu tâm n g ư ờ i loạn trần tâm đình chỉ công kích như ngươi muốn đi cứu b ỉ b ỉ đông hiện tại càng hẳn là hết sức chuyên chú đánh bại ta ngay cả ta cửa này đều qua không được ngươi tại sao cùng đồ nhi ta là địch trần tâm ngược lại là từ đầu tới đôi đều bình tĩnh như vậy hắn liền chưa từng hoài nghi tới thiên lân thực lực từ vừa mới bắt đầu là hắn biết thiên lân tất thắng chỉ là hắn nhất định phải để thiên đạo lưu cũng khôi phục trạng thái nếu không tâm thần như vậy không chừng thiên t r ầ n tâm lo lắng dạng này dù cho chính mình thắng cũng không chiếm được kiếm thần tán thành t r ầ n tâm ngươi nói đúng ta chưa hết đánh bại ngươi nếu như thế ngươi liền tiếp chiêu đi thiên đạo lưu dù sao cũng là thần kinh bách chiến cường giả rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo không giải quyết được t r ầ n tâm hắn đi cứu người cũng vô dụng như nhận cái kia hai sư đ ổ v â y công ngay cả hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ đệ cử h ồ n kỹ thiên sứ thần h à n g thiên đạo lưu lại lần nữa mở ra năm đó trạng thái mạnh nhất loại h ồ n kỹ thiên sứ thần hàn trong thời gian ngắn thực lực của hắn đột phá chín mươi chín cấp cực hạnh đỗ la đã tới bán thần tri cảnh cũng may mắn hồn kỹ này không phải tại cung phụng điện s ử x u ấ t bằng không hắn liền có thể tạm thời đạt được thiên sứ thần hai thành công lực cái này lực lượng khổng lồ dù cho hai cái trần tâm cũng tuyệt đối không thắng được năm đó đường thần có thể đánh bại thiên đạo lưu cũng là bởi vì tại cung phụng điện bên ngoài chiến đấu tới rồi sao chỉ có đánh bại này nhân giới trí c ư ờ n g ta mới có thể đột phá cực hạn thành tựu thần linh trần tâm nắm chặt thất sắc kiếm lần này hắn sẽ không dùng đồng quy v u tận chiêu thức mà là muốn chính diện phá chiêu này thiên sứ có nhận chu ma thiên đạo lưu quan kiếm v u lên trong nháy mắt huy sái r a trên trăm đạo hình nguyệt nha có nhận đây là hắn sở trường tuyệt chiêu bình thường trạng thái có thể phát ra hai mươi đạo còn kém không nhiều lắm bây giờ lại tăng cường gấp năm lần t i ê n đạo quy đồ dẫn bị ngạn ngược thủy hoành trần tâm sử xuất chính là thuộc sơn kiếm pháp bên trong một môn tên là vạn đạo nhất tâm kiếm kiếm pháp kiếm pháp này chính là thuộc sơn năm đó một vị tiền bối sáng tạo thậm chí còn dung hợp phật ra một bộ phận lý niệm bị ngạn tại phật gia trong tư tư ở n g chỉ là thoát ly trần thế phiền náo chi điểm ô n kiếm pháp này lý niệm chính là tại đạo chỉ dẫn hạ đi hướng vĩnh viễn vô bệnh vô thống vô hại nhân gian tiến cảnh vốn là một môn ngự thủ là k nhưng hôm nay đến trần tâm trong tay hắn càng đem kiếm pháp này dung nhập d i ệ t chi kiếm đạo đại cải kỳ hình thiên đạo lưu hai mươi đạo quang nhận đều bị thất s á t kiếm đón lấy đồng thời hội tụ vào một chỗ đây chính là thiên đạo quy đồ tiếp lấy trần tâm thần kiếm v u n g lên một đạo to lớn đến che khuất bầu trời kiếm khí bắn ra những nơi đi qua núi đá c ỏ cây phù vân chạy sóng toàn bộ hóa thành n g u y ê n tử tiêu tán đây chính là công chiêu bị ngạn ngược thủy trần tâm cái này vạn đạo nhất tâm kiếm trung bị ngạn chỉ chính là địa ngục trần tâm cái này vạn đạo nhất tâm kiếm t r n g bị ngạn chỉ chính là địa ngục t n tâm vừa d ạ thiên lân hiện tại vẫn còn học tập người khác kiếm pháp giai đoạn cái kia chìm đắm kiếm đạo trăm năm trần tâm cũng đã là đem kiếm đạo của người khác dung nhập vào chính mình kiếm đạo bên trong trình độ cho nên hắn bê q u a n những năm này chỉ là đem thuộc sơn phái kiếm pháp dung nhập vào chính mình diệt chi kiếm đạo bên trong kiếm chiêu mặc dù không thay đổi nhưng kiếm ý hoàn toàn là chính hắn cùng đạo pháp tự nhiên thuộc sơn kiếm đạo hoàn toàn khác biệt mỗi một chiêu đều đằng đằng sát khí đây cũng là thuộc về trần tâm kiếm đạo của mình đi ra chính mình kiếm đạo kiếm giả mới có thể trở thành kiếm thần cái gì thiên đạo lưu kinh hãi hắn rõ ràng cảm g i á được lực lượng của mình tu vi đều vượt xa trần tâm nhưng hắn một kích toàn lực lại bị trần tâm l Nhất l ự chương thập năm trăm năm g h ư ơ i hai h thất đâu? sát hóa thần g c n khí thần minh c h tri lực Trần chương í n h là i ệ năm trăm năm g phóng có lẽ h mươi t hai đẳng n thất sát hóa thần khí thần minh tri lực. lực thất sát kinh lôi khởi nhất kiếm phá thư khung trần tâm kiếm đạo một khi triển khai thế công như là c u ầ n c u ộ n đại hà liên miên bất tuyệt căn bản sẽ không cho thiên đạo lưu thời gian phản ứng đem t h ấ t thức thất s á t kiếm pháp dung hợp trần tâm vung ra lực công kích trí cường một kiếm nhìn ra chiêu này uy lực kinh khủng thiên đạo lưu không dám đón đỡ thiên sứ thủ hộ t h á n h quang hóa thành tâm chắn bảo vệ thiên đạo lưu toàn thân siêu cường phòng ngự h ồ n kỹ bởi vì võ hồn phẩm chất tranh lệch thật lớn thiên sứ võ hồn thánh quang tri lực vượt xa thất sắc kiếm lực công kích tại thiên đạo lưu phản đoán bên l i ớ i phòng ngự của hán trần tâm không cách nào đánh tan cái này cũng không sai trần tâm một kiế có thể trần tâm đường này mới thất s á t kiếm pháp là bao hàm thất đạo k i n h lực mà nên đệ nhất đạo kết thúc về sau còn sót lại chi lực sẽ bị đệ nhị đạo thôn p h ệ cường hóa cứ thế mà suy ra đến đệ thất đạo có thể phát huy ra viễn siêu thất s á t kiếm phẩm chất cực hạn uy lực vê anh đệ nhất đạo k i n h lực đánh vào trên tâm chắn màu vàng t â m chắn không núp ních h chút nào coi như thiên đạo lưu chuẩn bị phản kích thời khắc đệ nhị đạo k i n h lực đánh tới kém chút để hắn trở tay không kịp cũng may giờ phút này hắn trừ kỹ xảo bên ngoài phương diện khác đều hơn xa trần tâm vẫn là dùng hồn lực duy trì ở tâm chắn đệ nhị đạo cũng nhẹ nhóm bảo đ Đệ... vừa vừa nếu là người bình thường thụ một kiếm này tất nhiên đã hóa thành bột mịn tan đi trong trời đất nhưng hắn là thiên đạo lưu thiên sứ võ hồn tan giã chi lực thiên hạ vô song diện chi kiếm đạo kiếm khí cũng bị tan giã thiên đạo lưu nhận bất quá là bị thương ngoài ra thế nhưng là từ trước kia đến bây giờ thiên đạo lưu khi nào nhận qua lớn như thế vũ nhục hắn là từng có ba bại nhưng hải thần đạo bại một lần Là bởi vì ba vì thiên á i tây mượn lực lượng lực của ả t h đạo lưu tức giận gào thét một tiếng toàn thân hào quan tỏa sáng ta hôm nay phải dùng máu của ngươi đến tế ta thiên sứ nhất tộc vinh quang thiên sứ gào thét thiên đạo lưu hay là có lâu góc nếu liều kỹ xảo chính mình không đấu lại cường công lại sẽ bị trần tâm lấy kỹ xảo hóa giải vậy liền công kích linh hồn chẳng lẽ linh hồn ngươi còn có thể sử dụng kiếm không thành đáng tiếc thật đúng là có thể t h u c sơn một loại đặc thù công pháp kiếm khí hóa hình có thể đem linh hồn của mình tu luyện thành kiếm hình linh hồn thi triển kiếm pháp còn có một bộ chuyên môn phối hợp kiếm thuật tứ linh tứ tương kiếm căn cứ t h u c sơn bản chép tay ghi chép cái gọi là tứ linh tứ tướng nhưng thật ra là tám loại thần thú chi hình vốn chỉ là tứ linh kiếm pháp đem linh hồn kiếm y hóa thành thanh long bạch hồ chu tức huyền vũ sau có một t h u sơn trưởng lao du lịch thiên hạ thời điểm chính vào nhất đại tu tiên môn phái quỳ thủ hộ quỳnh hoa bốn cái thần thú lục nô ly chu khai minh cùng anh t r i ê u tại vân thiên hà một kiếm bắn rơi quỳnh hoa phái thời điểm bọn chúng cũng bị liên lụy bản thân bị trọng t h ư ơ n g vị tia thục sơn trưởng lão trong lòng nhân tử cho là quỳnh hoa phái tội n g h i ệ t không nên do bọn chúng mấy cái cái gì cũng không biết thủ hộ thần thú gánh chịu thế là xuất thủ cứu rút cũng đưa chúng nó thả về s ơ n l â m bốn cái thần thú xuất phát từ cảm kích phân ra riêng phần mình bộ phận thần lực chuyển thụ cho vị tia thục sơn trưởng lão sau trưởng lão trở về căn cứ cái này tứ thần thú chi lực cải thiện tứ linh kiếm pháp trở thành càng mạnh tứ linh tứ tương kiếm trần tâm b quan ba năm đương l tiên t đạo lưu thiên sứ võ hồn phát ra linh hồn gào thét thời điểm trần tâm linh hồn tri kiếm hóa thành bạch hổ cũng phát ra đồng dạng gào thét kinh người thanh âm chỉ là tứ linh tứ t ư ơ n g kiếm trung nhất nước bạch hổ mạnh khiếu hai đại linh hồn thanh âm không phân sàn sàn nhau sau một khắc trần tâm linh hồn lại hóa thành thanh long thanh long khiếu thiên long hổ hợp ích trần tăng thiên thét gấp gào đội, sứ g n h tâm t bắc kiếm h n h h đều xuất hiện an toàn bộ tứ linh tứ tương kiếm lúc này thiên đạo lưu linh hồn chi yếu đuối đã gần như tiêu tán nhưng vào lúc này trần tâm kiếm đều y rốt cục tăng lên tới đỉnh điểm hắn muốn tại hạ một chiêu triệt để phân ra thắng bại giờ khắc này lên tới thần giới xuống đến tinh đấu xâm lâm đông đảo cường giả thần cấp lại một lần nữa bị kinh động nhân giới đây là làm sao rồi vừa mới là phô thiên cái địa to lớn tạ khí lần này là sông thẳng lên trời không gì sánh được kiếm khí thiện lương c h i thần sầu mi khổ kiếm nói nhân giới cường giả tầng tầng lớp lớp khó trách thế gian nhiều như vậy sự tình hy vọng thi triển ra kiếm khí này nhân vật là chính không phải t a nếu không đại hắn thành thần lại là một cái so la sắt thần còn khó làm hơn siêu cấp đau đầu a ra hòa này t h ư n h ư là kiếm thần truyền thừa giả tu la thần liếp mắt nhận ra chân tâm hủy diệt thần kinh ngạc nói ngươi nói cái gì ngươi giới t r ư ớ n g cái k i a cấp hai thần truyền thừa giả kiếm thần năm đó vừa thành thần thời điểm cũng không có khủng bố như thế kiếm ý đi như lấy dạng này kiếm đạo đến kế thừa kiếm thần thần vị rất có thể dẫn đến thần vị t h ă n g giai a tu la lần này ngươi nhặt được bảo hủy diệt thần kỳ thật phát hiện trần tâm trong kiếm ý ẩn chứa vô tận hủy diệt c h i đạo gia hỏa này có lẽ có tỷ lệ nhất định chuyển thừa hủy diệt c h i thần thần vị bất quá hủy diệt tri thần cùng tu la thần khác biệt hủy diệt tri thần cũng không muốn đem thần vị giao ra hắn còn muốn dẫn đầu thần giới tiếp tục mạnh lên sau đó trở thành đại thần quyền bởi vậy cho dù trần tâm có tư cách kế thừa hủy diệt thần hắn cũng sẽ không vì hắn mở ra thần khảo thiên đạo lưu chiêu này tên là kiếm thần trần tâm lúc này muốn thi triển chính là thục sơn mạnh nhất kiếm quyết kiếm thần chỉ bất quá hắn chiêu này không phải triệu hồi ra kiếm thần mà là chính mình hóa thành kiếm thần thục sơn kiếm pháp đến trần tâm trong tay đều bị hắn biến đổi thành thích hợp nhất chính mình tiệt kỹ chỉ gặp trần tâm chín mai hồn hoàn thứ nhất đến thứ tư thứ năm đến thứ bảy đệ bắt đến đệ cựu phân biệt dung hợp thành tam quyển quan luân phiêu phủ ở trần tâm sau lưng lóe ra qua mang thất xác kiếm càng là bắt đầu thực thể hóa Cái nhưng à y mà này còn không phải nhà thần loại kia không am hiểu chiến đấu cấp ba thần phạm la cùng kiếm có liên quan thần đều là lực công kích kinh thiên động địa cái thế cử giả chương năm trăm năm mươi ba t h ầ n tâm thắng thần vị thăng giai khả năng chương năm trăm năm mươi ba trần tâm thắng thần vị thăng giai khả năng kiếm bản phạm thiết bởi vì cầm lấy mà thông linh bởi vì tâm mà động bởi vì máu mà sống bởi vì phi niệm mà chết ngự kiếm chi thuật ở chỗ đ i ề u tức báo nguyên thủ nhất lệnh nhân kiếm ngũ linh hợp nhất v ã n g phục tuần hoàn sinh sinh bất tước t r ầ n tâm miệng n i ệ m thuộc sơn kiếm quyết sau l ư n g tam quyển quang luân theo cảnh giới của hắn đ ể cao càng phát ra ngưng thực kiếm khí chọc tan bầu trời t r ầ n tâm phía sau phản phát xuất hiện một cái thân ngoại hóa thân về ngoài cùng hắn giống nhau như lúc lại là một thân áo bào trắng hóa thân kia giống như núi to lớn thất sắc kiếm tại kiếm thần hóa thân thần lực chi phối bên dưới một hóa ngàn vạn, vạn kiếm cùng bay đây cũng không phải là thiên lân vạn kiếm quyết tàn ảnh ki mỗi một thanh kiếm ngay cả thực thể một phần ngàn uy lực đều không có còn chiến từ nhỏ nhân vật vẫn được gặp gỡ cao thủ liền vô dụng kiếm thần chiêu này chia ra thất sắc kiếm chứ không có bản thể thần kiếm thần lực bên ngoài sắc bén độ không kém c ỏ i chút nào có thể nói là một thanh chân chính thần khí mang theo hơn chín thanh ngụy thần khí đang chiến đấu làm thuộc sơn phái chi cao kiếm quyết chiêu này tại đấu la thế giới hoàn toàn xem như siêu cấp thần kỹ có thể khiến người sử dụng cùng thực lực mấy lần với mình cường giả đối địch thiên đạo lưu nhìn lên trong bầu trời và kiếm trong lòng chỉ có tuyệt vọng trừ phi là tại cung phụng điện sử xuất thiên sứ thần hàng hắn mới có cơ hội ngăn cản chiêu này, hắn hiện tại. không có nửa điểm sống sót hy vọng thiên sứ phán quyết bất quá thiên đạo lưu cũng không phải người ngồi chờ chết dù cho biết do muốn chết hắn cũng muốn làm ra sau cùng chống cự cơ hội dùng tới chính mình còn lại toàn bộ h ư ở lực sau cùng sát chiêu thiên sứ phán quyết đối đầu kiếm thần tuyệt kỹ song phương lực lượng trên không trung đụng nhau bình thường mọi việc đều thuận lợi đánh đâu thắng đó thiên sứ thần lực giờ khác này ở kiếm thần vô thượng lực công kích bên dưới ngay cả ba giây đều chống đỡ không đến liền bị kiếm khí tách ra ngàn vạn thần kiếm xẹt qua thiên đạo lưu thân thể bốn phía tuyết nhi ngươi nhất định phải thật tốt sống sót thiên đạo lưu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại đến giờ phút này hắn biết mình đã triệt để thua. mà lại lần này hắn thua tâm phục khẩu phục hắn đã đã dùng hết toàn lực trần tâm bên người cũng không có bất luận giúp đỡ gì hắn chính là mạnh hơn chính mình kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc không có gì có thể nói thiên đạo lưu trong lòng lo lắng duy nhất chính là thiên nhận tuyết hắn sợ sệt thiên nhận tuyết vì cho mình báo thù tìm đến trần tâm có thể thiên nhận tuyết tuyệt đối không phải trần tâm đối thủ mà lại không có chính mình nàng muốn trở thành thần nhất định phải dựa vào chính mình tu luyện tới chín mươi chín cấp tốc độ tu luyện của nàng là tuyệt đối không vượt qua được quân tiên lân nàng chỉ cần đến báo thù liền hẳn phải chết không nghi ngờ thiên đạo lưu tiền bối địa ngục cảnh tượng như thế nào hồi lâu sau thiên đạo lưu không có cảm nhận được tử vong lại nghe được trần tâm thanh âm thiên đạo lưu mở hai mắt ra chỉ vương tròn hơn mười dặm đã bị san thành bình địa bọn hắn chiến đấu ngay cả phụ cận dây núi đều bị trần tâm kiếm tiêu diệt lúc này hắn chính bản thân chỗ vạn kiếm trung tâm kỳ lạ chính là vậy mà không có một thanh kiếm đâm trúng hắn rất rõ ràng trần tâm hạ thủ lưu tình kiếm đạo trần tâm vì cái gì không giết ta ngươi không muốn vì phụ thân ngươi báo thù sao thiên đạo lưu hỏi ta nói qua, phụ thân ta cũng không hạ ngươi hắn là mỉm cười như thế trần tâm lạnh nhạt nói về phần tại sao không giết ngươi là bởi vì ngươi còn hữ dụng ngươi cùng ta đổ nhi ước định, ngươi sẽ tuân thủ cam kết đi. đã mất đi thiên đạo lưu quang hồ liệt nam một người có thể áp chế không nổi võ hồn điện mặt k h á c cung phụng cùng trường lão muốn hàng phục võ hồn đế quốc nhất định phải thiên đạo lưu ra mặt thiên đạo lưu không trả lời thẳng mà là hỏi ngược lại trần tâm có thể hay không nói cho ta biết trước đánh bại ta là kiếm đạo gì đây là đồ nhi ta trong lúc vô tình lấy được thượng cổ kiếm đạo cao nhân truyền thừa tên là thục sơn kiếm pháp thiên bối cảm thấy hứng thú không đáng tiếc ta biết người muốn giúp thiên nhận tuyết thành thần không còn sống lâu nữa bất quá đợi đại lục nhất thống ta không để ý truyền thụ cho thiên nhận tuyết ta muốn lấy tiểu thiên cùng thiên nhận tuyết quan hệ h ẳ n cũng sẽ không ngại. trần tâm ngoài dự liệu nói như vậy tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp ngươi thật nguyện ý dạy ta cháu gái thiên đạo lưu kinh ngạc nói trần tâm gật gật đầu ngươi hoàn thành ước định sau võ hồn điện cùng thất bảo lưu ly tông liền không còn là đ ị c h nhân thiên nhận tuyết cùng đồ nhi ta lại tương giao tâm đầu ý hợp nếu không phải đ ị c h nhân càng là bằng hữu truyền thụ có cái gì không được của mình mình quý vĩnh viễn không cách nào đẩy mạnh thế gian kiếm đạo tiến bộ ha ha kiếm đạo trần tâm ta không bằng ngươi trận chiến ngày hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục ngươi yên tâm ta chuyện đã đáp ứng tuyệt sẽ không đổi ý ta muốn bị, bị đông bên kia cũng sắp bại bởi quân tiên có lẽ bọn hắn võ hồn đế quốc nhất định không cách nào thống nhất thiên hạ bất quá kết quả như vậy cũng rất tốt thất bảo lưu ly tông không phải hai đại đế quốc hành vương đạo c h i lộ bọn hắn không sẽ chém tận giết t u y ệ t q u n thiên lân cùng trần tâm tha thứ cũng làm cho hắn phi thường kính nghệ nghe được thiên đạo lưu nhận thua trần tâm nhìn về phía bầu trời lẩm bẩm nói phụ thân ta thắng nhiều năm không cam lòng rốt cục triệt để thanh trừ trần tâm kiếm đạo c h i lộ tất nhiên trở nên càng thêm quan minh trên trán ấn ký hình kiếm theo thiên đạo lưu nhận thua lấp lóe hào quang màu vàng từ trên trời ra xuống bao phủ trần tâm bức tranh này thiên đạo lưu lúc trước liền gặp được qua. khi đó là hắn lần thứ nhất thua với trần tâm thời điểm trần tâm nhận lấy kiếm thần chú ý có thể mở ra kiếm thần khảo hạch hiện tại đồng dạng quang mang lại lần nữa xuất hiện hẳn là thiên đạo lưu trường lớn hai mắt hắn đoán được kiếm đạo trần tâm khảo hạch chính là hắn a khó trách gia hỏa này kiên trì không tiếp nhận bất luận cái gì phụ trợ đến đánh bại hắn không chỉ là để chứng minh kiếm đạo của mình đại khái cũng là khảo hạch nhu cầu quang mang bên trong trần tâm lại lần nữa gặp được vị kia kiếm thần lúc này kiếm thần chính lấy tràn ngập ánh mắt tán thưởng nhìn xem trần tâm kiếm đạo trần tâm ngươi là ta qua nhiều năm như vậy gặp qua xuất sắc kiếm thần t i ê n bối hiện tại ta hẳn là đủ để kế thừa ngài thần vị đi trần tâm hỏi kiếm thần gật gật đầu đó là tự nhiên ngươi đã thông qua được k hảo hạch nhưng ta không hy vọng ngươi cứ như vậy trực tiếp kế thừa thần vị chuyện đó đối với ngươi thiên phú là một loại lãng phí có muốn thử một chút hay không nhìn một loại khác kế thừa phương thức nếu như là ngươi nói có lẽ có thể đánh phá khốn nhiếu ta vạn năm b ì n h cảnh trần tâm có chút nghe không hiểu hắn nói thẳng có ý tứ gì xin ngài nói rõ thần vị tham gia kiếm thần biểu lộ nghiêm túc chúng ta thần minh thần vị đẳng cấp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi trân tâm luận kiếm đạo cảnh giới ngươi đã ngự trị ở bên trên ta bởi vậy ngươi nhưng tại thần vị chuyển thừa thời điểm thử lại lần nữa tiến hành vượt phá đem cấp hai thần để thăng làm cấp một thần đương nhiên vậy sẽ có hai cái cái giá rất lớn thứ nhất thần vị thăng giai thời gian hao phí rất nhiều đằng sau một đoạn thời gian rất dài ngươi cũng không cách nào trợ giúp đệ tử của ngươi chiến đấu đệ nhị Thăng dai một khi thất khi dai bại, chương ó k ả năm đ trăm năm mươi bốn cúp đấu la liệu mình bộc phát bị bị đông trở lại tà đạo chương năm trăm năm mươi bốn cúp đấu la liệu mình bộc phát bị bị đông trở lại tà đạo trần tâm thối lui ra khỏi dị không gian còn có ba ngày thời gian hắn không cần nóng lòng nhất thời không có trực tiếp tiến hành thần vị chuyển t h ừ a sao trần tâm ngươi cấp hai thần khảo hạch đã qua đi thiên đạo lưu nghi ngờ nói hắn còn tưởng rằng trần tâm sẽ trực tiếp thành thần đâu trần tâm không có trả lời dù sao thiên đạo lưu còn không có chân chính đầu hàng thần vị thăng dai lớn như vậy bí mật còn không có tất yếu nói cho hắn biết hắn đi hướng thiên đạo lưu nói thành thần trước đó ta còn có sự tình khác muốn làm đi thôi thiên đạo lưu trở về ta muốn tiểu thiên cùng bị, bị đông bên kia cũng nhanh phân ra thắng bại nếu như ngươi không hy vọng bị, bị đông chết tốt nhất khuyên đủ nàng thiên đạo lưu cười khổ một tiếng trần tâm ngươi còn chưa đủ hiểu rõ bị bị đông、a. người coi là bị bị đông là có thể sử dụng khuyên phương thức t u y ế t phục sao nàng t h à rằng n g ư ờ i chết cũng sẽ không hàng vậy thì thật là thật là đáng tiếc như vậy hôm nay chính là bị bị đông tự k ỳ trần tâm sát khí bỗng nhiên bộ phát dù cho hôm nay vi phạm đơn đã độc đấu ước định trần tâm cũng phải giúp thiên lân chém giết bị bị đông nếu không chỉ cần nàng còn sống võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly li tông chiến tranh tất nhiên không ngừng không nghỉ đánh xuống thiên đạo lưu y ê n tĩnh không nói kỳ thật hắn có thể cảm giác được bị bị đông khí tức càng ngày càng yếu nàng sát xuất lớn đã bị thiên lân trọng thương hiện tại trần tâm đi qua bù một kiếm cũng chỉ là vì thiên lân tiết kiệm một chút hồn lực mà thôi. nhưng vào lúc này bầu trời bỗng nhiên bị một trận to lớn hắc á m che đậy vừa mới bị bị đông dùng ra tả linh châu lúc lực lượng tà ác đã đủ khổng lồ nhưng lúc này nhưng lại bỗng nhiên phồng lớn lên mấy lần không chỉ t r ầ n tâm kinh hãi nhìn về phía bầu trời thiên đạo lưu cũng cưỡng ép đứng lên nói cái này bị bị đông đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì nàng sẽ trợn buộc phát ra như vậy lực lượng tà ác vượt qua ta thiên sứ nhất tộc thần thánh lực lượng gấp trăm lần nguồn lực lượng này không phải sức người có khả năng khống chế thậm chí thần minh đều khó mà khống chế đi tiểu tiên trận tâm lần này cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo thật sự là nguồn lực lượng này thật là đáng sợ đã xa xa mạnh hơn thiên lân thân hình khách động trần tâm bay về phía thiên lân bên kia chiến trường thiên đạo lưu thấy thế cũng lập tức đi theo hắn mặc dù không biết bên kia xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết hắn hôm nay nhất định phải tương trợ thiên lân một chút sức lực nếu không khủng bố như thế lực lượng tà ác bộc phát toàn bộ đấu la đại lục chắc chắn sinh linh đ ổ thắn g chuyện đã xảy ra phát sinh ở trần tâm cùng thiên đạo lưu kịch chiến thời điểm ước chừng vài phút trước đó thiên lân liên tục tấn công mạnh xác thực đã cho bị bị đông mang đến không gì sánh được trọng thương ngay tại thiên lân nhắm ngay thời cơ lấy ám kim cự linh trưởng một trưởng vỗ bay bị bị đông đằng sau h chuẩn bị s ử suất thiên địa nguyên linh c h ạ m đưa bị bị đông cuối cùng đoạn đường thời điểm một cái bóng người màu vàng nóng bỗng nhiên bay vào trong chiến trường là cúc đ ấ u la nguyệt quan thiên lân rất là kinh ngạc gia hỏa này lúc này dựa vào cái gì xuất hiện lấy lực chiến đấu của hắn chiến trường này k h u y ế t tán ra một chút d ư ba liền có thể để nó hôi phi lên i ê n diện hắn căn bản không có đến tương trợ bị bị đông tư cách bất quá hắn nếu muốn tìm cái chết thiên lân cũng nguyện ý t ắ c thành cho hắn thiên địa nguyên linh c h ạ m hay là chém ra ngoài ha hà quân thiên lân hôm nay là tử kỷ của ngươi ta cùng lão quỷ dưới đất chờ ngươi cúc đấu la hướng phía thiên lân g i ữ tợn cười cười kỳ nhung thông thiên cúc trình độ lớn nhất nở rộ cúc đấu la lại là dự định tự bạo của mình võ hồn để ngăn cản thiên lân thiên địa nguyên linh c h ả m một kích không thể không nói cúc đấu la đối với quỷ đấu la tình nghĩa muốn xa so với nguyên tắc thâm hậu vì cho bị bị đông đánh bại thiên lân cơ hội hy sinh chính mình một chút không do dự chỉ bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là cái t i ê nguyên n bản cao quý thần thánh trong đó a hoa hương lúc này lại là đen kịt một mẩu một cỗ to lớn lực lượng tà ác bị giấu ở kỳ nhung thông thiên cúc trong nụ hoa chú ý tới cái này thời điểm thiên lân theo bản năng muốn đình chỉ công kích đáng tiếc đã tới đã không kịp thiên địa nguyên linh trảm uy lực quá lớn đã đạt tới thần cấp hoàn toàn vượt qua bị bị đông bất tử c h i thân tiếp nhận hạn mức cao nhất đồng thời cũng v i ệ n siêu nay thiên lân lực k h ô n g chế cực hạn s ử suất chiêu này thời điểm chính hắn đều thu lại không được tay cuối cùng kỳ nhung thông thiên cúc liên đối cúc đấu la thân thể rốt cục vẫn là bị ma kiếm kiếm quang đạo qua nhưng dựa vào tự bạo lực lượng khổng lồ cúc đấu la ngạnh sinh sinh tháo bỏ xuống thiên địa nguyên linh trảm một bộ phận lực lượng để bị bị đông bất tử tri thân phát huy tác dụng liền cùng trước đó tà kiếm tiên một dạng bị bị đông tuy nặng thương mà chưa chết miễn cưỡng bảo vệ một mạng không chỉ có như vậy Cái kia cố kia giấu ở kỳ nhung ở trước h ô n tiên bên g t cúc o n g lực l ợ n g tạ kia bị bị đông không chưa lực từng có thật tiếp thủ qua tà linh châu lực lượng chỉ cần nàng hôm nay triệt để cùng tà linh châu hòa làm một thể quân thiên lân hẳn phải chết không nghi ngờ lá quỷ ta báo thù cho ngươi cúc đấu la ngậm lấy ý cười nói xong triệt để cùng hắn kỳ n u n g thông tiên cúc cùng một chỗ biến thành cho bụi tiếp thu được lực lượng tà ác bị bị đông lại tại lúc này khôi phục lại khi nàng mở mắt ra thời điểm khí chất trong lúc đó phát sinh biến hóa nếu như nói trước đó nàng là cao quý cùng lạnh lùng nói hiện tại chính là triệt để đ i ê n cuồn g cùng tà ác ha ha ha ha. bị bị đông ngửa mặt lên trời cùng tiếu h nguồn lực lượng này thật sự là quá mỹ d i ệ u bất quá còn chưa đủ đến ta cái này tới đi tà linh châu bị bị đông lấy tay tà linh châu liền bay vào lòng bàn tay của nàng ý thức được bị bị đông muốn làm gì thiên lân liền lập tức muốn ngăn cản nhưng hắn vừa mới thi triển xong thiên địa nguyên linh trảm lúc này chính là thời điểm suy yếu nhất may mắn hắn hiện tại đẳng cấp so trước kia cao rất nhiều còn không đến mức một chiêu liền bị móc sạch thể nội đại khái còn để lại hai ba thành h g u ồ n lực lập tức liền có thể dùng cực chú phản âm dương khôi phục ó thể cái này cũng cần thời gian a hiện tại bị bị đông muốn cùng tả linh châu dung hợp không dùng đến một giây không thể bị bị đông dạng này ngươi sẽ bị vật kia triệt để điều khiển lúc này thiên lân đành phải lớn tiếng nhắc nhở bị bị đông hoàn toàn bất vi sở động nàng hém i ệ n g một n g ụ n đem tả linh châu nuốt vào trong bụng trong chốc lát, khi tức màu đen từ bị bị đông trên thân khuyết tán đi ra phương viên mấy vạn g i ả m bầu trời đều bị h ắ t cám che lậy phản g phất nhật thực bình thường làm cho cả đại lục lâm và o vô tận đêm tối đây cũng chính là trần tâm cùng thiên đạo lưu vừa mới nhìn thấy tình huống thiên lân dọn căm hận nói đáng giận không còn kịp rồi không nghĩ tới t a kiếm tiên là dựa vào lấy cúc đấu la thủ đoạn chơi ta một mực chỉ chú ý bị bị đông bản nhân cùng t a linh châu lại không để ý đến cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật lần này không xong a chương năm kinh khủng bị bị đông tu la ma kiếm đất ra chương năm kinh khủng bị bị đông t u la ma kiếm nước ra đ ể bắt hồn kỹ cực chú phản âm dương thiên lân sẽ không ngồi cho chết hắn trước vì chính mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất tiêu trừ bởi vì sử dụng thiên địa nguyên linh trạm tạo thành cảm giác mệt mỏi tiếp lấy đệ tứ hồn hoàn loại sáng một chiêu lưu quang chu tiên chém chém về phía bị bị đông bị bị đông hai mắt b ư ớ c lên hương quang phía sau tử vong chu hàng o tám cái chân nghệ một lần nữa mọc ra thương thế của nàng tựa hồ cũng bị tà linh châu triệt để chữa khỏi t ử vong chu hàng chân n g h đón nhận ma kiếm n g u kiếm trước đó mấy lần va chạm đều là ma kiếm ổn chiếm t h phong nhưng lần này bị bị đông không n ú c n í c h tí nào nhưng vào lúc này hai bóng người nhanh chóng hướng phía bên này bay tới chính là trần tâm sau lưng của hắn còn đi theo thiên đạo lưu sư phụ ngài đã tới còn có thiên đạo lưu thiên lân kỳ quái nhìn xem hai người bọn hắn thế mà lại cùng đi đây không phải phân ra thắng bại đơn giản như vậy chẳng lẽ còn hóa thủ thành bạn kiếm quân tiểu tử hiện tại không có thời gian để cho ngươi nghi hoặc càng không thời gian để cho ngươi hỏi lung tung n à y kia chúng ta liên thủ ngăn cản bị bị đông thiên đạo lưu phân do nặng nhẹ hiện tại đại lục thống nhất đều là việc nhỏ nếu để cho bị bị đông tiếp tục như thế đừng nói một cái đấu la đại lục không chừng thần giới đằng sau đều muốn gặp nạn bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng bị bị đông bây giờ lực lượng so vừa mới trần tâm còn mạnh hơn có thể nàng tu vi vẫn chỉ có chín mươi chín cấp a nếu như chở nàng mang theo cỗ này lực lượng t a ác cùng một chỗ thành thần chỉ sợ thần vương cấp cũng hoàn toàn không phải nàng đối thủ thiên đạo lưu ta muốn các ngươi thiên sứ nhất tộc vong tộc t u y ệ t chủng nhìn thấy thiên đạo lưu đến bị bị đông lực lượng cùng ác nghiệm lại tăng lên một phần kỳ thật nàng đối với thiên sứ bộ tộc hận liền chưa từng giảm bớt qua chỉ là trước đó vì thiên nhận tuyết đệ nén xuống mà thôi nhưng giờ phút này theo tà linh châu nhập thể nàng tất cả tâm tình tiêu cực triệt để bị dẫn phát đi ra lúc này bị bị đông đối với thiên đạo lưu hận thậm chí vượt xa đối thiên lân dù sao năm đó thiên tầm tật sự tỉnh thiên đạo lưu biết đến nhất thanh n h ị sở nhưng hắn lại không chút nào làm. tùy ý mình bị con của hắn làm bận bị bị đông nhìn xem giống như điên cuồng bị bị đông thiên đạo lưu trong mắt lóe lên một k i a áy náy hắn thừa nhận năm đó hắn b ă n g thân bất b ă n g lý thiên tầm tật là thiên gia g i ò n g độc đinh hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng đối với mình con độc nhất làm cái gì tất cả hủy khuất cũng chỉ có bị bị đông chính mình đến con phụ cho nên về sau bị bị đông tự tay giết chết thiên tầm tật hắn cũng là biết rõ cũng không có nhân thử nhi trả thù kỳ thật thiên đạo lưu cả đời này rất thất bại tuy là đương đại tam đại cực hạn một t r o n thần minh đại cũng phụng lại tại tình yêu bên trên, trên thực lực đều bại bởi đường thần nhi từ bị hắn giáo dục quá độ tôn thì lâm vào thống khổ cả đời bên trong vì không để cho mẹ con tương t à n hắn đằng sau lại đem đang lúc tuổi trẻ thiên nhận tuyết đưa đi thiên đấu hoàng c u n g nói là âm thầm mưu đoạt thiên đấu đế quốc trên thực tế chỉ là vì để các nàng mẹ con tách ra không cần nhìn nhau hay ghét cái này kỳ thật cũng là một loại không làm chỉ biết là trốn tránh biểu hiện vì tuyết nhi lần này ta không trốn tránh thiên đạo lưu hạ quyết tâm nói bị bị đông n g ư ơ i p h ẫ n nộ thống khổ ta hôm nay cùng nhau đón lấy thiên đạo lưu lóe ra thánh quang bước lui quyết tán hướng hắn hắc khí giúm anh phóng tới bị bị đông tiền bối đường t h n g tử thiên lân vội vàng đi theo hiện tại thiên đạo lưu nếu là đến giúp hắn như vậy hắn không thể nhìn một cái cực hạ đấu la chiến lược cứ như vậy vẫn lạc trần tâm cũng lập tức đuổi theo kịp thiên sứ phá quyết ám kim cự linh trưởng thần ma lưỡng trảm ba đại cao thủ đồng thời s ử suất đại chiêu đột nhiên đánh út về phía bị bị đông đệ cửu hờ kỹ không gian tê liệt chi thâm viên trảm bị bị đông trong nháy mắt thay thế phệ hồn chu hoàng đồng thời phát ra chính mình uy lực lớn nhất đệ cửu hờ kỹ bốn người lực lượng trên không trung răng co quyết tán ra lực lượng hướng phía đại địa vanh kích mà đi thiên đấu thành cùng võ hồn điện doanh địa đứng n u i chịu xào gặp nạn đệ cửu hờ kỹ cốt h cổ dông cùng ninh phong trí hai người xử suất tất cả vốn liếng để ngăn cản có thể vẹn vẹn chỉ là một k í c h cổ dông liền bị dư ba đánh thổ huyết đắng giận phía trên đến cùng đang tiến hành dạng gì đối chiến a căn bản không phải ta có thể tham dự lao kiếm nhân tiểu tiên coi chừng a cổ dông không cam lòng nói cốt thúc ngươi yên tâm đi bọn hắn sẽ không thua chúng ta cũng c ó chúng ta việc cần hoàn thành bảo vệ tất cả mọi người phòng ngừa dư ba đối với bách tính tạo thành tai nạn ninh phong trí duy trì tỉnh táo hạ lệnh vinh linh phái ra một vị hồn đế cấp bậc thất bảo lưu ly li tông đệ tử tiến về võ hồn đế quốc doanh địa phụ trợ kim ngạc đấu la phòng thủ là phụ th ninh vinh linh lúc này tiếp lệnh mặc dù võ hồn đế quốc là định nhân nhưng ninh phong trí nói qua trận chiến đấu này sau khi kết thúc vô luận kết quả như thế nào song phương hẳn là cũng sẽ không tiếp tục buộc phát đại chiến không phải võ hồn đế quốc đầu hàng thất bảo lưu ly tông chính là thất bảo lưu ly tông đầu hàng võ hồn đế quốc đến loại thời điểm này người phải chết có thể thiếu một cái chính là một cái trên bầu trời rằng có bốn người lực lượng bất phân cao thấp thiên lân cũng phi thường kinh ngạc không nghĩ tới hiện tại bị bị đông bằng vào sức một mình thế mà liền có thể cùng bọn hắn ba người chống lại đáng giận tu la ma kiếm thiên lân rốt cuộc kìm nén không được xử suất áp đáy h ỏ n tu la ma kiếm bị bị đông truyền thừa la sát thần so tu la thần còn móc được nhiều bị bị đông đều đã mở ra đệ cự khảo còn không có thanh la sát ma liêm cho nàng trên tay nàng hẳn không có có thể chống cự tu la ma kiếm vũ khí mới đối ngự kiếm phục ma thiên lân sử xuất thuộc sơn phái ngự kiếm phục ma chi pháp đem tu la ma kiếm ném về bị bị đông cái kia sắc bén mùi kiếm trong nháy mắt sông phá bị bị đông thâm v i ê n trảm nhưng ngay lúc cách bị, bị đông cai trán quang mang l o ạ lên xuất hiện tà linh châu bằng dáng đồng thời một đạo vòng bảo hộ che lại bị bị đông lệnh tu la ma kiếm cũng không còn cách nào tiến thêm nay tà linh châu cùng thánh linh châu một dạng có được thiên ự động ộ c ngộ băng tầm lo lắng nhắc nhở không được cả tiểu tiên này tà linh châu phẩm cấp vượt qua ngươi tu la ma kiếm quá nhiều trừ phi ngươi có thế để cho thánh linh châu cũng thoát ly thân thể của ngươi từ võ hồn hóa thành thần khí nếu không coi như tìm khắp toàn bộ thần giới cũng tìm không thấy chống lại hạt châu kia đồ vật t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu đế thiên đến trấn yêu kiếm ra khỏi vỏ t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu đế thiên đến trấn yêu kiếm ra khỏi vỏ ách thần giới tu la thần đống nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh đáng tiếc bởi vì quá lớn lực lượng hắc cám hoàn toàn đem đấu la đại lục b a o khỏa cho dù là thần giới lúc này cũng vô pháp điều tra hạ giới hắn còn không biết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu thần khí tu la ma kiếm có một ngày sẽ bị đánh nứt ra quân thiên lân kiếm pháp của ngươi thật là không tệ nhưng là sát phạt không đủ ta liền để ngươi xem một chút chân chính sát phạt tri đạo kiếm pháp bị bị đông dơ cánh tay lên ta linh châu bóng dáng xuất hiện tại lòng bàn tay của n đồng thời dần dần hóa thành một thanh trường kiếm tà thần kiếm tà kiếm trạm là tà kiếm tiên tà kiếm trạm thiên lân ánh mắt n g ư n g trọng có thể sử dụng chiêu này bị bị đông quả nhiên đã triệt để biến thành tà kiếm tiên khôi lỗi thiên kiếm thiên lân ngự sử tu la ma kiếm cũng s ử x u ấ t thuộc sơn đại chiêu thiên kiếm lúc này hắn cũng là không có cách nào v õ hồn trạng thái ma kiếm uy lực kém xa tít tắp tu la ma kiếm đây cũng là hắn duy nhất có thể chống cự bị bị đông vũ khí thất sát kiếm ý trần tâm biết thiên lân chiêu này thiên kiếm đặc điểm chiêu này có thể thiên lân đặc điểm chiêu n à có thể thiên lân đặc trần tâm có thể giúp đồ đệ mình một chút sức lực tự nhiên là không chút do dự thiên sứ kiếm ý thiên đạo lưu học theo hắn cũng là cao thủ sử dụng kiếm cho dù kiếm đạo tu vi so ra kém trần tâm cũng là đương đại hàng đầu chí ít tại bị bị đồng phía trên dung hợp hai đại kiếm ý thiên lân thiên kiếm thần kỹ uy lực trong lúc đó bạo tăng gấp ba lúc này khí thế đủ để cùng bị bị đồng t à kiếm chạm đứng ngang hàng một thanh đen kị t à kiếm một thanh xích quang lấp lóe tu la ma kiếm đều là to lớn đến che k u ấ t bầu trời hai kiếm mũi kiếm đẻ vào cùng một chỗ lực lượng cường đại làm cả đại lục phảng phất đều đang lắc lư cả hai trong lúc nhất thời mặc dù khó phân thắng bại. nhưng thiên lân cái này tu la ma kiếm bên trên vết rách cũng đang không ngừng mở rộng tiếp tục như vậy chỉ đợi tu la ma kiếm không chịu được nổi trận chiến đấu này kẻ thất bại tất nhiên là hắn không được mặc dù mượn nhờ lực lượng của chúng ta cùng thiên kiếm từ trong thiên địa hấp thu mà đến thiên địa linh khí tiểu thiên lực lượng tạm thời đủ để chống lại bị bị đông nhưng là tu la ma kiếm phẩm cấp kém viên kia tà linh châu nhiều lắm tiếp tục như vậy đợi tu la ma kiếm phá thoái ba người chúng ta đều phải chết trần tâm biểu lộ nghiêm túc nói thà rằng như vậy nếu như không để cho ta một người đến trần tâm kiếm khí bắt đầu bạo tác một cái kiếm chi pháp trận từ dưới chân hắn khuyết tán ra đến s thiên lân tranh thủ thời gian kêu lên hắn chỗ nào nhìn không ra t r ầ n tâm đây là muốn lại một lần nữa binh giải nhưng bây giờ ninh phong trí không ở bên người hắn một khi binh giải hắn phải chết không nghi ngờ t r ầ n tâm thật vất vả đánh bại thiên đạo lưu khoảng cách thành thần chỉ thiếu chút nữa xa sao có thể cứ như vậy đổ vào cái này tiểu thiên ngươi không cần thương tâm thân là sư phụ nào có một mực trốn ở chính mình đệ tử sau lương đạo lý t h ú n g hồ ta chết đi cũng không quan hệ dù sao kiếm đạo của ta đã có chuyển nhân hảo hảo gia du đem thất sắc kiếm đạo cùng diệt chi kiếm đạo truyền thừa tiếp coi như đối với vi sư lớn nhất h ế u tâm trần tâm lạnh nhật nói hắn đã có thiên ấ y chết không sờn rác ngộ ế m tâm, đạo hảo trần t phích lực. i đạo lưu cảm thiên a sứ thần lực cũng bắt đầu bạo tàu đây là thuộc về thiên sứ nhất mạch đốt mệnh kỹ năng thiên sứ di chiếu cảm nhận được cái này hai cố lực lượng khổng lồ bị bị đông rốt cục cũng lộ ra một vẻ bối rối nàng dù sao vừa mới cùng tà linh châu dung hợp không cách nào phát huy châu này toàn bộ lực lượng nếu là đối phương l i ề u mạng nàng cũng là tuyệt đối không chiếm được lợi ích đáng giận các ngươi muốn đi chết đừng mang ta lên hồn cốt kỹ huyết lục bị bị đông duy trì tà kiếm c h ạ m đồng thời toàn thân quan g mang lấp lóe một đạo xích hồng quan g mang chiếu xạ hướng thiên lân ba người tại tà hoàng thần vực ra chỉ bên dưới chiêu này huyết lục y lực so với lúc trước đối phó đế thiên thời điểm lớn gấp mười lần đệ tam một kỹ phong thủy lưu truyền hồn cốt kỹ hóa huyết chúng sinh thiên lân bước lên tổn hao nhiều hồn lực nguy hiểm dùng thiên kiếm cưỡng ép liều rơi bị bị đồng tạc kiếm c h ạ m tiếp lấy song hồn kít đều xuất hiện bất quá hắn này phong thủy lưu chuyển lại cũng không là hướng phía hướng bị bị đồng đi mà là trần tâm cùng thiên đạo lưu lực lượng của hai người vừa hội tụ liền bị thiên lân phong thủy lưu chuyển đánh tan thiên sứ di chiếu cùng binh giải song song sử dụng thất bại vô luận như thế nào thiên lân cũng sẽ không nhìn xem trần tâm đi chết đối mặt hết lục thiên lân tự tin có biên mức vương hồn cốt t ạ i chiêu này còn không đến mức có thể một kích giết hắn cùng lắm thì lại dùng cực chú phản âm dương cưỡng ép hồi phục một lần mặc dù đằng sau thân thể sẽ bởi vì gánh không được mà sụp đổ, nhưng ít ra trong thời gian. Đán, nhưng vào lúc này một cái bóng đen lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông vào chiến trường người háo đen hai tay hóa thành vớt rồng cưỡng ép đứng vững bị bị đông huyết lục đây là long thần t h à o nam tử ma khắc bảo thân phận đã không cần nói cũng biết thú thần đế thiên phá đế thiên đại quát một tiếng long thần trào cưỡng ép bóp nát huyết lục tri quang lúc này đế thiên bàn tay một mảnh đỏ bừng có thể thấy được đứng vững chiêu này với hắn mà nói cũng không phải vô cùng dễ chịu bị bị đông ngươi thật sự là so năm đó ở tinh đấu xâm lâm thời điểm cường đại không í ta t lúc trước chiêu kia huyết lục ta đơn trưởng liền có thể đo lấy bây giờ lại có thể thương tổn được sự x u ấ t s o n g c h ú n g ta đế thiên ngươi tới đây làm cái gì đây là nhân loại chúng ta chiến tranh cùng các ngươi hồn thú có quan hệ gì bị bị đông cả giận nói ha ha nhân loại ngươi bây giờ bộ dạng này còn như một nhân loại sao chỉ là cái tùy thời tùy chỗ đang tỏa ra khi ta ác gác quỳ tôi ngươi nhìn, nhìn lại cái này phảng phất muốn thanh toàn bộ đại lục đều che đậy lên mây đen ngươi còn nói trận chiến tranh này sẽ không lan đến gần hồn thú sao đế thiên cười lạnh hỏi ngược lại chúng ta hồn thú tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết ta hôm nay mục đích tới nơi này chỉ có một cái chính là vì đem cái này cho hắn tiểu tử tiếp lấy đế thiên hay tay vung lên một thanh màu xanh b i ế c trôi kiếm trường kiếm xuất hiện tại trong tay của nó đế thiên đem kiếm hướng thiên lân ném đi nhìn thấy kiếm này thiên lân lập tức tiến lên đem nó tiếp được không chút do dự đem bạt kiếm xuất kiếm vỏ trong chốc lát chính đạo chi khí xông thẳng tới chân trời cái kia che đậy bầu trời mây đen trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nữa Ta hoàng thần hoàng ự chương đều k c chế k đ năm trăm năm mươi bảy đánh lui tà kiếm tiên lưỡng bại câu thương chương năm trăm năm mươi bảy đánh lui tà kiếm tiên lưỡng bại câu thương cái này đây là vật gì bị bị đông rất là kinh hãi ngay cả tu la ma kiếm đều không phá nổi tà linh châu lực lượng thanh kiếm này lại là vừa ra khỏi vỏ liền suy yếu nhiều như vậy tà khí trên đời lại có so tu la ma kiếm càng mạnh kiếm tồn tại c h ấ n yêu kiếm cùng tà linh châu một dạng không có tan là võ hồn bởi vậy bảo lưu lại lực lượng hiện tại c h ấ n yêu kiếm cũng là siêu thần khí phẩm chất cũng không kém tà linh châu bao nhiêu mà lại thuộc tính tương khắc kiếm này đến thiên lân trên tay hình thức liền có thể lại lần nữa nghịch chuyển quả nhiên thanh kiếm này là thuộc về ngươi gặp c h ấ n yêu kiếm thần lực khuấy động đế thiên cười khổ một tiếng trong giọng nói tràn ngập hâm mộ kỳ thật hắn cũng là kiếm đạo cao thủ đối với trấn yêu kiếm tự nhiên là không gì sánh được ưa thích nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không chiếm được trấn yêu kiếm tán thành lần này cũng chỉ là bởi vì đến giúp đỡ thiên lân một chút sức lực mới miễn cưỡng có thể cầm lấy c h ấ n yêu kiếm lại như cũng không cách nào phát huy ra kiếm lực lượng đế thiên tiền bối lần này đa tạ ngươi tương trợ sau này thiên lân tất có hầu báo thiên lân đối với đế thiên nói xong ánh mắt kiên nghị nhìn về phía bị bị đông nói bị bị đông sau đó tiến vào chúng ta hiệp ba đi xem ta c h ấ n yêu kiếm như thế nào phá ngươi tả linh châu kiếm thần thục sơn mạnh nhất kiếm quyết kiếm thần trần tâm đều học xong thiên lân tự nhiên từ lâu học được lại sử dụng so trần tâm càng thêm thuần thụ kiếm thần hư ảnh phù ở phía sau trấn yêu kiếm một hóa ngàn vạn, nguyên bản đánh đ tại trấn yêu kiếm phạm vi bao trùn phía dưới cấp tốc bị bước lui ánh nắng một lần nữa vẩy xuống đại địa ấm áp lòng người trải qua hát đám mới biết được quan g minh đấy đáng ngưỡng mộ trên mặt đất nguyên bản bị dọa đến nơm nớp lo sợ người bất luận là thiên đấu thành cư dân hay là võ hồn đế quốc binh sĩ giờ khác này tất cả đều phát khởi gieo họ mặc dù bọn hắn không nhìn thấy bầu trời tình huống có thể mỗi người cũng có thể cảm giác được tà ác ngay tại lui tán ninh phong t r í khỏe miệng lộ ra mịt cười trận chiến đấu này là chúng ta thất bảo lưu ly tông thắng từ nay về sau dù ai cũng không cách nào ngăn cản tiểu thiên đăng lâm thế này đ đi chết đi bị bị đông thiên lân một tiếng gầm thét vạn kim ế tể phi ta sẽ không thua ngươi tà linh mỹ thiên bị bị đông không dám kinh thưởng tà linh châu bên trong lận chứa đại chiêu cũng phóng thích ra ngoài tụ tập khí tà ác phát xạ mà ra siêu cường kỹ năng công kích như là tà ác phiên bản nguyên khí đạn bình thường may mắn bây giờ bị bị đông còn không có nắm giữ quá nhiều tà khí nếu không chiêu này trên lý luận uy lực là không có hạn mức cao nhất như kết hợp toàn bộ đại lục cùng thất nguyên tội toàn bộ áp n i ệ m lực lượng chiêu này có thể đem đấu la vị diện liên đối đấu la thần giới cùng một chỗ bốc hơi rơi không nghĩ tới vừa mới dung hợp tà linh châu ngươi liền ngay cả chiêu này đều nắ bị bị đông n g ư ơ i thật sự là nhất đại kỳ tài chỉ tiếc còn quá non tà linh nhị thiên không có hạn mức cao nhất nhưng tương tự không có hạt gối quan g bị bị đông bản thân ác nghiệm thả ra tà linh nhị thiên thiên lân cũng không để vào mắt tà linh nhị thiên cùng kiếm thần đối kháng ngay từ đầu bị bị đông liền hoàn toàn ở vào hạ phong t r ấ n yêu kiếm thần lực còn tại không ngừng xé rách tà khí thanh kiếm này đối với tà linh đ ộ v ợ t có được t r ờ i sinh khắc chế năng lực thần kiếm chiếu đảm phán tội p h á ác thiên lân hô lên trận yêu kiếm tên thật chiếu đảm thần kiếm kiếm này chính là cựu tuyển thần binh một trong xuất từ chiếu đảm tuyển mà chiếu đảm tuyển năng lực chính là thẩm phán tội ác cái trước Thục sơn ngũ lao liền từng có sử dụng thần giới thiên trì đến t ị n h hóa no ý nghĩ mà ngày đó ao kỳ thật chính là chỉ chiếu đạm tuyển nói cách khác chiếu đạm tuyển chính là tà kiếm tiên khắc tinh chiếu đạm tuyển thế giới này làm sao có thể cũng có chiếu đạm tuyển lực lượng ta linh châu bên trong tà kiếm tiên quá sợ hãi đ ờ i trước tà kiếm tiên lưu cho hắn đồ vật không nhiều không có ký ức chỉ có đối với phi bồng trọng lâu đ á m người chấp nhiệm cho nên hắn mặc dù không biết bọn họ là ai nhưng chỉ là mấy danh tự này liền sẽ để hắn phát ra từ nội tâm phẫn nộ ngoài ra còn có chính là khắc tinh của hắn chiếu đạm tuyển một khi bị chiếu đạm tuyển xử phạt hết thể liền đều xong bị bị đông đem ngươi thân thể cho ta ngươi ngăn không được chiếu đảm tuyển vận dụng lá bài tẩy của ta hôm nay mới có một chút hy vọng sống ta kiếm tiên thanh âm tại bị bị đông trong đầu vang lên ta kiếm tiên dùng chính là bị bị đông thanh âm của mình bị bị đông còn tưởng rằng là chính mình đ ấ y lòng ác nghiệm đang nói chuyện lúc này nàng tà linh châu nhập thể sớm đã từ bỏ hết t h ể thiện nhiệm phi thường nhẹ nhõm liền bị ta kiếm tiên chiếm cứ thân thể ân bị bị đông khí chất đột nhiên phát sinh biến hóa thiên lân liền lập tức chú ý tới vừa cười vừa nói ư là ngươi à đã lâu không gặp lần trước tiếp ta một kiếm quả nhiên không chết bất quá ngươi bây giờ còn dám xuất hiện tại ta quân tiên lân trước mặt vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc đô h ô n trướng nếu không có, có người cho ngươi đưa tới chiếu đảm tuyển lực lượng ngươi hôm nay lúc đầu hẳn phải chết không nghi ngờ ta kiếm tiên cả giận nói lần này liền coi như ta thua tốt nhưng ngươi chờ thế giới này luôn có một ngày sẽ rơi vào trong tay của ta tà linh nghị tiên bạo ta kiếm tiên đem những năm này lợi dụng s á t lục c h i đô nhân đ ổ lục thôn trang hấp thu mà đến tất cả tà niệm toàn bộ dùng tại một kích này tà linh n h ị tiên phía trên rốt cục song p ư ơ n g lực lượng hoàn toàn ở vào cân bằng hủy thiên diệt địa to lớn bạo tạc trên không trung m ụ c phát đế thiên thiên đạo lưu cùng trần tâm ba người n h a u n h a u bị lực lượng cường đại này đánh bay hồi lâu sau bầu trời mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh bị bị đông đã không biết tung tích vừa rồi một cách kia đã làm nàng bị thương nặng hiện tại nhu cầu cấp bách tìm địa phương dưỡng thương đoán chừng nàng tạm thời cũng sẽ không về võ hồn điện thiên lân nhìn lên bầu trời phía trước hắn lúc này có mấy vạn cái bóng người bọn hắn đều là tà kiếm tiên hấp thu linh hồn chính mỉm cười nhìn hắn hướng hắn biểu đạt ý cảm kích bởi vì thiên lân một kiếm kia bọn hắn mới lấy từ tà vừa m ớ rất nhanh g tất cả linh hồn toàn bộ trở lại thiên lân phảng phất thở dài một hơi bình thường trấn yêu kiếm tối tay thân thể hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi tập hợp nhiều như vậy lực lượng tà linh nghỉ thiên như thế nào dễ tiếp như vậy bị, bị đông bị thương nặng đồng thời hắn cũng là ngũ tạng lục phủ câu t h ư ơ n g tà linh chi khí nhập thể thậm chí hồn lực đều đã ngừng vận chuyển hắn hiện tại cực chú phản âm dương cũng vô pháp sử dụng thiên lân còn là lần đầu tiên đến dạng này cực h ạ n hưu ngay tại hắn sắp rơi xuống mặt đất thời điểm một bóng người mỹ l ệ bay tới đem nó tiếp được vinh vinh ta thắng thiên lân bảo trì một điểm cuối cùng ý thức nói ra ta biết ta chưa từng hoài nghi tới của ta kiếm ca ca là mạnh nhất linh vinh Vinh chạy nước mắt lại lo lắng lại kích động thiên lân cười hai mắt nhắm lại lâm vào chiều sâu trong hôn mê hấp thu phong linh châu thân thể khôi phục thiên đấu thành khoảng cách trận đại chiến kia đã qua hai ngày hai đêm thời gian lúc này võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly tông đã chính thức ngưng chiến bởi vì võ hồn đế quốc hoàng đế bị bị đông mất tích nàng người thừa kế hợp pháp thứ nhất hồ liệt na liền thành người lãnh đạo tối cao nhưng bởi vì hồ liệt na thực lực không đủ cũng không phải là tất cả mọi người tán thành nàng hồ liệt na đưa ra ngưng chiến yêu cầu thời điểm rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được cũng may lúc này đại cung phụng phần lớn người đều vẫn là vui lòng p ụ tùng còn lại một phần nhỏ khâm phục cũng bởi vì tình huống trước mắt không thể không đáp ứng dù sao trước có thất bảo lưu ly li tông tất cả lực lượng hồn sư thêm ba mươi vạn đại quân sau có thánh long quân đoàn hai vạn hồn sư ba mươi vạn đại quân thêm ba l ạ p khắc vương quốc bốn mươi vạn đại quân tổng cộng có gần ba vạn hồn sư mấy triệu đại quân tiền hậu giáp kích phía dưới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con đường chết chiến tranh đình chỉ phần lớn người đều phi thường vui vẻ duy chỉ có thất bảo lưu ly li tông bên này rất nhiều người y nguyên lo lắng bởi vì thiên lân còn không co tỉnh lại dù cho háo tư tạp dùng cực chú phản âm dương giúp thiên lân khôi phục đều không hề có tác dụng dù sao hắn cái này giả m a kiếm Không cách nào loại trừ tà kiếm tiên đánh vào thiên r ừ tà tiên chí kiếm n đ á vào t h lân t h bất h ể tà l i đắc dĩ nói hấp thu phong linh châu dù phong linh châu lực lượng xua tan rơi trong cơ thể người tà linh châu chi lực là có thể nhưng i bây giờ tầm là thân thể ngươi các hạng thuộc tính bao quát linh hồn chi lực cơ hồ đều hạ thấp cực hạng phong linh châu lực lượng đối với ngươi cũng không phải là tam phúc hay là phục hồi như cũ cho nên ngươi hấp thu đứng lên không có nửa điểm gánh vác thì ra là thế thiên lân hai mắt vào sáng thiên mộng ca làm phiền ngươi cho ta một chút tinh thần lực trước hết để cho ta tại trong hiện thực tỉnh lại yên tâm đi tiểu thiên có ca tại ngươi tuyệt đối sẽ không có chuyện gì thiên mộng băng tằm đem chính mình tinh thuần lực lượng tinh thần chậm rãi đưa vào thiên lân linh hồn bên trong kỳ thật chuyện này nó hai ngày trước ngay tại làm chỉ là lo lắng một hơi đưa quá nhiều thiên lân cái này hư nhược linh hồn không chịu nổi mới hao tốn dòng ra hai ngày ninh vinh vinh không ngủ không nghỉ ngồi tại thiên lân bên giường nàng tin tưởng trượng phu của nàng sẽ không cứ như vậy nga xuống năm đó thiên lân hấp thu ngoại phụ hồn cốt thời điểm không phải cũng là dạng này nằm vài ngày sau rất nhanh liền lại sinh long h o à hồ nhưng vào lúc này thiên lân m ỹ mắt cùng ngón tay giật giật ninh vinh vinh lập tức kích động không tôi h l ệ rơi đ ầ y m ặ t nói kiếm ca ca ngươi đã tỉnh ta là vinh vinh n a ngươi nhanh mở mắt ra nhìn xem ta khóc đến như cái tiểu hoa miêu một dạng là ta không tốt để cho ngươi lo lắng thiên lân mở mắt ra cười nói cũng vươn tay xóa sạch ninh vinh vinh nước mắt sau đó dây ruổi lấy muốn bỏ người lên ninh vinh vinh mau tới trước đem nó ôm lấy kiếm ca ca, ngươi đừng động ngươi bây giờ cần tính dưỡng ta đi đem kiếm ra ra cùng ba ba bọn hắn gọi tiền đến bọn hắn đều rất lo lắng ngươi đây ta không sao vinh, vinh giút ta hộ pháp ngươi yên tâm ta rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ thiên lân ngồi xếp bằng dặn g i ân l i n h vinh vinh nghe lời ngồi vào một bên nếu thiên lân nói như vậy nàng tin tưởng hắn nhất định có biện pháp trị liệu chính mình thiên lân từ trong ngực móc ra phong linh châu sau đó dùng chính mình còn sót lại một chút yếu kém ý niệm cưỡng ép triệu hồi ra thánh linh châu cũng đem phong linh châu dẫn dắt tới hấp thu lần này phong linh châu tán phát lực lượng xa so với mặt khác linh châu nhu hòa linh châu bên trong c ó thần niệm tồn tại cũng là có linh tính đồ vật nó đang lo lắng thiên lân thân thể cho nên tận lực tại thu liễm lực lượng của mình cảm ơn ngươi lần này cần làm p i ề n ngươi thiên lân cười cười bắt đầu hấp thu khởi phong linh châu chi lực. màu xanh biết như là phỉ thúy bình thường quang mang bao phủ thiên lân toàn thân có thể nhìn thấy thiên lân trong thân thể trận trận khí tức màu đen đang bị bãi xuất ta linh châu mặc dù lợi hại nhưng dù sao chỉ là còn sót lại một phần lực lượng còn không phải phong linh châu đối thủ thiên lân sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận p vân h ớ t thân thể của hắn lực lượng đang bị dần dần chữa trị hồn lực cũng một lần nữa vận chuyển phong linh châu vừa v ặ n đem thiên lân trạng thái khôi phục mà lại trong cơ thể hắn lực lượng cũng không có quá thịnh điều này đại biểu hiện tại như còn có một viên linh châu nơi tay hắn có thể lập tức hấp thu đây coi như là nhân họa đắc phúc ca nguyên bản còn cần tối thiểu thời gian hai năm mới có thể hấp thu xong ngũ linh châu hiện tại có thể sớm hoàn thành phong linh châu hình thành lục kim s ắ c đệ ngũ hoàn đồng thời cũng vì thiên lân mở ra phong thuộc tính tiên pháp một cương phong kinh thiên phong thuộc tính phạm vi lớn công kích tiên pháp hai ngự phong quyết phong thuộc tính phụ trợ tiên pháp tốc độ gấp đội ba phong bình phong thuộc tính phòng ngự tuyệt đối miễn dịch hết thể phong thuộc tính công kích cũng có thể mượn dụng đối thủ phong thuộc tính tri lực cường hóa tự thân hoặc bắn ngược tổn thương t ca ca, đó là tự nhiên ngũ lại linh châu thủ hỏa thủy phong lôi ta đã cầm lại bốn hỏa hiện tại chỉ còn lại có lôi linh châu nguyên bản ta đáp ứng ngân long vương đem lôi linh châu mượn nàng ba năm nhưng bây giờ chỉ sợ không được bị bị đông cũng chưa chết lần sau xuất hiện đợi nàng cùng tà linh châu hoàn toàn rung hợp sẽ trở nên càng mạnh đến lúc đó dù cho ta c h ấ n yêu kiếm nơi tay cũng không phải đối thủ của nàng cho nên ta muốn sớm hấp thu lôi linh châu cũng đem thánh linh châu đ ặ tới t cựu hoàn thiên lân cũng không có bởi vì thân thể khôi phục mà quá phận vui sướng dù sao địch nhân còn chưa triệt để tiêu diệt đâu vậy ngươi muốn đi hướng nàng đòi lại sao chỉ sợ cái kia ngân long vương chưa chắc sẽ đáp ứng ninh vinh vinh lo lắng nói nàng sẽ đáp ứng nàng chuyên môn phái đế thiên tương trợ ta một chút sức lực chính là tốt nhất chứng cứ ngân long vương đã ý thức được trận này quét sạch toàn bộ đại lục tai nạn hồn thú căn bản là không có cách chỉ lo thân mình thiên lân tự tin nói mà lại mặc dù nói nàng chỉ là phái nhân đem nguyên bản là thuộc về đồ của ta trả lại cho ta mà thôi nhưng vô luận như thế nào kịp thời đưa tới c h ấ n yêu kiếm cũng coi như giúp ta một đại ân ta phải trả nàng nhân tình này dùng cực chú phản âm dương đem nó vết thương cũ toàn bộ chữa trị đến đổi về lôi linh châu vấn đề cũng không lớn đúng rồi vinh linh cái tia đế thiên đi rồi sao linh vinh v i n h lắc đầu còn chưa đi hắn nói hắn chủ thượng mệnh lệnh hắn hiệp trợ ngươi đem mảnh hắc cám kia triệt để xua tan hiện tại bị bị đồng chạy trốn nhiệm vụ của hắn vẫn chưa hoàn thành cho nên sau đó một đoạn thời gian hắn sẽ lưu tại cái này phụ trợ ngươi bất quá hắn cũng đã nói trừ đối phó bị bị đông bên ngoài trên đại lục hết thể nhân loại chiến tranh đều không có quan hệ gì với hắn hắn sẽ không giúp chúng ta thống nhất đại lục thiên lân cười cười không quan hệ thống nhất đại lục vốn cũng không dùng được hắn hắn nguyện ý tương trợ một chút sức lực đối phó t à kiếm tiên là đủ rồi đây cũng là một lớn đỉnh cấp chiến lược a chương 559. n g o ạ i nho nội pháp trị quốc kế sách chương 559. ngoại nho nội pháp trị quốc kế sách Trưng 559, ngoại nho nội pháp, nắm ninh vinh vinh tay hai người ra khỏi phòng đi vào thiên đấu hoàng cung cung điện lúc này đế thiên ninh phong trí trần tâm cùng thiên đạo lưu bọn người tại cái này thậm chí hoàng đấu các loại thế hệ trẻ tuổi cũng không có vắng mặt trừ đế thiên bên ngoài những người khác là đến thương nghị võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly li tông hợp tác một chuyện đương nhiên hợp tác chỉ là dễ nghe thuyết pháp trên thực tế lại là quy hàng không có cách nào mấy triệu đại quân vây quanh không hàng tức diệt t a ninh phong trí dự định thành lập đế quốc mới võ hồn đế quốc là giáo hội hình quốc gia tín ngưỡng nặng như hết thảy nếu để thiên nhận t u y ế t đến thống trị hoàn toàn chính xác bách tính sinh hoạt sẽ rất tốt chỉ cần tín ngưỡng nàng đồng thời bảo trì một viên thiện tâm liền có thể tại thiên sứ thần tre chở cho vô bệnh vô thai nhưng loại này dựa vào tín ngưỡng cách sống trên thực tế cũng không phải là phi thường lợi cho đại lục phát triển chỉ cần tín ngưỡng liền có thể qua ngày tốt lành ai còn sẽ đi chú trọng phát triển dù cho thiên nhận tuyết mở ra cái gọi là hồn đạo khí nghiên cứu phát minh kế hoạch chấp hành hiệu suất cũng sẽ không quá cao mới thống nhất chính quyền linh phong trí quyết định lấy đức đến quản lý lấy pháp là ước thúc dùng cổ đại một cái từ để hình dùng đó chính là ngoại nho nội pháp tức mặt ngoài tôn sùng tư tưởng nho gia nhưng là trên tài nguyên hồn sư y nguyên hưởng thụ cao nhất địa vị nhưng bọn hắn cần lấy thực lực của mình đến bảo hộ dân chúng vô tội làm trao đổi chỉ cần bọn hắn có thể bảo hộ một phương bình an để bách tính một không thụ quý tộc khi n h ụ hai không nhận sơn tặc cùng thú c h i ề u các loại xâm hại cái kia dù cho bình thường không hề làm gì mỗi ngày chính là nằm nhậu nhẹt cũng như thường là người trên người nhưng nếu hồn sư dẫn đầu vi phạm thì tội thêm một bậc dùng một câu nói chính là hưởng thụ càng nhiều trói buộc cũng càng nhiều người bình thường thì phân phối theo lao động cái này xác thực vẫn là không công bằng nhưng một cái lấy lực lượng vi tôn thế giới hoàn toàn công bằng vốn là một chuyện cười l i n h phong chi đã tận lực bảo trì thăng bằng mà lại đó cũng không phải không thể nào làm được bởi vì đấu la đại lục bên trên trước mắt người bình thường cùng hồn sư tỷ lệ ước chừng là mười nghìn không trăm linh một nói cách khác một ngàn người nuôi một cái hồn sư đôi này người bình thường gánh vác cũng không lớn mặt khác đối với tín ngưỡng thiên lân cùng ninh phong trí thương nghị qua cũng không bài xích thiên gia gieo rắc thiên sứ thần tín ngưỡng chỉ cần là đạo người hướng thiện giáo phái không phải loại kia hơi một tí để cho người ta tán g ra bại sản nhóm lựa tự thiêu tà giáo cũng không có không phải diệt không thể lý do thiên lân nguyên bản thế giới không phải cũng có đạo giáo loại này chính quy giáo phái sao bất qua giáo phái truyền bá cũng muốn tại giám thị phía dưới đầu tiên tín ngưỡng không thể ép、buộc. không có khả năng bởi vì người khác không tín ngưỡng đem hắn đánh thành dị đoan cũng không thể truyền bá bi quan c h á n đời tư tưởng tiêu cực người vi phạm tất diện cũng chính bởi vì điểm này thiên đạo lưu mới hoàn toàn quên đi tất cả mặc dù không cách nào giống hắn nguyên bản thiết tưởng như thế để đấu la đại lục tất cả mọi người chỉ thờ phụng thiên sứ thần một cái nhưng dạng này đã rất tốt ninh phong chí còn một mực mặt bên nhắc nhở thiên đạo lưu đây cũng là duy nhất để thiên nhận tuyết không cần cùng thiên lân đối địch phương pháp dù sao hắn cũng không muốn để cho mình cháu gái ruột một mực ở vào thương tâm xoắn suýt bên trong đi còn có bị bị đông chỉ có song phương trở thành cùng một b ọ thiên lân mới có dù sao cũng là thiên nhận t u y ế t thân sinh mẫu thân à, thiên gia còn thiếu bị bị đông rất lớn một phần nợ làm sao đều nên trả đi thiên đạo lưu còn có thể nói cái gì đâu hiểu chi lấy lý động chi lấy tỉnh hiếp chi lấy nguy tam đại khuyên người phương thức ninh phong trí cho hết hắn lên một lần hắn cũng chỉ có thể nhận m ệ n h ai bảo hắn thua đâu phóng nhãn toàn bộ võ hồ n điện đã không ai có thể đỡ nổi trần tâm cùng thiên lân nhưng vào lúc này đế thiên bỗng nhiên mở to mắt công lực của hắn mạnh nhất dẫn đầu cảm nhận được thiên lân khí tức tiểu tử ngươi đã tỉnh lại đế thiên đứng người lên kỳ quái nhìn thiên lân không đúng không chỉ là tỉnh còn đầy máu sống lại cái này sao có thể thương thế của ngươi không có một năm công phu căn bản không có khả năng khôi phục đám người nghe được đế thiên lời nói theo bản năng hướng cửa chính xem ra nhìn thấy tinh thần sáng láng thiên lân đều biểu hiện phi thường vui vẻ nhất là t r ầ n tâm mấy ngày nay hắn căn bản không có cân nhắc qua thành thần sự t ì n h đối với hắn mà nói trọng yếu nhất không phải thành thần mà là thiên lân cùng ninh vinh vinh hai người chỉ cần bọn hắn tốt hắn tình nguyện không thành thần ta đi tiểu tiên h thân thể của ngươi đến cùng là cái gì làm đế thiên tiền bối đều nói muốn một năm mới có thể khôi phục thương ngươi hai ngày liền tốt áo tư la hiếu kỳ trên giới kiểm tra thiên lân thân thể vô vô bà vai sờ sơ cánh tay còn đem linh vinh vinh kéo ra tựa ở ngực nghe một chút cái kia mạnh mà hữu lực trái tim nhảy lên thanh âm quả nhiên thiên lân năm đó muốn chặt hắn không phải không lý do linh vinh vinh s ạ mặt m lại áo tư la ngươi cách ta kiếm ca ca xa một chút bộ ngực hắn vị trí này là của ta ai nha không cần nhỏ mọn như vậy sao để muội ta đây không phải quan tâm tiểu thiên thân thể bất quá nhìn trái tim này nhảy lên như thế hữu lực hẳn là không thành vấn đề áo tư la tùy tiện cười nói tiểu thiên có lỗi với ngọc thiên hẳng bọn người bỗng nhiên tiến lên phía trước nói thiên lân không hiểu ra sao ta đại đội trưởng ngươi tại sao muốn đột nhiên cùng ta xin lỗi đó là bởi vì chúng ta rõ ràng là ngươi học trường học tỷ ngươi cũng một mực cố gắng trợ giúp chúng ta mạnh lên nhưng khi nguy cơ tiềm đến chúng ta lại một chút bận bịu i cũng giúp không được ngươi đọc cô nhạn cúi đầu thiên lân hôn mê mấy ngày nay bọn hắn không nói ra được tự trách lại rất thù hận chính mình không dùng tiểu tiên về sau có việc không cần tự mình một người khiêng ta cùng đại ca mặc dù không dùng nhưng có thể khi một mặt tâm c h á n dùng huyết nhục giúp ngươi ngăn lại công kích của đ ị c h nhân coi như bỏ mình cũng ở đây không tiếc thạch ma thạch mặc kiên n g h ị nói bọn hắn cho tới nay rêu g a o đồ vật chính là thân là học trường lẽ ra bảo hộ học đệ bọn hắn không cam tâm vĩnh viễn làm của chúng thiên lân cười nhìn về phía mọi người nói t ố t về sau ta sẽ thêm ỉ lại mọi người vừa vặn đằng sau ta cũng đối mọi người có việc muốn nhờ quá tốt rồi vô luận sự tình gì ngươi cũng cứ việc nói đội trưởng ta dốc hết sức đ ó lấy ngọc thiên hằng vỗ bộ ngực bảo đảm nói hắn không sợ khó khăn liền sợ vĩnh viễn chỉ có thể trốn ở thiên lân phía sau không có việc gì việc này chờ một hồi hay nói chúng ta bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm thiên lân đi lên phía trước nói nhạc phụ võ hồn đế quốc cùng ta thất bảo lưu ly li tông liên hợp tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục đến lúc đó hai đại đế quốc tuyệt sẽ không không phản ứng chút nào chương năm trăm sáu mươi thiên đấu cùng tinh la song tuyến khai chiến chương năm trăm sáu mươi thiên đấu cùng tinh la song tuyến khai chiến ngươi yên tâm đi tiểu tiên h hôm qua ta liền đã phái độc cô thúc cùng ứng thúc mang ba trăm linh không không không đại quân trở về thủ canh tân thành một đoạn thời gian trước tinh la đế quốc đã nguyên khí đại thương thiên lân gật gật đầu ninh phong trí làm việc hắn từ trước đến nay yên tâm hắn cũng minh bạch ninh phong trí ý nghĩ võ hồn thành chính là tương lai cái tia đại đế quốc đô thành võ hồn thành một nhóm ta cũng đi đằng sau đế thiên tiền bối ta muốn cùng ngài cùng đi một chuyến tinh đấu xâm lâm lấy chữa trị tốt ngân long vương làm trao đổi sớm cầm lại trong tay nàng lôi linh châu đế thiên kích động đứng dậy ngươi nói cái gì ngươi có thể lập tức chữa trị chủ thượng không sai ta có thể trước thanh toán lấy thêm hàng bị bị đông chuyện ngày đó ngươi cũng nhìn thấy ta có thể nói cho ngươi ngày đó nàng đối với tà linh châu nắm giữ trình độ không đến một năm năm chúng ta bây giờ có cùng c h u n g định nhân lại ra đồng tâm hiệp lực thiên lân rất có thành ý trước thanh toán lấy thêm hàng ý tứ chính là hắn nguyện ý trước cho ngân long vương trị liệu xác định nàng khôi phục đ ằ n g sau lại thu hồi lôi linh châu đôi này ngân long vương không có nửa phần chỗ xấu tốt nếu ngươi nói là sự thật vậy ta hiện tại liền n có thể thay thế chủ thượng ta đáp ứng ngươi đế thiên bảo đảm nói ngân long vương cầm hạt châu mục đích đúng là vì chữa thương nếu là có những biện pháp khác có thể chữa trị cái kia lôi linh châu còn cho thiên lân cũng không quan hệ ân còn có một việc thiên hằng ca nhạn tử t ỷ cổ nhiên linh linh t ỷ hai vị thạch đại ca áo tư la ngự phòng áo tư tạm y h i n h i ê n thiên lân từng cái kêu lên chính mình bạn bè nói đại lục thống nhất sự t ì n h ta đằng sau sẽ không lại tham dự vì đối kháng tà kiếm tiên ta sẽ chuyên tâm tại trên việc tu luyện vinh v i n h hồng tuấn huyền âm cùng sư phụ ta cũng đều là một dạng chuyên chú vào thành thần cho nên còn lại liền toàn bộ giao cho các người đem tinh la cùng thiên đấu đánh bại thúc đẩy đại lục thống nhất ngọc thiên hằng nghe vậy đi đến tiên h lân trước mặt nghiêm túc hỏi tiểu tiên h n g ư ơ i thật t i ê n tâm đi hết thể giao cho chúng ta chúng ta vô luận lực lượng hay là trí tuệ đều còn kém rất rất xa ngươi thiên lân cười nhạt một tiếng nói thiên hằng ca ta từng nghe qua một câu gọi là kẻ y ế u mới cần báo đ o ạ n nhưng ta chưa bao giờ tin câu nói này có lẽ phóng nhãn chư thiên vạn giới ta vẫn yếu như là sâu k i ế n nhưng ít ra tại đấu la đại lục một mẫu ba phần đất này ta hiện tại chính là trong nhân loại người mạnh nhất nhưng vô luận ta trở nên mạnh cỡ nào ta đều chưa từng nghĩ tới chỉ dựa vào chính mình đến giải quyết hết thảy lực lượng của các ngươi đối với ta mà nói rất trọng yếu ta cần trợ giút của các ngươi xin mời các vị giúp ta một chút sức lực ha ha rất tốt ngọc thiên hằng cất tiếng cười to nói tiểu thiên đại lục sự t ì n h yên tâm giao cho ta dù là đánh bạc tính mệnh ta cũng sẽ để ngươi thấy một cái thống nhất đại lục xuất hiện cổ nhiên vô v ô bộ ngực của mình ân l ã o đại ngươi cùng đại tỷ đầu còn có hồng tuấn an tâm đi đi ta cái này binh mã đại nguyên xoáy cũng không phải đơn g d ả mã hồng tuấn s ạ mặt m lại cái gì gọi là an tâm đi đi chúng ta là chuyên tâm tu luyện lại không phải đi chịu chết có thể hay không nói chuyện hát bài sinh nhật vui vẻ ca tới ngay một chút nhìn xem này một đám người trẻ tuổi trần tâm giờ phút này cũng hạ quyết tâm hắn phải tiếp nhận thần vị thăng giai khảo nghiệm hắn muốn làm cấp một thần mới có thể có lực lượng mạnh hơn tương trợ thiên lân nếu dạng này tiểu tử ngươi không bằng lập tức cùng ta trở về không chỉ có thể cầm lại lôi linh châu ngươi còn có thể tại sinh mệnh c h i hồ tu luyện nơi đó linh k h í sung túc ngươi có thể mau chóng đạt tới chín mươi chín cấp đế thiên biết thời gian tầm quan trọng không rõ lúc này thiên lân đi cái gì võ hồn thành a đại lục sự t ì n h giao cho người khác không liền có thể lấy ta đế thiên tiền bối xin mời cho ta bảy ngày thời gian không năm ngày l i tốt sau năm ngày ta lập tức đi tinh đấu xâm lâm ta còn muốn một ít chuyện nhất định phải đi làm thiên lân khổ thiên thúc Ninh Vinh Vinh nhiên sở nói đế thiên nguyên bản còn muốn thúc dụng, ninh vinh vinh bỗng tiền bối, đế cầu, cần x i n mời cho ta t r ư n g phu mấy ngày, nay, thời gian đi, bằng không hắn mấy làm ngày nay gian bằng lòng lắng, đi, lo có sở a o có thể ổn định lại tâm thần tu Thiên định Vinh Vinh. ổn luyện. lân sững lại không nghĩ tới ninh vinh vinh có thể xem tàu ý nghĩ của hắn ninh vinh vinh cười cười không quan hệ ta biết kiếm ca ca ngươi không bỏ xuống được nàng thiên đấu thành bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy thiên nhận tuyết dù là tại đại lục du lịch nhận được tin tức sau cũng nhất định sẽ trở về đi bị bị đông cùng võ hồn đế quốc tình huống đối với nàng đã kích nhất định rất lớn hiện tại trên đời này có thể an ủi nàng chỉ có ngươi vô luận như thế nào trận chiến tranh này qua đi chúng ta cũng không tính địch nhân rồi nếu để ngươi vứt bỏ nàng không để ý trong lòng của ngươi tất nhiên không dễ chịu cảm ơn ngươi vinh vinh thiên lân thực tình cảm tạ ninh vinh vinh khéo hiểu lòng người nàng bây giờ cùng trước kia thật hoàn toàn khác biệt ninh vinh vinh dí dò ngắt lời nói h ừ đừng vội cảm ơn ta ta muốn cùng đi chuyện này qua đi ta cũng muốn về một chuyến hải thần đảo mau chóng hoàn thành cựu khảo mới có thể trở về giúp ngươi cho nên ta vừa muốn nhìn xem ngươi không để cho ngươi cùng thiên sứ kia làm ẩu ai cũng không bỏ được tại sao cùng thời gian cùng ngươi tách ra thiên lân dắt tay của nàng t ố t ta đáp ứng rồi chỉ cần không phải địa phương nguy hiểm đi nơi nào ta đều mang ngươi khu khu ngay tại hai người anh anh em em thời khắc trong đại sảnh vang lên một đống tiếng ho khan suýt nữa q u n mất thiên hẳn g bọn hắn đều ở đây bất quá hai người không coi ai ra gì vung thức ăn cho chó đã thành thói quen tùy ý đại p h o n g p h á o sáng đ ú t người ăn thức ăn cho chó đây chính là ninh vinh vinh từ khi thoát khỏi tiểu ma nữ tập tính sau số lượng không nhiều ham muốn nhỏ ninh phong trí trần tâm khỏe m i ệ n g m ỉ m cười đế thiên lại là một mặt mờ mịt nguyên lai nhân loại g i a phu thê đều là dạng này trung đụng bắt đầu hắn cũng đi đối với tử cơ còn có bích cơ thử một chút sau đó bức xích vương làm c u ầ n chúng dám chuẩn đi liền đánh nó dù sao xích vương bản thể vốn chính là chó ăn nhiều một chút thức ăn cho chó mới có thể cam đoan thể xác tinh thần khỏe mạnh thiên lân cười cười xấu hổ cái kia nếu sự tình đã thương định như vậy thì đi chuẩn bị đi đúng rồi nhạn t ử tỷ cùng ta cùng vinh vinh tới bên dưới có thể chứ lao quái vật có chuyện để cho chúng ta phó thác cho ngươi việc quan hệ gia tộc của ngươi một bí mật lớn Tốt, bất quá ta cũng không biết,、like、ta quá nguyên lai cũng còn có không nhà chỉ nói cho đệ đệ cùng đệ mọi hai người các ngươi lại không trực tiếp nói cho ta biết độc cô nhãn đoán trách đi theo hai người kỳ thật độc cô bác nào có cái gì bí mật bí mật đều tại thiên lân trên thân nói như vậy chỉ là muốn đem nguyên bản là thuộc về độc cô ra đồ vật đơn độc cho nàng thôi còn lại mấy người cũng lập tức xuống dưới điều binh kể tướng bọn hắn hiện tại muốn đồng thời đối với hai đại đế quốc độc thủ cho nên phân công phải rõ ràng tinh la đế quốc bên kia chủ yếu do cổ nhiên phụ trách mà thiên đấu bên này thì là ngọc thiên hằng mang t i ế n về binh quý thần tốc mấy ngày nay đại quân liền muốn lập tức xuất phát thiên lân tiến về võ h ồ n thành tiếp nhận võ hồn điện nhận hồn võ chương ò n n lại i quy h năm trăm sáu mươi mốt băng hỏa long vương hồn cốt tiến đánh thiên đấu tinh là hai đại đế quốc chương năm trăm sáu mươi mốt băng hỏa long vương hồn cốt tiến đánh thiên đấu tinh là hai đại đế quốc độc cô nhạn đi theo thiên lân cùng ninh vinh vinh đi đến nguyên thuộc về tuyết dạ đại đế ngự thư phòng độc cô nhạn đẹ nén không được hiếu kỳ nói tiểu thiên hiện tại có thể nói đi để cho ta tới là có cái gì chuyện quan trọng ta gia tộc đến cùng có bí mật gì chẳng lẽ cùng thiên sứ nhất tộc thiên ra m ộ dạng kỳ thật có một vị nào đó thần minh truyền thừa Thiên lân chạy xuống một vòng mùa hôi lạnh ta nói nhạn tự tỷ n g ư ơ i nghĩ đến cũng quá đẹp thần minh c h u y ể n thừa nào có dễ dàng như vậy ta bảo ngươi đến chỉ là vì nói cho ngươi một sự kiện ngươi rất lâu chưa có trở về qua nhà về nhà lam điện b á vương long gia tộc hay là thất bảo lưu ly tông vì cái gì để cho ta bây giờ đi về đ ộ c cô nhạn một mặt không hiểu nhà mẹ đẻ cũng tốt nhà chồng cũng tốt nàng gần nhất vừa ở qua a thiên lân lắc đầu đều không phải là mà là ngươi quê quán băng hỏa l ư ợ n g nghi nhãn băng hỏa l ư ợ n g nghi nhãn đọc cô nhạn xứng sở cái kia hoàn toàn chính xác xem như nàng quê quán nàng chính là tại cái kia lớn lên nhưng lúc này về cái kia làm gì lại ăn tiên thảo cường hóa một phen nhạn tự tỷ ngươi cùng lao q u á i vật chỉ biết là đó là các ngươi ra nhưng lại không biết đó là như thế nào hình thành ta đến nói cho ngươi đi truyền thuyết thế có chín đại long vương phân biệt là thời gian long vương sơn long vương hỏa long vương băng long vương địa long vương bạch long vương thần thánh long vương kim nhãn h ắ c long vương cùng phỉ thúy long vương mỗi một cái thực lực đều vô cùng cường đại trong đó băng long vương cùng hỏa long vương hai đại long vương đồng thời vẫn lạc rơi vào lạc nhật xâm lâm thi thể của bọn nó ngay tại cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phía dưới vạn trượng mai táng b ă n thiên lân gật gật đầu không sai không chỉ là thi thể hẳn là còn có long cốt mà lại là uy lực không kèm gọi ta trăm vạn năm xương đầu siêu cấp hồn cốt nhạn tử tỷ nếu như ngươi hấp thu cái này hai khối hồn cốt thực lực của ngươi hẳn là có thể tiếp cận siêu cấp đấu la nếu ngươi muốn cho thiên hằng một khối cũng có thể như vậy riêng phần mình hấp thu một khối các ngươi cũng có thể đạt tới phổ thông phong hào đấu la cấp bậc nói xong thiên lân nhìn về phía vinh vinh nói vinh vinh đem đồ vật lấy ra tốt linh vinh vinh n u thuận từ trong n g ự c xuất ra bốn tấm p h ù c h ú giao cho độc cô nhạn nhạn tử tỷ đây là hai tấm hỏa bình p h ù cùng hai tấm thủy bình p h ù mỗi một tờ đều có thể tiếp tục một canh giờ ngươi tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm chỉ cần đem hai tấm p h ù c h ú g á n tại trên thân liền sẽ không nhận băng hỏa lưỡng nghi nhãn tổn thương kiếm ca còn a c nói qua băng hỏa long vương long hồn khả năng còn thức tỉnh lấy bất quá cho dù bọn chúng hướng ngươi công kích cũng không quan hệ bởi vì linh hồn của bọn chúng chi lực cùng bản nguyên thuộc tính giống nhau đồng dạng bị lửa bình phong nước bình phong khắt chế ngươi không nên cùng b cầm hai ồ n cốt ề người n k h ô n g nhau cười một tiếng h ninh vinh g n ư n vinh g i nói n ta cùng kiếm ca ca chỉ có cướp bóc địch nhân thói quen đối với mình người đồ vật xưa nay sẽ không c năng đoạt băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn không chủ nếu đọc cô ra g ra thành cái thứ nhất phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng tại cái tia định cư người vậy cái này địa phương chính là các ngươi già nhà ngươi đồ vật vốn nên do chính ngươi chi phối mà lại ngươi cũng không phải ngoại nhân à đọc cô gia gia là ta gia tộc t r ư ở n g lão ngươi là gia gia duy nhất cháu gái đương nhiên cũng là người nhà thất bảo lưu ly li tông chưa từng có nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra thuyết pháp một ngày là người nhà chỉ cần không có lẫn nhau phản bội tổn thương liền vĩnh viễn là người nhà đọc cô nhạn cười nhận lấy phụ trú t ố t cảm ơn các ngươi tiểu thiên đệ đệ vinh vinh đệ muội đã các ngươi nói theo ta chi phối vậy nếu như trong đó có thân thể xương hoặc là cánh tay trái xương ta hãy cầm về đến đem cho các ngươi các ngươi không thể cự tuyệt tốt chúng ta nguyện ý nhận lấy bất quá cũng chỉ thu hai cái này bộ vị nếu là những bộ vị khác ngươi nhất định phải chính mình hấp thu thiên lân cười cười đối với h ả o ý của người khác hắn vui vẻ đáp ứng dù sao hắn không phải không thích cái kia hai khối hồn cốt như băng hỏa lưỡng nghi nhẵn là cái nào đó địch nhân ra hắn đã sớm mạnh mẽ bắt lấy ân nếu như là khác bộ vị cấp độ kia ta cùng thiên hằng cũng trở thành phong hào đấu l a đằng sau chúng ta võ hồn dung hợp kỹ cũng nhất định có thể phát huy ra thần cấp ý lực dù cho trên thực lực y nguyên xa xa kém các ngươi những này tương lai cấp một thần thần vương nhưng cũng coi như có thể cống hiến một chút xíu lực lượng xem ra độc cô nhạn hay là quyết định xuất r a băng hỏa long cốt cùng ngọc thiên hằng chia sẻ đối với cái này thiên lân không cho được không đây vốn là tự do của nàng mà lại nếu chỉ nghĩ đến độc chiếm độc cô nhạn cũng liền không phải độc cô nhạn đối với nguyên tắc toàn thư bên trong một cái duy nhất từ đầu tới đôi đều đối với nhân vật chính đường tam không coi ra gì một lòng chỉ có ngọc thiên hằng si tình nữ tử thiên lân hay là thật thưởng thức nàng ngay kế tiếp đám người phân mấy nhóm xuất phát trừ độc cô nhạn tạm thời rời đội bên ngoài một phương do ngọc thiên hằng nắm giữ ân xoái mang theo thạch ma thạch mặc ngự phong áo tư la chu trúc thanh cùng bốn mươi vạn đại quân xuất t r i n h tiên đấu đế quốc tân đô thành băng hải thành tùy hành cường giả có nguyên tố học viện ba vị viện trưởng thánh long đấu la thác bạc hy hỏa lang đấu la tần minh hỏa long đấu la vu triệu cầm n h ế p thiên kiếm liền có phong hào thực lực bạch hạc cùng gia gia của hán lôi đình đấu la ngọc nguyên chấn b ọ n người một phương khác do cổ nhiên nắm giữ ân soái mang theo áo tư tạp mạnh y hỷ hiển n i ệ p linh linh cùng hai mươi vạn đại quân tiến về canh tân thành tăng thêm trước đây đã phái ra ba mươi vạn hán bên kia khoảng chừng năm mươi vạn đại quân phong hào đấu la cấp lực công kích địch nổi phong hào dương vô địch b ọ n người cái này liền đủ tinh la quân đội tuy nhiều bây giờ cao tầng sức chiến đấu kỳ thật kém xa t h i ê n đấu chỉ là một cái độc cô bác liền đủ đới thiên tuyệt còn lại cái kia không đến bảy mươi vạn đại quân uống một bầu chỉ là thiên lân để hắn tận lực thu liễm coi như dùng độc cũng tận lực dùng chỉ có tê liệt hiệu quả loại hình để cho người ta đánh mất sức chiến đấu độc là có thể bạch trầm hương còn muốn phụ trách truyền lại từng cái tình báo chiến trường cho thiên đấu thành lính phong trí cùng cổ gióng như bên nào xảy ra vấn đề bọn hắn tốt kịp thời trợ giút sau đó linh vinh, vinh ma hồng tuấn huyễn âm trần tâm bốn n g i toàn lực thần lấy ứng đối tương lai chiến đấu đối với võ hồn đế quốc những trưởng lao kia cùng c u n g phụng thiên lân còn không thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ mặc dù hắn xác định chỉ cần có hắn cùng trần tâm tại bọn hắn là không dám phản loạn cho dù có l ệ n h ra đầu óc thiên đạo lưu cũng không cho bọn hắn động mấy ngày trước đây trận chiến kia thiên đạo lưu rất xác định đôi thầy trò này thực lực đã vượt qua võ hồn điện tất cả phong hào đấu la cộng lại tổng cộng bất quá không dám phản loạn là một chuyện có thể hay không bởi vì không phục làm cái gì tiểu động tác thiên lân liền không xác định căn cứ nghi người thì không dùng người nguyên tắc thiên lân thả rằng tạm thời từ bỏ cỗ này to lớ chỉ cần bọn hắn đằng sau thời gian ngoan ngoãn đợi tại võ h ồ n thành không r a loạn lay động thiên lân liền sẽ không quá phận làm khó bọn hắn lưỡng ba đại quân xuất phát thiên lân cũng mang theo ninh vinh vinh cùng đế thiên cùng thiên đạo lưu cùng một chỗ tiến về võ h ồ n thành do hắn phó tông chủ cùng vinh vinh thiếu tông chủ này đích thân tới võ hồn đế quốc tiếp nhận võ hồn đế quốc quy hàng mới tính danh chính ngôn thuận dù sao hắn bây giờ kẻ tài cao gan cũng lớn có c h ấ n yêu kiếm nơi tay cho dù bọn họ lâm thời đổi ý võ hồn đế quốc tất cả phong hào đấu la cùng tiến lên cũng không đủ hắn chặt lại nói còn có đế thiên, tại, trước mắt đế thiên là sẽ không cho phép người khác tổn thương thi h á n chủ thượng thương còn trông cậy vào hắn trị liệu đâu thiên đạo lưu cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai hóa thành luyện n g ụ c võ h ồ n thành t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai hóa thành luyện n g ụ c võ h ồ n thành cá o biệt đoàn người sau võ hồn đế quốc người đi theo thiên lân nắm chặt đi đường đại quân do xà mâu đấu la dẫn đầu thiên lân các loại còn lại phong hào đấu la trở lên cao thủ đi đầu ra tốc trở về võ h ồ n thành chúng phong hào đấu la đều biết bay nguyên bản hơn mười ngày lộ trình bọn hắn một ngày công phu đều không cần tiếp qua khoảng năm mươi dặm trải qua phía trước trấn nhỏ kia đằng sau chính là võ h ồ n thành thiên đạo lưu nói ra trở về hắn cũng không biết làm như thế nào cùng võ hồn đế quốc con dân bằng dao đánh như vậy đại cái bại trượng con dân của bọn hắn chắc hẳn cũng sẽ rất khó chịu à cứ như vậy trở thành vòng quốc người cũng may thất bảo lưu ly tông cũng không thị sát mà lại cũng không giống thiên đấu tinh la dạng này quý tộc vi tôn dưới loại tình huống này kỳ thật cũng chỉ là thay cái kẻ thống trị mà thôi đối con dân sinh hoạt cũng không quá lớn ảnh hưởng hơn phía trước có rất đậm mùi màu tươi đế thiên là thú loại ngũ g i á c so thiên lân còn mạnh hơn khẽ rửa gần t h ô n trang cũng là hắn phát hiện trước nhất dị thường phía trước có tình huống Thiên lúc â châu n chấn động, hắn còn không có ngửi được mùi máu tươi, nhưng là bởi vì thánh linh châu quan oán trung thiên. cảm có được có cảm giác được phía trước mùi máu thấy tươi, thể hệ, phía khí bởi lại là l vì này đem tốc độ tăng lên không đến nửa phút liền bay qua năm mươi dặm đi tới tiểu trấn trấn nhỏ này cùng thất bảo thôn cùng loại bởi vì khoảng cách võ hồn thành rất gần năm đó chính là nhận võ hồn điện che chở tiểu trấn bọn hắn cũng đều là thiên sứ thần tín đồ người người an cư lạc nghiệp vô luận là sơn tặc cũng tốt tà hồn sư cũng tốt ai cũng không dám tới này quấy dối nhưng là hôm nay nơi này phồn hoa đã không tại lưu lại chỉ có đầy chấn thi thể tất cả mọi người lập tức hạ xuống nhìn xem nhân gian này luyện ngục bình thường c h ẳ n g cảnh thiên đạo lưu nhai tím u ô n nước đồ hông trướng là ai dám tàn sát ta võ hồn điện che chở cho con dân đồ sát ta thiên sứ tín đồ lao phu muốn đem ngươi chém thành m u ô n mảnh linh vinh vinh không đành lòng quay đầu nàng cũng ở trên chiến trường giết qua rất nhiều người nhưng những cái kia đều là đ ị c h nhân nàng chưa từng giết qua bất kỳ một cái nào dân chúng vô tội đại lục chiến tranh cùng bọn hắn có quan hệ gì tại sao phải làm tàn nhẫn như vậy sự t ì n h thiên lân tâm hoài tức dẫn tiến lên cha xét một phen phát hiện những người này giáng chết cùng năm đó biên cảnh người thôn trang không sai bị lắm nói cách khác là ta kiếm tiên hoặc là thủ hạ của h ắ n ra tay thế nhưng là hắn hiện tại tất cả thuộc hạ cơ bản đều bị thiên lân t h a n h k h ô n g hắn căn bản p h ả i không ra người tới làm chuyện này động thủ mục tiêu hay là thiên sứ thần tín đồ vậy cũng chỉ có một loại khả năng bị bị đông nàng đã bị tà linh châu dẫn xuất tất cả á c nghiệm n ă m đó bởi vì thiên nhận u y ế t quan hệ mà dần dần bông xuống đối với võ hồn điện cùng thiên sứ nhất tộc cựu hận cũng không còn cách nào ức chế một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực nguyên tắc bị bị đông đến cùng có muốn hay không hủy diệt đại lục thiên lân không xác định nhưng hủy diệt võ hồn điện ý nghĩ đoán chừng là thật nguyên tắc nàng đại khái là muốn tại võ hồn đế quốc hoàn thành thống nhất thời điểm tại tự tay diệt võ hồn đế quốc để thế lực này tại điểm cao nhất thời điểm n g ã xuống cái gọi là đứng được càng cao k é càng nặng đây mới là nàng trả thù bây giờ kế hoạch này đã không có khả năng thực hiện vậy nàng cũng chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất biện pháp đến báo thủ đó chính là giết chóc bất quá vài ngày trước trận đại chiến kia thiên lân thụ thương nặng như vậy bị bị đông tất nhiên cũng sẽ không dễ chịu theo lý tới nói nàng hiện tại h ẳ n là tì một chỗ khả năng duy nhất là vì la s á t thần cuối cùng nhất khảo không thể không đi ra giết người la s á t thần là ác nghiệm tri thần nếu như thiên lân đoán không lầm la s á t thần cuối cùng nhất khảo cùng thiên sứ thần đệ bát khảo hoàn toàn tương phản là muốn đem đáy lòng sâu nhất ác nghiệm phóng xuất ra cho nên bị bị đông bế quan dưỡng thương trước đó nhất định phải tận lực hủy diệt trong lòng mình hận nhất đồ vật mới có thể tại chữa khỏi vết thương đằng sau trực tiếp kế thừa la s á t thần thần vị nguy rồi v õ hồn thành thiên lân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ngay cả cái này thờ phụng thiên sứ thần thôn trang nhỏ đều sẽ bị tàn sát như vậy bị bị đông trong lòng càng hận hơn võ hồn điện lại thế nào khả năng bình yên vô sự thiên đạo lưu tiền bối lập tức tiến đến võ h ồ n thành thiên lân cũng không có thời gian giải thích dặn do một tiếng sau liền ngự kiếm tốc độ cao nhất chạy tới võ h ồ n thành đế thiên thân hình lõe lên đuổi theo thiên đạo lưu lưu lại linh diên đấu la cùng hải quy đấu la mai táng bách tính thi thể hắn thì toàn lực hướng phía thiên lân rời đi phương hướng truy đổi u mà đi ngày xưa thiên hạ đệ nhất đại thành bây giờ các nơi đều là thi thể phong ốc sụp đổ đại điện nước ra l i ệ t h o a n n t thành bách tính tiếng khóc tiếng kêu trên bên thai không dứt s a u đổi u tới một bước kim ngạc đấu la nhìn thấy bức tràng cảnh này trong lòng bi vẫn để hắn nói chuyện đều run dày lên ta chúng ta võ hồn thành vì sao lại sẽ thành dạng này vinh vinh cứu người thiên lân quá to võ hồn thành cùng chỉ có mấy ngàn nhân khẩu tiểu trấn khác biệt đây là có gần trăm vạn nhân khẩu đại thành thời gian ngắn như vậy hẳn là còn không có bị rết sạch là linh vinh, vinh vũ động hải thần tam xoa kích trong sông hộ thành dòng nước hóa thành nước vòi rồng hướng phía trong thành bay đi không ngừng dập tắt lấy trong thành đại hòa đúng rồi ba vị cung phụng thiên đạo lưu chợt nhớ tới cái gì võ hồn điện còn có trọn vẹn ba vị cung phụng lưu tại trong thành đóng giữ bọn hắn đều có được chín mươi sáu trở lên thực lực có lẽ còn không có gặp nạn lưu lại ninh vinh vinh cùng còn lại người bốn chỗ cứu người thiên lân đi theo thiên đạo lưu lập tức đi đến võ hồn điện cái kêu nguyên bản trang nghiêm túc mục thiên sứ thần điều giống lúc này đã hóa thành bụi bặm người động thủ nhất định là bị bị đông chỉ có nàng có cường lực như vậy số lượng đồng thời đối với thiên sứ bộ tộc hận ý sẽ lớn như vậy giáo hoàng điện trên quảng trường có bốn người ngã trên mặt đất trong đó hai cái bản th mặt khác hai cái đã biến thành khung sương lao tam tuyết nhi thiên đạo lưu kích động chạy tới còn sống hai người chính là tam cung phụng cùng thiên n h ậ n tuyết như vậy còn lại hai bộ thi cốt khẳng định là tứ cung phụng cùng ngũ cung phụng tuyết tỷ thiên lân tốc độ so thiên đạo lưu càng nhanh tranh thủ thời gian ôm lấy thiên nhận tuyết xem xét t h ư ơ n g thế thiên nhận tuyết hư nhược mở mắt ra tiểu thiên ta đang nằm mơ sao bất quá trước khi chết có thể mơ tới ngươi thật tốt ta sẽ không để cho ngươi chết tuyết tỷ thiên lân triệu hồi ra ma kiếm đệ bắt hồn kỹ ự c chú phản đông dương ma kiếm quan g mang đem thiên nhận tuyết cùng tam cung phụ n g đồng thời b a o phủ tại quan g mang bên dưới thiên nhận tuyết thương thế dần dần khôi phục nhưng tam cung phụng lại như cũ trọng thương sắp chết tam cung phụng lắc đầu đừng ngộ phí sức lực tiểu hoạ tử trong cơ thể ta bên trong có cố lực lượng đang không ngừng tàn phá thân thể của ta so ngươi thanh kiếm này lực lượng càng lớn tiểu tiên h cái k i a tam cung phụng cùng trước đó ngươi một dạng thân thể bị tà linh châu lực lượng xâm nhập nguồn lực lượng này chống cự lại ngươi ma kiếm cực chú phản âm dương quan mang vào không được thân thể của hắn không cách nào cho hắn trị liệu cái kia bị bị đông đối với thiên nhận tuyết hơi hạ thủ lưu tình một chút nhưng đối với gia h thiên mộng băng tầm bi a i nói trước đó thiên lân cũng là dựa vào phong linh châu mới đưa t ả linh châu lực lượng khu trục trừ phi hiện tại thánh linh châu rời đi thiên lân thân thể hóa thành siêu thần khí nếu không thiên lân cũng vô pháp trị liệu tam cung phụng Thiên, lân cùng thiên nhận tuyết. Trước 563, Thiên Thiên tuyết tiền ta Thiên thanh Thiên nhận nhận không không hệ, nhìn chính phục lỗi với, bối, ngươi. Thiên lân xin lỗi nói ngươi kiếm ngươi đi, ngươi sẽ cùng đại cung phụng cùng đi cũng liền biểu Lân cùng Lân quan này, quân Lân cùng cung cùng cũng cứu được có 563, là sẽ tại thời đại này đạt tới đ ỉ n h phong không nghĩ tới cuối cùng vẫn thua ở hành không xuất thế trong tay ngươi tam cung p h ụ n g trong lòng phi thường thất lạc những cung p h ụ n g này cùng những trưởng lão kia rất là khác biệt võ hồn điện trưởng lão kỳ thật đối với võ hồn điện thuộc về cũng không sâu chỉ là vì danh lợi cho võ hồn điện làm công mà thôi mà những cung p h ụ n g này tựa như thất bảo lưu ly li tông kiếm cốt đấu l a một dạng đem võ hồn điện cho rằng nhà của mình không tiền bối ngài hiểu lầm là các ngươi võ hồn điện thắng ta tới đây nhưng thật ra là đại biểu thất bảo lưu ly li tông đầu hàng về sau võ hồn đế quốc nhất định sẽ thống nhất đại lục ngài có thể an tâm thiên lân nhẹ nhàng nói ra thật tam cung phụng nghe vậy vì c â u chứng nhìn về hướng thiên đạo lưu thiên đạo lưu cảm kích nhìn thiên lân một chút gật đầu nói đương nhiên là thật lao tam lao phu tự mình xuất thủ làm sao lại thua đâu ha ha thật sự là quá tốt rồi như vậy ta chết cũng không tiếc tam cung phụng hưng phấn không thôi như là hồi quan phản chiếu bình thường tinh thần đều tốt không ít lao tam ngươi trước đừng kích động nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra ai đem các ngươi bị thương thành d ạ n g này có phải hay không bị bị đông thiên đạo lưu bức thiết muốn biết chân tướng là tam cung phụng thừa nhận nói bị, bị đông điên rồi nàng tại hôm qua đột nhiên trở lại võ h ồ n thành nói muốn tự tay hủy diệt võ hưng điện báo năm đó tầm tật đối với nàng đại t h ủ ta cùng lao tứ lao ngũ l i ề u mạng cùng nàng chiến đấu nàng mặc dù lực lượng vượt xa chúng ta nhưng nhìn qua bản thân bị trọng thương một thân thực lực mười không còn một như vậy chúng ta mới có thể kiên trì đến tuyết nhi đến tuyết nhi kịp lúc trở về để cho chúng ta thế cục có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng lại tại chúng ta sắp đánh lui nàng thời điểm xuất hiện một cái khác bị bị đông cũng là trọng thương t r ả thái nhưng lực lượng so với bị bị đông không kém cõi chút nào thậm chí còn hơn hai người liên thủ phía dưới chỉ là một kích liền đem chúng ta bốn người đồng thời trọng thương tiếp lấy lao tứ lao ngũ càng là trực tiếp bị nàng hốt khô ngay tại cái k i a m ộ t cái khác bị bị đông muốn đối với tuyết nhi hạ thủ thời điểm chân chính bị bị đông nhưng thật giống như khôi phục một chút nhân tính cưỡng ép ngăn chở nàng liền rời đi tam cung phụng kể rõ chuyện đã xảy ra cùng thiên lân đoán một dạng quả nhiên là đối với võ hồn điện hận ý lại lần nữa bị tà linh châu dẫn phát ra bị bị đông ra tay cái k i a m ộ t cái khác bị bị đông thì tất nhiên là t à kiếm tiên biến thành nàng đã điều khiển bị bị đông tâm linh bất quá bị bị đông dù sao cũng là đương đại cường giả còn có thể giữ lại một chút tư tưởng của mình chí ít vô luận như thế nào nàng đều không biết đối với thiên nhận tuyết hạ độc thủ còn chủ động thu hồi tà linh châu lực lượng nếu không thiên lân hiện tại liền không cách nào trị liệu thiên nhận tuyết quân thiên lân làm kẻ bại ngươi về sau cần phải hào hào phụ tá tuyết nhi nàng là chúng ta cung phụng điện tất cả mọi người thương yêu nhất t i ể u công chúa không cho phép để nàng nhận nửa phần bị khuất tam cung phụng dùng cuối cùng nói một hơi di ngôn rốt cục mỉm cười mà qua thiên đạo lưu nhẹ nhàng đuông xuống tam cung phụng lao tam n g ư ơ i an tâm đi thôi lao phu chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi đến lúc đó chúng ta đang làm huynh đệ thành thần tuyết nhi cũng nhất định sẽ báo thủ cho ngươi tuyết hận giết cái kêu một cái khác bị bì đông còn có quân thiên lân cảm ơn ngươi chủ động thừa nhận chiến bại để lao tam sẽ không thương tiết mà chết thiên v cái có lời nói dối có thiện ý, ném cái mặt, liền ném mặt, thể đạo lưu không trần ế c ta thấy g được. trờ n lân lập tức chỉ huy còn sống võ hồn điện quân hộ vệ ở trong thành các nơi cứu hỏa cứu người vẫn bận sống suốt cả đêm rốt cuộc tụ tập được phần lớn người võ hồn thành bị hủy tử vong bách tính vượt qua mười vạn trọng thương vết thương nhẹ hai mươi vạn lớn như thế một bức nợ chỉ sợ bị bị đông đợi này cũng còn không rõ cũng may tại thiên lân thánh tức r ũ sang cùng cực chú phản âm dương bên d ư ớ i người bị thương toàn bộ cứu được trở về để thương vong không đến mức tiếp tục mở rộng bất quá một hơi cứu chữa nhiều người như vậy thiên lân chính mình lại là mới ngã nguyên bản nên hắn chiếu cố thiên nhận tuyết cuối cùng lại là khôi phục như cũ thiên nhận tuyết cùng ninh vinh vinh cùng một chỗ chiếu của hắn hai nữ hài này gặp mặt số lần mặc dù không nhiều nhưng mỗi một lần gặp mặt đều là nhìn nhau hai không nói gì. Có thiên ể như thế h à hòa chung còn ở đầu lần là t i Vào đêm, ê t h i nhận Lân đang n từ g tuyết chính sắc hiên Thiên hỏi Thiên, tỉnh? Thiên người lặng đứng Lân tiến lên ngươi Nhận một mặt làm tại rất tuyết tỉ, Tiểu Tuyết rồi? yêu là đó, đã sầu sao quay đầu lại nói ta cái này không có gì sự tình ta cũng đã biết thật không nghĩ tới ngươi cùng ninh phong chí bảy lớn như vậy một c á i bẫy đem mẫu thân của ta tiền tuyến đại quân biến thành quốc quân khiến cho mẫu thân cùng ra ra cùng ngươi cùng trần tâm giao chiến nhất cử đặt vững thắng bại ta thậm chí ngay cả gia nhập chiến trường cơ hội đều không có đây là ta có thể nghĩ đến nhanh nhất kết thúc chiến tranh biện pháp chỉ là ta không ngờ rằng trận chiến đấu này sẽ đem bị bị đông bức thành d ạ n g này hạ i nàng bị người mưu hại biến thành tà linh châu khôi lỗi thiên lân bất đắc dĩ nói thiên nhận tuyết ánh mắt nhìn về phía thiên lân ngươi hối hận thiên lân không chút do dự nói không hối hận lại cho ta một cơ hội ta vẫn là sẽ chấp hành chiến thuật này mà lại sẽ chấp hành càng thêm h o à n mỹ tuyệt không cho t à kiếm tiên n ử a phần thừa lúc vắng mà vào cơ hội như hắn đến ta sẽ để cho hắn cùng bị bị đông cùng chết vậy ngươi đến vo hồn thành làm cái gì cùng ta khoe khoang thắng lợi của ngươi thiên nhận t u y ế t có chút bất mãn nàng nguyên bản còn tưởng rằng thiên lân sẽ hướng nàng nói xin lỗi sẽ cùng nàng nói là không làm thương hại nàng mà b ô n g tha mẫu thân của nàng loại hình kết quả thiên lân sát tâm lại một chút không thay đổi hoặc là nói ngược lại kiên cố hơn đã quyết tuyết tỉ người tức giận hoàn toàn chính xác đối với ngươi ta không có áy n ấ y ta là vinh vinh trợ ư phu phụ mẫu nhi tử sư phụ đồ đệ bọn hắn đều là người nhà của ta tại ta thiên bình phía trên không thể cho phép có bất kỳ sự vật so với bọn hắn quan trọng hơn cho dù là ngươi cũng không ngoại lệ thì sơn huyết hải âm q u t q u đạo chỉ cần có thể dẫn dắt người nhà của ta tiến về có yên vui ta đều sẽ đập vào không do dự không hoán trách càng không thẹn dây dứt hối hận tuyết tỷ ta sẽ đến đến nơi đây cũng không phải là xuất phát từ ấ y n ấ y cũng không phải hối hận đối với ngươi cùng võ hồn điện sở tố sở vi mà là bởi vì trong lòng ta ngươi mặc dù vĩnh viễn không thể so với người nhà của ta quan trọng hơn nhưng nhất định so chính ta quan trọng hơn thiên nhận tuyết hơi đỏ mặt cái nào nào có nhân tượng nói như ngươi vậy chán ghét thiên lân mỉm cười thầm nghĩ trong lòng có a long minh chính là như vậy t r e o chọc t ẩ u tử t ẩ u tử thế nhưng là bị hắn trêu chọc không muốn không muốn vừa vặn lúc này thiên lân nói lời này thời điểm tâm cảnh phải cùng long minh có chút cùng loại cũng là xuất phát từ trận tâm đương nhiên chân thành độ cùng long minh là không thể so mặc dù tẩu tử là bị long minh hại rất thảm không chỉ có b n mình linh hồn còn một mực tại trong động băng chờ đợi long minh trở về không được siêu sinh nếu không có về sau khương v â n p h ạ m tướng trợ chỉ sợ tẩu tử muốn một mực làm cái cô hồn giã quỷ nhưng ít ra long minh cả đời chỉ thích nàng một cái bất quá nhìn thiên nhận tuyết phản ứng này nên nói không hổ là ma giới dạ xoa tộc c h i vương thân truyền tỏ tình phương tức sao hiệu quả thật sự là hiệu quả nhanh chóng bởi vì thiên lân tại thiên nhận tuyết tâm tình tựa hồ đã khá nhiều linh vinh v i n h nói không sai dưới loại tình huống này thiên lân là duy nhất có thể an ủi thiên nhận tuyết người tiểu tiên h đằng sau ngươi dự định bắt ta mẫu thân làm sao bây giờ dựa theo ngươi nói mẫu thân của ta là nhận cái kia tà ác hạt châu ảnh hưởng mới có thể biến thành dạng này đúng không nói cách khác giết người cũng không phải là bản ý của nàng thiên nhận tuyết chờ mong nhìn thiên lân nàng biết trên đời này chỉ có thiên lân mới có thể cứu bị bị đông có thể thiên lân lại tại lúc này cho nàng tạt một chậu nước lạnh không giết người là chính nàng ý nghĩ thiên l i n Châu chỉ là đưa nàng đưa n ộ tâm hận dẫn phát ra mà thôi, ta ta một giết. Thế nhưng là, nàng là của ta mâu thân, thể t bây mâu mà cầm làm hận hỏi định chỉ nhưng không có những biện pháp khác h dẫn ngươi nàng án nàng liền biện nàng dự đáp giúp giúp cái, ra sao của của sao. là, là giờ, i có có có nhận tuyết làm sao không biết bị bị đông phạm tội nghiêm trọng đến mức nào dễ thân tình đã để nàng đã mất đi đối với công lý sức p h ả n đoán thiên lân đệ lại thiên nhận tuyết bà vai nghiêm túc nói tuyết tỷ nếu như bị bị đông giết người là thiên đấu đế quốc tinh la đế quốc quân đội có thể là hạo thiên tông đệ tử thậm chí ta thất bảo lưu ly tông người cái kia dù cho nàng một hơi giết một trăm vạn người đều không có sai bởi vì chúng ta v ả i mới là đại lục tranh bá đối địch lập trường chiến trường giết người không nói đ ạ o nghĩa càng không nói công lý có thể nàng hiện tại giết lại là tay c h ó i gà không chặt căn bản không có tham dự chiến tranh dân chúng vô tội tội nghiệp này nhất định phải dùng mệnh của nàng đến chuộc thiên nhận tuyết thống khổ c u ố i đầu nên nói may mắn bị bị đông là tại nàng hoàn thành đệ bác khảo đằng sau mới giết người sao nếu không thiên nhận tuyết đệ bác khảo đoán chừng chính là muốn tự tay giết bị bị đông lai trừ gian diệt ác nhìn xem khó chịu thiên nhận tuyết thiên lân nói ra bất quá ta có một cái biện pháp có thể làm cho các ngươi về sau mẹ con đoàn tụ liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận biện pháp gì thiên nhận tuyết kích động lần đầu chỉ cần có thể cứu bị bị đông nàng cái gì đều nguyện ý làm cho người xem thứ gì thiên lân cái chán quan g mang loại lên tu la ấn thay thế là thánh hoàng ấn sau đó đem thiên nhận tuyết kéo tới hai người cái chán đ ụ n g vào vận chuyển tâm linh hợp nhất thiên tuyết chi lực dưới trạng thái này hai người không cần nói chuyện với nhau liền có thể biết lẫn nhau trong lòng suy nghĩ hồi lâu sau hai người mới tách ra thiên nhận tuyết ánh mắt phức tạp nhìn thiên lân nói không nghĩ tới ngươi thế mà tại kế thừa tu la thần đồng thời vẫn còn tiếp diễn nhận một cái khắc cường đại như thế thần vị nàng hiện tại phi thường xác nhận võ hồn đế quốc tuyệt đối không phải thiên lân đối thủ có thể tại hiện tại nằm trong loại trạng thái này đầu hàng đem giết chóc giảm xuống nhỏ nhất đích thật là chính xác nhất quyết định tiểu tiên vừa mới ta đã biết biện pháp của ngươi chỉ là như vậy mẫu thân của ta sẽ thụ rất nhiều khổ tuyết tỉ vậy ngươi đồng ý không bị bị đông không thể nhẹ xá đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất thiên lân v ê n lớn thiên nhận tuyết nương đến thiên lân lồng ngực nhẹ gật đầu ta đồng ý đằng sau nếu có thể cứu trở về mẫu thân của ta ta cũng sẽ khuyên nàng đồng ý cái này khổ nàng nên thụ thân là nữ nhi ta cũng sẽ cùng nàng cùng một chỗ gánh chịu nàng bình thường trở lại nàng không sợ bị bị đông chịu tội liền sợ ngay cả một cái chuộc tội cơ hội cũng không cho nàng kết quả như vậy có lẽ cũng không tệ thiên lân khẽ vớt thiên nhận tuyết mái tóc dài và nóng tâm tình của nàng tốt một chút hắn cũng có thể yên tâm một chút tiểu thiên cảm ơn ngươi tựa ở ngươi trong ngực nghe tim đập của ngươi ta giống như an lòng không ít n i n h vinh vinh cũng thật thích dạng này dựa vào ngươi đi thiên nhận tuyết hỏi thiên lân cười cười nói đúng vậy à bất quá nàng so ngươi càng nghịch ngợm một chút dựa vào thời điểm ưa thích một bên tại ngực ta hỏa quyền như vậy phải không thiên nhận tuyết d ỗ ra tú mỹ ngón tay tại thiên lân ngực từng vòng từng vòng v quả nhiên có thể nghe ngươi tiếng tim đập người ta chỉ có thể sắp xếp vị thứ hai ách nhưng thật ra là vị thứ ba thiên lân thành thật tự buộc thiên nhận tuyết hơi nhúm mày cái thứ ba ta thế mà xếp thứ ba t ố t quân thiên lân ta ngược lại thật ra không nghĩ tới a ngươi thế mà còn vụng trộm giấu dế một cái là ai ta hiện tại liền đi làm thì nàng thiên lân cùng ninh vinh vinh thanh mai trúc mã nàng cái này trên trời rơi xuống không sánh bằng còn chưa tính nhưng chỉ xếp thứ ba nàng đường đường thiên nhận tuyết nói cái gì cũng không phục thứ hai là áo tư la ngươi đi làm thì đi một cái ngữ khí thật không tốt nữ t ử âm thanh truyền đến ninh linh vinh sắc mặt bất thiện nhìn xem hai người đi tới nói tên kia suốt ngày c u ố n lấy ta kiếm ca ca làm thịt chính hợp ý ta còn có thiên nhận tuyết ngươi có phải hay không nên thả ta ra t r ợ p h ù ta thế nhưng là thấy ngươi đáng thương mới cho phép hắn hơi đến bồi ngươi một hồi ta đều đến đây ngươi làm sao còn bà chiếm nghe được thứ hai là áo tư la thiên nhận tuyết cũng liền không còn tức giận hoàng đấu chiến đội bên trong thiên lân tính cách đứng đắn áo tư la tính cách nhảy thoát từ thiên lân khi còn bé bắt đầu áo tư la liền thích nhất của hắn nhiều lần đều ép thiên lân kém chút rút ra mà kiếm tới chém hắm thiên nhận tuyết nhìn về phía ninh vinh vinh lộ ra như thiên sứ nét mặt tươi cười nói ra vinh vinh muộn m u ộ i có phải hay không bởi vì quá lâu không gặp ngươi bây giờ làm sao đối với ta như thế lạ lâm à ngươi quên sao trước kia ta vẫn là rất thương ngươi đi thất bảo lưu ly tông tiếp lao sư thời điểm cũng thường thường sẽ cho ngươi mang một ít lễ vật còn có hoàng cung điểm tâm cái gì lại nói ta trước kia cùng tiểu thiên ngủ một căn phòng thời điểm ngươi không phải cũng xưa nay không nói cái gì s ai có thể nghĩ tới ngươi cho tới nay đều đang đụa ta à nâng lên cái này ninh vinh, vinh liền tức giận năm đó bởi vì tình báo kém bị thiên nhận tuyết r a hỏa này lợi dụng sơ hở a tóm lại ngươi mau bông ta ra kiếm c a k a không phải vậy ta liền không k h á c h khí tức giận ninh vinh vinh trực tiếp băng thiên tuyết nữ p h ụ thể càng là lộ ra ngay hải thần tam xoa kích ta lại là hải thần tam xoa kích vinh vinh m g ộ i mội thật sự là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn không nghĩ tới ngươi thế mà thành hải thần truyền thừa giả ngươi cái này thứ hai võ hồn băng thiên tuyết nữ là tiểu thiên giúp ngươi làm đi r a hỏa này đối với ngươi so với ta có thể không công bằng nhiều thiên nhận tuyết rút ra thiên sứ thanh kiếm bất quá ngay cả như vậy ta cũng không sợ ngươi muốn đánh liền đến vinh vinh ngội mội đánh n giám đoạt bản đế mội mội nam nhân cho ta đem nàng đông thành khối băng bao che khuyết điểm băng đế tuyết đế tại ninh vinh vinh sâu trong linh hồn châm n g õ i thổi gió uy tiểu tiên h ngươi không khuyên giải đỡ à thiên mộng băng tăm hỏi thiên lân lắc đầu cười nói không quan hệ các nàng chỉ là luật bản đối với đối phương đều không có sắc ý vinh vinh từ khi thu hoạch được thứ hai võ hồn đến nay vẫn muốn cùng thiên nhận tuyết đỏ sức bên d ư ớ i hôm nay vừa vặn thỏa mãn nguyện vọng của nàng mà tuyết tỷ trải qua hôm qua sự tỉnh cũng cần phát t i ế t một chút tuyết tỷ tu vi mặc dù so vinh vinh mạnh nhưng thiên sứ thanh kiếm phẩm cấp không như hải thần tam xoa kích mà lại vinh vinh còn có hải thần chi tâm tại nàng không đả thương được vinh vinh đồng dạng vinh vinh cũng không đả thương được nàng liền để hai nữ hải này thông qua tam xoa kích cùng thanh kiếm hào hào trao đổi một chút đi ngươi thật đúng là tâm lớn điểm ấy ngươi có thể không sánh bằng ta ta cũng có hai cái lao bà nhưng các nàng cái gì đều nghe ta muốn hay không bản vương dạy ngươi mấy chiêu ngự thê chi thuật một cái hùng hậu giọng nam tại thiên lân phía sau vang lên đế thiên trôi nổi tại giữa không trung nói ra đế thiên tiền bối ngài đường, đường kim nhãn h long vương hồn thú bên trong vương gi lúc nào lân u lạc tới cùng ta thiên mộng ca một dạng ưa thích nghe góc tưởng thiên lân quay người lại nhìn xem đế thiên bất đắc dĩ nói đế thiên khoát tay não ai nghe góc tưởng bản v ư ơ n g đối với các ngươi nhân loại liếc mắt đưa tình một chút hứng thú đều không có ta ở chỗ này chỉ là muốn hỏi ngươi ngày mai có thể hay không xuất phát ngươi cũng an ủi qua cái này tóc vàng t i ể u thiên sứ đi nên làm chính sự thiên lân gật gật đầu t ố t đế thiên tiền bối ngày mai võ hồn đế quốc cùng ta thất bảo lưu ly tông liên hợp nghi thức vừa kết thúc chúng ta liền tiến đến tinh đấu xâm lông chương năm trăm sáu mươi lăm võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly tông liên hợp ba người thành thần lộ c h ư ơ n năm trăm sáu mươi lăm võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly li tông liên hợp ba người thành thần lộ võ hồn thành hướng đông bốn trăm dặm trong một rừng cây bị bị đông ngay tại vận công chữa thương thiên lân cái kia c h ấ n yêu kiếm thương nàng quá nặng đi lại c h ấ n yêu kiếm kiếm khí đối với tà khí có khắc chế nàng hiện tại ngay cả điều động công lực đều không đơn giản rất gian nan hôm qua lại mạnh mẽ chiến đấu thương càng thêm thương mà tà kiếm tiên cũng giống như nhau tình huống các nàng có thể nói là khó tỉ khó m ộ i đệ bị bị đông hôm qua ngư như hấp thu thiên n h i t tuyết hẳn là có thể lợi dụng nàng thiên sứ thần lực xua tan trấn yêu kiếm, kiếm khí trấn yêu kiếm khắc tà ta kiếm tiên p h ả n nàn nói h ử đừng tưởng rằng ngươi là của ta mà tâm u liền có thể k h ô n g chế ta ta hận võ hồn điện hận tiên ra nhưng việc này c ũ n g tiết nhi không quan hệ ta không cho phép ngươi thương hại nàng bị bị đông lạnh lùng nói ta kiếm tiên cũng không có cho thấy thân phận chân chính hắn dùng bị bị đông hình tượng cùng bị bị đông gặp nhau cũng lừa gạt nàng chính mình là bởi vì tà linh châu mà ra đời nàng mà tâm u bởi vì võ hồn lực lượng huyết mạch những này đều hoàn toàn tương tự thậm chí ngay cả ký ức cũng không có khác nhau bị bị đông tâm trí lại bị tà linh châu mê hoặc lại hoàn toàn tin tưởng nàng kỳ thật tại tà linh châu bên trong còn có cái thứ ba bị bị đông là cái hoàn toàn không giống bị bị đông không có nguyên giáo hoàng bị bị đông bá đạo cũng không có h ã n hóa bị bị đông tạ ác đó là bị bị đông cùng đại sư gặp nhau trước đó hình tượng có chỉ có thanh thuần cùng t h i ệ n lương giờ phút này nàng đang bị khóa tại trong một cái lồng không thể động đậy đây là bị bị đông thiện hồn đã bị tà linh châu triệt để phong ấn nhưng là tà linh châu phong được mặt khác thiện niệm chỉ có một vật lại là phản phất tại bị bị đông đ ấ y lòng mọc dễ này mà bình thường vô luận như thế nào cũng vô p h á p nổ đó chính là bị bị đông đối với thiên nhận tuyết giữ lại cuối cùng một tia tình mẹ chỉ có thể nói tà kiếm tiên tính toán lòng người nhưng thủy trung coi thường vi mẫu tắc cương câu nói này Tà t kiếm i biện pháp. Biện pháp bị bị đông hỏi ngươi đã từng thấy qua đi một cái viễn siêu cựu tâm hải đường trị liệu hình hồn thú có được phi thường cường đại lực lượng sinh mệnh Tà kiếm tiên nhắc nhở phỉ thúy thiên bị bị đông lập tức nghĩ tới lúc trước cái kia trị liệu năng lực cực đoan kinh khủng bích cơ nếu như có thể hút rơi lực lượng của nàng thương thế của mình liền có thể cực nhanh phục hồi như cũ thế nhưng là có một chút nàng tương đối lo lắng đó chính là lúc trước cùng thiên l â n một trận chiến cái kia đế thiên chủ thượng nói thật bị bị đông tự nhận bây giờ không phải là ngân long vương đối thủ nhìn ra bị bị đông lo lắng t à kiếm tiên cười nói không cần phải lo lắng trận chiến này g đó cái kia ngân long vương thương càng thêm thương lúc này đó ngay cả cực hạn đấu la thực lực đều không phát huy ra được chúng ta mượn nhờ tà linh châu trong thời gian ngắn y nguyên có thể phát huy ra một lần thần cấp chiến lược cầm xuống bọn chúng không phải việc k h ó nhưng lần này nhất định phải nhất cử công thành nếu không thương càng thêm thương liền biến thành chúng ta lần này nếu như thất sáng sớm hôm sau võ hồn thành nội tại toàn thành nhân dân chứng kiến bên dưới võ hồn đế quốc người thừa kế hồ lê na đại cung phụng thiên đạo lưu hướng thất bảo lưu ly tông phó tông chủ quân thiên lân đưa ra liên hợp cũng đem võ hồn đế quốc tất cả lực lượng hồn sư cùng quân đội đều giao cho thiên lân chỉ huy thiên lân vui vẻ đồng ý kỳ thật người sáng suốt cũng nhìn ra được nói là liên hợp chỉ là êm thai một điểm cách gọi mà thôi trên thực tế chính là đầu hàng các loại đại lục bình định tân nhiệm nữ hoàng hồ liệt na tự giác không tài không đức làm cái nhường ngôi cũng coi như giữ lại một chút mặt núi dân chúng t r u y ề n đến một trận núi kêu b i ể n gầm duy trì âm thanh nối liền không dứt bởi vì hôm qua thiên lân cứu được quá nhiều người hiện tại trong thành cư dân đối với hắn đều là m a n g ơn thiên nhận tuyết đứng ở phía dưới vui buồn bã nửa nọ nửa kia ai hoán võ hồn đế quốc vất thua ngay cả mẫu thân của nàng bị bị đồng cũng không biết tung tích cũng may thiên lân tại chiến tranh sau khi kết thúc cũng không chém tận giết tuyệt ý nghĩ còn cho phép thiên sứ nhất mạch tiếp tục truyền bá tín ngưỡng vui sướng thì là bởi vì nàng không cần lại cùng thiên lân là địch nàng rốt cục có thể quan g minh chính đại đi đến bên cạnh hắn đi mặc dù còn muốn qua ninh vinh vinh cái kia quan bất quá thiên nhận tuyết trời sinh tính cố chớp nàng nhận định sự t ì n h cho tới bây giờ liền sẽ không khinh nôn từ bỏ các loại chuyện này truyền khắp đại lục hai đại đế quốc đoán chừng phải gấp đến bể đầu sức chán bọn hắn vốn là hy vọng thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn đế quốc lưỡng bại c ầ u thương kết quả hai phe đột nhiên liên hợp khủng bố như vậy thế lực ai có thể ngăn cản được ga nghi thức kéo dài hai canh giờ thẳng tới giữa chưa mới kết thúc thiên lân ở cửa thành cáo biệt thiên nhận tuyết cùng thiên đạo lưu mang theo ninh vinh vinh chu tiền b ố Lần này thiên ừ biệt, c í n vĩnh h là b ệ t biết đời này, chúng ta trước thế ta thủy một t đi, đời đây đoán đi, đem đều được hội giống lại nói người xin mời hiếp i không không không không không không chúng hay như thế nâng cốc ngôn hoàn. Ha ha, đoán chừng hoàn Phu Phu h nôn nôn này, còn ngày nâng cũng không muốn cùng ngụm uống, cũng bỏ à, mấy có cơ cốc có Lao Lao có. rượu đạo lưu cười to nói tiểu tiên h ra ra các ngươi lại nói cái gì à vì cái gì các ngươi không có khả năng gặp lại thiên nhận t u y ế t nghi hoặc khó hiểu nói xem ra thiên đạo lưu còn không có đem thiên sứ thần khảo cuối cùng nhất khảo lúc hắn sẽ hiến tế bí mật nói cho thiên nhật tuyết là sợ nàng không thể thừa nhận đi không có gì chỉ là thiên đạo lưu tiền b ồ i đoán chừng về sau liền đợi tại cung phục địa lý mà ta không thích loại kia trang nghiêm túc mục địa phương mà thôi nếu thiên đạo lưu không nói thiên lân cũng sẽ không nhờ miệng loại chuyện này vẫn là phải thiên đạo lưu tại một khắc cuối cùng chính mình cáo chi thiên nhật tuyết thiên lân liền không bao biện làm thay đúng vậy à về sau ta sẽ một mực canh giữ ở cung phục điện thiên đạo lưu thở dài tạm biệt quân tiểu tử cố gắng tu luyện chờ sau này đi thần giới tôn nữ Ta cũng có thể yên tâm tốt ta thể sẽ không để cho thần giới bất luận cái gì thần minh khi dễ tuyết tỉ cáo tử tiền bối thiên lân cúc không người lôi kéo ninh vinh vinh tay quay người rời đi ninh vinh vinh một mực túi đầu không nói lời nào không giống với thiên nhận tuyết nàng ngược lại là biết hiến tế một chuyện nếu là bình thường thiên đạo lưu dạng này đem thiên nhận tuyết kín đáo đưa cho thiên lân nàng nhất định sẽ ăn dâm nào đứng lên có thể đối mặt một cái sắp chết lão nhân sau cùng di ngôn nàng tiểu ma nữ này cũng không đành lòng buộc đồng phản bác hắn rời xa võ hồn thành đằng sau tại một cái giao lộ ninh vinh vinh cũng muốn rời đi vì thành cự hải thần nàng hiện tại cũng muốn tiến đến hải thần、đạo. trong hơn một năm nay mượn nhờ thiên lân lĩnh vực cùng áo tư tạp đệ bát hồn kỹ song t ă n g phúc cấp bậc của nàng đã đạt đến tám mươi chín chỉ cần ở trên b i ể n lại hấp thu một cái niên hạn cao một chút hồn thú lập tức liền có thể phong hào sau đó tiến hành cuối cùng nhất khảo vinh v i n h vạn sự coi chừng ngươi đệ cựu khảo sẽ để cho ngươi đối mặt một vị siêu v i ệ t cực hạ đấu la c ư ờ n giả g nguyên bản nên đệ bát khảo liền đối mặt ta suy đoán bởi vì ngươi là lệ phụ trợ hồ n sư mới chỉ hoan đến đệ cựu khảo ngươi phải n h ự kỹ nhất định phải chờ băng thiên tuyết nữ bát h o n cựu bảo lưu ly tháp cựu hoàn đằng sau lại đi tìm nó ngươi bây giờ còn kém còn có cái này đây là ta mới lệnh chế ma diễm thiệp không trạm phụ trú bằng vào tu vi hiện tại của ta so với lúc trước đưa cho ngươi còn cường đại hơn gấp một mươi lần ngươi có thể mượn trợ chú này phá địch nhân phòng ngự thiên lân ngay tại dặn đi dặn lại ninh vinh vinh bỗng nhiên đụng lên đến dùng miệng của mình ngăn chặn hắn lũ lo không ngừng sau một hồi lâu giới môi ninh vinh vinh cười nói kiếm ca, ca không cần lo lắng ta sẽ thắng bởi vì ta biết ngươi đến cỡ nào để ý ta cho nên ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng thiên lân thoải mái gật đầu đúng vậy à, ngươi trưởng thành biết được l ư n g m e o cái gì đi chiến đấu dạng này ta cũng có thể yên tâm đi thôi vinh v i n h ta c h ờ ngươi thành thần mạnh lên đằng sau trở về ân linh vinh vinh buông xuống không bỏ hướng phía hãn hải thành phương hướng bay đi thiên lân một mực nhìn lấy bóng lưng của nàng biến mất mới quay đầu nhìn về phía lại ăn đầy miệng xích vương lương thực đế thiên nói đi thôi đế thiên tiền bối hai người hóa thành hai đạo lưu tinh tốc độ cao nhất chạy tới tinh đấu xâm lâm chương năm trăm sáu mươi sáu bị bị đông tập kích tinh đấu xâm lâm ngân long vương quyết tử chiến chương năm trăm sáu mươi sáu bị bị đông tập kích tinh đấu xâm lâm ngân long vương quyết tử chiến oanh thiên lân cùng đế thiên tốc độ cao nhất đi đường thời điểm tinh đấu xâm lâm chỗ sâu đống nhiên chuyển đến một tiếng bạo hưởng uy lực to lớn gần như không kém ngày đó thiên lân lợi dụng c h â n yêu kiếm sử xuất kiếm thần vô tận lôi đ ỉ n h tràn ngập toàn bộ sinh mệnh c h i hồ bị bị đông đứng ở hồ trên không sắc mặt khó coi nhìn trước mắt ngân sắc cự lòng nói ngươi chính là ngày đó cùng quân thiên lân đối bính qua một chiêu ngân long vương đi ta muốn chỉ là phị thúy thiên a ngươi mấy ngày trước đây xen vào việc của người khác phái đế thiên hiệp trợ quân tiên l â n thủ ta cũng có thể tạm thời bông u xuống ngươi làm gì không biết tốt xấu như thế lấy ngươi hiện tại thương thế lại lần nữa cưỡng ép kích phát ra thần cấp chi lực ngươi không muốn sống nữa từ khi tinh đấu xâm lâm một trận chiến sau bị bị đông cùng t à kiếm tiên kỳ thật đều biết ngân long vương tồn tại nhưng bọn hắn ý nguyên không có sợ hãi đi vào cái này chính là đoán chắc hiện tại ngân long vương không bỏ ra nổi toàn lực nhưng bọn hắn tính sai ngân long vương kiên nghị cùng thà chết chứ không chịu khuất phục nàng vậy mà lại thiêu đốt sinh mệnh của mình mượn nhờ lôi linh châu chi lực cưỡng ép kích phát công lực đây quả thực là thương địch tám trăm tự t ổ n một ngàn điên cuồng chiến đấu ta chính là hồn thu cộng chủ ngân long vương thủ hộ con dân là trách nhiệm của ta ta tuyệt sẽ không đem bích cơ giao cho các ngươi nếu không không chỉ có là bích cơ hai nạn cũng là toàn thế giới hai nạn ngân long vương ư ơ ngạnh n g nói tốt đã ngươi không biết sống chết ta thành con ngươi ta liền nhìn xem ngươi cái kia trọng thương sắp chết thân thể đến cùng còn có thể chống bao lâu bị bị đông lại lần nữa cùng tả linh châu hợp hai là một chuẩn bị s ử x u ấ t tà linh nhị thiên lôi động t i ể u thiên ngân long vương dẫn động lôi linh châu chi lực thể nội lôi nguyên tố tăng nhiều không hổ là ngân long vương nàng tại nguyên tố bên trên tư chất thật sự là vô cùng kinh người rõ ràng không phải lôi linh châu chủ nhân nhưng vẫn là dựa vào lôi linh châu lĩnh ngộ ra lôi hệ tiên pháp chỉ bất quá lấy nàng lúc này trạng thái cưỡng ép ra chiêu vô luận một chiêu này qua đi kết quả như thế nào nàng chỉ sợ đều không chịu đ ự n g nổi trú thượng không được c ngài không có khả năng tái chiến đấu bích cơ gấp thân là trước bệnh hùn thú nàng là có thể nhất trực quan cảm thụ lúc này ngân long vương tình trạng cơ thể lúc trước cùng thiên lân một trận chiến vốn là trọng thương chưa lành n h ư hiện tại lại lần nữa kích phát ra một lần thần cấp lực lượng hẳn phải chết không nghi ngờ vì nàng bích cơ hy sinh ngân long vương thấy thế nào đều không đáng đến không cần nhiều lời bích cơ vì an toàn của ngươi cũng tốt vì hồn thú tương lai cũng tốt ta hôm nay đều là không có khả năng lùi bước ngân long vương không chút do dự kích phát ra lực lượng toàn thân lôi động cựu thiên hóa thành chín đầu lôi long gầm thét bay múa mà ra hử nguyên tố hóa long sao không hổ là ngân long vương quả nhiên lợi hại nếu ngươi là thời kỳ toàn thịnh hiện tại ta còn không phải đối thủ của ngươi đáng tiếc thương thế của ngươi so ta còn nặng hơn nhiều bị bị đông cười lạnh một tiếng tà linh nhị thiên tà khí cũng hóa thành chín cái cự đại chi chu cùng chín đầu lôi long quân quýt lấy nhau lôi linh châu đối với tà linh châu một chín h một tà lực lượng khổng lồ lần này phản g phất thật muốn hủy d i ệ t tinh đấu xâm lâm ngân long vương ngã một lần k h ô n hơn một chút lần này nàng sẽ không để cho lãnh địa của mình bị phá hư dẫn dắt hồ lực ngân long vương khống chế chính mình phát ra lôi long tránh thoát nghệ độc dây dưa đánh phía bị bị đông bản nhân nhưng kể từ đó tà linh nhị thiên cũng đánh mất ngăn cản toàn bộ hướng về ngân long vương bản thể công tới đây không phải tuyệt chiêu đúng nhau mà là tuyệt chiêu trao đổi song p ư ơ n g đều sẽ ăn đối phương một kích toàn lực ngân long vương ý nghĩ lại là đồng quy vụ t c h í ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó bị bị đông tiêu đốt tử vong chu hoàng đem tử vong chu hoàng hồi phục năng lực một hơi phát huy đến cực hạn tựa như trước đó cúc đấu la dẫn bạo kỳ nhung thông thiên cúc đến tăng lớn lực lượng ngăn cản thiên lân thiên địa nguyên linh trạng bình thường dựa vào tử vong chu hoàng cường đại năng lực khôi phục bị bị đông cùng tà kiếm tiên huy đô không có chết trả ra đại giới lại là tử vong chu hoàng võ hồn gần như sụp đổ cái này võ hồn bị bị đông từ nay về sau chỉ sợ đều không nhất định có thể tiếp tục sử dụng ngân long vương ngươi thế mà làm đến loại tình trạng này ta kiếm tiên tức giận không thôi vì cái gì hắn gặp gỡ đối thủ luôn không muốn mạng tiên đ i ê n quân thiên lân võ hồn điện ba vị cung phụng cùng hiện tại ngân long vương đánh nhau một cái so một cái liều mạng chính là loại này đánh bạc hết thảy thấy chết không sờn phương t ứ c chiến đấu lần lượt phá hư kế hoạch của hắn ha ha dù sao ta xử suất chiêu này lôi động cựu thiên sau đã là thương càng thêm thương không còn sống lâu nữa nếu có thể kéo lấy ngươi cái này tuyệt thế đại ma cùng một chỗ xuống dưới cũng coi như chết có ý nghĩa đáng tiếc cuối cùng v ngân long vương không cam lòng nói bị bị đông phía sau đồ vật ngươi lừa gạt bị bị đông nói ngươi là nàng mặt âm u đúng không nhưng ngươi không thể gạt được ta ngân long vương ngươi rõ ràng là một cái độc lập linh hồn cũng là viên kia tả linh châu chủ nhân chân chính bị bị đông nếu ngươi còn tưởng là chính mình là nhân loại lời nói liền sớm làm cùng thứ này phân do giới hạn đừng ở bị hắn lợi dụng bị bị đông ánh mắt ngưng tụ độc lập linh hồn trong thân thể của nàng làm sao có thể còn có một cái độc lập linh hồn hẳn là tà linh này châu bên trong đi ra cũng không phải là nàng mặt âm u bị, bị đông không nên tin nàng ta chính là ngươi chúng ta là một thể sao là lợi dụng mà nói Ta k chỉ chỉ bị bị đông lạnh nhạt nói ngân long vương đi chết đi bị bị đông mở ra thứ hai võ hồn vệ hồn chu hoàng chuẩn bị dùng thứ sáu hồn kỹ vĩnh hằng chi sang đến cho ngân long vương một cách cuối cùng nhưng vào lúc này ta kiếm tiên cảm nhận được nguy hiểm to lớn chính như thiên lân thánh hoàng ấn có thể cảm ứng hắn đồng dạng hiện tại hắn cũng có thể cảm ứng được thiên lân hai người đơn giản tương hố là thiên địch không tốt bị bị đông quân thiên lân tới đi mau ta kiếm tiên vội vàng thuốc giục nói lấy hắn cùng bị bị đông trạng thái hiện tại nếu là gặp lại thiên lân đó là hắn phải chết không nghi ngờ bị bị đông phẫn hận thu hồi hồ n lực thân hình lõe lên mau thoát đi nơi đây lần này lại là không công mà lui mà lại theo lần này kế hoạch thất bại đằng sau một đoạn thời gian rất dài bọn hắn là thật không cách nào lại chiến đấu trừ thành thành thật thật dưỡn thương bên ngoài không có mặt khác bất luận cái gì phục hồi như cũ biện pháp cũng may mấy ngày trước đây bị bị đông c ư ơ n g ép hút khô hai vị võ hồn điện cung p h ụ n g khí huyết coi đây là dẫn tốc độ khôi phục có thể hơi nhanh lên một chút còn có hồn lực của bọn họ có lẽ còn có thể giống lúc trước chế tạo ra đoạn thiên sứ như thế chế tạo ra mấy người thuộc hạ đến bất quá lần này ta kiếm tiên sẽ không lại chế tạo những cái kia vô dụng đoạn thiên sứ hắn muốn lợi dụng nguồn lực lượng này chế tạo ra càng mạnh q u á i vật sau đó để đại lục trở nên loạn hơn càng là hỗn loạn đại lục ác nghiệm v á n n i ệ m mới có thể càng nhiều thích hợp hắp hơn tu luyện cùng chữ thương một giọt máu tươi đỏ sầm tại ta kiếm tiên lòng bàn tay l nhưng hắn không để ý đến một chuyện rất trọng yếu có chút năng lực cũng không chỉ là hắn có a đáng g i ậ n quân thiên lân lần sau gặp mặt là tử kỷ của ngươi ta kiếm tiên lạnh giọng nói nếu như nói bị bị đông hận nhất người là thiên tầm tật cái kia giờ phút này ta kiếm tiên hận nhất chính là thiên lân t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy hồn thú bi thảm tương lai t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy hồn thú bi thảm tương lai chủ thượng đế thiên lo lắng bay vào sinh mệnh c h i hồ vừa mới tại tinh đấu xâm lâm bên ngoài hắn cùng thiên lân cũng cảm giác được trong rừng dầm đại chiến dốc hết toàn lực đi đường thủy trung vẫn là trầm một bước sinh mệnh c h i hồ đã là một mảnh hỗn độn ngân long vương nằm ở trung ương trên đảo nhỏ nguyên bản lượng ngân sắc long l â n giờ phút này ảm đạm b ô quang thậm chí còn đang tràn ngập ra màu tím khí độc đế thiên ngươi trở về quá tốt rồi vậy ta an tâm về sau tinh đấu xâm lâm cùng tất cả hồn thú liền giao cho ngươi ngân long vương đã hư n h ư ợ c mở mắt không ra chỉ là nghe được đế thiên thanh âm t h ấ p giọng nói ra không đế thiên vội vàng lắc đầu chủ thượng chúng ta cần n g à i hồn thú cũng cần n g à i ngại không thể chết ta bích cơ nhanh cho chủ thượng trị liệu ta ta đã hao hết hồn lực của mình nhưng là đối với chủ thượng một chút tác dụng không có bích cơ thanh âm khàn khán vô lực có thể thấy được lực lượng thật cũng tiêu hao không sai biệt lắm đế thiên tiền bối ta đi thử một chút để bắt hồn kỹ cực chú phản âm dương thiên lân không chút do dự thi t r i ể n ra cực chú phản âm dương chỉ gặp ngân long vương trên thân mặt ngoài vết thương cùng khí độc đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cùng tiêu tán thấy vậy đế thiên vui mừng quá đ ỗ i hữu hiệu, hiệu không hổ là thần cấp v õ hồn khả thiên lân lại không có chút nào vui mừng đế thiên tiền bối ta cực chú phản âm dương chỉ là đem ngân long vương mặt ngoài thân thể thương thế khôi phục có thể ta linh châu khí tức ý nguyên lưu tại trong cơ thể của nàng cực chú phản âm dương mặc dù trị liệu không có hạn mức cao nhất nhưng lại không có khu trục c ố khí tức này năng lực ma kiếm quan g mang không tiến vào được thân thể của nàng không cách nào trị liệu nội thương quả nhiên hắn vừa dứt lời khôi phục như cũ ngân long vương thân thể lại một lần vỡ ra vô số vết thương k í c h độc lại lần nữa lan tràn chỉ cần trong cơ thể nàng khí tức xua tan không được tà linh nghị thiên liền sẽ khiến cho thân thể của nàng không ngừng nhận tàn phá tựa như trước đó tam trưởng lão như thế chỉ có thể nhắm mắt chờ chết trừ phi ngân long vương có thể giống thiên lân một dạng trực tiếp hấp thu lôi linh châu lực lượng có thể trên đời này có thể hấp thu lôi linh châu vẹn vẹn thiên lân một người nguồn lực lượng này đang độ tử ngươi cũng tới cực chú phản âm dương mặc dù không cứu lại được ngân long vương nhưng cũng để nàng dễ chịu không ít có thể sống lâu mấy canh giờ hiện tại nàng c h í ít có thể lấy mở mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là thiên lân mặc dù là hồn thú cậu chủ lại như cũng là đầu mẫu long đến bây giờ còn nhớ kỹ năm đó thiên lân đùa dỡ nàng n chuyện này ngươi là đến đòi về lôi linh châu à cũng tốt dù sao ta hiện tại cũng không dùng được ngươi lấy về đi chỉ bất quá ta muốn mất lời lúc đầu đáp ứng giúp ngươi làm việc đáng tiếc hiện tại phải chết ngân long vương cười khổ một tiếng nói thiên lân cầm lại lôi linh châu ngân long vương cảm ơn ngươi trước đó phái đế thiên đến đây tương trợ nếu không có nó kịp thời đưa tới trấn yêu kiếm trận đại chiến kia ta thua không nghi ngờ ha ha cái kia vốn là là của ngươi đồ vật ta đem ngươi đồ vật trả lại cho ngươi mà thôi không cần nói cảm ơn ngân long vương lạnh nhạt nói bất quá đăng đồ tử nếu như trong lòng ngươi thật đối với ta có như vậy một tia lòng cảm kích xin ngươi tại tương lai bảo hộ bên dưới ta hồn thú bộ tộc thiên lân nhìn xem hướng hắn khẩn cầu ngân long vương hắn biết nàng đến cỡ nào tuyệt vọng theo nàng tử vong Hồn thiên ú bộ tộc cơ bản tộc cuộc rốt cơ có không n gì g xoay ư ờ đường sống, luôn có một ngày, sẽ có tộc chủng, một tuyệt bị vong bởi bản nàng kẻ đáng ghét nhất ghét kẻ lân o ạ i minh giả Thiên thần truyền thừa tương trợ. l thực lực c ư ờ n g đại một khi thành thần chỉ sợ lập tức chính là thần minh bên trong cường giả đ ỉ n h cao n h ư hắn có thể hơi là hồn thú cho chuyện có lẽ hồn thú bộ tộc còn có thể sống s ó t lâu hơn một chút nhìn xem sắp chết ngân long vương thiên lân làm một cái quyết định đem trán của mình tựa ở ngân long vương trên đầu dòng hồn cốt kỹ biết trước tương lai hồn cốt kỹ đọc hồn thiên lân xương đầu kỹ năng biết trước tương lai có thể đoán trước tương lai cảnh tượng mà đọc hồn không chỉ có thể đọc địch nhân hồn cũng có thể đem trí nhớ của mình chia sẻ cho đối phương hiện tại hắn chính là mượn nhờ hai kỹ năng này cho ngân long vương nhìn xem hồn thú bộ tộc tương lai và năm sau nhân loại khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển mới nghiên cứu cấp cao nhất hồn đạo cơ g i á p thậm chí ngay cả đế thiên cũng vô pháp địch nổi quá nhiều hồn thú bộ tộc bị trắng trợn đổ sát gần như diệt tuyệt toàn bộ đấu la đại lục còn sót lại hồn thú tịnh thổ chỉ có tinh đấu xâm lâm một mảnh nhỏ trọng yếu nhất khu vực mà có thể xác định còn sống hồn thú chỉ có tinh đấu xâm lâm mấy đại hung thú đây là nguyên tắc tương lai nếu như thiên lân hoàn thành thống nhất nhân loại khoa học, kỹ thuật sẽ chỉ phát triển càng nhanh chỉ sợ hồn thú thai nạn tiến đến ngày cũng sẽ sớm hơn cái này những này là làm sao có thể ta hồn thú tương lai tại sao có dạng này ngân long vương bởi vì phất nộ phản phất hồi quang phản chiếu giống như gào lên chủ thượng ngài làm sao rồi đế thiên bọn người lo lắng hỏi đồng thời tức giận nhìn về phía thiên lân quân thiên lân ngươi đến cùng cho chủ thượng nhìn cái gì thiên lân lạnh nhật nói các ngươi hồn thú bi thảm tương lai ngân long vương ngươi thấy được đi đây chính là các ngươi hồn thú mệnh chúng chú định kết cục không phải ta một người liền có thể cải biến đi đến ngân long vương bên cạnh thiên lân lời nói ngay băng lánh mà vô tình ngân long vương lại phun ra một n g ụ máu vừa mới nổi giận làm n à n g khí huyết c u ủ n c u ộ n thương thế tăng thêm vậy ngươi cho ta nhìn cái này làm gì chỉ là muốn để cho ta chết không nhắm mắt sao ngân long vương phảng phất tiếng than đỗ quên trong lòng bi a i vạn phần ngân long vương mặc dù ta sẽ không đi trợ giúp hồn thú đối kháng nhân loại nhưng ta nguyện ý tận ta cả đời cố gắng tìm tới một đầu hồn thú cùng hồn sư cộng sinh c h í đạo mà lại ta đã có một cái biện pháp nhưng con đường này ta chỉ có thể làm nhân loại phương đại biểu hồn thú phương đại biểu cần ngươi đến ngươi không phải còn thiếu ta một cái hứa hay sao vậy ta hiện tại thỉnh cầu ngươi ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi làm chuyện này t h i ê ngân lân Thánh n h o à Chi ấn ra không gì sánh được chút sức lực, Chi cho tộc cái có được không sánh thần thánh, không huy nghiêm hiệp Thánh Hoàng danh hướng hứa hẹn, nhiên hồn thú thể sinh Thánh trôi nổi tại giữa không Uy nghiêm nói, nếu ngươi lợi ngươi ngươi lai. ấn tất quang mang trùng, nếu nguyện dụng tồn tương Hoàng, n lẽ ra trợ ta một chút sức lực, ta gì g một một ý bộ long vương con ngươi hơi co lại làm long thần hai đại phân thân một trong nàng đối với thần giới thần vị cao thấp cũng là cực kỳ hiểu rõ làm sao nhìn không ra thiên lân thần vị này cường đại còn xa hơn siêu long thần thánh hoàng ấn một đạo quan mang bắn vào ngân long vương mỹ tâm bởi vì đọc h u n thuật hai người lúc này vẫn còn tâm ý tương thông giai đoạn ngân long vương trong nháy mắt hiểu rõ thiên lân nói biện pháp là cái gì là cái không thiết thực ý nghĩ lại làm nàng phi thường kích động bởi vì biện pháp này dù cho ngũ đại thần vương đều làm không được có thể thánh hoàng lại có thể làm được quân thiên lân ngươi muốn ta giúp ngươi một tay nhưng ta đã không còn sống lâu nữa biện pháp duy nhất chính là hiến tế cho ngươi tương lai làm ngươi sen lẫn thần thú đúng không có thể ngươi phải biết nếu như là bình thường hồn thú còn tốt nhưng thân phận của ta quá mức đặc thù cho dù là sen lẫn thần thú thần giới cũng sẽ không tiếp nhận ta chờ ngươi thành thần đằng sau một khi bọn hắn phát hiện ta bị ngươi mang lên đi nhất định sẽ đối với chúng ta nổi lên ngươi này bằng với làm u ố n cùng toàn bộ thần giới l à địch ngươi có giác nộ này sao ngân long vương chất vấn ngân long vương trừ thánh hoàng bên ngoài ta còn đem là thần giới mới tu la thần chấp trưởng luật pháp luật pháp trọng yếu nhất chính là công chính nhưng bây giờ thần giới luật pháp xác thực đối với hồn thú bất công ta sẽ cải biến điểm này ta chỉ làm chính mình cho là đúng sự t ì n h nếu như mặt k h á c thần minh ngăn tại trước mặt ta vậy ta sẽ từng cái đánh bại bọn hắn thiên lân tự tin nói tốt ngươi thánh hoàng vi hoàng ta ngân long vương vi vương cái gọi là quân vô hy ngôn chỉ cần ngươi có cái k i a g i c ngộ ta liền cùng ngươi thử một chút cái này không thiết thực biện pháp ngân long vương đã là vào đã mẹ không sợ rơi dù sao nàng cũng muốn chết cùng để hồn thú bộ tộc đứng trước như thế tuyệt vọng tương lai không bằng đi theo thiên lân đánh cược cược một chút nàng tin tưởng thánh hoàng thêm tu là thần lực lượng có thể thay đổi hết thảy mà lại lấy nàng nội tình một khi mượn nhờ thánh hoàng chi lực trở thành thần thú thực lực hẳn là sẽ lại lần nữa thăng hoa siêu việt thần vương cấp yên tâm đi ngân long vương nói trắng ra là ta chính là nhìn chúng lực lượng của ngươi chính là xem ở hồn hoàn hồn cốt phân thượng ta cũng sẽ không n g lời thiên lân cam kết không phải cái gì đại nghĩa lâm nhi đây chính là hắn ý tưởng chân thật ngân long vương cho hắn lực lượng sau đó hắn hồi báo chỉ thế thôi trả lời như vậy ngược lại để ngân long vương an tâm không ít so với cả ngày đem lời hay treo ngoài miệng thiên lân loại này thực tế giao dịch càng làm nàng hơn yên tâm Trưng 568, Ngân Long vì ư Trưng Vương ơ n ngộ. Ngân Long vương giác ngộ. g giác giác v triển khai hiến tế c h i trận cũng tại hiến tế c h i trận người trung gian lưu linh hồn trở thành trí tuệ hồn hoàn ngân long vương nhất định phải hơi khôi phục một chút linh hồn c h i lực vừa rồi cực chú phản động dương mặc dù không có khu trục rơi tả linh châu khí tức nhưng hoàn toàn chính xác để ngân long vương hồn lực cùng tinh thần lực khôi phục không ít mượn nhờ những lực lượng này đ i ề u tức ngân long vương trong thời gian ngắn để linh hồn chi lực khôi phục một chút không là vấn đề thừa dịp này thời cơ thiên lân cũng ngồi xếp bằng hấp thu lên lôi linh châu lúc trước phong linh châu xua tán đi tả linh châu phần lớn lực lượng tạ ác lần này mượn nhờ lôi linh châu chi lực thiên lân muốn triệt để t h a n h k h ô n g để cho mình hoàn toàn khôi phục đỉnh phong đạt được viên thứ năm linh châu chi lực thánh linh châu lộ ra phi thường vui vẻ một mực tản r a hảo quang trói sáng ngũ linh châu chi lực hội tụ hiện tại cho dù t ả hoàng thần vực tái hiện cũng chưa chắc có thể phong ấn lại nó đồng thời lôi hệ tiên pháp mở ra một lôi động cựu thiên lôi hệ phạm vi lớ v y lực vô tận hai lôi vũ trận lôi hệ phạm vi lớn khống chế tiên pháp làm địch nhân toàn thân tê liệt ba lôi bình lôi hệ công kích hoàn toàn miễn dịch cũng có thể hấp thu lôi hệ năng lượng cường hóa tự thân hoặc bắn ngược lôi hệ công kích bốn triệu thần c h i thuật lôi thần triệu hoán lôi thần hiệp đồng tác chiến hô ước chừng qua hai canh giờ thiên lân đứng dậy cảm giác toàn thân sảng khoái thân thể hoàn toàn khôi phục công lực của hắn cũng càng lên một tầng gần như sắp muốn bước vào chín mươi tám cấp thánh linh châu cũng đã đạt được sáu mai hồn hoàn chỉ cần lần nữa một viên liền có thể mở ra khí hồn chân thân đi đến ngân lòng vương trước người thiên lân hỏi ngân long vương n tự tin nói nàng cũng không phải bình thường hồn thú mà là hồn thú cậu chủ cường già thần cấp nếu không có thực sự không còn sống lâu nữa lại thấy được hồn thú bi thảm tương lai nàng là tuyệt đối sẽ không hiến tế mà lại nàng hiến tế phương thức cùng phổ thông hồn thú hiến tế hơi có khác biệt cùng loại hoác vũ hạ hồn linh nếu là bình thường võ hồn nàng có thể đem một đến chín hoàn toàn bao có thể thánh linh châu quá mạnh cho dù chỉ là võ hồn trạng thái ba viên cũng là cực hạn của nàng thiên lân gật gật đầu như vậy ngươi như còn có lời gì liền cùng thuộc hạ của ngươi bọn họ bàn giao đi ta không quấy dày thiên lân tạm cách sinh mệnh tri hồ cho ngân long vương một điểm cuối cùng thời gian nhìn thấy thiên lân rời đi đế thiên rốt cục nhịn không được hỏi chủ thượng ngài thật muốn hiến tế cho người này sao trải qua mấy ngày nay ở chúng ta biết người này nhân phẩm xác thực không hỏng nhưng ngài xác định hắn sẽ còn có năng lực mang bọn ta hồn thú đi ra diệt vòng con đường sao có thể hay không ta không biết nhưng năng lực nhất định có vừa mới ta cảm nhận được thánh hoàng thần vị thực sự quá cường đại một khi hắn thành công lực lượng của hắn sẽ vượt xa năm đó long thần mà lại ngân long vương muốn nói lại thôi thánh hoàng tối cao dai năng lực nàng vừa mới cũng cảm nhận được chỉ là hiện tại còn không d á m quá mức xác định cho nên không thể nói miễn cho cho đế thiên bọn hắn hy vọng cuối cùng lại tuyệt vọng cũng chính bởi vì năng lực này mới khiến cho ngân long vương quyết định tương trợ thiên lân một chút sức lực ngân long vương nói tránh đi trừ cái đó ra ta làm như vậy còn có mấy cái nguyên nhân đầu tiên là bởi vì v i ê n kia thánh linh châu có được trí thiện trí lực có thể được châu này tán thành tâm tính của hắn hẳn là sẽ không quá xấu cái thứ hai là báo ân ta mới vừa từ trong hạt châu cảm nhận được một c ỗ lực lượng quen thuộc nếu ta không có đoán sai chính là năm đó ta cùng đ ă n g đổ từ đ ố i bính thời điểm xuất thủ cứu ta nguồn lực lượng kia lưu lại thứ ba ta đích xác không còn sống lâu nữa dù cho không hiến tế cũng không sống nổi quá lâu đến lúc đó đ ă n g đổ từ vì đạt tới cửu hoàn còn phải đi săn g i ế t ba cái hồn thú mà lại hắn muốn ít nhất là mười vạn năm trở lên hồn thú cái kia cần gì phải đâu ta vốn là muốn chết mệnh không chỉ có thể là hồn thú tương lai tranh thủ một chút hy vọng sống hiện tại cũng có thể bảo vệ ba cái mười vạn năm hồn thú đáng giá thứ tư ta muốn lợi dụng lực lượng của hắn đạt tới cảnh giới toàn mới hồn thú bộ tộc cần một vị có thể địch nổi năm đó long thần đại nhân trụ cột ngân long vương không phải đống đốc nàng quyết định hiến tế cũng là trải qua một phen suy tính tất cả lợi và hại được mất đều tại nàng trong lòng tính toán nghe được ngân long vương nhiều như vậy lý do đế thiên cũng xác định nàng cũng không phải là xúc động nhất thời cũng không phải bị thiên lân lừa dối mà là tự có một phen tính toán chủ thượng đã như vậy ta không còn khuyên nhiều ngài nhìn ngài cũng thời khắc nhớ kỹ sứ mạng của mình chúng ta hồn thú bộ tộc chờ lấy ngài thành thần sau lại trở về dẫn đầu chúng ta yên tâm đi đế thiên Ta v ĩ ngân h viễn n c ũ sẽ không h quên t phận phản mình, không mình càng đàn. người của tộc trước ta mọi sẽ bội Tại trở đó, về long i ề n t à bộ i ngươi. a o cho Long Ngân vương gật gật đầu quay người bay ra sinh mệnh c h i hồ trung ương đào nhỏ hồ thủy thượng vương thiên lân đang lẳng lặng chờ đợi gặp ngân long vương đến mở miệng nói ra ngân long vương nên lời nhắn đ ủ đều bàn giao đi vậy chúng ta bắt đầu đi ngươi yên tâm ta sẽ không quên lời hứa của mình nhất định cho ngươi cùng hồn thú bộ tộc một cái tương lai ngân long vương gật gật đầu cảm ơn ngươi thiên lân thiên lân mỉm cười đây là ngươi lần thứ nhất gọi tên ta hừ chỉ là từ đối với ngươi cảm kích tôi đây cũng là một lần cuối cùng trong lòng ta n g ư ơ i mặt khác cho dù tốt cũng liền như vậy đang đổ t ử một cái ngân long vương ngạo kiều quay đầu qua đi ngươi là hồn thú c h i vương ngươi nói cái gì chính là cái đó đi thiên lân bất đắc gì nói ai bảo hắn năm đó miệng tiện đâu bây giờ bị ngân long vương bắt lấy như thế cá biệt trôi cũng là không có biện pháp hiến tế c h i trận triển khai một cái cự đại pháp trận bao vây toàn bộ tinh đấu xâm lâm đây chính là ngân long vương lực lượng cũng là đương kim thế giới mạnh nhất h ồ n g thú biên giới thái thản cự viên cùng thiên thanh ngưu mãng hai huynh đệ của ù n trong rừng hồn còn nhật lâm, trong biển rộng đông đảo sinh mệnh, ánh mắt đều hướng phía nhìn bên này đến. g thú, thậm bắt tri rậm đảo sâm lâm, vô số chí phía có cực lạc c địa, đều bọn hắn vương muốn đi vì cho bọn hắn tìm tới một đầu có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống đường hiến tế chính mình cùng tiễn n ô vương đế thiên trong lòng một mực phi thường tôn kính ngân long vương đó là một vị chân chính tâm hệ con dân vương từ nay về sau hắn đem mang theo phần này tôn kính kéo dài lấy ngân long vương đường tiếp tục dẫn đầu hồn thú bộ tộc thẳng đến vương trở về ngân long vương thân thể cao lớn dần dần tiêu tán lưu tại nguyên địa chỉ có một khối tản g a quang mang màu bạc thân thể xương cùng một cái hồn phách đó là một cái nữ tử tuyệt sắc hình tượng mái tóc dài màu bạc một mực rối tung tại sau lưng cho đến mắt cá chân chẳng những sợi tóc mềm mại còn có một loại tựa như thủy tinh màu bạc giống như cảm nhận không hổ là nguyên tắc đệ nhất mỹ nữ hoàn toàn chính xác còn muốn vượt qua ninh vinh vinh cùng thiên nhận tuyết bất quá thiên lân gặp qua càng đẹp nữ hoa hậu nhân bởi vậy cũng không có gì quá lớn phản ứng lạnh nhạt nói đây chính là của n g ư y i n h â n hình thái đi cũng không t h lắm nhớ kỹ bảo vệ chính mình linh hồn không cần tại hiến tế trong quá trình nhận tổn thương h ạ ngân đấu đ bất quân la Lân Thiên n thế vi mà sở ộ n g long vương s ữ n g sở không nghĩ tới thiên lân đ ă n g đồ tử này sẽ như vậy bình thản nàng tự nhận biến thành nhân loại bộ dáng hẳn là thuộc về nhân gian tuyệt sắc thậm chí vượt qua hắn lúc đó tại tinh đấu xâm lâm bên trong liệu mình bảo vệ cái kia tiểu thiên sứ làm sao rồi thiên lân nghi hoặc hỏi không có gì chỉ là ngươi trong lòng ta hơi thăng cấp một chút xíu vốn là thuần t r ù n g đăng đồ tử hiện tại biến thành có điểm mấu chốt đăng đồ tử xem ở phân thượng này về sau cho phép ngươi gọi ta danh tự c ầ nguyệt na không cần lại gọi ta ngân long vương dù sao đây chẳng qua là thân phận c ầ nguyệt na cười nói thiên lân chạy xuống một vòng mồ hôi lạnh có điểm mấu chốt đang đồ tử ha ha ta có phải hay không nên cảm thấy vinh hạnh a trong thân thể của hắn thiên mộng băng tầm cũng thở dài ai xem ra sau này muốn mới tới một vị đại tỷ đầu tiểu b ạ c h ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý a vị đại tỷ đầu này chỉ sợ không giống nữ hoa hậu nhân tỷ tỷ ôn nhu như vậy cũng không phải mặt hàng nào tốt có đúng không thế nhưng là ta nghe m â u thân đề cập qua chủ thượng nói nàng thật là tốt lãnh tụ a tiểu b ạ c h gãi đầu đơn thuần nó không rõ vì cái gì mẫu thân cùng thiên mộng thúc thúc đối với ngân long vương đánh giá kém nhiều như vậy kỳ thật cái kia rất bình thường đối với mặt khác hồn thú tới nói một mực tâm hệ tộc đàn ngân long vương tự nhiên là tất cả mọi người công nhận chủ thượng nhưng là đối với thiên mộng b a n g tầm mà nói ngân long vương năm đó biết rõ tình huống của nó nhưng không có vì nó nói một câu ngồi nhìn nó bản nguyên không ngừng bị đám hung thú hấp thụ nếu nàng không đem chính mình là con dân của nàng hắn vừa lại không cần nhận nàng là chủ thượng hiện thế chi trận lực lượng kéo dài mấy ngày dần dần toàn bộ tràn vào thiên lân trong thân thể thánh linh châu nguyên bản bạc kim hoàng kim xích kim lam kim lục kim cùng m à u tử kim sáu mai hồn hoàn đằng sau lại gia nhập ba viên màu bạc hồn hoàn cái kia màu bạc thân thể xương cũng bị hấp thu tiến vào thiên lân trong thân thể ngân long vương đối thiên lân tố chất thân thể cảm thấy không gì sánh được giật mình nàng nguyên bản còn tưởng rằng thiên lân muốn ngưng tụ ra ba viên hồn hoàn đồng thời dung hợp rơi hồn cốt tối thiểu cần một hai tháng thời gian kết quả ngắn ngủi mấy ngày hắn liền hoàn thành hiện tại thiên lân hồn lực đẳng cấp đã đạt đến chín mươi chín cấp đ ỉ n h phòng trừ tu vi kém hơn thần mình một bậc bên ngoài bằng vào lực lượng chỉ sợ bình thường cấp ba thần đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn cùng phổ thông cấp hai thần đối với anh cũng có thể không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngân long vương hồn hoàn cũng cho thiên lân mang đến muốn hồn kỹ thứ bảy hồn hoàn không cần phải nói đương nhiên là khí hồn chân thân có thể đem nguyên bản liền uy lực tuyệt luân ngũ linh tiên thuật mấy lần tăng cường đệ bát hồn kỹ thì là âm thuộc tính tiên pháp kim long vương cùng ngân long vương là long thần sau khi tách ra hai cố lực lượng kim long vương thuần hình dương ngân long vương thuần âm nàng hồn hoàn sẽ mở ra âm thuộc tính tiên pháp thiên lân không ngạc nhiên chút nào bốn cái âm thuộc tính tiên pháp phân biệt là một phục t h ầ n ấn danh sưng ngay cả thần minh đều có thể trói buộc cường đại đơn thể khống chế kỹ năng hai vô ngậm miên quần thể khống chế kỹ năng cưỡng chế ngủ say ba thiết yêu tác hồn đặc thù tiên pháp cho dù chúng mục tiêu Phát huy hiệu quả tỷ quả lệ bốn g cứ thấp, theo h ma linh độ sinh âm thuộc tính công kích mạnh nhất tiếng pháp cưỡng ép rút đi địch nhân chi linh dẫn độ đến minh giới cuối cùng chính là đệ cửu hồn kỹ cùng ma kiếm đệ cửu hồn kỹ một dạng chưa từng xuất hiện bốn cái hồn kỹ mà là chỉ có một cái tứ kỹ hợp nhất hồn kỹ tên là toàn thuộc tính t r ư ờ n g khống hiệu quả vô cùng đơn giản bá đạo tự do điều hòa thể nội các đại thuộc tính nói cách khác về sau thiên lân muốn xử xuất tinh trầm địa động cử hòa liệu tiên các loại tổ hợp tiên pháp đã không cần đang ngượng trợ phụ trú mà là chính mình liền có thể tùy ý sử dụng phong lộ ẩm linh huyết chú thuộc một quang phong t u y ế t băng tiên thiên ma phụ thể liệt diễm n h i n lôi cử hòa liệu tiên tinh trầm địa động nhìn như chỉ có một chiêu hồn kỹ trên thực tế lại là cao tới vượt qua mười cái thật không hổ là ngân long vương hồn hoàn a từ nay về sau tất cả tiên pháp ta toàn bộ nắm giữ xem ra lợi thành thần về sau ta có thể tiếp tục nghiên cứu tiên đạo một、đường. thiên l â n hết s ứ c hài l ò n g cũng sẽ không bởi vì vui sướng bất bởi quả vui hắn sẽ vì m à dối l o ạ ngân tức l ò n n g long vương linh hồn c ố t cuộc h hắn o lượng khổng không lồ cũng k h tới đến thiên lân tinh thần tri hải trước mặt là một cái chất phác đáng yêu tiểu mập mạng cùng một cái anh tuấn tiểu chính thái lấy ngân long vương tu vi một chút liền có thể nhận ra hai tên này ngươi là tuyết đến ó i qua của nàng q u a i nhi t ử tiểu bạch đi lần đầu gặp mặt ngươi tốt cầu nguyệt na đối với tiểu bạch cười nói tiểu bạch rất lễ phép hành lễ chủ thượng a di ngài tốt mẫu thân cùng ta đề cập qua ngài nói nếu như ta nhìn thấy ngài nhất định phải bảo trì tôn kính ngài là đáng giá chúng ta tất cả hồn thú tôn kính vương thư tiểu bạch ngươi câu nói sau cùng kia tốt nhất tăng thêm trừ ta ra ta đúng vậy nhớ kỹ nàng có chỗ nào đáng giá ta tôn kính thiên mộng băng tầm khó chịu nói cầu nguyệt na nhìn về phía thiên mộng băng tầm ngươi là năm đó cái kia kim văn băng tầm đi nghe nói ngươi bây giờ đổi tên thiên mộng tên không tệ ta biết ngươi cũng không tán thành ta là bởi vì năm đó ta không làm đúng không ngươi biết liền tốt mặc dù ngươi bây giờ cùng tiểu thiên đạt thành hợp tác nhưng là không có nghĩa là chúng ta chính là bằng hưu về sau tại tiểu thiên trong tinh thần c h i hải chúng ta nước giếng không phạm nước sông một câu cũng đừng nói nhiều thiên mộng băng tầm nói rất quả quyết hắn xem như trên đời này nhất không tôn kính ngân long vương hồn thú cầu nguyệt na nghe vậy linh hồn hướng phía thiên n g băng tầm trôi nổi tới dọa đến thiên n g băng tầm đều bày ra tác chiến tư thế uy ngươi muốn làm gì ngươi đừng tới đây muốn đánh nhau phải không sao? ta cho n g ư ơ i biết chúng ta bây giờ đều chỉ còn lại một cái linh hồn mà ta cũng đã đột phá trăm vạn năm theo tiểu thiên thực lực không ngừng mạnh lên linh hồn chi lực của ta từ lâu trở lại trạng thái đình phong hiện tại không kém cõi cường giả t h ầ n cấp liền xem như ngươi ở chỗ này cũng khi dễ không đến ta cầu n g u y ệ t na cũng không chiến đấu dự định nàng chỉ là hướng phía thiên mộng băng tằm bái có lỗi với ta vì ta năm đó không làm xin lỗi ngươi bởi vì ngươi không có năng lực tác chiến cho nên vì hồn thú tương lai ta liền muốn nhiều bồi dưỡng tăng cường đám hung thú lực lượng từ đó hy sinh ngươi tuy nói ta cũng không có tư tâm nhưng liền trong chuyện này ta đích xác có lỗi với ngươi ngươi cũng là con dân của ta ta không nên đối với ngươi chẳng quan tâm ừ năm đó ta thế nhưng là kém chút bị hút chết ngươi bây giờ một câu nhẹ nhàng xin lỗi là có thể kết sao nói cho ngươi vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi thiên mộng băng tầm quay đầu loại này gần như sát thân mối thủ không phải dễ dàng như vậy bỏ qua cậu nguyệt na rất buồn rầu nàng muốn cho thiên mộng băng tầm một chút bồi thường có thể nàng hiện tại cũng chỉ còn lại một cái linh hồn có thể bồi thường nó cái gì đâu đ ỗ n g nhiên cậu nguyệt na linh quang nói lên nàng giống như nghe qua một cái tin đồn thiên mộng băng tầm ưa thích băng đế tới cái kia thiên mộng ta cũng không có gì mặt khác có thể giúp ngươi bất quá đối đại chúng ta thành tựu thần thú chi thân sau ta có thể giúp ngươi tại băng đế trước mặt thật đẹp nói vài câu ta muốn băng đế hay là sẽ cho ta mấy phần mặt mũi ngươi có thể hay không xem ở mức này tha thứ ta cầu nguyệt na hỏi dò cái này dù sao cũng là thiên lân tinh thần c h i hải mặc dù thiên lân đang tu luyện đối với bọn hắn mấy người giao lưu hắn hay là nghe nhất thanh n h ị sở cầu nguyệt na quá nghĩ đương nhiên thiên m ộ n g băng tầm lại thế nào đ ư a thích băng đế cũng không thể là vì một chút như thế tiểu ân tiểu h ệ bông xuống sắt thân đại thủ đi thiên mậu băng tầm bà vai run dày lên thiên lân suy đoán đây là hắn cảm giác mình đã bị vũ đ ụ c mà tức giận đi ai ngờ một giây sau thiên mộng ca lại phóng khoáng xoay người lại một mặt ý cười ai nha chủ thượng ngài nói cái gì đó vì hồn thú tương lai hy sinh ta mấy năm lực lượng bản nguyên tính là gì sớm muộn có thể luyện trở về sao ta làm sao thật bởi vì chút chuyện này sinh khi à ha ha ngài vừa mới nói sẽ giúp ta tại băng băng trước mặt nói tốt là thật sao c ầ u nguyệt na chất p h á t nhẹ gật đầu tựa h ồ bị thiên mộng cái này một trăm tám mươi độ chuyển biến thái độ làm cho không hiểu ra sao thiên mộng băng tầm vui vẻ nói vậy liền không thành vấn đề chủ thượng ngài chính là ta thiên mộng băng tầm tân đại tỷ đầu chuyện đã qua liền để hắn đi qua đi chúng ta đều hẳn là hướng về phía trước nhìn thiên lân khỏe miệng c o giật tốt à hắn hay là xem thường thiên mộng băng tầm ra mặt dày cùng nó băng băng so ra mệnh cùng tu vi tính là gì quả nhiên không hổ là thế gian đệ nhất si tình hồn thu a chương năm trăm bảy mươi tinh la đại bại chiến trường sát khí độc của bác chương năm trăm bảy mươi tinh la đại bại chiến trường sát khí độc của bác ngay tại thiên lân chuyên tâm lúc tu luyện trên đại lục thế nhưng là phát sinh kinh thiên động địa cải biến tinh la đế quốc bên kia đới thiên tuyệt đạt được võ hồn đế quốc đầu hàng tin tức đằng sau chỗ nào còn quản được cái gì ước định phái ra mấy vị sứ giả từ khác nhau phương hướng tiến về thiên đấu đế quốc đằng sau liều linh chuẩn bị công thành canh tân thành nhất định phải cầm về nếu không cho dù tinh la cùng thiên đấu triển khai liên hợp thất bảo lưu ly tông cũng có thể thông qua tòa thành này tập kích tinh la nội địa về phần đ ố i duy tư cùng chu trúc vân mệnh hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy cùng lắm thì hoa ba mươi năm một lần nữa bồi dưỡng đi nhưng so ra kém đế hoàng vị trí trọng yếu đáng tiếc phản ứng của hắn hay là chậm ninh phong trí cùng thiên lân một bước sớm đã ngờ tới hắn cử động hai người sớm phái g a độc cô bắc cùng ân dương dẫn đầu ba mươi vạn đại quân đến、đây. tinh la đế quốc vốn có một trăm bốn mươi vạn đại quân nguyên bản chỉ là ba mươi vạn cũng không bị bọn hắn để vào mắt có thể trước đó không lâu bọn hắn phái ra bảy mươi vạn đại quân vừa mới hao t ổ n bốn mươi vạn tả h ư u còn lại ba mươi vạn cũng là đại thương vết thương nhỏ bởi vậy đới thiên tuyệt chỉ có thể đem những quân đội này cùng nguyên biên cảnh quân bảo vệ thành thay thế bọn hắn đi thủ thành mà biên cảnh quân đội thì là chủ lực công thành bộ đội cái kia hoàn hảo bảy mươi vạn đại quân đới thiên tuyệt chỉ để lại mười vạn đóng giữ tinh la đô thành còn lại sáu mươi vạn toàn bộ đầu nhập chiến trường có thể nói dốc toàn bộ lực lượng đáng tiếc đới thiên t u y không nghĩ tới chỉ số này cơ bản tại ninh phong trí tính toán phía công thành chiến cùng g i ã ngoại hai quân đối trọi hoàn toàn khác biệt bình thường c h ỉ ít cần hai đến gấp năm lần binh lực mới có thể thành công tốt nhất là gấp m ộ ư ơ i lần mới có thể đem thương vong giảm xuống nhỏ nhất đấu la đại lục bởi vì hồn sư tồn tại tại hồn sư trợ giúp bên d ư ớ i cái này bội số có thể rút ngắn một chút đáng tiếc cả tinh la đế quốc lực lượng hồn sư căn bản không đủ bởi vậy ninh phong chí vừa v ặ n phái ra đới thiên tuyệt có một nửa binh lực bởi vì canh tân thành là một tòa thành không đới thiên tuyệt trước đó dù cho không có công thành cũng là áp dụng vây quanh kế sách sáu mươi vạn đại quân phật tán trong đó chủ lực tại cửa nam t ớ có, có thể ngay cả như vậy hắn còn có hơn năm mươi vạn đại quân vẫn là gấp hai thế là liền không chút do dự phát khởi công thành chỉ lệnh hắn thậm chí tự mình xuất thủ cùng ân dương chiến đến một chỗ ngay tại hai người ác chiến say xưa thời khắc đọc cô bác phái còn lại năm vạn đại quân giữ vững từng cái chạy trốn yếu đạo c trận. Trận sau đó lại dùng từ dương vô địch bên kia tạm thời mượn tới u hương khỉ la tiên phẩm dùng độc xương ngủ tiêu tán chiến tranh giết người là khó tránh khỏi nhưng có thể lấy uy hiếp phương thức đến giảm bớt giết chóc mấy vạn người này chính là uy hiếp giải trừ xương độc đằng sau độc cô bắt phun ra tân độc còn dùng tới tuyết sắc thiên nga vẫn Khuyết t á như tốc độ vậy mới hắn l sẽ toàn quân bị diệt về phần đã ngã xuống hai trăm ngàn người hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy dù sao đều đã thân chúng kịch độc hắn cũng coi là đại khái sống không được cái này hơn hai mươi vạn đại quân cứ như vậy thành n g con rơi vừa mới hóa thành huyết thủy hai ba vạn người đã để bọn hắn sợ vỡ mật bọn hắn cho là mình cũng muốn bước lên dạng này theo gót độc cô bác lại tại lúc này hứa hẹn người đầu hàng không giết có thể lập tức vì bọn họ giải độc không do dự phần lớn người đều lựa chọn đầu hàng độc cô bác làm bộ cầm một đoá không biết là chủng loại gì tiêu vào trong đại quân xuyên thẳng qua đoá hoa này không có gì độc cô bác nói cho bọn hắn gửi được hương hoa này người đã giải độc sau mười hai canh giờ liền có thể động đậy bọn binh lính vui đến phát khóc không cần chết vừa mới cái tia từng cái hóa thành huyết thủy đồng liêu thật đúng là dọa sợ bọn hắn trên thực tế lại là đ ộ c cô b á c tê liệt c h i độc vốn là chỉ có thể duy trì một ngày thậm chí đối với công lực cao thâm không bao lâu liền có thể tốt đới thiên tuyệt dẫn đầu tàn binh bại tướng muốn từ đường nhỏ rút về tinh la lại tại trên nửa đường lại nhận đ ộ c cô b á c trước đó an bài năm vạn đại quân p h ụ c kích lại tử thương mấy vài người bất quá có đới thiên tuyệt tại đ ộ c cô b á c cũng hạ lệnh qua giết bọn hắn một đợt là được không cần đuổi nếu không phần lớn người đều muốn bị đới thiên tuyệt p h ả n xác chạy đi đới thiên tuyệt như là chim sợ cành cong một mực nghe nói đọc cô bắc am hiểu cuộc h i ế n nhưng chưa từng nghe qua hắn am hiểu đến loại trình độ này à xương độc kia quyết tá nếu như độc cô b á c liều lĩnh phóng độc đừng nói một hai tòa thành trì toàn bộ đại lục trừ những cái tia thực lực cao cường phong hào đấu la có thể là có được kháng độc năng lực hồn thánh trở lên cường giả bên ngoài đều là h ẳ n phải chết không nghi ngờ nói cách khác cầm tuyết s ắ c t i ê n nga vẫn độc cô b á c không chịu đến bất luận kẻ nào chặn đánh lời nói trên lý luận có được hủy diệt toàn bộ đại lục lực lượng cuối cùng trốn về tinh la quân đội chỉ còn lại có m ộ ư ơ i bảy vạn tà hữu tính cả trận t r ư ớ c chiến tranh trốn về ba mươi vạn đường đường đấu la đại lục đệ nhất quân sự đại quốc thế mà chỉ còn lại có không đến năm mươi vạn binh sĩ hơn nữa còn toàn bộ đều là bãi binh còn lại không phải là bị giết chính là đầu、hàng. bọn hắn hoàn toàn không phải thất bảo lưu ly tông đối thủ a hiện tại đới thiên tuyệt xem như hiểu rõ đến trước đó thiên đấu đế quốc đối mặt võ hồn đế quốc lúc bi ai đoán chừng cũng là tràn g cảnh như vậy quân đội tuy nhiều nhưng gặp gỡ siêu quy mô phong hào cừng giả một chút sức hoàn thủ đều không có phong hào đấu la đối với quân đội tới nói thật sự là quá hàng duy đà kích am hiểu quân chiến một giết chính là một m ạ n g lớn không am hiểu quân chiến chỉ cần không ngốc hề hề cùng mấy triệu đại quân cừng rắn ám sát đánh lén trong trăm vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp không thể so với lấy đồ trong túi chẳng lẽ đi đâu bọn hắn lúc trước đến cùng là dựa vào cái gì cho là có được mấy triệu đại quân liền có thể không đem võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly tông để ở trong mắt ta dù sao hiện tại đới thiên thiệt là không dám kinh động hắn triệu hồi ở bên ngoài đại bộ phận quân đội cố thủ đô thành hiện tại hắn chỉ hy vọng cái kia phái đi thiên đấu sứ giả có thể cho hắn mang đến một chút tin tức tốt nghe nói thiên đấu đế quốc năm gần đây nghiên cứu phát minh không ít ám khí hoàn thành dựng lên một cái gì ám khí quân đoàn đường g i a quân hy vọng có thể lấy được một chút hiệu quả đi bất quá đới thiên t i ệ t không đến đánh canh tân thành cổ n h i n đến đằng sau lại là chuẩn bị trái lại đánh ra từ canh tân thành bắt đầu đi về phía nam tiến lên cổ nhiên muốn trong thời gian ngắn đánh xuống toàn bộ tinh la quốc thổ hoàn thành trận này diện quốc chiến tranh ư nếu g t u y t t dạ băng hạ, y ế t b ă như g đăng cơ. nói tinh la đế quốc còn có thể phản kháng được hai tia thiên đấu đế quốc bên này liền càng thêm thế thảm chỉ còn lại không tới bốn mươi vạn tàn binh bại tướng bọn hắn căn bản không phải thất bảo lưu ly li tông đối thủ tuyết dạ đại đế biết được thất bảo lưu ly li tông cùng võ hồn đế quốc liên hợp tại chỗ tại hắn tân hoàng cung khí phun ra một ngụm màu lớn ngất đi tuyết băng ngồi tại bên giường không biết ngày đêm canh giữ ở chính mình phụ hoàng bên người phục thị lấy hắn vô luận đây là xuất phát từ c h â n tâm hay là chỉ là bệnh hình thức tuyết băng tóm lại là tận hiếu tuyết dạ trong tầm cung tất cả đại thần đồng đều t ề tụ nơi này đám người lòng dạ biết rõ nhìn tuyết dạ trạng thái này đại khái là sống không qua đêm nay loạn thần tặc tử tuyết dạ đại đế một bên ho ra máu một bên giống giận h ổ n g p h í chấm như vậy tín nhiệm thà thanh tao không chỉ có đem đô thành để cùng hắn ngăn cản võ hồ n đế quốc trả lại cho hắn binh mã lương thảo kết quả hắn quay đầu liền cùng võ hồ đế quốc liên thủ đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý thà thanh tao cùng quân tiên lân thật sự là loạn thần n g à i không nên tức giận là hài nhi biết người không rõ không nghĩ tới thất bảo lưu ly tông có như thế giã tâm mặt ngoài là bọn hắn cùng võ hồn đế quốc đã đạt thành hợp tác nhưng căn cứ ta được đến tin tức là quân tiên h lân cùng kiếm đạo trần tâm đánh bại so tài một chút đông cùng thiên đạo lưu cũng chưa hề biết chỗ nào biến ra mấy triệu đại quân tiền hậu giáp kích võ hồn đế quốc cho nên trên thực tế là thất bảo lưu ly tông thu hàng võ hồn đế quốc bọn hắn ý tại toàn bộ đại luka tuyết băng tự trách không thôi nếu không có hắn lúc trước lực bài chúng nghị đem đô thành đ ư ra thất bảo lưu ly tông tuyệt sẽ không thừa cơ làm lớn đến tình trạng như thế bất quá nói đi thì nói lại nếu như bọn hắn lúc trước không để cho thủ vững ở trong thành không có thất bảo lưu ly li tông lực lượng thiên đấu đế quốc cũng sớm bị d i ệ t ngày đó quyết định đến cùng là đúng hay sai dù ai cũng không cách nào nói rõ ba vị giáo hủy lại là âm thầm k i n h thường bọn hắn mặc dù hiệu chung thiên đấu đế quốc trong lòng lại là như gương sáng lúc trước thiên đấu đế quốc nhường ra đô thành cho thất bảo lưu ly li tông chẳng lẽ là xuất phát từ hào tâm nguyên kế hoạch căn bản chính là muốn để võ hồn đế quốc cùng thất bảo lưu ly li tông liều cái lưỡng bại câu thương bọn hắn tại tận diệt rơi hiện tại làm sao có thể trách người ta tiên hạ thủ vi cường đâu duy chỉ có đường nguyễn hoa lại là một mực tại su Chỉ sợ chuyện sợ bọn i phải đại cái thời điểm, thiên liền ế chết n không nhường thành Thanh cùng quân lân đoán này. hóa Thà ra từ bắt Tao một sư được đô đầu, mà là b thà mặt này. Bọn hắn lúc trước trái lại lợi dụng kế hoạch của mình tương kê t i ể u kế giết đại sư giá h ỏ a hạo thiên tông không chỉ là vì trả thù mà là để so tài một chút đông toàn bộ ánh mắt nhìn về phía thiên đấu đế quốc rút khỏi đối với tinh la dù binh thà thanh tao trước đó sở dĩ kiến tạo vô dụng vô cầu giả tượng chính là vì cho so tài một chút đông thời gian đợi nàng binh tướng tiến đẩy lên thiên đấu nội địa đằng sau lại ra tay tập kích bất ngờ cánh tân thành tinh la quân đội đế quốc sau đó từ cánh tân thành hướng bắc tín lên cuối cùng hình thành cái này giáp công chi thế b ư ớ c hàng võ hồn đế quốc vương đạo thống nhất chi lộ a đường n g u y ệ t hoa lẩm bẩm nói nếu là nàng đến bây giờ còn xem không h i ể u thiên lân cùng thả thanh tao chiến lược vậy nàng cũng không xứng được xưng là trí giả chỉ là nàng không biết quân thiên lân cùng thả thanh tao là lúc nào thông đồng thác bạc hy cùng ba lạp khắp vương quốc nếu như là đại lục chiến tranh trước khi bắt đầu vậy bọn hắn đôi này nhạc con rể cũng quá mức đáng sợ thế mà phòng ngừa chú đáo đến loại trình độ này tuyết băng hiện tại xoắn suýt ai đúng ai sai đã không có ý nghĩa phụ hoàng đã không được ngày mai bắt đầu ngươi chính là tân nhiệm thiên đấu đại đế tuyết g i đại đế nắm chặt tuyết vì phụ chỉ có một câu bàn giao ngươi quốc chi cương thổ nhất thốn bất ngượng là phụ hoàng nhi thần tất không phụ phụ hoàng nhờ vả bảo trụ chúng ta thiên đấu đế quốc mỗi một tấc đất tuyết băng lệ mục cam kết nghe được tuyết băng hứa hẹn tuyết dạ đại đế vui mừng gật gật đầu trên tay khí lực bung lỏng cánh tay t u ộ t xuống hứa hẹn về hứa hẹn có thể làm được hay không chính là một chuyện khác quốc chi cương thổ nhất thốn bất ngượng vậy bây giờ chiếm cứ thiên đấu thành là ai kỳ thật phía dưới đại thần đều phi thường rõ ràng thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn đế quốc liên thủ toàn bộ đại lục đã không có có thể chống cự thế lực của bọn hắn tuyết dạ nói lời chỉ là lừa mình dối người mà thôi. n hạ, hạ như quốc không thể một ngày vô quân nhất là thời kỳ chiến tranh vì mau chóng ổn định quốc gia thế cục ngày kế tiếp tuyết băng ngay tại tuyết tinh thân vương cùng tất cả đại thần chú ý hạ đăng cơ vi đế tất tuyết băng đại đế leo lên lịch sử võ đài mộng thần cơ thở dài trong lòng khoảng i n t h ha ha, thời gian này thái thản bên kia cũng không phải không có chút nào chuẩn bị đường ra quân số lượng đã gia tăng đến bốn vạn người chi này ám khí quân đội mỗi người lực sát thương đều như là trừ cái đó ra hắn hao hết thiên đấu đế quốc chân tàng tất cả chân quý khoán thạch rốt cuộc chế tạo ra tuyệt thế ám khí p h ậ n nộ đường liên cùng bạo vũ lê hoa trâm bởi vì thời gian cùng vật liệu có hạn hắn cũng chỉ có thể mỗi loại chế tạo ra một cái vì phát huy ra phật nộ đường liên cùng bạo vũ lê hoa trâm toàn bộ uy lực thái thản cùng nguyên tắc lầu cao một dạng lựa chọn như thế đương nhiên hắn không có lầu cao loại kia hiến tế phách lực của mình mà là tùy tiện bắt một người đến cái này hai kiện ám khí p h ậ t nộ đường liên là nhằm vào cao đẳng hồn sư quân đoàn thái thản nghe nói qua thất bảo lưu ly li tông mạnh nhất chiến đấu binh đoàn dung hợp binh đoàn nhân số không nhiều chỉ có hơn mười người mỗi cái đều là bảy người một tổ lấy một cái hồn đấu la làm tổ trưởng có được dung hoàn năng lực thất bảo lưu ly li tháp hồn sư làm phó tổ trưởng bọn hắn mỗi tổ đều có thể trực tiếp thi triển thất vị nhất thể dung hợp kỹ để tổ trưởng thực lực trong nháy mắt đạt tới phong hào đấu la cấp bậc chi này binh đoàn tại năm đó săn hồn hành động chung chỉ dựa vào hai mươi mấy người liền thuấn s á t tuyết băng hơn vạn quân đội nhưng bây giờ chỉ cần chi này binh đoàn vừa xuất hiện liền dùng phạm vi lớn phật nộ đường liên đem bọn hắn một hơi toàn bộ giải quyết hết bạo vũ lê hoa trâm thì là nhằm vào phong hào đấu la thái thản mục tiêu lớn nhất đương nhiên là thiên lân chương năm trăm bảy mươi hai tuyết băng cùng t à kiếm tiên cấu kết tàn nhẫn kế hoạch chương năm trăm bảy mươi hai tuyết băng cùng t à kiếm tiên cấu kết tàn nhẫn kế hoạch một trận sử thượng nhất keo kiệt đăng cơ đại điện tại băng hải thành cử hành không có như núi kêu biện gầm trúc mừng âm thanh mách tính không thích tuyết băng coi như la lên vạn t u ế cũng là bị bất đắc、dĩ. còn có thể như thế nào xuất phát từ nội tâm mà đám q u a n c h ứ c thì là hoàn toàn không nhìn thấy chống cự thất bảo lưu ly li tông hy vọng nội tâm tràn ngập tuyệt vọng dưới loại bầu không khí này dù cho tuyết băng đăng cơ vi đế cũng không chút nào cảm thấy vui sướng mà l i ề n tại lúc này một tin tức chuyển tới lam điện bá vương long g i a tộc thiếu tộc trưởng ngọc thiên hằng mang theo đại quân cùng rất nhiều hồn sư cao thủ đã hướng băng hải thành đánh tới trên đường đi thế như t r ẻ tre thiên đấu đế quốc không có chút nào sức chống cự nhìn xem lòng người bàng hoàng đám người tuyết băng như đ ông hành thi đầu i thịt khóc đến khàn cả giọng hắn giờ phút này đột nhiên phi thường bán hận tuyết dạng hắn chết ngược lại là xong hết mọi chuyện lại đem tất cả bêu danh để cho mình đến con phụ đã lâu không gặp tuyết băng điện hạ a không hiện tại nên đổi giọng bệ hạ nhưng vào lúc này một cái tuyết băng hết sức quen thuộc lại sợ hai thanh âm ghé vào lỗ thai hắn vang lên bệ hạ của ta ngươi thật giống như phi thường dáng vẻ khổ não ngươi là ngươi ngươi lại tới làm cái gì tuyết băng ngầm đầu nhìn thấy một tấm anh tuấn nhưng lại yêu mị mặt ta mị còn quyến bốn chữ phảng phất chính là vì gương mặt này mà ra đời tuyết băng sở dĩ nhận ra hắn là bởi vì n ă m đó khống chế tuyết băng chính là người này không sai đây mới thật sự là ta kiếm tiên ta kiếm tiên có được ba loại hình tượng chứ hai loại đến từ thiên tầm tật cùng bị bị đông hắn có thể tự do sử dụng diện mạo của bọn hắn cùng võ hồn cuối cùng một loại là bọn hắn kết hợp sau lúc đầu hình tượng luận lực lượng cái này tà kiếm tiên dĩ nhiên không phải nguyên lai、like、cái tiệt tà kiếm tiên đối thủ có thể luận tướng mạo thiên tầm tật anh tuấn không gì sánh được bị bị đông đẹp như tiên nữ bọn hắn đản sinh ra tà kiếm tiên c ũ n có thể quăng thục sơn ngũ lao đản sinh ra mười mấy con phố ha ha ta đương nhiên là đến là bệ hạ ngài bài ê u g i ả i nạn bệ hạ yên tâm lần này ta sẽ không lại khống chế ngài đây là thành ý của ta dù sao chúng ta bây giờ có cùng trung định nhân q n tiên lân tà kiếm tiên cười nói ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao Quân ta h i ê n Lân cố kiếm ê n đáng c h t n tiên gọn gàng dứt khoát nói hợp tác với ta chí ít có thể lấy cam đoan ngươi thiên đấu đế quốc còn sống xuống dưới ngươi như còn có hoài nghi ta có thể lấy chính mình võ hồn phát thệ đánh bại quân tiên lân đằng sau ta tuyệt sẽ không lại cử động bệ hạ ngài cùng ngài thiên đấu đế quốc một phân một h ả o nếu không để cho ta võ hồn băng liệt mà chết tuyết băng gặp ta kiếm tiên dám phát hạ võ hồn lời thề cảnh giới thiếu đi ba phần đáng tiếc hắn không biết võ hồn lời thề loại vật này đối với ta kiếm tiên tới nói là hoàn toàn vô dụng bởi vì hắn vận dụng võ hồn lúc trạng thái là thiên tầm tật cùng bị bị đông hình tượng mà hắn cái này diện mục là không có võ hồn đơn thuần sử dụng tà linh châu để chiến đấu cũng là hắn chân chính mạnh nhất hình thái chỉ tiết hình thái này còn chưa hoàn toàn thành hình cho nên hắn bình thường vất là dùng hắn phụ mẫu hình tượng chiến đấu t là u nhỏ nhỏ. nếu t như là bình thường tuyết băng khả năng sẽ còn tỉnh táo suy nghĩ nhưng bây giờ hắn đã bị thiên lân ép mà lại ta kiếm tiên mặc dù không khống chế hắn nhưng năm đó ta chúng đã trồng ở hắn tâm linh chỗ sâu khiến cho tuyết băng theo bản năng sẽ tin tưởng ta kiếm tiên lời nói ngươi chuẩn bị để cho ta làm cái gì tuyết băng nhả ra ta kiếm tiên cho dụ hoặc quá lớn lớn đến đủ để cho hắn quên năm đó k h ô n g chế mối thù ha ha rất đơn giản bệ hạ thứ nhất ta cần ngài cho ta một chút hồ n sư hồn lực thâm hậu hồ n sư ta sẽ vì ngài chế tạo ra một cứng giả đủ để chống cự thất bảo lưu ly li tông cứng giả ta kiếm tiên xuất ra bảy sởi ưu ám khí t ứ c cái này bảy đạo khí t ứ c phân biệt đại biểu n g ạ mạn ghen ghét nổi giận lười biếng tham lam bạo thực cùng sắc d ụ mỗi một loại đều có thể tăng lên trên diện rộng thực lực trong đó n g ạ mạn nổi giận sắp d ụ n g g e n ghét ta còn hữu dụng bạo thực cùng tham lam chính là ta vì ngài chế tạo quái vật có lực lượng về phần lười biếng ta đưa cho ngài ngài có thể cho ngài tùy ý một vị thuộc hạ đắc lực trước thể nghiệm một chút bất quá đừng cho cái phế vật ta thực lực càng mạnh người lấy được tăng lên lại càng lớn ta kiếm tiên lúc trước mặc dù là đối kháng thiên lân đem thu thập linh hồn toàn bộ dùng hết nhưng những cái kia nguyên tội chi lực vẫn còn tại trong đó còn có mới hấp thu võ hồn điện ba vị cung phục lực lượng cường đại đủ để chống cự thất bảo lưu ly li tông quái vật sao tuyết băng lập tức động dùng nếu như đạt được dạng này một nguồn lực lượng hắn liền thật sự có hy vọng chống lại thất bảo lưu ly tông cùng võ hồn đế quốc không nói đánh thắng chống đỡ cái một năm nửa năm không là vấn đề ha ha rất không tệ đi bệ hạ ta điều kiện thứ hai ta muốn ngài thiên đấu đế quốc tất cả thiên tài đ ị u b ả o ta kiếm tiên cần trợ giúp bị bị đông mau chóng khôi phục nhưng hắn cũng không biết băng hỏa lưỡng nghi nhăn chỗ cũng chỉ có thể hướng những thế lực lớn khác đòi lấy đối với cái này tuyết băng không chút do dự gật đầu cái này cũng không thành vấn đề trong cung độ vật tùy nguy cầm dù sao không có như thiên lân dương vô địch loại này chuyên nghiệp luyện dược sư những dược liệu này hắn cũng sẽ không、dùng. cho cũng không sao một đầu cuối cùng đầu này không phải điều kiện mà là đề nghị bậy hạ thất bảo lưu ly tông trừ cao đ ẳ n g hồn sư bên ngoài đại quân số lượng bây giờ cũng viễn siêu ngươi thiên đấu đế quốc cho nên ta đề nghị ngươi nhất định phải tập trung lực lượng phòng thủ băng hải thành đem thiên đấu đế quốc địa phương còn lại toàn bộ từ bỏ tặng cho thất bảo lưu ly tông dạng này bọn hắn liền cùng trước đó võ hồn đế quốc một dạng không thể không ở các nơi chia binh nắm tay tiến công ngươi thiên đấu đế quốc lực lượng liền sẽ tương đối yếu bớt ta kiếm tiến nói ngay xong tuyết băng giận dữ điều đó không có khả năng ta hôm qua mới cùng phụ hoàng ta cam đoan quốc chi cương thổ thôn bộ bất n g ư n g còn nữa lúc này tình huống cùng lúc trước khác biệt lúc trước võ hồn đế quốc phía sau có lấy tinh la đế quốc tại tháp bạc hy canh tân thành cũng không phòng được quá lâu bọn hắn mới cần phân ra đại lượng binh mã phòng thủ nhưng bây giờ thất bảo lưu ly tông căn bản không cần phân ra quá nhiều người hiệu quả quá mức bé nhỏ mà lại nhường ra địa bàn liền cùng dạng nhường ra nhân khẩu bọn hắn có thể mượn do chứng minh đạt được càng nhiều binh mã ta kiếm tiên tả ác cười cười ta đây đương nhiên biết nhưng bọn hắn không chia chúng ta có thể cưỡng bách phân a ta nói chỉ là đằng gì phía trên có hay không người sống lại là một chuyện khác Ngươi, ý của ngươi là đồ thành cho thất bảo lưu ly li tông lưu lại một phiến đất hoang tuyết băng mở to hai mắt nhìn loại biện pháp này ngay cả hắn đều không có nghĩ tới ta kiếm tiên lắc đầu không không không b ệ hạ của ta ngài làm sao lại nghĩ như vậy ta đồ thành không thể làm đem người toàn giết sạch thất bảo lưu ly li tông ngược lại có thể tạm thời mặc kệ những địa phương này toàn lực tiến đánh tiên h đấu đế quốc đợi đại lục thống nhất đằng sau lại đến một lần nữa khai phát không muộn kỳ thật ta vẫn là rất hiền lành chúng ta chỉ giết thanh tráng n g h i ê n liền tốt đem người già trẻ em cùng trẻ nhỏ lưu lại lại đem tất cả phòng ốc thổ địa đều cho một mùi lựa liên có thể tuyết băng nghe rõ ta kiếm tiên đây là dương mưu thất bảo lưu ly li tông hành vương đạo thống một chi pháp liền không cách nào mặc kệ những này người già trẻ em vì chiếu cố những người này bọn hắn không thể không phân ra đại lượng nhân lực vật lực bảo vệ bọn hắn cùng giúp bọn hắn trùng kiến gia viên cứ như vậy đầu nhập chiến trường người cùng tài nguyên liền sẽ tương đối giảm bớt tuyết băng thì càng dễ dàng kéo dài chiến tranh thời gian vẫn chưa được loại phương pháp này không chỉ có sẽ ảnh hưởng hạo li tiên tông tuyết băng y nguyên bác bỏ nói mặc dù thượng tam tông như nay làm theo điều mình cho là đúng nhưng là bọn hắn tung h à n h đại lục thời điểm đều là vì chính mình dán lên chính nghĩa nhãn hiệu có chính đạo tông môn danh s ư n g nếu như ta làm loại sự tình này hạo thiên tông vì thanh danh của bọn hắn không chỉ có sẽ không lại giúp ta sẽ còn trái lại công kích ta bọn hắn hôm nay có đường lui thất bảo lưu ly tông không phải bị bị đồng võ hồn đế quốc chỉ cần bọn hắn đầu hàng liền có thể đạt được một đầu s i n h lộ loại tình huống này bọn hắn căn bản sẽ không do dự ha ha b ệ hạ ngài cứ việc yên tâm hạo thiên tông sẽ không cũng không dám phản loạn bởi vì ta là b ệ hạ ngài chuẩn bị quái vật chính là đường thần ta kiếm tiên cười nói năm đó hắn chiếm lĩnh sắt lục chi đô thời điểm liền đã đạt được biên bức vương một dầu máu mặc dù đằng sau biên bức vương bị thiên lân giết đi có thể dọn tiêm máu tại tà kiếm tiên bồi dưỡng bên d ư ớ i đã để biên bức vương phục hoạn chúng sinh nó hồn cốt đều có năng lực bản thân nó đương nhiên cũng tự mang biên bức vương thôn p h ệ qua đường thần bộ phận linh hồn có được đường thần ký ức còn có thể hóa ra hắn hạo thiên chủ ý võ hồn tà kiếm tiên đang n mượn do thôn p h ệ tới vô số người huyết đục chung tạo một cái khuôn mặt cùng đường thần một dạng nhục thân sau đó dung nhập võ hồn điện ba vị cung phục hồn lực cùng hai loại nguyên tội trí lực liền có thể để nó phát huy ra siêu việt cực hạn đấu la lực lượng như vậy liền có thể dùng một cái dĩ giả loạn chân đường thần đến tiếp tục lúc này tuyết băng đã tâm động hắn cũng không thèm để ý bách tính mệnh hắn để ý là thanh danh của mình bệ hạ của ta ngươi tội gì để ý cái này khu khu hư danh như thiên đấu di quốc ngươi coi như lưu danh bách thế thì có ích lợi gì kẻ thắng làm đua đợi ngài tương lai nhất thống đại lục ngài có thể tự sửa đoạn lịch sử này đem đổ thành tội danh gắn ở thất bảo lưu ly tông chiến đầu mà ngài mấy ngày bình sau tuyết băng triển khai hành động hắn ban bố đạo thứ nhất thánh chỉ vì ứng đối thất bảo lưu ly tồng đột kích hắn tuyên bố từ bỏ các nơi nắm giữ đem thiên đấu đế quốc tất cả quân đội trình hợp đến băng hải thành đối với dạng này quyết định có người không cho đưa không dù sao vì chống cự thất bảo lưu ly li tông đây cũng là chuyện không có cách nào khác cũng có người phi thường k i n h thường mấy ngày trước đây còn tại gào thét quốc chi cương thổ thốn bộ bất ngờ đâu đ à mắt liên đề ra nhiều như vậy địa bàn mậu thần cơ các loại ba vị giáo hủy y nguyên chung với thiên đấu đế quốc lúc này thỉnh mệnh tự mình đi hộ tống quân đội cũng tận lực sắp xếp cẩn thận các nơi b á c h tính tuyết băng lập tức phủ định hắn thỉnh mệnh chỉ đem chuyện này giao cho qua long đi hoàn thành hắn phi thường rõ ràng mậu thần cơ một khi đi những địa phương kia kế hoạch cũng đừng nghĩ hoàn、thành. gia hỏa này lòng dạ đàn bà rất nặng hoàng đấu chiến đội cùng tần minh các loại một nhóm người lớn cũng đều nhận qua ảnh hưởng của hắn chỉ có qua long nguyên soái mới là thiên đấu đế quốc t ử t r u n g sẽ hoàn mỹ chấp hành mệnh lệnh của hắn ngọc thiên hằng đại quân một đường quét ngang đã đặt xuống thiên đấu đế quốc năm tòa thành trì hôm nay ngay tại một cái thành nhỏ thương mang thành làm sơ tín h dưỡng ngự phong không khỏi cảm thán cuộc chiến này đánh cũng quá dễ dàng đơn giản dễ như t r ở bàn tay thiên đấu đế quốc không chịu nổi mức kích phía trước ước chừng còn có mười sáu tòa thành trì liền có thể đánh tới băng hải thành xem ra bọn hắn bên này nhất định có thể so sánh tiến về tinh la cổ nhiên càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ ngọc thiên hằng lại là cũng không chủ quan dù cho tính dưỡng trong lúc đó hắn cũng phái ra mấy cái mẫn chi nhất tộc đệ tử tiến về tiếp xuống mấy cái mục tiêu thành chỉ tìm hiểu tình báo thiên lân nói một câu nói hắn phi thường tán thành biết người biết ta bách chiến b á c h thắng bạch t h ấ m hương thân ảnh mỹ lệ mang theo mấy cái mẫn tộc đệ tử từ trong thành bay ra hướng về bốn phía tản r a bay đi thiên h à n g mục tiêu kế tiếp là la tư thành đi nghe nói nơi đó là một tòa mỹ lệ thành thị phôn hoa không biết có bao nhiêu thủ tướng tốt nhất cũng có thể không đánh mà thắng lấy xuống Bạch trong m h ư thành bên i một xem bên nhìn qua long nguyên soái đứng tại trên nóc nhà nhìn xem trên đường phố tứ tán cư dân trong lòng mặc dù không t đành lỏng lại như cũ lanh khóc hạ lệnh giết trừ người già trẻ em bên ngoài những người còn lại một tên cũng không để lại cũng đừng lưu lại một chút tài nguyên dù là phiến gạch phiên gói lấy tài năng quân sự của hắn làm sao lại nhìn không ra tuyết băng ý chỉ này d ụ ý như triệt để đồ thành thất bảo lưu ly tông tất cả p h ẫ n nộ liền sẽ hóa thành lưỡi dao đâm xuyên t h i ê n đấu đế quốc nhưng chỉ đồ sắt thanh trắng n h i ê n đem người già trẻ em lưu lại đến một lần thất bảo lưu ly tông liền chiêu không đến m i n h thứ hai bọn hắn không thể không phân ra rất nhiều lực lượng tới chiếu cố bảo hộ nhỏ yếu dạng này thiên đấu đế quốc đánh lui bọn hắn tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều mặc dù tại qua long xem ra đây chỉ là chỉ hoãn thiên đấu bị diệt quốc b ư c chân nhưng chỉ cần hắn một ngày hay là thiên đấu nguyên soái liền sẽ vì thiên đấu đế quốc t ậ n trung chăm chú chấp hành bệ hạ mỗi một cái ý chỉ, mà lại tuyết băng cũng nói cho hắn kéo dài thời gian còn có càng sâu dụ ý sớm muộn có một ngày thiên đấu đế quốc có thể triệt để đánh bại thất bảo lưu ly li tông đối với những dân chúng vô tội này qua long cũng chỉ có thể dưới đáy lòng nói một tiếng xin lỗi rồi hắn cũng là p h ụ mệnh làm việc bạch trầm hương rốt c ụ c tiến nhập trong thành nhìn xem bốn chỗ chạy trốn m á c h tính cùng giết điên con mắt thiên đấu đế quốc binh sĩ nàng trong nháy mắt ánh mắt đỏ bừng vương bất đản thiên đấu đế quốc thế mà đổ sát con dân của mình bọn hắn điên rồi sao bạch trầm hương cả giận nói đ ỗ n g nhiên nàng nghe được một thanh â m từ một gian trong nhà gỗ nhỏ truyền đến mụ mụ ô ô đó là một cái tiểu nữ hoa tiếng khóc phụ thân của nàng đầu người tách rời đã chết đi mẫu thân chính quần áo không chỉnh tề nằm nhoài trên mặt bàn một sĩ binh một mặt thỏa mãn mặc được quần xem ra là vừa hưởng thụ xong nữ nhân kia đến chết mắt vẫn mở nhìn xem chính mình hài tử là mẫu thân trên đời này có cái gì là so với chính mình hài tử càng quan trọng hơn binh sĩ kia nhìn nữ hoa này một chút đ ừ n g khóc tiểu thí hại nguyên soái hạ lệnh không giết người già trẻ em muốn trách thì trách mụ, mụ ngươi bất tranh khí ta vốn chỉ là muốn chơi chơi nàng ai kêu thể chất nàng kém như vậy bị đua chơi chết ngươi nếu là lại n h a u n h a u ta ngay cả ngươi cùng một chỗ chặn m ũ m ũ ba một cái nữ hoa nào hiểu nhiều như vậy người này càng là hù dọa nàng nàng thì càng sợ sệt càng sợ sệt khóc liền càng lợi hại binh sĩ bị n h a u n h a u phiền d ơ lên cương lao ta nói để ngươi chờ ồn ào nghe không được sao nói liền chuẩn bị chặt xuống bạch trầm hương v ọ t thẳng vào trong nhà một kiếm lao binh sĩ cổ súc sinh nàng một cử động kia lập tức đưa tới cái qua long chú ý la tư thành quân đội cùng lực lượng hồn sư đều là đã bị đều đi ở đâu ra hồn đế cao thủ v ẫ n đủ h ồ n lực tiện tay một t r ư ở n g đánh về phía nhà gỗ kia trong nháy mắt đem phòng ở đánh cho vỡ nát bạch trầm hương từ trong phế tích bay đến bầu trời ôm tiểu nữ hài kia khỏe miệng r n g máu nếu không có vì bảo hộ hài tử lấy nàng tốc độ lúc đầu không đến mức thụ thương à, mẫn chi nhất tộc là làm trinh sát đến dò xét tình bảo à. qua long nói ra qua long người điên rồi sao thân là đế quốc nguyên soái không chỉ có không bảo vệ con dân còn trở thành bao phủ tạo thành như vậy giết chóc bạch trầm hương chất vấn qua long lạnh lùng nhìn xem bạch trầm hương nói tử vậy hẳn là trách các ngươi thất bảo lưu ly li tông a là các ngươi xâm phạm chúng ta quốc thổ vì chống cự các ngươi chúng ta không thể không binh tướng lực co vào những địa bàn này n ế n khẩu dù cho chúng ta từ bỏ cũng sẽ không lưu cho các ngươi bạch trầm hương tức giận không thôi vô sỉ các ngươi thiên đấu đế quốc lập quốc thời điểm cũng là chiếm đoạt vô số tiểu quốc mới có bây giờ quốc thổ lúc trước các ngươi phát động chiến tranh thời điểm những cái kia bị các ngươi tiến đánh quốc gia có thể từng làm qua như vậy d i ệ t tuyệt nhân tính tiến hành tiểu bang tri quốc làm sao có thể cùng ta thiên đấu đế quốc loại này mênh mông đại quốc tướng sách so sánh nhau thà làm ngọc vỡ không làm nói lành đây mới là đại quốc tôn nghiêm cùng khí độ ta thiên đấu đế quốc con dân có thể chết thậm chí có thể do chúng ta tự tay giết nhưng ta tuyệt đối không cho phép bọn hắn trở thành các ngươi thất bảo lưu ly li tôn người qua long b á đạo không gì sánh được đơn giản có thể nói đem sinh mệnh loại này quý b á u nhất đồ vật coi là quốc gia tài sản bạch trầm hương nghe vậy ngược lại bình tĩnh lại ánh mắt phát ra trước nay chưa có s ắ c ý nàng biết cùng qua long loại này ngu chung người là giảng không được đạo lý tốt qua long ngươi chờ ta hôm nay cứu không được những dân chúng vô tội này cũng không giết được ngươi nhưng ta còn có trợ phu có sư h u n h có sư phụ có gia già ngươi chờ bị tháo thành tàm k ố i đi bạch trầm hương nói xong thân hình l o a lên cấp tốc bay khỏi nơi đây năm trăm bảy mươi bốn sáu thành bị đổ l i n h phong trí trí nộ bạch trầm hương kéo lấy thủ thương thân thể hoảng hoảng du du bay trở về thương mang thành thủ thành binh sĩ nhìn thấy bạch trầm hương khẩn trương nói là bạch cô đ ư ơ n g nàng giống như thủ thương bạch trầm hương chậm rãi rơi vào trên tường thành bung xuống trong ngực tiểu cô nương suy yếu lại lo lắng nói ra nhanh phái người thông chi thiên hằng nguyên soái bọn hắn phía trước tình huống có biến lập tức xuất binh bạch cô nương ngươi đ ừ n g nội ta lập tức đi thông chi nguyên soái một tên vệ binh lập tức tiến về doanh địa báo cáo cũng mang đến một cái nữ ý sư mang bạch trầm hương tiến đến trị liệu không bao lâu ngọc thiên hằng liền dẫn đám người đến nhìn thấy thụ thương bạch trầm hương hỏi bạch ra m g ộ i tử đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi tại sao phải thương nặng như vậy ta không sao thiên hằng bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm la tư thành toàn bộ la tư thành đều bị qua long đại quân đồ trừ người già trẻ em bên ngoài thanh tráng n i ê n một tên cũng không để lại bọn hắn còn một thanh đại hỏa đem thành trì cho một mồi lửa ta chính là bị qua long đại hướng hắn còn tuyên b đế quốc con dân bọn hắn tình nguyện g i t sạch cũng tuyệt đối không giữ cho chúng ta thất bảo lưu ly li tông bạch trầm hương vội và nói ngươi mau r a binh phái đại quân đi cứu người a bị bạch trầm hương mang về tiểu cô nương vừa khóc ồ ồ ba ba mụ mụ chết nhà hàng xóm cắt thúc thúc cũng đều chết bọn hắn đều là người xấu nhìn xem khóc không thành tiếng tiểu cô nương chu trúc thanh không đành l ò n g tiến lên đưa nàng ô m lấy ngoan ngoãn đến nơi này liền không sao tỉ tỉ sẽ bảo h ầ ngươi ngọc thiên hằng đang muốn nổi giận nhưng vào lúc này mấy cái khác mẫn tộc đệ tử cũng bay trở về báo phiêu linh thành bị đồ trừ phụ nữ trẻ em cùng trẻ nhỏ bên ngoài một người sống đều không có lưu lại. t h à ngọc h trì c ũ n đều thiên hằng càng nghe càng giận lam điện bá vương long đã không bị khống chế hoàn thành cụ thể hai mắt đỏ như máu nói chuyển ta tướng lệnh đại quân xuất phát tiến về cái này nằm tòa thành trì đem nơi đó xúc sinh quân đội chém tận giết tuyệt một tên cũng không để lại ta muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu chờ chút thiên hằng chu trúc thanh ngăn càng nói hiện tại đi cái này nằm tòa thành ý nghĩa đã không lớn trước phân ra chút ít binh mã tiến đến bên m tiêu cứu viện còn sống người già trẻ em trọng yếu nhất đại quân phải đi địa phương khác có ý tứ gì chu trúc thanh chẳng lẽ tùy ý những đ à o phủ kia ung dung ngoài vòng pháp luật ngọc thiên h ằ n g cả giận nói ngươi bình tĩnh một chút cách chúng ta đến băng hải thành ở giữa còn cách mười sáu tòa thành trì cái kia qua long không phải đã nói rồi sao đế quốc con dân hắn tình nguyện tự tay giết cũng sẽ không lưu cho chúng ta như vậy mục tiêu của hắn tuyệt sẽ không vẹn vẹn chỉ có cái này năm tòa thành trì còn lại mười một thành cũng là hắn mục tiêu bị hủy năm tòa thành trì đã không cứu lại được tới thiên đấu đ ạ i quân đoán chừng cũng đã rút đi, người đi cũng giết không được người nào. ngay sau đó trọng yếu nhất là cứu còn lại còn không có gặp nạn mười một thành có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu chu trúc thanh khuyên nàng xuất sinh tinh la hoàng thất gia tộc đối với loại thủ đoạn này s o ngọc thiên hằng càng hiểu hơn lúc này lo nghĩ của nàng mới là chính xác nhất tiểu cô nương này nói không sai ngọc nguyên trấn đi tới nói thiên hằng ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần ngươi không tỉnh táo xuống tới là không thành được đại sự gặp chuyện luôn muốn dựa vào năm đấm giải quyết chỉ là hữu dũng vô mưu thất p h u thôi thiên lân để ngươi làm tam quân thông soái ngươi chính là như thế hồi báo hắn là t ô n nhi biết sai còn có trúc thanh cảm ơn ngươi ngọc thiên hằng khôi phục tỉnh táo hạ lệnh một lần nữa chuyển ta tướng lệnh chia ra lục lộ năm đường phân biệt do chu trúc thanh thạch ma thạch mặc ngự phòng áo tư la xuất lĩnh tiến về chính dương thành giang l a n g thành các loại thành trì cứu viện cuối cùng một đường do ta tự mình dẫn đại quân áp sau tùy thời trợ giúp năm vị trí đầu đường chiến dịch này lúc này lấy cứu người làm chủ quân địch như lui không cần mạnh đuổi binh lực chúng ta có hạn cứu một tòa thành trì đằng sau lập tức chạy tới tòa tiếp theo thành không được sai sót tuân mệnh đám người tiếp lệnh chỉnh quân xuất phát ngọc thiên hằng phản ứng coi như kịp thời đường thứ nhất chu trúc thanh hành quân gấp đổi tới chính dương thành thời điểm bọn hắn vừa vặn giết một nửa tức giận chu trúc thanh lập tức đối địch quân tiến hành phản s á t bất quá thiên đấu đế quốc bên này đối với loại tình huống này tựa hồ cũng co đón trước không có cùng chu trúc thanh tử chiến tứ tán c h ế t binh bởi vì là hành quân gấp binh lực ít chu trúc thanh cũng không dám đổi quá thâm nhập miễn cho gặp phải mai p h ủ mà là lập tức đối với chính dương thành triển khai cứu viện thu xếp tốt đằng sau dẫn đầu một nhóm nhân mã hướng phía tòa thành thị tiếp theo xuất phát còn lại vài tòa thành trị đều không khác lấy áo tư la thạch mặc ngự phong ba đường đều là thành công cứu thành trì mà lại một chút không có lọt vào ngược lại là thạch ma hắn đi t ỏ a thành kia xa xôi chờ hắn chạy đến lúc sau đã đã chậm một bước qua long quân chủ lực vừa vặn đ ổ sát xong ngay tại rút lui trời sinh tính chung thực hiện lành thạch ma lúc này nổi giận không để ý chút nào song phương binh lực t r i n h lệ cùng qua long triển khai từ đấu làm sao hai người đều là hồn đấu la cấp bậc lại đều vì hệ phòng ngự hồn sư đánh nhau người này cũng không thể làm gì được người kia qua long vừa đánh vừa lui thạch ma đối với hắn không có biện pháp nhưng là bị thạch ma c u n lên qua long cũng vô pháp lại tiếp tục tiến hành đổ thành chỉ có thể lui về băng hải thành đến tận đây thiên đấu đế quốc đồ thành kế hoạch kết thúc băng hải mười sáu thành trọn vẹn sáu tòa thành trì thanh niên trai tráng bị đổ tất cả phong ốc ruộng đồng cũng toàn bộ hủy hoại những này cũng không phải năm đó t à kiếm tiên phái người đ ổ sắt biên cảnh thôn trang dù cho đều là một số người miệng không nhiều thành nhỏ kẻ tử thương cũng vượt qua sáu mươi vạn thiên lân một mực tại cố gắng nghĩ hết biện pháp giảm bất đại lục chiến tranh thương vong không nghĩ tới tuyết băng chỉ l à như thế một cái chỉ thị liền để hắn mấy năm cố gắng tiêu giảm hơn phân nửa một cái u ám trong sức gốc ta kiếm tiên cùng bị bị đông ngay tại trị liệu thương thế cách đó không xa những cái kia hoán khí ngút trời cùng hận ý đều nhận bọn hắn hấp dẫn mà đến ha ha cái này nương theo lấy tuyệt vọng linh hồn oán nghiệm mùi vị thật t ơ m oán nghiệm bên trong còn bao hàm ta thích nhất phẫn nộ có những vật này chúng ta tốc độ khôi phục sẽ tăng nhanh rất nhiều đâu ta kiếm tiên cười nói đây mới là hắn mục đích thực sự cùng lúc đầu ta kiếm tiên một dạng hắn có thể mượn nhờ các loại tâm tình tiêu cực đến chữa thương cùng tu luyện người chết oan chết cùng thời điểm tuyệt vọng cùng phẫn nộ chính như đồng nhất tốt tiên phẩm dự thảo ngọc thiên hằng nhìn xem nhân số tử vong báo、cáo. tức giận l ô mấy chục đôm n vạn đại quân bận rộn phân không ra bao nhiêu binh lực đến mà lại lúc này thiên đấu đế quốc bên kia tất cả binh lực đều đã hội tụ ở băng hải thành lực chi nhất tộc cùng ngự chi nhất tộc càng là liên thủ đem băng hải thành chế tạo thành không kèm gọi ra lăng quan kiến thành còn có hạo thiên tông tại và ngọc thiên h à n g trên tay còn sót lại lực lượng căn bản vô lực đi công thành trên tay hắn ngược lại là hoàn toàn chính xác còn có thiên lân lưu lại mấy tấm phụ trú thế nhưng là đây chỉ có thể dùng tại g i ã ngoại chiến tranh không thể dùng để công thành nếu không phụ trú lực lượng quá lớn đến lúc đó hủy hoại liền không chỉ là thành bên trong bách tính cũng muốn gặp nạn trừ phi tìm tới cơ hội đem tuyết băng dẫn ra dẫn xuất tuyết băng sao có lẽ chu trúc thanh kéo lấy cái c ằ m không biết suy nghĩ cái gì tinh la ra đời nàng là biết được một chút binh pháp nàng nghĩ đến một loại khả năng khác như cùng nàng nghĩ một dạng sự kiện lần này cũng có thể là sớm bình định t i ê n đấu thời cơ ngọc thiên hằng phát một phong chiến báo đưa về thiên đấu thành hướng ninh phong chí t ỉ n h tội cũng cầu viện ninh phong chí nhìn thấy loại này tàn nhẫn chiến báo trời sinh tính tỉnh táo hắn lần đầu phát ra gầm thét khá lắm tuyết băng ta ngược lại thật ra xem thường ngươi tàn nhẫn vì ngăn chặn đại quân ta bước chân vậy mà xử suất như thế thủ đoạn cổ d i ô n g cũng cầm qua chiến báo nhìn một lần cảm thắng nói nên nói không hổ là đế vương sao cái này tàn nhẫn tâm tính là tuyết băng duy nhất có thể vượt qua chúng ta tiểu thiên địa phương đi hắn nên cảm thấy may mắn tiểu thiên cùng lao kiếm nhân vì thành thần đều đang bế quan tu luyện nếu không nếu để hai người bọn họ bất kỳ một cái nào biết chuyện này sợ là ngay cả dẫn theo kiếm liền muốn g i ế t đến tận cửa cốt thúc phái người truyền lệnh cổ nhiên để hắn bằng nhanh nhất tốc độ đánh hạ tinh la đế quốc sau đó mang đại quân hồi viên thiên hằng thiên hằng hiện tại binh lực quá mức phân tán là rất khó đánh xuống thiên đấu đế quốc ninh phong trí trầm giọng nói còn có nếu thiên đấu bất nhân cũng đừng trách chúng ta b ậ t h ạ c tiểu thiên bọn hắn mặc dù bây giờ không có khả năng xuất chiến lưu lại p h ù trú cũng không nhiều nhưng là hiện tại chúng ta còn có một nguồn lực lượng nghi người thì không nghi ngờ người liền để tuyết băng cái thứ nhất nhấm nháp một chút trên đời này mạnh nhất hai cỗ thế lực sáp sau lực lượng đi thiên r ư n g giáo vị y tuyết phản, phong băng. Trưng hào đấu la á o phong hào hủy phản, băng. đấu la tuyết la t i đấu đế quốc đ ổ thành cử động ngắn ngủi trong mấy ngày liền c h u y ể n khắp nửa cái đại lục tinh la bên kia bởi vì tin tức bị ninh phong trí phong tỏa còn không biết ninh phong trí đây là lo lắng tinh la dùng ra đồng dạng biện pháp đến hạn chế cổ nhiên bên kia quân đội lấy đôi thiên t u y ệ t tàn nhẫn hắn tuyệt đối làm ra được bất quá tinh la không biết thiên đấu đế quốc cực kỳ rất nhiều phụ thuộc vương quốc công quốc lại là đã sớm nhận được tin tức người người đều vì tuyết băng tàn nhẫn mà cảm thấy kinh hãi bây giờ ngọc thiên hàng sợ ném chuột vỡ bình binh tuyến mặc dù đẩy lên cách băng hà thành gần nhất một tòa thành trì đóng quân nhưng hắn căn bản không dám đem đóng tại còn lại thành trì binh lực thu hồi còn thừa binh lực cũng không đủ công thành từ cái này nhìn tuyết băng chiến lược đúng là m ư ờ phần hữu hiệu hiện tại hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người mỗi ngày đều không có việc gì chậm đợi vệ binh duy chỉ có chu trúc thanh nàng một mực huyên bảo đám người có khả năng không lâu sau đó liền sẽ phát sinh một trận đại chiến để b ằ n người không thể bông lòng tâm thần nàng còn bốn chỗ phái ra trinh sát thu thập tình báo càng là tự mình đi quan sát băng hải thành địa thế phụ cận Ta t kiếm i ê nào tính n cũng người, không hắn có mấy dám i i khuyết điểm lại là hoàn cùng y thừa thiên tầm tật bị bị c bọn hắn chính diện chém giết ta hắn chỉ là hy vọng ngọc thiên hạng phân tán binh lực vô lực công thành dạng này là hắn có thể thủ vương xuống dưới nhiều khi mấy ngày hoàng đế trên triều hắn đình mậu thần cơ đương đình chất vấn lớn mật mậu thần cơ thân là thần tử ngươi làm sao dám hướng bệ hạ muốn giải thích qua long cả giận nói hoàng quân y trí thượng hắn luôn luôn là hoàng đế nói thế nào hắn liền làm như thế đó hoàng đế làm việc không cần lý do lại không người có thể hỏi lý do tất cả mọi người chỉ cần ngoan ngoãn dựa theo bệ hạ thánh chỉ chấp hành liền có thể người vi phạm chính là loạn thần tặc tử đối với qua long loại lý niệm này ba vị giáo ủy kỳ thật một mực là tâm hoài bất mãn trung quân không sai nhưng ngu trung liền có vấn đề lại nói thân là quan viên trung quân yêu dân bốn chữ cho tới bây giờ liền không thể chia cắt ngươi chỉ trung quân không yêu dân tính là gì trung thần nếu là bình thường ba vị giáo ủy cũng lời cùng hắn tranh luận cái gì nhưng hôm nay không tranh cũng phải tranh giành qua long chuyện này ngươi cũng phải cho ta một cái công đạo nếu không đừng trách chúng ta không khắc khí c h í lâm thiên thanh đằng đã tại xuất hiện trên tay một lời không hợp liền chuẩn bị đ ộ n g thủ dù là người tính khí tốt hơn nữa lần này cũng bị mạo phạm đến cùng t u y ế n làm cản ba vị giáo ủy các ngươi khi đây là địa phương nào lại dám tại hoàng cùng khi quân phạm thượng tuyết băng vô l o n g ủy tức giận đứng lên nói các ngươi muốn cái lý do có đúng không ta cho các ngươi đây đều là vì ta thiên đấu đế quốc tương lai những thành trì kia nay đã thủ không được cùng đem người cửa và tài nguyên tặng cho tất h bảo lưu ly tông không bằng thà làm ngọt vỡ không làm ngói lành ba vị giáo ủy yên tâm ta chỉ giết thanh trắng yên chí ít lưu lại tất cả người già trẻ em bệnh bạch bảo sơn nghe vậy xiết chặt nằm đấm thử bậy hạ ngươi thả qua người già trẻ em chẳng lẽ là xuất phát từ thiện tâm sao theo ta thấy ngươi chỉ là muốn lợi dụng những này yếu thế q u â n thể đến khiến cho thiên hàng phân ra binh lực chiếu cố bọn h ắ n vô s ỉ bạch bảo sơn rốt cục mắng lên n g ư ơ i hiền lành tức giận lên so với ai khác đều quả quyết lớn mật bạch bảo sơn ngươi dám nhục mạ c h ấ m nể tình ba người các ngươi luôn luôn đối với ta thiên đấu đế quốc trung thành tuyệt đối phân thượng chấm hôm nay liền tha các ngươi một lần cho chấm lăn ra ngoài không cho phép lại đến triều đình về sau lập công chủ tội chấm mới cho phép các ngươi trở về tuyết băng p h t ống tay á o một cái một đội cấm vệ quân liền xông vào Câm đầu tiểu đội tiểu t r ư ở nói g người cung đối với ba người cung kính n ba vị, bệ ệ hạ có l người h mời các n ơ cơ i đi. trở tốt. thần về Haha, Mộng c ư liền ạ n n h ó bất bệ trông ta tội ta trở quá chuộc cái hạ chúng chúng không định cũng cậy công cũng có đừng gì, lập vào v ý h hạ ì n bệ tự giải quyết giải chuẩn o tốt. Nói ba người liền ba c h bị rời đi tuyết băng cả giận nói đứng lại cho ta m ộ n g thần cơ ngươi cái này có ý tứ gì dự định phản bội ta thiên đấu đế quốc cùng ninh phong trí quân thiên lân làm như vậy cái loạn thần tặc tử sao thiên lân không phải loạn thần tặc tử hắn chưa từng gia nhập hôm khác đấu triều đình tính là gì thần bạch bảo sơn chỉ vào tuyết băng nôn từ sắc bén chúng ta hy vọng hiệu trùng là có thể cho nhân dân tương lai mỹ hảo đại đức người mà không phải lạm sát kẻ vô tội n g ư ờ i chúng ta cũng không phải như vậy ngu chung người tuyết băng ngươi hôn quân này bạo quân cũng không phải thiên lân đối thủ ta khuyên ngươi hay là sớm ngày đầu hàng đi miễn cho tương lai rơi vào một cái chết không toàn thây hạ tràng ngươi ngươi vậy mà nói chấm không bằng quân thiên lân tuyết băng hận nhất chính là người khác cầm thiên lân cùng hắn so sánh ngu ngốc vô đạo người ngươi dựa vào cái gì cùng chúng ta đắc ý nhất học sinh đánh đồng không chỉ là thiên lân ngươi cùng thanh hà so ra cũng là kém cách xa và dặm c h í lâm dễ ước nói những năm này ta thường thường nghe được thiên nhận tuyết sự t ì n h nàng ở trên đại lục trừ gian di tắc cứu người vô số mặc dù phân số đối địch nhưng ta đánh đáy lòng kính nể nàng thiên lân cũng giống như vậy hắn sớm có quét ngang đại lục thực lực sở dĩ một mực thả trầm bộ pháp chính là vì tích xúc thực lực nhất cổ t á c k h í giảm bớt chiến tranh thương vong hai đứa bé vì nhân dân làm nhiều như vậy cố gắng có thể ngươi đây thuận miệng một cái ý chỉ liền để bọn hắn hao phí mấy năm tâm huyết phó mặc ta hận không thể đưa ngươi lột ra tòa cốt lão bạch lão lâm cùng phía trên cái kia hất lên ra người ngay cả xúc sinh cũng không bằng giống loài nói nhiều như vậy làm gì đi、thôi. từ nay về sau chúng ta cũng không cần tại vì cái này mục nát quốc gia hiệu lực ngộng thần cơ đã triệt để tâm chết thiên đấu đế quốc sự t ì n h hắn sẽ không lại còn hử đi các ngươi còn đi được sao chẳng lẽ các ngươi nghĩ đến đám các ngươi nói những lời này đằng sau chấm sẽ bỏ mặc các ngươi đi đầu hàng quân thiên lân trở thành chấm địch nhân sao tuyết băng âm thanh lạnh lùng nói hắn đã động s á t tâm bệ hạ n g ư ơ i muốn ngăn lại chúng ta chỉ sợ còn chưa đủ hạ thiên tông người không tại cái này ngươi cho rằng bằng vào những binh lính này cùng một cái qua long có thể ngăn cản chúng ta ba vị hồn đấu la bạch bảo sơn khinh thường nói bọn hắn dám đảm đương đường trở mặt dựa vào là chính là bọn hắn quá cứng thực l ự c tôi lúc đầu hôm nay chỉ muốn rời đi đã như vậy ta liền thừa cơ chức giải quyết người tạm c h ủ n g này vì thiên lân thống nhất đại lục ra một phần lực chí lâm càng là trực tiếp xuất thủ thiên thanh đằng nhanh t r o n g hướng phía tuyết băng đầu vào tới song phương thực lực sai biệt to lớn chí lâm rất có lòng tin một chiêu liền làm thị tuyết băng có thể ra nhân ý liệu thiên thanh đằng dây leo tại sắp chúng mục tiêu tuyết băng thời điểm lại bị hắn phi thường t ù y tiện nằm ở trong tay không được tiến thêm làm sao có thể chí lâm kinh hãi chỉ là một cái tuyết băng vậy mà có thể ngăn trở hắn thiên thanh đằng ha, ha đây chính là thất tội một、trong. người ba vị giáo hủy cảm thụ hồn lực của hắn ba động mặc dù chỉ có chín mươi m ộ t cấp tả hữu nhưng cũng đủ để cho bọn hắn quá sợ hãi dù sao nguyên bản tuyết băng chỉ là một cái chỉ là hồn vượng a hắn là thế nào trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá bốn cái đại giai đoạn kỳ thật đối với tuyết băng lựa chọn ta kiếm tiền là phi thường bất mãn hắn để tuyết băng tìm một cái trung tâm lại tiềm lực to lớn người sử dụng vận khí tốt có thể trực tiếp chế tạo ra một cái siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả kết quả tuyết băng lại dùng tại trên người mình để cho mình miễn cưỡng đột phá chín mươi cấp trở thành một cái yếu nhất phong hào đấu la đây quả thực là lãng phí hắn nguyên tội chi lực bất quá đây là tuyết băng cùng hắn giao dịch yêu cầu hắn cũng chỉ có thể tắc thành cho hắn tuyết băng quá muốn trở thành làm một cái cường giả hắn hy vọng chính mình có thể cùng năm đó thiên lân như thế một người uy áp một cái đế quốc bây giờ hắn rốt cục ngồi lên phong hào đấu la bảo toàn chương năm trăm bảy mươi sáu giáo hủy chết thiên hàng giận m à công thành băng h ả i thành bên trong hôm nay bách tính lộ ra rất sợ sệt cũng không ra đường đều là tự giam mình ở trong nhà bọn hắn nghe nói hôm nay hoàng cung phát sinh một trận phản loạn mặc dù rất nhanh liền bị chấn áp nhưng tuyết băng đại đế y nguyên nổi giận tại thiên đấu đế quốc bình dân cùng quý tộc địa vị t r ê n l ệ n h rất xa bọn hắn cũng không dám tùy ý thảo luận trốn ở trong nhà giả bộ như không biết là tốt nhất về phần tuyết băng nổi giận nguyên nhân kỳ thật cùng ba vị giáo ủ y phản loạn quan hệ không lớn hắn hiện tại có mới dựa vào căn bản không coi trọng cái này ba cái hồn đốc la trên thực tế hắn chân chính tức giận nguyên nhân là hắn không có hoàn toàn cầm xuống ba người này bởi sáng một trận chiến tuyết băng lần thứ nhất muốn khoe khoang chính mình phong hào thực lực cấp bậc liền hạ lệnh qua long cùng cấm vệ quân đều không cho phép xuất thủ hắn một mình đi đối phó ba người ai nghĩ đến đừng nói đánh ba chỉ là một cái m ộ n g thần cơ hắn đều đánh m ã i không xong chỉ là bằng vào càng thâm hậu hồn lực miễn cưỡng ở vào thượng phong m à thôi loại tình huống này cũng là bình thường đến một lần so với tuyết băng loại này mưu lợi phong hào đấu la mậu thần cơ công lực đều là hắn một chút xíu tu lợi tới không chỉ có hùng hậu càng là tinh t h ầ n kinh nghiệm chiến đấu bên trên cả hai cũng là hoàn toàn không thể đánh động. thứ hai chính là hồn hoàn tuyết băng phía sau bốn mai hồn hoàn mặc dù đều là màu đen nhưng niên hạn thực sự chẳng ra sao cả mấy cái đều là hoàng thất trộm tới cho hoàng gia tử đệ thuận tiện tiến giai dùng lúc trước tuyết giả đại đế từng hướng tham gia giải thi đấu ưu tú học sinh hứa hẹn cung cấp hồn thú tiến giai niên hạn ba vạn năm phía dưới chính là bởi vì trong tay hắn có một ít hàng tồn loại hồn này thú thường thường sức chiến đấu không mạnh mà lại không có huyết tính có huyết tính hồn thú đều là bắt không được bởi vì bọn chúng tình mới chết cũng không muốn trở thành nhân loại tù nhân có thể bị bắt lấy được hồn thú niên hạn sẽ không quá cao đạn sinh hồn hoàn cũng sẽ không quá mạnh tuyết băng sau bốn cái hồn hoàn bên trong ba cái đều là như vậy đệ lục hồn hoàn mười ba nghìn năm đệ thất hồn hoàn hai mươi bốn nghìn năm đệ bắt hồn hoàn ba và năm kế thái t h ả n cái kêu ba vạn năm siêu quá điểm đệ bắt hoàn đằng sau tuyết băng rốt cục lại sáng tạo cái mới thấp vừa mới đầy ba vạn năm đệ cựu hồn hoàn ngược lại là có tốt mấy ngày nay tại quân đội trợ r ú t xuống dưới băng xương xâm lâm săn giết một cái năm vạn năm băng điều đang tiếc hắn hồn lực thật sự là quá mức hô t ạ n ta kiếm tiên dùng ngạo mạn chi lực đem nó đẳng cấp Băng về mặt cuối cùng thời i khắc trí lâm đem chính mình tiên thanh đằng lực khống chế sử dụng đến lớn nhất cực hạng đồng thời đem tuyết băng các loại ba đại cao thủ trói lại mà bạch bảo sơn thì mở ra thiên tinh lô phòng ngự mạnh nhất kỹ thiên khung trận một hơi đứng vững toàn bộ cấm vệ quân công kích có thể dạng này cũng là không chống được bao lâu bọn hắn hy sinh chính mình l i ề u mạng la lên để mộng thần cơ chạy cuối cùng mộng thần cơ ngậm lấy nước mắt cáo biệt hai cái lao h ư u một mình rết ra một đường máu rời đi băng hải thành chính là bởi vì hắn chạy trốn mới đưa đến tuyết băng nổi giận hắn trở thành phong hào đấu la lần thứ nhất xuất thủ thế mà lại như vậy thất bại rời đi băng hải thành mộng thần cơ đã hồn lực hao hết cực kỳ suy yếu hắn cơ hồ là khập khánh đi tới ngọc thiên hàng doanh địa tại rời doanh không đến hai dặm địa phương rốt cục cũng nhịn không được nữa ngã xuống đất không dạy nổi may mắn binh lính tuần tra gặp được mộng thần cơ cũng đem nó nhận ra liền đem hắn mang về doanh địa mậu thần cơ có thể tính là quân địch tao t ầ n g bọn hắn cũng không dám tùy ý xử trí liền lập tức thông báo ngọc thiên hằng tại ăn vào một chút trị liệu dược vật đằng sau mậu thần cơ rốt cục chậm rãi vừa tỉnh lại giáo ủy giáo ủy ngài thế nào thiên hằng ân cần nói mậu thần cơ mở mắt ra nhìn thấy đúng là hắn ngày xưa nhất yêu mến hoàng đấu chiến đội đám người thiên hằng tiểu thần không nghĩ tới còn có thể sống được nhìn thấy các ngươi giáo ủy đến cùng xảy ra chuyện gì ngài làm sao lại thương nặng như vậy còn có trí lâm giáo ủy cùng bạch giáo ủy đâu bọn hắn ở nơi nào tần minh lo âu h chỉ sợ đám ngộng thần cơ nước mắt tuân đ ầ y mặt đem hoàng cung phát sinh sự tình êm thai nói đ á m người nghe xong đều động dùng ba vị giáo ủy mặc dù một mực đối thiên đấu hoàng thất trung thành tuyệt đối nhưng ở trái phải rõ ràng phía trên bọn hắn hay là làm ra từ tâm lựa chọn tuyết băng thực lực cùng vô tình tàn nhẫn cũng làm cho người kinh n g ạ c lại cờ ư i chê mặc dù không biết thực lực của hắn vì sao như vậy tiến bộ thần tốc nhưng từ khi hắn đảm nhiệm thái tử đến nay ba vị này giáo ủy có thể nói hoàn toàn bông xuống học viện qua lại một lòng một ý phụ ta hắn có thể ngay cả như vậy vẫn là bị hắn thống hạ sát thủ trí lâm giáo ủy cùng bạch giáo ủy thực lực không tầm tầm t nhất định nghĩ biện pháp đem bọn hắn cứu ra ngọc thiên hằng liền nói ngay trong lòng của hắn còn có một chút tưởng niệm kỳ vọng tuyết băng còn có như vậy một chút n h â n t í n h chỉ là đem bọn hắn bắt sống đứng lên lại hơi hung ác một chút chính là phế đi một thân công lực nhưng chỉ cần người còn sống cùng lắm thì đem bọn hắn tiếp hồi lam điện bá vương long gia tộc dưỡng lao chính là đáng tiếc rất nhanh ra ngoài trinh sát liền mang đến cho hắn tuyệt vọng tin tức băng hải thành trên tường thành treo hai viên đầu người chính là trí lâm cùng bạch bảo sơn bởi vì chu trúc thanh củng áo tư la khởi tử h o à sinh hiện tại toàn bộ đại lục đều biết thất bảo lưu ly li tông tựa hồ có phục sinh người năng lực bởi vậy tuyết băng ngay cả cái toàn thây đều không có cho bọn hắn lưu lại thân thể giao cho tà kiếm tiên hấp thu bọn hắn hồn lực đằng sau chỉ có hai viên trên đầu lơ lửng treo tại trên cổng thành đầu bên cạnh còn mang theo hành vi dâng thư loạn thần tạc tử người người có thể chu diệt vài cái chữ to gian đe hoàng đấu chiến đội biết được tin tức này một đường phi nước đại đến băng hải thành cửa thành bên ngoài hai dặm bọn hắn đều là hồn đấu la trở lên cừng giả mượn nhờ bóng đêm chỉ cần không trực tiếp chạy đến dưới tường thành muốn ngâm đâm đâm tránh đi dã ngoại binh lính tuần tra cũng không khó. lấy đám người cao đẳng hồn sư thị lực bên ngoài hai dặm đã có thể nhìn rõ ràng ngọc thiên hằng lập tức liền quỳ dạp xuống đất thanh âm khàn khàn nói ra ra có lỗi với n g ư ơ i một mực để cho ta tỉnh táo nhưng ta hiện tại rốt cuộc tỉnh táo không xuống tần lão sư áo tư la ngự p h o n g thạch ma thạch mặc nghe lệnh triệu tập còn không có thể vận dụng toàn bộ quân đội ngày mai tiến đánh băng hải thành ta muốn cướp về hai vị giáo hủy đầu lâu cùng để tuyết băng tạm c h ủ n g kia nếm thử chết không toàn thấy tư vị tuân lệnh áo tư la đầu tiên liền không kịp chờ đợi đáp phẫn nộ của hắn không thua gì ngọc thiên hằng giống hắn dạng này tiểu quý tộc nhưng không có ngọc thiên hàng lớn như vậy gia tộc truyền thừa tại học viện thời điểm ba vị giáo ủ y đối với hắn trên việc tu luyện chỉ đạo không thể so với phụ thân hắn cùng tần minh thiếu bọn hắn có thể tính lao sư của hắn lúc này phẫn nộ bên trong còn có thể bảo trì một tia tỉnh táo chỉ có tần minh hắn nhìn ra được tuyết băng đây là cố ý tại dụ bọn hắn đi công thành a hắn nhất định trả chuẩn bị cái gì khác c âm mưu hiện tại ngọc thiên hàng bên này binh lực không phải rất đủ tùy tiện tiến công chỉ sợ muốn ăn đánh bại nhưng hắn cũng không biết như thế nào khuyên lên bởi vì hắn cũng đồng dạng phẫn nộ từ sử lai、like、các học viện sau khi tốt nghiệp chính là ba vị này giáo hủy đem hắn đưa vào thiên đấu hoàng gia học viện cũng một mực rất chiếu cố hắn thậm chí nhiều lần tại tuyết dạ đại đế trước mặt thay hắn nói ngọn hy vọng hắn có thể được đến triều đình coi trọng chỉ là bởi vì hắn là bình dân xuất sinh không phải rất bị tuyết dạ đại đế để ở trong lòng thẳng đến hoàng đấu chiến đội thanh danh vang dội thời điểm hắn chiến đội này đạo sư mới đi theo thanh danh đại trấn bằng không hắn khả năng tại bị thiên lân kéo vào thất bảo lưu ly li tông trước kia liền tiến vào thiên đấu đế quốc nhưng là họa lang đấu la đầu não là tỉnh táo tâm lại là nóng lần này hắn quyết định cùng các học sinh cùng một chỗ xúc động một Khi、thật đây chính là tà kiếm t i ê n xem nhẹ mà chu trúc thanh chú ý tới địa phương tuyết băng căn bản không muốn nghe hắn ngoan ngoan cố thủ cũng sẽ không đem hy vọng toàn ký thác vào như thế một cái tên tà ác trên tay đồ thành chỉ là tuyết băng bước đầu tiên hiện tại ngọc tiên hàng binh lực phân tán mà hắn binh lực tập trung càng là có kiên thành phòng hộ dưới tay cũng có hạo thiên tông cùng đường thần dạng này cường giả đ ĩ n h cao bất luận nhìn thế nào ưu thế đều tại hắn bên này chỉ cần dẫn địch nhân công thành hắn có rất lớn năm chắc để đối thủ toàn quân bị diện dưới loại tình huống này hắn có lý do gì một mực trốn tránh cùng các loại cổ n h i n bên kia đại quân đánh bại tinh la đ không bằng tiêu diệt từng bộ phận một nhóm một nhóm giết như là xà tinh ứng phó anh em hồ lô cứu ra ra bình thường chỉ cần không để cho bọn hắn trình hợp cùng một chỗ liền có cực cao phần thắng Ngọc Nguyên Trấn hiện Ngọc Thiên Hằng Ngọc không hắn khuyên can, hắn đã hoàn toàn bị phẫn nộ cùng hận chóng váng đầu vóc. Kỳ thật lúc này, có cựu vóc. lúc đầu hay biết, tại thể thật bị phải đã đã Kỳ là làm bất quá cũng may luận phong hào đấu la số lượng là bọn hắn cái này xa xa chiếm ưu phần thắng không phải là không có bởi vậy ngọc nguyên chấn cũng quyết định để hoàng đấu chiến đội đám người này hào hào phát tiết một chút đ ổ thành mối hận giết sư mối thủ như một mực t r ô n sâu ở trong lòng bọn họ đối bọn hắn trưởng thành có thể cũng không tốt thiên hằng ngay tại ngọc thiên hằng điều binh sau khi hoàn thành chu trúc thanh lại một lần tìm tới ngọc thiên hằng trúc thanh ngươi lại nghĩ đến ngăn cả ta khuyên ta chờ đợi viện binh sao ngọc thiên hằng bất mắn nói chu trúc thanh lắc đầu không đối với trận chiến đấu này ta sớm có đón trước ta trước đó đủ loại hành vi chính là đang chờ đợi hôm nay. Ta sớm đã suy đoán Tuyết sớm suy sẽ đã đoán Băng n g năm năm hiện ĩ b pháp h c ọ tại đối với hắn mà nói chính là thời cơ tốt nhất binh lực của ngươi như vậy phân tán cưỡng ép công thành sẽ chỉ từ thương thảm trọng tuyết băng cũng sẽ an bại phục binh tìm đúng cơ hội đem chúng ta nhất cử tiêu d i ệ t cái này liền có thể phòng ngựa cổ nhiên cùng ngươi hội sư trở thành một c h i đủ để uy hiếp hắn đại quân ngọc thiên hằng bừng tỉnh đại ngộ khó trách trước đó chu trúc thanh một mực tại thăm dò băng hải thành các nơi yếu đạo nàng là tại tìm kiếm phụ cận tốt nhất phục binh địa điểm đến lúc đó tương kế t i ể u kế a ngọc thiên hằng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp nhìn về phía chu trúc thanh nói t r ú c thanh vậy ý của ngươi là thiên hằng ngày mai trước khi chiến đấu chỉ huy có thể hay không giao cho ta chu trúc thanh tự tin tình mệnh nói những năm này tại trong rừng trúc thiên lân cùng vinh, vinh thường thường sẽ đến theo giút ta vừa lúc ta nơi đó an tĩnh có thể làm thiên lân dạy bảo vinh vinh học tập các loại tri thức địa phương trừ tu luyện hồn lực bên ngoài ta cũng không có không có việc gì thượng vàng hạ cám cũng đi theo đám bọn hắn học được rất nhiều mặc dù thiên lân đại bộ phận thời điểm đều là đang dạy vinh vinh ta chỉ là vinh vinh b ồ i đọc bất quá vinh vinh tính tình kia ngươi cũng biết chỉ là một cái phân tâm khống chế liền khổ nào muốn n à n g m ệ n h chỗ nào còn tính đến quyết tâm đến học những vật khác cho nên chân chính học được thiên lân cái kia một thân người có bản lĩnh nhưng thật ra là ta ta có lòng tin nhất định có thể đánh bại tuyết băng ngọc thiên hằng nhẹ gật đầu đứng lên nói t u t trúc thanh trước đó ngươi liền có phòng ngựa chu đáo bản sự bản xoáy tin t ừ n g ư ơ i hiện tại lên ngươi chính là đại quân ta quân sư chu trúc thanh lĩnh mệnh cùng lúc đó tại phía xa sinh mệnh c h i hồ thiên lân còn không biết trên chiến trường mấy ngày nay phát sinh sự tình hãn toàn tâm toàn ý hấp thu ngân long vương hồn hoàn hồn cốt lực lượng ngân long vương hồn cốt quả nhiên xa so với thiên mộng băng tầm hồn cốt còn cường đại hơn h ơ nhiều n trước kia hồn cốt khải giáp là lấy xương đầu làm chủ chỉnh thể khuynh ư ớ n g màu trắng nhưng bây giờ hoàn toàn lấy ngân long vương thân thể xương làm chủ khuynh ư ớ n g màu bạc càng giống phi bồng tướng quân chiến giáp vậy ngoài đúng quy đúng cụ không nói như thế nào đẹp trai nhưng hoàn mỹ hồn quốc khải giáp đối với lực lượng thân thể tăng lên là thật lớn hiện tại đạt tới chín mươi chín cấp tăng thêm hoàn mỹ khải giáp thiên lân cảm giác có thể thiêu điệu trước đó ba cái chính mình coi như nguyên tam đại cực hạn ba tái tây đường thần thiên đạo lưu cùng tiến lên chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn thậm chí trong tay hắn đều không chống được bao lâu đơn đấu thì tất nhiên bị hắn miêu sát nếu là ở thần mình truyền thừa địa miễn c ư ơ n g còn có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu đi nhưng vào lúc này thiên lân tu la kiếm ấn nói lên trên bầu trời một đạo ánh sáng màu đen rơi xuống đem hắn đưa vào một cái trong dị không gian chính là lúc trước tu la không gian truy bởi vì thiên lân đạt đến chín mươi chín cấp hiện tại hắn đoán chừng là đến tuyên bố cuối cùng một khảo nhìn trước mắt tu la thần thiên lân xin lỗi nói đã lâu không gặp tu la thần tiền bối ta có chuyện nhất định phải hướng ngài xin lỗi không cần nói nữa tu la ma kiếm sự tình ta đều biết cái này cũng không trách ngươi lúc đó quái vật kia thực lực địch nội thần hay là nhân loại ngươi có thể đem chiến thắng đã là tương đương không dễ tu la thần ngược lại an ủi kỳ thật tu la ma kiếm nát cũng không quan hệ ngươi bây giờ trên tay không phải có càng mạnh kiếm sao tân tu la thần liền nên có tân siêu thần khí đây là yêu thắng liệt thái chi tất nhiên a tu la thần tiền bối ta có một điều thỉnh cầu thiên lân đem chính mình đúc lại thần ma kiếm ý nghị cáo chi tu la thần thỉnh cầu để hắn vận dụng tu la ma kiếm lực lượng cuối cùng dã tâm thật lớn đem hai kiện siêu thần khí hợp hai làm một đồng thời còn cầm một thanh khác siêu thần khí làm tế phẩm nếu như thế một khi công thành có lẽ sẽ xuất hiện mạnh nhất thần trí cao khí ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần tu la thần hỏi trước khi đến ta đã để lâu cao triệu tập toàn bộ đại lục tông sư cấp trở lên thợ rèn hội tụ ở thất bảo sơn bên trên chờ ta trở về kết hợp toàn bộ thợ rèn hiệp hội trí lực thất bảo lưu ly li tông chất chứa mấy trăm năm trần quý khoáng thạch trên tay của ta vẫn long thần thiết cựu diệu Linh Phách, cùng ngũ Linh Châu Linh lực. tỷ lệ thành công mười thành thiên lân chém đinh c h ặ t sắt nói kỳ thật chân chính tỷ lệ cũng không có cao như vậy có bảy thành cũng không tệ rồi nhưng thiên lân lòng tự tin cưỡng ép đề ba thành h ắ n tin tưởng mình là tuyệt đối không có khả năng thất bại tu la thần vui mừng nói rất tốt thiên lân ngươi là ta gặp qua nhất làm ta hài lòng c h u y ể n thừa giả ta rất may mắn lúc trước lựa chọn ngươi như vậy xem xét ngươi tu la thần đệ c ử u khảo đi thiên lân triệu hồi ra thần khảo thẻ bài một thanh â m ở tại trong đầu vang lên tu la thần đệ bác khảo tấn cấp chín mươi chín cấp cực hạng đỗ la thời hạn năm năm sớm hoàn thành ban thưởng tu la thần thân hòa độ ba mươi hiện là một trăm hai mươi có thể tại đệ bát khảo liền đạt tới một trăm hai mươi phần trăm thân hoa độ cái này xem như cực kỳ hiếm thấy tu la thần đệ cử khảo đúc lại tân tu la thần thần khí yêu cầu uy lực tại nguyên tu la ma kiếm gấp ba trở lên vô thời hạn tu la thần cái này đệ cử khảo đặt ở trên thân người khác căn bản là không có khả năng hoàn thành dù là không có thời hạn đều không được dù sao tu la ma kiếm đã là thần giới mạnh nhất siêu thần khí một trong dù là hủy diệt thần hủy diệt quần trượng thiện lương thần thiện lương c h i tâm đều chưa hẳn bị k ị c được mạnh hơn tu la ma kiếm gấp ba siêu thần khí từ khi thần giới sinh ra đến nay liền không có xuất hiện qua bất quá đó là đối với người khác với thiên lân mà nói, nếu là thần ma kiếm lúc thành uy lực to lớn siêu quá tu la kiếm lại há lại chỉ có từng đó gấp ba á thiên lân còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi mặc dù bởi vì độ khó quá cao ta không hạn chế cuối cùng một khảo thời gian nhưng ngươi vẫn là nhất định phải nhanh hoàn thành biết không nếu không ta sợ tu la thần muốn nói lại thôi lần trước thần giới hội nghị mấy vị khắc thần vương đều muốn cầu hắn giữ bí mật hắn không có khả năng vi phạm thần giới bị ban hội nghị quyết định nhưng nếu thiên lân thành t i ể u tu la thần đằng sau vậy liền không giống với lúc trước thân là tu la thần hắn vốn là có biết hết thẻ quyền lợi sợi gì thiên lân khó hiểu nói trên đời này trừ ta kiếm tiên Còn có m ặ tu khác có thể làm hắn kiêng kỵ đồ vật không thành không thể hắn thành linh hồn, chỉ sợ sẽ để hủy diệt bọn hắn phi thường cái có có có nói vật Ta trên diệt bất t để làm là, mãn. người ngươi bọn gì. đồ sợ sẽ la thần tránh nặng tim nhẹ nhìn về hướng thiên lân sâu trong linh hồn hử tu la thần ngươi là hiện tại liền muốn tại cái này g i ế t ta sao ta biết các ngươi thần giới không chào đón hồn thú thành thần nhưng ta trở thành thần mình xen lẫn thần thú nhưng không có vi phạm pháp luật ngươi thân là chấp pháp thần mà lại đều nhanh về hưu chẳng lẽ chuẩn bị dẫn đầu trái với cậu nguyệt na không có tránh mà là thoải mái xuất hiện tại tu la thần trước mặt tu la thần lắc đầu ngươi yên tâm ta sẽ không ra tay với ngươi ban đầu ở thần giới đối với ngươi truy sát cũng chỉ là bởi vì lúc đó đang đứng ở chiến tranh mà thôi bây giờ cùng long thần chiến tranh đã kết thúc mà lại kỳ thật ta cùng long thần ở giữa thôi chính như như lời ngươi nói ta chỉ là một cái s ắ p về hưu c h ấ p p h á p thần ngươi bây giờ không có vi phạm như vậy mặc kệ ngươi là dạng gì xuất sinh ta cũng sẽ không lại nhiều quản nhưng này cũng chỉ giới hạn trong ta thiện lương cùng sinh mệnh còn tốt như hủy diệt cùng tạ ác nhìn thấy ngươi ta cũng không dám cam đoan bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì cái này ngài không cần lo lắng thiên lân nói ra hiện tại ngân long vương cùng ta là một thể ta sẽ bảo hộ nàng n h ư đến lúc đó hủy diệt c h i thần cùng t a ác c h i thần nhất định phải ra tay với nàng như vậy thì để ta tới đem bọn hắn đánh bại cùng đánh phục ta cùng ngài có một dạng tư tưởng mặc kệ ngân long vương là dạng gì xuất sinh chỉ cần nàng không có trái với luật pháp nguy hại thương sinh bất luận kẻ nào đều không có tư cách cướp đi mệnh của nàng thần giới ủy ban cũng giống như vậy vậy nếu như đến lúc đó bốn người khác nhất trí bỏ phiếu muốn giết nàng đâu tại ta thần giới thần giới ủy ban nhất trí quyết định chẳng khác nào luật pháp tu la thần truy vẫn không hợp lý luật pháp cũng muốn tiếp nhận sao luật pháp chế định nhất định phải xây dựng ở một cái khác từ bên trên gọi là công chính nếu không cái gọi là thần giới ủy ban luật pháp bất quá là các thần vương độc đoán thôi loại chuyện này ta nhất định sẽ cải biến thiên lân nghiêm túc nói ngay vậy tu la thần phá lên cười ha ha nói hay lắm quả nhiên ngươi mới là thích hợp nhất người thừa kế của ta so thành thần mục đích thế mà chỉ là vì cưới lao bạ đường thần mạnh hơn nhiều thiên lân ngươi biết không ta đã từng thử muốn chỉnh sửa thần giới luật pháp nhưng ta thực lực cho dù đã mạnh hơn bất luận một vị nào thần vương lại ngay cả đánh hai đều làm không được chớ nói chi là bốn vị ta thực tình hy vọng năm trăm bảy mươi tám công thành chương năm trăm bảy mươi tám công thành tu la thần giới đi hắn mặc dù lo lắng tà kiếm tiên sự tình nhưng cũng đồng dạng tin tưởng mình truyền thừa giả sau này thần giới cũng không cần hắn còn nhiều một cái về hữu lão nhân mà thôi thiên lân hạ xuống đảo nhỏ giữa hồ vận chuyển công pháp hắn còn có một việc muốn làm đó chính là đem ma kiếm thực thể hóa thoát ly võ hồn hình thái trở thành cùng chấn yêu kiếm một dạng siêu thần khí dạng này mới có thể cùng chấn yêu kiếm dung hợp lấy thiên lân bây giờ tu vi nhất định có thể hoàn thành ma kiếm trôi nổi tại giữa không trung chín mai hồn hoàn bắt đầu từ từ dung nhập ma kiếm trong thân kiếm các loại chín mai hồn hoàn lực lượng đều bị ma kiếm hấp thu ma kiếm liền sẽ rời đi thiên lân thân thể dần dần khôi phục lại nó trạng thái mạnh nhất cùng hắn một dạng còn đang tiến hành khổ tu còn có ninh vinh linh trở lại hải thần đạo trên đường nàng lại sắp giết một cái đẳng cấp cao hải h ồ thú đem hồn lực đẳng cấp từ tám mươi chín đẩy lên chín mươi sau đó đạt được một viên hải thần thần ban cho hồn hoàn làm cựu bảo lưu ly li tháp đệ cựu hoàn đệ bác khảo thuận lợi thông qua tiếp lấy ninh vinh vinh tiếp tục săn giết hai cái hải hồn thú cho băng thiên tuyết nữ bổ sung hồn hoàn cũng cho chính mình gia tăng hồn lực bây giờ ninh vinh vinh mượn nhờ phong hảo sau lấy được ba viên hồn hoàn số lượng hồn lực đẳng cấp đạt tới chín mươi bốn băng thiên tuyết nữ hồn hoàn ba đỏ năm đen cựu bảo lưu ly li tháp hai vàng một tím bốn đen hai đỏ có thể tính đương đại cường giả hiếm có đệ cựu khảo cùng thiên lân suy đoán một dạng quả nhiên là săn giết thâm hải ma kinh vương cùng thất tình khảo nghiệm chuyển thừa hải thần thần hải thần thần linh xuất hiện truyền thụ ninh vinh vinh hoàng kim thập tam kích có thiên lân truyền thụ cho võ học đặt cơ sở ninh vinh vinh học cực nhanh hiện tại ninh vinh vinh một bên tại hải thần chi quang bên dưới tu luyện h ồ n lực một bên tinh niên g h hoàng kim thập tam kích hải thần nói cho nàng nhất định phải chờ nàng hồn lực đẳng cấp đột phá chín mươi lăm đồng thời hoàn mỹ nắm giữ thập tam kích ba thước đầu đằng sau lại đi khiêu chiến thâm hải ma kinh vương đến lúc đó bằng vào siêu thần khí thiên lân cho nàng tuyết yêu cùng phụ chú hay là có rất lớn phần thắng nhìn xem ngày đêm k ổ tu một khác không ngừng ninh vinh vinh ba tái tây vui mừng nhẹ gật đầu đứa nhỏ đột nhiên ba tái tây trong lòng run sợ một hồi trong lòng dâng lên một trận bất an mãnh liệt ánh mắt chuyển hướng đại lục phương hướng đường thần ta tại sao phải cảm giác được đường thần khí tức không không đối có chút khác biệt chẳng lẽ là biên bức vương nàng lúc trước liền đã nhận ra đường thần linh hồn có thiếu thốn nghĩ đến là nhiều năm như vậy bị biên bức vương nhập thể bị nó thôn phệ không ít cho nên đường thần trước khi chết mới có thể một mực như thế suy yếu bất quá khi đó biên bức vương đã chết đường thần cũng không còn sống lâu nữa cho nên chuyện này nàng liền không có để ở trong lòng nhưng hiện tại xem ra rất có thể đường thần thiếu hụt bộ phận kia linh hồn bị người lợi dụng đây cũng là tà kiếm tiên lưu lại chuẩn bị ở sau biên bức vương đã sống lại lúc trước hắn trưởng k h ố n g sát lục c h i đôi nhiều năm như vậy đã sớm từ biên bức vương bên kia đạt được máu tươi của nó biên bức vương cho thiên lân hồn c ố t có một cái phi thường cường đại năng lực tích huyết chúng sinh năng lực này nó bản tôn đương nhiên cũng có cho nên thiên lân là chém giết biên bức vương có thể lưu tại tà kiếm tiên trong tay dọn k i ê m máu lại tại không ngừng tái tạo thân thể của nó đã nhiều năm như vậy biên bức vương đã triệt để sống lại gia hỏa này trời sinh tính tham lam yêu thích uống máu phi thường phù hợp t ấ t tội bên trong tham lam. Bạo thực hai tội. sau đó tà kiếm tiên lợi dụng từ cung phụng điện trưởng lão bên kia hút tới huyết nhục một lần nữa chế tạo một cái nhục thể đem biên bức vương thôn vệ đường thần bộ phận linh hồn kết hợp nguyên tội chi lực đạo nhập đi vào một lần nữa tạo một cái tân đường thần có được đường thần b ề ngoài cùng võ hồn l i ê n ngay cả hồ n lực kết hợp mấy đại cung phụng cùng biên bức vương cùng tuyết băng cung cấp hồn sư toàn bộ hồ n lực đồng dạng đạt đến chín mươi chín cấp nhưng trong thân thể ý chí lại hoàn toàn là biên bức vương đã mất đi đường thần linh hồn đối kháng biên bức vương đối với bộ thân thể mới này trưởng không càng thêm hoà mỹ ngày đó đổ thành hai t ư ơ n g chính là bởi vì biên bức vương giả mạo đường thần lên một chuyến hạo thiên tông. đường khiếu bọn hắn mới không có đi thiên đấu hoàng cung v ấ n trách nếu không một mực lấy chính đạo tông môn tự cho mình là hạo thiên tông dù là chỉ là vì cam đoan hình tượng của mình đều muốn cùng ba vị giáo hủy cùng một chỗ phản dù sao hiện tại đánh tới là thất bảo lưu ly tông không phải bị bị đông bọn hắn dù cho bại chỉ cần nắm chặt tốc độ đầu hàng cũng chưa chắc sẽ bị đổi tận giết tuyệt cho tới bây giờ thất bảo lưu ly tông chỉ ở trên chiến trường giết người nhưng chưa bao giờ giết qua bất kỳ một cái nào hẳn tốt bọn hắn hẳn là cũng không ngoại lệ bất quá bởi vì năm đó h á n hại mối thủ ngày tốt lành khẳng định là đ ư n g suy nghĩ có thể không diệt môn cũng đủ để cảm ơn trời đất b ngọc thiên hằng dẫn đầu đại quân khấu quan tuyết băng phảng phất sớm có đoán trước đồng dạng tại như thế đại hử loạn thần tặc tử các người rốt cuộc đã đến tuyết băng nhìn phía dưới đại quân âm thanh lạnh lùng nói bêu danh này chúng ta đúng vậy có tuyết băng vô luận ta lam điện bá vương long gia tộc vẫn là thất bảo lưu ly tông đều chưa từng gia nhập qua ngươi thiên đấu triều đình tối đa cũng chỉ là hợp tác qua mà thôi bởi vậy thần cái từ này liền không cần phóng tới trên người chúng ta đi chớ nói chi là tặc cái chữ này không ai so chính ngươi càng thích hợp ngọc thiên hằng nhìn xem tuyết băng cả giận nói tuyết băng nguyên bản đại lục tranh hùng đều bằng bản sự nhưng ngươi vậy mà đem đồ đao vươn hướng dân chúng vô tội ngươi mới là đại lục đệ nhất tác tặc còn g i ế t đối với ta chiếu cố có thừa giáo ủ y vô luận về công v ề tư ta hôm nay đều muốn đưa ngươi chém thành môn mảnh ngươi không phải tấn cấp phong hào sao vậy ta ngọc thiên hằng hiện tại hướng ngươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến ngươi có dám tiếp nhận thiên hằng muốn cùng tuyết băng đơn đấu hắn đối với mình có tự tin liền tuyết băng loại này gà mở phong hào đấu la hắn có thể tùy tiện đem nó đánh bại trải qua trận đánh hôm qua tuyết băng đã không có trước đó như vậy tự tin ngươi lai、like、tưởng rằng tấn cấp phong hào đằng sau hắn chính là thiên hạ có vài tuyệt đỉnh cao thủ không nghĩ tới h ô m qua lại chỉ là cùng mộng thần cơ đánh cái gần như ngang tay khi đó hắn là song giải năng lực thực chiến của mình đến cỡ nào kéo hông ngọc thiên hằng cùng ba vị giáo hủy khác biệt chính vào t r ắ n g n h i ê n huyết khí phương cương lại có được danh s ư n g thiên hạ đệ nhất thú võ hồn lam điện b á vương long hắn khẳng định không phải là đối thủ hữu ngọc thiên hằng ngươi không dùng r a nói khiêu khích ta chính là thiên đ ấ u đế vương vạn kim thân thể làm sao có thể cùng ngươi mãng phu này đại chiến ngươi muốn giết ta có bản lĩnh giết tới đầu tưởng tới đi vậy ngươi liền chờ đó cho ta hồn sư quân đoàn phá thành ngọc thiên hằng hạ lệnh hắn tổng cộng mang đến bốn mươi vạn đại quân nhưng bởi vì tuyết băng trước đó hành vi hiện tại trọn vẹn m ộ ư ơ i năm vạn đại quân đều đã phân tán đến các thành viện trợ bách tính trong tay có thể sử dụng chỉ có hai mươi năm vạn một vài người như thế liền muốn cầm x u ố n g băng hải thành cơ h ộ i là không thể nào dù sao thiên đấu đế quốc tinh nhuệ hiện tại cũng tụ tập ở chỗ này còn có danh xoáy qua lòng chỉ huy ngọc thiên hẳn g có thể dựa vào cũng chỉ có hồn sư ưu thế hắn phái ra cái thứ nhất hồn sư binh đoàn nhân số không đến năm mươi người lại là chân chính tinh nhuệ bảy người một tổ phân tổ năm trăm bảy mươi chín phá thành chi chiến chu trúc thanh bày mưu nghị kế ngự chi muốn dùng lam điện bá vương long cường hành lực công kích phá thành sao nà mơ ám khí quân đoàn xuất động tuyết băng ra lệnh một tiếng thái thản chỉ huy đường gia quân xuất hiện tại đầu tường binh lính bình thường cũng tiện đối với cao đẳng hồn sư không dùng phòng ngự cũng chỉ có thể dựa vào đường gia quân giờ phút này thái thản phi thường kích động huấn luyện nhiều năm vương bài bộ đội hôm nay rốt c ụ c muốn phát huy hôm nay liền để thất bảo lưu ly li tông trở thành bọn hắn đường môn tế phẩm phía dưới chu trúc thanh m ỉ m cười tuyết băng quả nhiên là dùng r a cái này binh đoàn a không ra nàng sở liệu luận binh sĩ số lượng cùng tinh nhuệ trình độ thiên đấu đế quốc đều tại bọn hắn hôm nay phía trên bởi vậy chân chính đối thiên đấu có uy hiếp chỉ có thất bảo cùng lam điện hồn sư quân đoàn liên hợp quân chu trúc thanh rất rõ ràng tuyết băng cũng chỉ có dùng da chi này ám khí quân đoàn mới có chống lại hồn sư binh đoàn hy vọng mà lại bây giờ đầu tưởng nhân số cũng không nhiều nhìn như vậy đến. tuyết băng sẽ lớn hơn á m khí bộ đội giấu ở chỗ tối đây là vì một hồi làm phục b ì n h chi dụng đi hỏa long m i ệ n hạ xuất ra ta trước đó để ngài chuẩn bị đồ vật đi lôi đình m i ệ n hạ cũng xin ngài chuẩn bị sẵn sàng ha ha tiểu cô nương thật có ý nghĩ lúc trước nếu như tinh la là, là ngươi thống trị có lẽ ta sẽ không rời đi vũ triệu một bên c ư ờ i to một bên từ trong hồn đạo khí l ấ y ra một khối to lớn vô cùng thiết thạch sau đó hướng phía lam điện bá vương long quân đoàn ngay phía trước ném đi sau một khắc gần như không kém một giây am khí quân đoàn bắn ra ra cắt thần nỗ đồng thời ngọc nguyên chấn phóng xuất ra số lượng vừa phải lôi đình chi lực bám vào tại thiết thạch phía trên chu trúc thanh đây là muốn chế tạo một cái điện tử sắt có ngọc nguyên chấn này phong hào đấu la tại dây đồng loại này dây dẫn đều bớt đi trong nháy mắt da c á t thần nỗ bắn ra tất cả tên nỏ toàn bộ bị lệnh phương hướng bị hút tới thiết thạch phía trên cái gì thái thản kinh hãi đường môn ra c á t thần nỗ đơn giản như vậy liền bị phá đệ tứ h ồ n kỹ lam điện thần long tật lam điện bá vương long gia tộc đệ tử nhân cơ hội này phóng xuất ra hồn kỹ công kích mấy cái lôi long gào t h é t lên phóng tới băng hải thành tường thành tuyết băng thần trương nhanh ngự chi nhất tộc đệ tử phòng thủ cự tê thủ hộ trong tên ngự chi nhất tộc đệ tử nhảy ra tường thành võ hồn phụ thể. l ị n h dùng thân thể ngăn lại những này lôi long rất tốt tuyết băng vòng thứ hai phòng ngự cùng ta muốn đến cũng giống như nhau tần lao sư dùng ngươi lực bộc phát đem nam châm đánh nát dung hợp binh đoàn mở thất vị nhất thể dung hợp kỹ lam điện bá vương long g i a tộc đệ tử chuẩn bị vòng thứ hai công kích lần này nhất định phải oanh mở tường thành chu trúc thanh lại lần nữa hạ lệnh bọn hắn là công thành phương mặc dù trong chiến tranh công thành vừa mới giống như là tương đối bất lợi nhưng là quyền chủ động bình thường cũng nắm giữ tại công thành phương trong tay thủ thành một phương chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu ngày đó thiên đấu thành một trận chiến ninh phong trí chí chính là hủy đi bị bị đống tất cả thế công mới có thể đại hoạch toàn th ngày hôm nay chu trúc thanh m u ố n đánh nhược lại tuyết băng không cách nào phá giải tấn công mạnh chi thế đệ lục h ồ n kỹ bạo tạc liệt diễm tần minh không chần chờ hắn là phong hào đấu la ra chiêu so sớm chuẩn bị lam điện bá vương long ra tộc đệ tử nhanh hơn một chút vây một tiếng thiết thạch bị tần minh siêu cường lực bộ phát oanh thành mảnh vỡ vô số tên nọ cùng đá vụn m ạ n thiên phi vũ nhưng vào lúc này lam điện bá vương long công kích đã toàn bộ bị ngự chi nhất tộc ngăn lại sức phòng ngự của bọn họ hoàn toàn chính xác kinh người đủ để ngăn lại thiên hạ đệ nhất thú võ hồn công kích nhưng lam điện bá vương long như thế nào dễ tiếp như vậy một cách này mặc dù không có làm bị th nhưng cũng đã đánh nát bọn hắn thiết giáp chu trúc thanh hôn qua đối bọn hắn nói qua ngự chi nhất tộc ngăn lại công kích đằng sau lập tức mở ra vòng thứ hai thế công cho nên bọn họ không chút do dự lại lần nữa sáng lên đệ tứ hồn h o à n h ử đến bao nhiêu lần đều là vô dụng thái thản hai tay ô m ngực tự tin không gì sánh được ngự chi nhất tộc lực phòng ngự cũng không phải là chứng cho đẹp ngự cao sau khi chết đại bộ phận ngự chi nhất tộc đệ tử bị hắn cưỡng ép hợp nhất hiện tại một mực là phụ trách làm ám khí quân đoàn khiên thịt có đúng không thái thản tiền bối ngươi đẹp mắt nhất rõ ràng mới tốt chu trúc thanh cười nói ân Thái thản sở, ngay tại trong cái người ngay này ngây ngáy sức sở, một ắ t thảm. nhất t phía dưới chuyển chi dưới kêu đến Ngự vô số c đệ ử thế màn đều bị vừa mới ám khí c ù g đá v ụ này cho đâm Một m xuyên qua. n n à thái thản thế nhưng là hoàn toàn không có chuẩn bị a sau một khắc lam điện quân đoàn công kích lại không trở ngại tường thành bị đi sau lôi long vọt thảm phá thất vị nhất thể dung hợp kỹ bên dưới cầm đầu mấy vị lam điện bá vương long gia tộc trưởng lão đều có thể tạm thời phát huy ra có thể so với phong hào lực lượng phía trên mấy ngàn đường g a quân chết thảm duy chỉ có những cái kêu cao giai hồn sư có thể giữ được tính mạng ngọc thiên hằng hát lớn tường thành lấy phá toàn quân nghe lệnh công kỹ vẫn động sức chờ phát động 25 vạn đại quân giống như đại mặc dù luận binh lực bọn hắn so ra kém tuyết băng trong tay bốn mươi vạn đại quân nhưng trước đó vẫn liên chiến thắng liên tiếp bọn hắn thế nhưng là sĩ khí chính vượng khí thế xa không phải tuyết băng trong tay tàn binh bại tướng có thể so sánh được húng chi còn có nhiều như vậy phong hào đấu la dẫn đầu tuyết băng trong tay thì chỉ có hạo thiên tông ba vị phong hào đấu la về số lượng có thể còn kém rất rất xa thất bảo lưu ly tông b ệ h ạ không thể để cho quân địch tấn công vào đến mặt tướng khẩn cầu ra khỏi thành n i n địch qua long v ộ i và nói g n trên tay hắn tinh nhuệ nhất bộ đội chính là trọng kỵ binh đoàn nhưng loại này binh đoàn ở trong thành chật hẹp khu ngã tư là không phát huy ra uy lực chỉ có ngoài thành cánh đồng b ắ n át mới là bọn hắn sân khấu tốt trọng kỵ binh đoàn xuất kích tuyết băng lập tức hạ chỉ xuất kích tường thành đã bị phá phòng thủ ý nghĩa không lớn hiện tại nhất định phải bắt chuẩn hết t h ể có lợi cơ hội một màn này đang cùng chu trúc thanh chi ý nàng chính là muốn đem trọng kỵ binh đoàn dẫn ra đến cánh đồng bắc át thiên lân phụ chú mới có thể phát huy hiệu quả không đến mức làm bị thương trong thành dân chúng vô tội còn lại giao cho ngọc thiên hằng liền có thể chu trúc thanh nhảy lên t tiến bối, chu ù n g trúc i này thanh c nói ra ngay từ đầu lôi đình miệng hạ chế tạo nam châm là t ự c dương mà đằng sau lam điện quân đoàn đưa cho ngưng ngự chi nhất tộc chế tạo thì là cực gâm lam điện bá vương long vòng thứ nhất công kích đã đem ngự chi nhất tộc thiết giáp đánh cho yếu ớt không chịu nổi lúc này khác phái hút nhau vô cùng sắc bén am khí cùng tái thiết thạch đều bị bọn chúng cho hút đi qua tự nhiên phi thường dễ dàng đâm xuyên thân thể của bọn hắn ta ẩn cư những năm này cũng không phải mỗi ngày luyện công nhàn rỗi nhàm chán thứ thượng vàng hạ cám cũng học được rất nhiều không nghĩ tới hôm nay có thể hơi cử đi một chút tác dụng trợt khá lắm tiểu nha đầu tức giận thái thản một quyền đánh về phía chu trúc thanh chu trúc thanh thân hình lẽ lên nhẹ nhõm tránh đi tiền bối năm đấm của ngươi bi lực trăm ấ tám chú r mươi ngọc thiên hằng tấn công mạnh tuyết băng lá mặt lá trái hạo thiên tông chương năm trăm tám mươi ngọc thiên hằng tấn công mạnh tuyết băng lá mặt lá trái hạo thiên tông đệ nhất hồn kỹ ưu minh một thứ chu trúc thanh mấy lần né tránh qua thái thản trọng quyền đằng sau bắt đầu tấn công lực công kích của nàng mặc dù không bằng phá chi nhất tộc nhưng đâm xuyên năng lực lại là thiên hạ nhất lưu đốt thái thản đại lực tinh tinh ra dày thịt béo lực phòng ngự cho dù không giống ngự chi nhất tộc kinh người như vậy cũng là cực kỳ không kém chu trúc thanh một kích cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương nhưng là chu trúc thanh tốc độ kinh người một kích không thành đằng sau lập tức triệt thoái phía sau, sau đó hai chân phát lực tăng tốc lại lần nữa tốc kích lại là một kích đánh cho hay là vừa mới cái chỗ kia nàng đây là dự định lấy điểm phá diện phá vỡ thái thản nhục thân cường hãn thái thản có thể nói biệt khuất đến cực điểm chu trúc thanh có câu nói nói đúng lực lượng lại lớn đánh không chúng người liền không có ý nghĩa đáng giận á n khi quân đoàn thế mà chẳng có tác dụng gì có thái thản cũng bị kéo lại tuyết băng sắc mặt khó coi nói nguyên lai tưởng rằng hắn bên này có thể kéo lại thật lâu kết quả nhanh như vậy liền bị phá vỡ t ừ n g thành có thể nói đánh cho hắn trở tay không kịp chu trúc thanh trước khi chiến đấu phân tích nhưng thật ra là đúng tuyết băng cố ý dẫn dụ bọn hắn đến công thành hậu phương tất nhiên sẽ thiết hạ mai phục các loại ngọc thiên h à n g hậu phương quân đội lọt vào tập kích trong thành trọng kỵ binh đoàn lại xông ra cường công tiền hậu giáp kích nhất định có thể vào tay kỳ hiệu một chi ám khí bộ đội sớm đã chuẩn bị c u ố n sau tập kích bất ngờ nhưng c u ố n sau cần thời gian a tuyết băng chính là muốn dựa vào theo thành m à thủ đến kéo dài hiện tại kế hoạch hủy sạch hai phe quân đội đã chính diện khai chiến hiện tại hắn chỉ hy vọng nhà mình trọng kỵ binh đoàn đủ ra sức có thể công kích rơi thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương long ra tộc hồn sư binh đoàn kỳ thật hắn cũng biết cái kia gần như không có khả năng trọng k�� tuyết băng tuyết tuyết chỉ có một thân phong hào đẳng cấp nhưng hắn là khắp chính mình đệ nhất đến đệ c tử u hướng kỹ không một có thể khiêng đối mặt viên này uy lực tuyệt luân tốc độ lại nhanh lôi cầu lại là thúc thủ vô sách nhưng vào lúc này một thanh màu đen thiết truy nện tản lôi cầu đồng thời thế đi không giảm công hướng ngọc thiên hằng một truy này uy lực đạt đến siêu cấp đấu la thực lực ngọc thiên hằng căn bản ngăn không được rất rõ ràng đương đại có thể có được cường đại như thế một truy chỉ có đường khiếu một người long hóa lúc này một đầu lôi long xuất hiện tại ngọc thiên hằng phía trước nhất vị ba tát bay thiết truy chính là ngọc nguyên trấn đường khiếu thế hệ trẻ tuổi ở giữa chiến đấu chúng ta thế hệ trước can thiệp có phải hay không không tốt l ắ m à, người muốn đánh ta cùng người đánh đường khiếu tiếp được bay trở về hạo tiên h Trụ Y, cầm truy mà đứng không phải ta muốn can thiệp thế hệ trẻ tuổi chiến đấu mà là ta không thể không như vậy xin lỗi ngọc nguyên trấn ta rất không hiểu hạo tiên tông đứng ở đương đại ta mặc kệ các ngươi vụng trộm là thế nào nhưng mặt ngoài các ngươi cũng là lấy chính đạo tông môn tự cho mình là a tuyết băng làm điều ngang ngược tàn sát vô tận sáu tòa thành trì bị hủy có thể nói người người đ á n trách các ngươi hiện tại còn muốn tiếp tục giúp hắn chẳng phải là đem hạo thiên tông bày ở toàn bộ đại lục mặt đối lập đường khiếu tại đại nghĩa trước mặt ta có thể bông u xuống tiểu cương cựu hận chỉ cần các ngươi có thể cùng ba vị giáo hủy một dạng phân rõ t h i ệ t ác ngọc nguyên t r ấ n nghiêm nghị nói đường khiếu nghe được cái tia sáu tòa thành trì sự tỉnh trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn không sai bất kể như thế nào hạo thiên tông cũng là lấy chính đạo tự cho mình là năm đó hắn cùng đường hạo đánh ra hạo thiên song tinh cái tên hiệu này thời điểm cho dù cũng không phải là xuất phát từ lòng hiệp nghĩa chỉ là vì thanh danh hành hiệp trượng nghĩa sự tình cũng không làm thiếu nếu có thể hắn hiện tại thật rất muốn khiêu phản quay đầu một truy đập chết tuyết băng có thể vừa nghĩ tới tổ phụ mệnh lệnh hắn đành phải bất đắc dĩ nói thật có lỗi ta có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng ngọc nguyên trấn đến đánh đi đường khiếu một cái búa hướng phía ngọc nguyên trấn đập tới ngọc nguyên trấn nâng trào chống đỡ trong lúc nhất thời song phương bất phân cao thất t n ngọc nguyên trấn ngu ngơ một chút đường k i ế u chín mươi bảy cấp mà hắn chỉ có chín mươi sáu nguyên bản hắn là làm tốt ở vào hạ phong chuẩn bị. lại không nghĩ rằng sẽ là cục diện này đường khiếu không có lấy s u ấ t toàn lực cao thủ ở giữa một lần giao thủ liền có thể đọc hiểu đối phương ý tứ ngọc nguyên trấn ý thức được đường khiếu muốn cho chính mình ngăn chặn hắn dạng này hắn liền có lý do chính đáng không thèm quan tâm tuyết băng chuyện bên kia một bên khác hạo thiên tông còn sót lại đại trưởng lão l a n g thiên đấu la cùng ngũ trưởng lão trấn thiên đấu la cũng chủ động tìm tới hỏa long đấu la vũ triệu cùng hỏa lang đấu la tần minh bắt đầu bất phân cao thấp chiến đấu thái thản bị chu trúc thanh đánh cho liên tục bại lui qua long xuống dưới chỉ huy quân đội còn lại hoàng thất hồn đấu la cũng bị ngự phong cùng nguyên tố học viện ba vị viện trưởng liên thủ ngược không hề có trong lúc nhất thời tuyết băng bên người toàn bộ bảo tiêu rời đi hắn thế mà thành người cô đơn mà đối diện với của hắn lại là sát khí nghiêm nghị ngọc thiên hằng lúc này hắn là thật hối hận hắn tại sao phải đem hai vị kia giá o hủy i é t dù n g bọn hắn uy hiếp ngọc thiên hằng không t ố t sao còn treo lơ lửng đầu của bọn hắn chọc giận ngọc thiên hằng lần này là triệt để chọc g i ậ n đầu này bảo long a nguyên bản ngọc thiên hằng còn lấy đại cục làm trọng tạm thời không muốn khai chiến cái này tất cả đều là bị hắn bước đi ra ta kiếm tiên nói đúng hắn liền không nên chủ động bước lên chiến tranh nếu như ám khí quân đoàn tất cả trong thành bằng vào chu trúc thần、ổ. tất cả đều là bởi vì hắn quá vội vàng muốn đánh bại hồn sư quân đoàn đem chủ lực toàn bộ phái ra ngoài mới đưa đến hiện tại c u ộ c diện này trong thành lâu đường n g u y ệ t hoa nhìn về phía chiến trường phương hướng t h ầ m nghĩ trong lòng thật có lỗi tổ phụ ta không biết ngài tại sao phải đối với chúng ta hạ đạt mệnh lệnh như vậy nhưng hạo thiên tông vô luận cùng thất bảo lưu ly tông hay là võ h ồ n điện cũng chỉ là thủ riêng tuyết băng đã khiến cho người người b á n trách lúc này sẽ giúp hắn nhất định sẽ làm cho chúng ta hạo thiên tông hủy hoại chỉ trong chốc lát đúng vậy đường k i ế u cùng hai vị trưởng lão cử động đều là nàng thiết kế bọn hắn mặc dù không dám chống lại đường thần mệnh lệnh nhưng ở trái phải rõ ràng trước đó. cũng không trở ngại bọn hắn lá mặt lá trái một lần đương nhiên trọng yếu nhất là thất bảo lưu ly tông không phải võ hồn đế quốc bọn hắn một đường tới thống nhất phương pháp rất rõ ràng đều là dĩ hàng phục làm chủ ban đầu là bị bị đông đối với hạo thiên tông s á t tông quá nặng bọn hắn mới không thể không cùng thiên đấu đế quốc chặt chẽ liên hợp d i tức giận thiết quyền ngọc thiên hằng bổ nào h hướng tuyết băng tuyết băng võ hồn p h ụ thể nhanh chóng bay về phía trong thành chạy trốn có thể cho dù mở ra võ hồn chân thần thiên nga tốc độ phi hành cũng thực sự không đủ nhanh a không bao lâu liền bị ngọc thiên hằng đuổi kịp ngọc thiên hằng một cước đá vào tuyết băng tuyết băng đ ỗ n g nhiên phun ra một múa máu trong lòng oán hận không thôi hắn đường đường vạn kim thân thể lúc nào nhận qua dạng này thương vương bắt đản đi chết đi đệ cửu h ồ n kỹ điều tuyết phân phi tuyết băng đệ cửu h ồ n kỹ là băng hệ đại triều triệu hoán vô số băng chim công kích đông kết lực cũng không yếu ngọc thiên hằng toàn bộ thân thể trong nháy mắt liền bị triệt để đông cứng ha ha liền nhiệt độ này cũng được xưng tụng băng hệ hai chữ ngươi quả thực là tại cho ta hóm mát trong hàn băng chuyến g a ngọc thiên hằng k i n h thường thanh âm hải thần đảo thời điểm vì trợ giút ninh vinh đánh qua rất nhiều trận điểm ấy băng cùng ninh vinh, vinh băng thiên tuyết nữ so ra đơn giản kém cách xa vạn g i m răng rác răng rác theo ngọc thiên hằng thân thể phát lực trên khối băng xuất hiện từng cái từng cái vết dạng rất nhanh hắn liền phá băng mà ra tuyết băng mạnh nhất đệ cửu h ồ n kỹ chỉ đông cứng ngọc thiên hằng không đến ba giây đồng hồ chương năm trăm tám mươi mốt áo tư la tập sát qua l ò n g á m khí bộ đội toàn diện chương năm trăm tám mươi mốt áo tư la tập sát qua l ò n g á m khí bộ đội toàn diện ngay tại ngọc thiên hằng truy sát tuyết băng thời điểm đại quân hậu phương tuyết băng giấu dếm mấy vạn á n khí quân đoàn rốt cục chạy tới nhưng khi bọn hắn chuẩn bị dựa theo nguyên hữ kế hoạch tiến lên tập kích thời điểm nhìn thấy cũng không phải là thất bảo lưu ly tông hồn sư quân đoàn mà là hôn loạn không gì sánh được t r ê n trường lúc này bọn hắn nên làm cái gì phát ám khí đây không phải là liên tiếp người trong nhà cùng một chỗ bắn chết sao mà lại mục tiêu của bọn hắn là hồn sư quân đoàn có thể hồn sư quân đoàn số lượng xa so với thiên đấu trọng kỵ binh đoàn thiếu như thế một vòng tề xa tới tuyệt đối là người trong nhà chết càng nhiều toàn quân nghe lệnh khinh kỵ binh triệt thoái phía sau ám khí quân đoàn chuyển đổi mục tiêu bắn về phía quân địch quân trợ lúc này qua long băng băng mà tới vận đủ hồn lực gầm hét lên thân là chủ xoái hắn lúc này nhất định phải làm ra quyết đoán d Dùng ám khí bắn giết hồn sư quân đoàn giết ám sách khí sư lúc ư được, nhưng ám khí cũng không thể cứ như thường được ợ c cũng cứ cần, chuyển di mục tiêu công kích binh lính bình thường cũng có tuyệt thể tiêu thể nhất định hiệu quả. vậy lấy đối đã để đó định di binh không khí không không lính bình dùng ám l này kỵ binh hạng nặng là không bỏ rơi được hồn sư quân đoàn nhưng khinh kỵ binh cùng kỵ binh hạng nặng khác biệt bọn hắn s ô n g trận năng lực mặc dù không mạnh nhưng là thắng ở linh hoạt cơ động lại qua long huấn luyện được quân đội hoàn toàn chính xác muốn so thất bảo lưu ly li tông khắp nơi vơ vét tới càng thêm tinh nhuệ có thể nói kỷ luật nghiêm minh qua long ra lệnh một tiếng đại quân liền lập tức uy luận tính triệt thoái phía sau quân trận không có chút nào tán loạn ngược lại là muốn truy kích thất bảo lưu ly li tông quân đội lại là loạn cả một đoàn đây cũng là không có cách nào chiến trận phương diện trong toàn bộ tông môn không có bất kỳ người nào là qua long đối thủ ninh phong chí cũng giống vậy hắn chỉ là tại thủ trên thành có thể sống dùng lực lượng hồn sư mới có thể cùng qua long đ ị c h nổi cánh đồng bắt ngát chỉ huy quân đội tác chiến mười cái ninh phong chí cũng không bằng qua long dù sao chuyên nghiệp khác biệt tiền quân triệt thoái phía sau đằng sau á m khí binh đoàn không chút do dự phát ra mấy vạn con r a cắt thần nỗ cái này mỗi một mũi tên đều có địch nổi hồn tông lực công kích đủ để một hơi mang đi mấy vạn đại quân chỉ cần tể xả mấy vòng thất bảo lưu ly tông cái này hơn hai mươi vạn đại quân rất có thể toàn hàn diện chính là bởi vì biết cái này đường ra quân lực lượng qua long mới có thể đồng ý tuyết băng kế hoạch bất quá qua long hiển nhiên không để ý đến một sự kiện đó chính là h ắ n quên năm đó bị bị đông lại như thế nào phá hắn quân trận đó chính là dựa vào tuyệt đối lực lượng bài binh bố trận so ra kém liền dựa vào lấy siêu cấp đấu la cực hạn đấu la lực lượng trực tiếp lập bản đông nhiên giữa đồng hoang thổi lên một trận c u â n phong nghe theo chu trúc thanh mệnh lệnh sớm đã giấu ở trong quân đội áo tư la nhảy ra ngoài tay cầm phủ chú đến trong hoang dã thiên lân phủ chú coi như hoàn toàn giải phóng ra ngoài không sợ thương tới vô t dù sao đối diện đều là địch nhân ám khí bộ đội có cái rất sợ đ ủ vật đó chính là gió càng mạnh gió đối với ám khí khắc chế lại càng lớn bởi vì c ư ầ n g phong sẽ cải biến ám khí phát xạ quỹ đạo thậm chí ngược gió còn có thể đem ám khí càng trở về phổ thông gió có lẽ hiệu quả còn không có lớn như vậy nhưng so sánh so sánh đặc thù cương phong liền không giống với lúc t r ư ớ c phong thuộc tính tiên pháp cương phong kinh t i ê n áo tư la trên tay phủ chú triệt để nổ tung màu xanh b i ế c như là lưỡi đao sắc bén như vậy cương phong hướng phía ám khí quân đoàn gáo thét mà đi ra các thần nỗ tên nọ đầu tiên là bị cương phong cắt đứt sau đó lại lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bị thổi trở về. Cái làm thành sao ạ cảm khí giác tiểu h thiên này phong thuộc tính tiến pháp so trước đó thổ thủy hỏa còn muốn manh lita a di đà phật a di đà phật kết quả một tấm phụ n trú làm sao lại có thể đạt tới như là cực hạn đấu la công kích qua long phẫn hận không thôi không nói võ đức chiến tranh chỉ huy không sánh bằng liền dùng man lực lập bản những tông môn thế lực này thật sự là quá không nói v õ đức không đợi hắn lấy lại tinh thần nhưng vào lúc này một đạo hát quan g hướng phía hắn bay tới các loại tiếp cận hắn mới nhìn rõ là áo tư la áo tư la một cái trọng quyền đánh vào qua long trên mũ giáp đem hắn toàn bộ thân thể đánh rơi xuống ngựa cũng bay ngược mà ra vài trăm mét qua long lăn trên mặt đất mười mấy vòng sau mới miễn cương đứng vững lại đắn giận g áo tư la n g ư ơ i đừng quên n g ư ơ i đã từng cũng là chúng ta thiên đấu đế quốc triều để người hiện tại thế mà dùng thủ đoạn tản nhẫn như vậy đánh giết ta mấy vạn đại quân người đơn giản nên thiên lôi đánh xuống qua long bỏ dậy giận g ữ hét qua long người có tư cách giảng câu nói này sao ta giết người nhưng không có người nhiều mà lại ta giết đều là quân địch mà ngươi đây dòng giã sáu tòa thành trì mấy chục vạn dân chúng vô tội tiếng kêu dên còn tại bên thai ta vượt quanh bọn hắn tại khẩn cầu ta vì bọn họ báo thù rửa hận cho nên ta hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi về phần thân phận của ta từ khi ta bỏ mình tuyết giả thất phu kia còn bao che hung thủ bắt đầu ta cũng không phải là thiên đấu triều đình người ta hiện tại mệnh chỉ thuộc về tiểu thiên áo tư la lạnh lùng nhìn xem qua long nói cử bọn hắn đều là vì quốc mà chết ngươi cũng giống vậy quân muốn thần chết thần không chết bất trung đạo lý ngươi cũng không hiểu sao qua long còn tại phản bác vì nước mà chết chết cũng là q u a n vinh bọn hắn người dù chết tinh thần còn lại dạng này ngu chung lời nói càng thêm khơi dậy háo tư la phẫn nộ quân muốn thần chết thần không chết bất c h u n g ừ cái này cái nào ngớ ngẩn hôn t r ư ơ n g nói lời ta giết hắn người nào chết tinh thần còn lại đừng nói loại lời nói ngu xuẩn này qua lòng ta hỏi ngươi ngươi chết qua sao ngươi biết sau khi chết cảm thụ sao ta chết qua cho nên để cho ta tới nói cho ngươi chết liền cái gì cũng bị mất lưu lại chỉ có cho thân nhân bằng hữu vô tận thương tâm cùng thống khổ nguyên nhân chính là như vậy sinh mệnh mới là quý giá qua lòng đã ngươi không quan tâm trên đời này vật chân quý nhất ta liền đem nó từ trên người ngươi lấy đi dù sao hôm nay ta cũng đã giết bốn vài người thành cái giống như ngươi đ a u phủ ta không sợ nhiều nhiễm một người máu chết một lần thử một chút đi nhìn ngươi cái gọi là tinh thần năng không có khả năng lưu tại đây thế gian nói xong áo tư la lục hồn cốt chi lực đều xuất hiện võ hồn p h ụ thể giờ khác này tốc độ của h ắ n lực lượng hoàn toàn bao trùm qua phổ thông phong hào đấu la xét đánh không kịp bưng thai ở giữa sắc bén quỷ báo chi trảo đã xuyên qua qua lòng cổ họng to lớn vô cùng thực lực sai biệt qua lòng một cái hệ phòng ngự hồn đấu la ngay cả phòng ngự hồn kỹ cũng không kịp mở ra liền bị áo tư la m i ệ n sát rút ra quỷ báo chi trảo áo tư la lạnh lùng nhìn xem qua long nói thế giới sau khi chết kỳ thật không có cái gì nếu không ta ngược lại hy vọng ngươi sau khi chết những b á c h tính kia có thể tìm tới ngươi vì chính mình lấy lại công đạo chương năm trăm tám mươi hai chu trúc thanh chém thái thản đường môn mạnh nhất ám khí bị phá chương năm trăm tám mươi hai chu trúc thanh chém thái thản đường môn mạnh nhất ám khí bị phá nhìn thấy qua long tử vong chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ám khí bộ đội toàn diện thái thản nổ đom đóm mắt đối với chu trúc thanh trận mắt nhìn hôn t r ư n g bên kia cũng là ngươi an bài đi chu trúc thanh dung nhan tuyệt mỹ lộ ra mưu kế được như ý kiêu ngạo dáng tươi cười đúng thì thế nào hoàng đấu chiến đội bên trong có thể thuấn sắt qua l o n g trừ tiểu thiên bên ngoài cũng chỉ có áo tư la cho nên ta đem hắn an bài tại nơi đó xem ra hiệu quả không tệ mặt khác thái thản tiên sinh so với các ngươi đường môn đường tam ám khí truyền thừa chúng ta thiên lân có được thuộc sơn phụ c h ú truyền thừa ngươi cảm giác như thế nào thái thản sắc mặt khó coi lúc đầu hắn đối với ám khí quân đoàn là mười phần tín nhiệm bốn vạn ám khí binh đoàn có thể địch nội bốn vạn bốn mươi cấp hồn sư quân đoàn đây cũng là hắn để mà chống lại thất bảo lưu ly li tông át chủ b liền phá như vậy sạch sẽ đắng giận những cái kia chỉ là chúng ta đường môn phổ thông á m khí chúng ta còn có cao dai nhất á m khí hiện tại ta liền lấy ngươi tế cờ thái thản từ trong ngực móc ra một cái ố n g trọn đó chính là đường môn cơ quan loại á m khí người thứ hai đơn thể lực sát thương mạnh nhất bạo vũ lê hoa t r ầ m đủ để d i ệ n sát phong hào đấu la cái này vốn là là vì thiên lân chuẩn bị hiện tại thái thản cũng không quản được nhiều như vậy hắn muốn trước giải quyết chu trúc thanh bây giờ thái thản á i t h đối với chu trúc thanh có thể nói hận ý liên tục nếu không phải nàng thành sẽ không dễ dàng như thế bị công phá am khí quân đoàn cũng sẽ không chết thảm như vậy đó chính là bạo vũ lê hoa trâm chu trúc thanh có chút cảnh giới nàng sớm đã từ thiên lân cái kia biết được thứ này lợi hại bất quá nàng cũng không sợ vì đối phó cái này thiên lân cũng truyền nàng một tay siêu cường công phu chỉ bất quá công phu kia tương đối đặc thù nhất định phải có được tiền giấy năng lực mới có thể hoàn mỹ phát huy vi lực chu trúc thanh t ừ trong hồn đạo khí lật ra một túi kim hồn tệ nói tiền bối thủ pháp ám khí thiên lân cũng biết một ít hắn truyền cho qua ta cùng binh binh còn dặn dò qua lần này tới cái này để cho ta thỉnh giáo với ngài thỉnh giáo ta bọn họ thủ pháp ám khí so với đường môn như thế nào ngài liền tiếp chiêu đi c à n không nhất trích chu trúc thanh nói chính là tiên kiếm kinh điển tuyệt ký c à n k h ô n nhất trịch vốn là lý tiêu giao thê t ử lâm nguyệt như tuyệt kỹ hậu chuyện cho tiểu man đây cũng là thích hợp nhất thất bảo lưu ly li tông công pháp chiêu này mặt ngoài cũng coi như một loại thủ pháp ám khí nhưng càng m ì n h sắp nói kỳ thật cũng là tiên thuật phi thường đặc thù tiên thuật như là pháp t ắ c m ở dạng nếu như c à n k h ô n nhất trịch ném ra là tảng đá sắt thép thậm chí một ít đỉnh cấp ám khí đều không thể phát huy uy lực nhất định phải ném tiền chiêu này uy lực mới có thể cường đại không kèm cõi ngũ linh tiến pháp bạo vũ lê hoa châm bắn ra đồng thời chu trúc thanh cũng dùng c à n k h ô n nhất trịch thủ pháp ném mạnh ra tất cả kim hồn tệ phi châm đ ầ y trời cùng kim hồn tệ trên không chung va nhau trong khoảnh khắc bạo vũ lê hoa trâm hai mươi bảy mai phi châm liền đều bị đánh rất làm sao có thể thái thản tràn đầy không dám tin bạo vũ lê hoa châm phi châm đều là dùng thâm h ả i trầm ngân chế tạo loại này chân quý quán thạch toàn bộ thiên đấu đế quốc đều không có bao nhiêu mà lại vì rèn luyện quán thạch còn cần dùng đến chín mươi bảy cấp đường khiếu hạo thiên chủ ý chi lực nhưng chính là chế tác như vậy tinh lương am khí lại bị chu trúc thanh dựa vào một đống kim hồn tệ toàn bộ đánh rớt vậy hắn bận rộn nhiều năm như vậy chế tạo ra này bạo vũ lê hoa trâm đến cùng có ý nghĩa gì can khốt nhất chỉ không chỉ có phá cái kia mạnh mẽ kinh lực còn để bộ phận kim hồn tệ trúng mục tiêu thái thản thân thể bị mấy viên kim hồn tệ xuyên ngược mà qua thái thản liền lập tức đã mất đi cùng chu trúc thanh lực lượng chống lại vì sao lại sẽ thành dạng này ta không cam tâm ta còn không có là chủ nhân cùng thiếu chủ báo thủ còn không có kế thừa thiếu chủ di trí đem đường môn phát dương quang đại ta không cam tâm à. thái thản một ngụm lao huyết phun ra cố nén thống khổ không có nga xuống chu trúc thanh tiến lên phía trước nói thái thản tiên sinh xin lỗi thiên lân nói qua ngươi là đường ra chủ quyển cũng là khó nhắc đầu hàng ta thất bảo lưu ly li tôn người nếu như thế chiến trường gặp nhau liền không cần cho ngươi cơ hội Đi thái t nạp h h c nhìn n g k thấy trên tường thành sắp chết thái thản phẫn nộ đã làm cho hôn mê đầu góc của hắn đáng dẫn thất bảo lưu l i tông ta cái gì đều mặc kệ ta muốn cùng các người đồng quy vô thận phẫn nộ đường liên hắn vậy mà không quan tâm hướng trong đám người xử xuất phật nộ đường liên dạng này không chỉ có thất bảo lưu ly li tông hồn sư quân đoàn muốn chết thiên đấu trọng kỵ binh đoàn cũng không sống nổi có thể thấy được hắn vì thay cha báo thủ đã hoàn toàn đánh mất lý trí hồn sư quân đoàn biến trận những người còn lại về sau rút lui thất bảo lưu ly li tháp hồn sư tiến lên nhìn thấy một màn này chu trúc thanh tại phật nộ đường liên còn không có nổ tung trước đó liền hạ đạt một cái k ỳ quái chỉ lệnh vậy mà để chiến đấu hồn sư trốn ở phụ trợ hồn sư phía sau hồn sư quân đoàn cũng không có do dự chấp hành hơn mười vị thất bảo lưu ly li tháp hồn sư đạc trên túi tiên vọng nguyện t i ê n n g u y ệ t thần kính cũng là một loại vũ khí công năng làm mượn nhờ trên gương bám vào hồ n lực có thể đem công kích của địch nhân phản xạ trở về đây là thuộc sơn thuật luyện khí bên trong một loại tương đối cơ sở đồ vật tại tiên kiếm thế giới cũng là hai nghìn vạn một cái hàng tiện nghi rẻ tiền nhưng là có thể làm trọng lâu đều ăn tiểu biết bảo vật những năm này lâu cao chế tạo thần binh không nhiều thứ này lại là làm già không ít không có cách nào hiệu quả c ư ờ n g đại công nghệ đơn giản nguyên vật liệu tiện nghi như thế thực dụng đồ vật lâu cao vừa nhìn thấy liền không nhịn được ga cho dù hắn chế tạo yên nguyện thần kính không có thuộc sơn luyện chế tinh lương nhưng đối phó với một cái đường môn á n khí lại là dư x Chỉ gặp mấy chục cái gương bị tế ra không chỉ có hoàn toàn đỡ được phật nộ đường liên công kích còn toàn bộ bắn ngược trở về thiên đấu đế quốc trọng kỵ binh đoàn rất nhanh liền tại phật nộ đường liên phía dưới anh dũng hy sinh tổn thương thảm trọng cái gì thái long thái nặc hai cha con kinh hãi phật nộ đường liên thế mà chỉ xoa điểm sát hết người một nhà địch nhân lại một cái không n ú c n í t h u tựa ở trên cổng thành chu trúc thanh đối với phía dưới thổi cái huýt sáo gây nên hai cha con chú ý thái nặc thái long vô ý thức hướng nàng nhìn lại chỉ gặp chu trúc thanh kéo lấy cái cảm lộ ra xinh đẹp dung nhan cười nói hắc làm không tệ sao hai vị tạ ơn rồi các ngươi lực chi nhất tộc v cái dạng này chu trúc thanh để hoàng đấu chiến đội mấy người trong lòng một trận tim đập nhanh cùng t i n h la đế quốc khúc mắc giải khai c h i t để thu hoạch được tự do đằng sau nàng là trở nên càng ngày càng hoạt bát sáng sủa cái này vốn là là chuyện tốt nhưng sáng sủa tựa hồ có chút hơi quá nàng những năm này đến cùng cùng thiên lân học được thứ gì à thế mà liền thiên lân xấu bụng đều bị nàng học được đi qua đây là muốn tức chết hai cha con này à chu trúc thanh là thật muốn đem thái ra lão trung trẻ đời thứ ba tận d i ệ t trong lòng mọi người lúc này chỉ có một cái ý nghĩ nữ nhân này từ nay về sau c h ọ không được không phải vậy nhất định bị nàng đùa chơi chết Đường trong h hiện thân, â n toàn t uy áp ư Trước đường ờ n thân hiện thân, g t uy áp à t r ư ờ n Chiến thành r ư ờ n toàn diện tan bản g tác, t cơ có ể tuyên cáo kết tranh quả của cuộc chiến n cáo của y t r o g t à ngọc h n thiên hằng cũng đã đem tuyết băng đánh thành trọng thương hiện tại đang chuẩn bị bắt s ố n g hắn bên ngoài còn có hai mươi mấy vạn ngày đấu sĩ binh nếu có thể hắn hy vọng dùng tuyết băng bức hàng bọn hắn nhưng lại tại vớt rồng của hắn sắp bắt lấy tuyết băng cổ thời điểm một thanh bay truy hướng phía bên này đánh tới tốc độ kỳ quái xoay tròn bên trong ngay cả không khí đều tựa hồ bị đánh rách tạt ơ i có thể thấy được uy lực cũng phi thường kinh người còn tại trước đó đường khiếu phía trên thiên hằng coi chừng cảm ứng được nguy hiểm ngọc nguyên chấn bung ô tha đ ư ờ n g k hiếu hướng phía ngọc thiên h à n g vào tới v ẫ n đủ toàn thân hồn lực ngọc nguyên chấn giao nhau cánh tay phòng ngự dùng thân thể đỡ được một truy này cả người trực tiếp bay ngược mà ra hai cánh tay của hắn đã biến hình xương cốt tám chín phần mười đã gây mất cũng may có hồn cốt tại không đến mức vỡ thành bột phân đám người kinh hãi bọn hắn cũng nhìn ra được vừa mới ngọc nguyên chấn thế nhưng là toàn lực tại phòng ngự muốn làm bị thương loại trạng thái này ngọc nguyên chấn đường khiếu đều muốn dùng ra để bắt hồn, hồn ký trở lên mới có thể nhưng vừa v ặ rõ ràng không phải hữu ký mà là có người đơn giản đem h ạ o thiên chủ y đập tới mà thôi cực hạn. Cực hạn đấu la. ngọc nguyên trấn không dám tin nói ra một cái nho nhỏ thiên đấu đế quốc lúc đầu một cái phong hào đều không có làm sao lại đột nhiên xuất hiện cực hạ n đấu la mà lại võ hồn hay là hạo thiên c h ủ ý chẳng lẽ là đường thần ngọc nguyên trấn có chút suy đoán thế nhưng là lại không cách nào xác nhận dù sao đường thần đã biến mất mấy chục năm ha ha đã lâu không gặp ngọc nguyên trấn ta nhớ được ta một lần cuối cùng gặp ngươi thời điểm ngươi vẫn chỉ là chỉ là một cái hồn thánh mà thôi không nghĩ tới bây giờ đã thành lam điện bá vương long gia tộc t ộ c trưởng còn tấn cấp thành siêu cấp đấu la không sai một cái thô cạnh bóng người từ trên trời giáng xuống làm cho ngọc nguyên chấn con ngươi hơi co lại diện mạo này thế mà thật là đường thần tổ phụ đường khiếu cùng đường nguyễn hoa đi đến đường thần trước mặt hành lễ chính là bởi vì đường thần mệnh lệnh bọn hắn mới không thể không tiếp tục vì thiên đấu đế quốc hiệu lực không đúng hắn không thể nào là đường thần chân chính đường thần cũng sớm đã chết chết tại hải thần đảo ngọc thiên hằng lời thề son sắt nói hắn nhưng là tận mắt nhìn đến đường thần người đã chết thiên hằng nói không sai n g ư ơ i đến cùng là ai sau đó chạy tới chu trúc thanh mấy người cũng chất vấn trừ bộ phận đại quân còn ở bên ngoài ngăn chặn thiên đấu quân đội bên ngoài thất bảo lưu ly tông cùng lam điện bá vương lòng cao thủ của gia tộc đã t ề tụ tại trong thành t ổ phụ bọn hắn đây là ý gì n g a y thật đã đường khiếu nghi ngờ nhìn về phía đường thần đường thần nhìn đường khiếu một chút khiếu nhi ngươi không nhìn ra được sao bọn hắn chỉ là đang khích bác ly r á n trong thiên hạ có ai có thể giả mạo được ta đường khiếu gật gật đầu người này vô luận võ hồn đẳng cấp hay là khí chất thậm chí ký ức đều cùng đường thần một dạng trên lý luận không thể nào là giả hắn không còn hoài nghi bất quá trí thông minh tương đối đơn giản đường k i ế u bị g a o động đi qua đường nguyễn hoa nhân tinh này lại là không có dễ dàng như vậy bị lửa có một chút một mực làm cho đường nguyễn hoa rất không r vì cái gì đường thần biết rõ tuyết băng việt gắt vẫn còn muốn mệnh lệnh hạo thiên tông phụ trợ hắn nhưng vô luận thế nào đường thần mệnh lệnh tại hạo thiên tông chính là tuyệt đối không người nào dám không nghe nhưng nếu cái này đường thần là giả hết thể liền nói đến t h ô n g hiện tại đường nguyễn hoa cần tìm một chút mang tính then chốt chứng cứ gử i ta chẳng cần biết ngươi là ai hiện tại ta liền đem ngươi mặt nạ để lộ đến liền xem như cực hạn đấu la thì thế nào ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không thắng được ngươi áo tư la một ngựa đi đầu hướng phía đường thần phóng đi hoàng đấu những người còn lại cùng hỏa long đấu la tần minh dương vô địch mọi người cũng không lạc hậu một bước đuổi đến đi lên phía sau bọn họ một đống thất bảo lưu ly tháp hồn sư vì bọn họ tiến hành phụ trợ lúc này mỗi người đều có được phong hào thực lực cấp bậc tên trước mắt này mặc dù có chín mươi chín cấp nhưng thế nhân đều biết đường thần mạnh nhất điểm không phải cấp bậc của h ắ n mà là nổ vòng cùng đại tu di truy t h ầ n kỹ kỹ năng này không phải hồn hoàn kỹ năng coi như có được đường thần thân thể nếu như không hiểu như thế nào vận dụng vậy liền không xử ra được dạng này đường thần cũng không phải là không thể chiến thắng liền như là thiên lân đánh bại s á t lục c h i vương bình thường nhìn thấy v ọ tới đám người đường thần cười lạnh thứ tư hồn hoàn đ m vang nổ tung hạo thiên chủ ý uy lực trong nháy mắt tăng cường đám người giật、mình. nổ vòng gia hỏa này thế mà thật sẽ nổ vòng năm đó biên b ứ c vương chỉ là chiếm cứ đường thần thân thể mà thôi đường thần linh hồn một mực tại cùng hắn đối kháng nhưng bây giờ cái này đường thần mặc dù là biên b ứ c vương ý thức lại là hoàn toàn thôn phệ đường thần bộ phận linh hồn đường thần biết hắn hiện tại là thật cũng đ ề u sẽ thực lực so với năm đó sát lục c h i vương không biết mạnh hơn bao nhiêu anh tính dễ nổ một truy nện ở trên mặt đất quần quận khí lãng trong nháy mắt thổi bay toàn bộ người các cao thủ bay ngược trở về có đâm vào trên tường thành có đụng ngã phòng ốc bị trôn ở một vùng phế tích phía dưới gần như đoàn diện ha, ha một chết đây chính là mạo phạm ta thiên đấu đế quốc hạ tràng đường thần nhanh mau giết bọn hắn nhất là cái tiêu ngọc thiên hằng đem hắn nghiền xương thành cho bị đánh xương mặt xương m u i tuyết băng dương dương đắc ý còn chỉ vào ngọc thiên hằng đ ằ n g người giống giận đường thần lạnh lùng nhìn thoáng qua tuyết băng nói h ừ phế vật ta lúc đầu đều không muốn còn ngươi chủ nhân rõ ràng đã sớm mệnh lệnh qua để cho ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp không ngừng đổ thành là có thể ai bảo ngươi tùy tiện khai chiến hủy kế hoạch của chủ nhân ngươi muôn lần chết khó chuộc nghe được đường thần lời nói đường nguyện hoa xoay chuyển ánh mắt đã xác định tổ phụ này trăm phần trăm là giả hoàng đấu đám người dãy r ủ lấy bỏ lên vừa mới một truy k i ê u mặc dù máy liệt dù sao không có trực tiếp nện vào trên người bọn họ bọn hắn t h ụ thương tuy nặng lại cũng không trí mạng đám người ánh mắt y nguyên cương nghị bất k h u ấ t đ ị c h nhân rất mạnh bọn hắn lại không muốn lui thật vất vả đánh vào băng hải thành đánh bại thiên đấu đế quốc cơ hội đang ở trước mắt nhất là ngọc thiên hằng hắn đã đáp ứng thiên lân dù là đánh bạc tính mạng của hắn cũng nhất định sẽ làm cho trở về thiên lân nhìn thấy một cái thống nhất đại lục hử vô luận các ngươi hôm nay lui không lùi kết quả đều là chết đường thần âm thanh lạnh lùng nói hạo thiên chủ y lại nổ đệ ngũ hoàn lần này hắn muốn một hơi giết chết chết bọn hắ mọi người cũng vô t u y ệ t nhìn mà là một đống lớn đệ b á t hồn kỹ đều xuất hiện liều chết ngăn cản ngọc nguyên chấn mặc dù hai tay tạm thời không thể động đậy nhưng là hắn hồn lực còn t ạ i cũng sẽ không cứ như vậy ngồi cho chết chủ động ngăn tại phía trước nhất đệ cửu hồn kỹ chân long nhất nộ thanh c h ấ n cửu tiêu nhiều như vậy cường giả cộng đồng chống cự đường thần rốt c ụ c miễn cưỡng có một tia hy vọng cái tia hạo thiên chủ y rốt cuộc không ép x u ố n g nổi ha h a một bầy kiến hôi lực lượng tương hợp cũng vẫn là sâu kiến đường thần tiếp tục nổ vòng lần này là đệ nhất đến đệ tam hồn hoàn thời kỳ toàn thịnh đường thần thật sự là quá mạnh liên tục nổ vòng cơ hồ đối với hồn một chú lực lượng của hắn lại lần nữa đ ệ t ra lại một lần nữa vượt qua đám người tổng cộng tiếp tục như vậy chúng ta tất cả đều sẽ chết nhưng lão phu sẽ không để cho đám hải tử này hy sinh năm đó đường thần uy áp thiên hạ lao phu hận chính mình sinh mượn không thể cùng hắn một hồi về điểm này lao phu thật sự là hâm mộ trần tâm a hắn đẩy ngã lao phu nằm mộng cũng nhớ lật đổ hồn sư giới song nhạc trong đó nhất nhạc hôm nay ngươi chuyện này đường thần vừa vặn thỏa mãn lao phu nguyện vọng ngươi cái này một cái khác nhạc liền để lão phu đến san bằng đi n g c nguyên chấn ngầm đầu lộ ra một vòng nhai g n g cười hôm nay hắn mặc dù hẳn phải chết nhưng địch nhân cũng phải làm tốt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn g ọ c nguyên trấn oanh liệt hy sinh thiên đấu đế quốc bình định t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bốn g ọ c nguyên trấn oanh liệt hy sinh thiên đấu đế quốc bình định ngọc nguyên trấn ngươi dự định làm cái gì nhìn xem ngọc nguyên trấn cái này nụ cười dữ thợn chuyện này đường thần thật biên bất vương rốt cục lộ ra một tia sợ hãi ngươi không nên vọng động chỉ cần các ngươi hiện tại thối lùi ta hôm nay có thể tạm thời b u ô n g tha các ngươi ha ha ngươi quả nhiên là giả đường thần không phải vậy làm sao lại như thế không có gan ta cho ngươi biết lòng chỉ có thể là long vĩnh viễn là long không có khả năng để cho người ta đánh còn muốn đi cho người ta làm chó hạo thiên tông có nổ vòng cùng đại tu di truy thất bảo lưu ly li tông có phân tâm khống chế tiền giấy năng lực chẳng lẽ ta làm điện bá vương long gia tộc liền không có cái gì sao hôm nay ta liền để ngươi xem một chút ta làm điện bá vương long gia tộc trấn tông chi bảo sự t i ê u ngạo của chúng ta chân lòng cựu quan ngọc nguyên chấn tâm cao khí ngạo mặc dù hắn tông môn chỉ xếp thứ ba nhưng hắn có thể một chút không cho rằng làm điện bá vương long tiềm lực sẽ thua bởi mặt khác hai tông sở dĩ hiện tại không sánh bằng bọn hắn chỉ là bởi vì hắn người tông chủ này không đủ xuất sắc thôi cái gọi là chân long c ự quan kỳ thật chính là thượng cổ long vương lưu lại long q u t mạnh vỡ h hợp lại chính là chân long cựu quan bình thường một mực phong ấn tại lam điện bá vương long gia tộc trong núi lần này đại lục thống nhất chiến tranh ngọc nguyên chấn vì dự phòng vẫn nhất lúc này mới chuyên môn mang lên ngọc nguyên chấn có thể mượn từ hấp thu dung hợp những n à y hồn cốt v á i phiến đem lực lượng của mình tăng lên tới gần như bán thần cấp bậc khuyết điểm thì là sau khi chiến đấu hắn tất nhiên bị chân long cựu quan phản phệ mà chết tên đ i ê n ngươi quả thực là tên đ i ê n vì một trận chiến đấu liều lên tính mạng mình đáng ra không biên bức vương giận dữ hét ha ha ta ngọc nguyên chấn cả đời ghét ác như cựu lấy lam điện bá vương long tên làm nạo người a người đều sẽ nhớ ký ta lam điện bá vương long gia tộc đại công ta ngọc nguyên trấn chết có ý nghĩa ngọc nguyên trấn không ngừng hút vào chân long tự quan khí thế của hắn ngay tại liên tục tăng lên tựa hồ sắp vượt qua đường thần thuyệt sẽ không để cho ngươi thu nạp thành công sợ hãi đã hoàn toàn bao phủ tại biên mức vương nội tâm vì ngăn cản ngọc nguyên t r ấ n tiếp tục hấp thu đệ lục đến đệ bắt hoàn rốt cục cũng nổ đây là biên bức vương bây giờ cực hạn hắn còn không dám tùy ý cửu hoàn đủ nổ nếu quả thật làm như vậy chỉ sợ bộ thân thể này cũng sẽ có sụp đổ nguy hiểm nói hay l ắ m à, lam điện bá vương long gia tộc văn bối chúng ta tới giúp ngươi một tay đệ cửu h ồ n kỹ kim ngạc cúng lan đệ cửu h ồ n kỹ chúng sinh độ theo một cái cười to thanh â m chuyển đến lại có ba vị cao thủ xuất hiện đứng vững không ngừng ép xuống đại tu di truy có thể để ngọc nguyên chấn van mối người toàn bộ đại lục đều không có mấy cái trừ tam đại cực hạc bên ngoài chính là kim ngạc đấu la nguyên bản hắn là không muốn xen vào nữa đại lục sự t ì n h chỉ muốn trông coi cung phụng điện qua hết còn lại thời gian nhưng ngay lúc mấy ngày trước đây hắn nhận được ninh phong trí truyền tin đồng thời trong thư còn kèm theo một vận là hắn cung phụng lệnh năm đó thiên lân tha cho hắn một mạng thời điểm hắn từng nói qua bất cứ lúc nào chỉ cần có người mang theo cái này cung phụng lệnh đến như vậy vô luận cứ gọi hắn làm cái gì chỉ cần chuyện kia không phải nguy hại võ hồn điện hắn để ước nhất định sẽ hoàn thành đến cùng cho nên hôm nay hắn dựa theo ước định mang theo thiên quân hà ma đến đây tương trợ đại lục thống nhất còn có ta đệ cử h ồ n kỹ truy khiếu cử thiên đột nhiên lại một thanh hạo tiên chủ ý từ dưới đi lên dung chuyển đường thần chính là đường khiếu biên bức vương thấy vậy giận dữ đường khiếu ngươi dám phản bội tổ phụ ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi thật là tổ phụ ta đường khiếu lanh tiếng nói ngươi hôm nay lộ ra quá nhiều sơ hở đều bị bội bội ta đường nguyễn hoa phát hiện mặc dù của ngươi võ hồn hồn lực hồn k ỹ đều cùng tổ phụ giống nhau như l ú c nhưng ngươi từ đầu đến cuối không phải hắn đệ nhất hắn là cao ngạo cho nên vô luận lúc nào cũng sẽ không nhận nhân làm chủ vừa mới ngươi một câu thốt g a chủ nhân chính là sơ hở lớn nhất thứ hai tổ phụ ta mặc dù giết người vô số nhưng hắn giết tất cả đều là nhân tuyệt sẽ không đem đ ồ thành hai chữ hời hợt treo ở ngoài miệng thứ ba tổ phụ chiến thiên chiến địa là tuyệt sẽ không lộ ra n g ư ơ i dạng này sợ sệt cảm xúc càng sẽ không ngăn cản đối phương tiến vào trạng thái mạnh nhất nếu là tổ phụ bản nhân chỉ sợ ước gì ngọc nguyên chấn hấp thu chân long cựu q u a n sau cùng hắn t h ố n g thống khoái khoái một trận chiến nơi nào sẽ sợ hai đến muốn sớm ngăn cản cho nên giả mạo tổ phụ ta tạp chủng lộ ra diện mục thật của ngươi tới đi đường khiếu gia nhập thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng biên mức vương mạnh hơn cũng ngăn không được nhiều như vậy lực lượng hồ sư đại tu di truy dần dần bị đẩy lên biên mức vương thân thể cũng bị i m nạc g đấu la ngắm n g nhìn một phía võ hồn điện ta thất bảo lưu ly tông một đ á m thiếu niên thiên tài lam điện bá vương long gia tộc ngọc nguyên trấn tinh la đế quốc vũ triệu chu trúc thanh thiên đấu đế quốc mộng thần cơ đột nhiên hắn phá lên cười ha ha sống được lâu thật sự là tốt lại có một ngày có thể nhìn thấy nhiều như vậy đến từ thế lực khác biệt hồn sư tập hợp một chỗ mà lại nguyên thượng tam tông hai đại đế quốc cùng võ hồn điện đều tại vì đại lục thống nhất đồng tâm hiệp lực không nghĩ tới ta sinh thời có thể nhìn thấy chẳng cảnh như vậy đám người lúc này mới chú ý tới trận đại chiến này đại lục mạnh nhất mấy đại thế lực người thật toàn tập hợp một chỗ đây đều là tiểu thiên công la hắn hành vương đạo thống nhất c h i pháp một đường dĩ hàng phục làm chủ trong bất chi bất giác một c ỗ lực lượng khổng lồ bị hắn tụ họp đứng lên ngọc thiên hằng kích động nói chúng ta cũng là bởi vì hắn mới có bây giờ lực lượng là thời điểm hồi báo hắn các vị xin mời cho ta ra ra lực lượng dị thể dung hợp ngọc thiên hằng ra lệnh một tiếng tất cả hồn sư hội tụ một vòng đem ngọc nguyên trấn vây quanh ngọc nguyên trấn bốn góc thì là bốn vị biết được dung hoàn thất bảo lưu ly tông hồn sư hòa vũ nhảy đến quyển tử trung ương nói phải dùng nhiều vị một thể dung hợp kỹ co đúng không ta cũng tới tương trợ một chút sức lực có thể dung bao nhiêu ta liền dung bao nhiêu hỏa vũ đã gia nhập thất bảo lưu ly tông tự nhiên cũng đã học xong dị thể dung hợp lý luận gần trăm viên hồn hoàn bay ra hỏa vũ cùng thất bảo lưu ly tông hồn sư cộng đồng lợi dụng bọn hắn dung hoàn thiên phú đem toàn bộ lực lượng dung hợp chỉ bất quá lớn như vậy một nguồn lực lượng dung hợp được cũng không đơn giản cũng may áp lực cũng không tại bọn hắn bên kia mà là muốn tiếp nhận nguồn lực lượng này ngọc nguyên chấn dù cho đã dung nhập chân long cựu quan tố chất thân thể có thể so với bán thần ngọc nguyên chấn kỳ thật cũng khó có thể tiếp nhận to lớn như vậy lực lượng bất quá ngọc nguyên chấn hoàn toàn không quan trọng thu nạp chân long c ự quan đằng sau ngọc nguyên trấn tiếp thu toàn bộ lực lượng kết hợp chân long cựu quan hắn lúc này so trước đó không lâu đại chiến bốn vị cường giả cũng là không chút thua kém ngọc nguyên trấn thân thể hóa thành một đầu dài đến vài trăm mét cựu hình đôi long gầm thép phóng tới biên bức vương cựu hoàn đủ nổ biên bức vương cũng không còn cách nào cố kỵ mắc khác cựu hoàn đủ nổ lấy đại tu di truy ngăn địch Thế ngọc h ư n là, dĩ nguyên sở hướng vô địch vô đại t di t r vừa chạm Tại đến đầu này lôi long liền trong ngáy bị bức không trấn i n t âm thanh lạnh lùng nói hắn mang theo biên bức vương không ngừng bay về phía k h ô n g t r ú n g bởi vì hắn biết tiếp x u ố n g bạo tạc sẽ hủy thiên diệt địa như lưu tại trên đại lục hắn muốn người bảo vệ cũng sẽ chết cuối cùng lôi long xông về vũ trụ tại trong vũ trụ mới hoàn toàn nổ tung đen kịt vũ trụ khó được có như thế lóe sáng trong nháy mắt biên bức vương lần này là thật chết đến mức không thể chết thêm toàn thân huyết dịch đều bị bốc hơi sạch sẽ lại không một tia hy vọng phục sinh kết thúc áo tư la tiến lên đập sợ ngọc thiên hàng b ả vai nói ra ngọc thiên hàng gật gật đầu đúng vậy a kết thúc phảng phất hắn tựa hồ còn có thể nghe được ra ra đối với hắn rất nhiều dạy bảo long chỉ có thể là long v không có khả năng để cho người ta đánh còn muốn đi cho người ta làm chó phạm là muốn tổn thương chúng ta l a m điện bá vương long người của gia tộc liền muốn làm tốt chết chuẩn bị ha ha thiên hằng liền để ta xem một chút tại trận này đại lục trong chiến tranh chúng ta đến cùng có thể đi được bao xa đi từng màn hồi ước sông lên đầu lúc này một đầu lôi long hư ảnh từ trên trời gián g xuống long trong miệng còn nậm g lấy ba khối hồn cốt cùng chân long cựu quan chi tuyết ngọc quan những này là ngọc nguyên chấn di vật nghĩ đến là bởi vì ngọc nguyên chấn trước khi chết là thần cấp trạng thái cho nên mới có thể có một điểm cuối cùng lực lượng sẽ thuộc về làm điện bá vương long gia tộc bảo vật cho ngọc thiên hằng đưa tới lôi long hư ảnh hướng phía thiên hằng nhẹ gật đầu liền tiêu tán ngọc thiên hằng thoải mái cười cười ra ra ta sẽ không tiếp tục bị thương xuống dưới bởi vì ngài rốt cục tại một khắc cuối cùng trở thành mạnh nhất lôi long cũng để l à m điện bá vương long gia tộc vinh quang chiếu dọi toàn bộ đại lục cứ việc ngài sinh mệnh kết thúc nhưng ngài vượt mọi t r ồ n g gai cho chúng ta triển khai con đường tất có vô số hậu nhân sẽ tiếp tục tiến lên hiện tại còn có một chuyện cuối cùng muốn làm ngọc thiên hằng từng bước một đi hướng tuyết băng đây chính là đại lục thống nhất sau cùng địch nhân rồi cho chút ngọc thiên hằng chấm nguyện ý đầu hàng các ngươi không phải ngay cả võ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc người đều có thể tiếp nhận sao. chấm cũng có thể đi chấm cái này hạ lệnh thiên đấu đế quốc trở thành các người nước phụ thuộc có thể chứ tuyết băng cầu khẩn nói gặp ngọc thiên h à n g bất vi sở động tuyết băng tiếp tục lượm bộ nếu như không được chấm ngay cả nước phụ thuộc cũng không c ầ n chấm nhường ngôi nhường ngôi cho quân thiên lân chỉ cần các ngươi về sau để chấm sống sót làm phú ra ông là có thể chấm còn có thể chiêu hàng phía ngoài tà b ì n h thậm chí tự mình ra tay giúp các ngươi thống nhất đại lục nói thế nào bây giờ chấm cũng là một tên phong hào đấu la nhất định có thể tạo được một chút tác dụng nhìn xem cầu khẩn tuyết băng ngọc thiên hằng âm thanh lạnh lùng nói chúng ta tiếp nhận tất cả mọi người đầu hàng duy chỉ có ng ngươi không có tiếp tục sống tiếp tư cách chờ chút ngươi không muốn biết giả đường thần cùng chấm lực lượng là ở đâu ra sao nếu ngươi tổn thương chấm chấm cam đoan ngươi vĩnh viễn không chiếm được c h ậ n tướng thỉnh cầu không dùng tuyết băng chỉ có thể đ ổ i thành uy hiếp coi như giữ lại ngươi ngươi cũng sẽ không nói à bởi vì ngươi sẽ lo lắng nói liền không có mệnh sau này đ ệ n h nhân tiểu thiên nhất định sẽ giải quyết ta đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm ta muốn làm chính là hoàn thành đại lục thống nhất ngọc thiên hằng g i lên nằm đấm tại tuyết băng không ngừng tiếng cầu khẩn bên trong mạnh liệt đập xuống bành, bành bành không ai đi tính toán ngọc thiên hằng đến cùng đập vài quyền Chỉ có góc dịch Ngọc nước chết, quốc thể nhìn thấy huyết Thiên Hằng khỏe mắt nước mắt, người hét lớn, toàn quân nghe lệnh, thu hàng thiên đấu đế quốc tàn bình, phẳng người không đầu hàng, giết không tha. tuyết toàn trôn đất, liệt, mặt đất. mắt mắt, toàn tuyết tàn giết băng lòng băng đụng đứng người lên, người lớn, quân băng người đấu quay đầu lau đầu đế bộ đã đỏ đã ở sau đó hướng toàn bộ đại lục chuyển ra tin tức hôm nay lên thiên đấu đế quốc v ị chúng ta đã bình định ba chương năm trăm tám mươi năm đại lục nhất thống ma kiếm hóa thành siêu thần khí Trưng đ cổ nhiên cũng đã đánh tới tinh la đế quốc đô thành đại quân bị hao tổn nghiêm trọng lại khuyết t h i ế u cao giai hồn sư tinh la đế quốc kỳ thật so thiên đấu còn tốt hơn đánh nhiều chỉ cần có độc cô b á c cùng hắn tuyết s á t thiên nga v ỡ t ạ i mấy chục vạn đại quân đơn giản thùng rông kêu to dù cho độc cô b á c đã t ậ n lực kiềm chế độc của mình không sử dụng trí mạng kịp độc nhưng chỉ là để đại quân mất đi năng lực chiến đấu lời nói đối với hắn mà nói cũng là rất đơn giản sự t ì n h thế như trẻ che đại quân nhẹ nhõm xông phá tinh la đô thành tinh la trong hoàng cung đới thiên tuyệt cùng vợ hắn chu thị hoàng hậu liên thủ xử xuất võ hồn dung hợp ký u minh、Bạc、hồ làm lấy sau cùng chống cự đáng tiếc. h tạ tiếp lấy độc cô bắc cùng ân dương hai vị phong hảo đấu la liên thủ thành công cầm xuống đới thiên tuyệt đ ố i thiên tuyệt đầu hàng tinh la đế quốc tuyên cáo diệt vong xem ở chu trúc thanh phân thượng cổ nhiên không có giết bọn hắn còn đem tới duy tư cùng chu trúc vân thả để bọn hắn đoàn tụ dù sao bọn hắn không có giống tuyết băng như thế làm ra đổ thành ti tiện tiến hành cũng không có không giết không được lý do đương nhiên tinh la đế quốc vô luận là binh quyền hay là chính quyền đều khó có khả năng lại giao cho bọn hắn từ nay về sau bọn hắn đều muốn đi võ hồn thành ở lại nhận chặt chẽ trong giữ chí ít hai ba đại bên trong không được tự ý ra nếu không không chừng sẽ có n h ả m chán tinh la tử trung muốn lợi dụng bọn hắn phú quốc không giết bọn hắn cũng là có chỗ tốt m ư ợ n nhờ đới thiên tuyệt danh nghĩa tinh la các đại biên cảnh thủ quân đều đầu hàng vô điều kiện có thể tính giảm mạnh g i ế t chóc đến tận đây tinh la đế quốc bình định cổ nhiên sau đó liền xuất l ĩ n h đại quân khải hoàn kỳ thật hắn đánh bại tinh la thời gian tuyến còn phải sớm hơn ngọc thiên h à n g vài ngày nhận được ninh phong trí chỉ lệnh hắn hiện tại nhất định phải lập tức xuất quân đi hiệp trợ thiên h à n g mới được chỉ là không nghĩ tới khi hắn trở lại thiên đấu thành thời điểm lại vừa lúc ở ngoài thành đụng tới ngọc thiên hằng cũng xuất lãnh đại quân khải hoàn trở về một phen giao lưu mới biết được bọn hắn cũng đã đã bình định thiên đấu đế quốc thiên Các ngọc ư trưởng. i liền giải thiên thiên nhiên chiến đội đội trưởng. Cổ nhiên tiến nói đại giới là lên mình còn hàng tông, không chúng hoàng mừng đúng cũng không nhỏ. n tự quyết thu ta bất trả hạo hổ chúc g quả quốc, quá, đấu đấu bậy đế Cổ ra thiên hằng ngữ khí trầm trọng hắn bên kia chiến trường quả thực chết quá nhiều người mấy chục vạn dân chúng vô tội sinh mệnh cùng gia gia của hắn ngọc nguyên chấn đều bởi vì trận chiến tranh này mà hy sinh ninh phong trí cảm thán nói thiên hằng không nên quá khó qua sự tình chúng ta đều đã nghe trở về trầm hương bọn hắn nói lôi đình miệng hạ cũng không có hy sinh vô ích hắn làm được những người khác làm không được sự tình đại lục có thể thống nhất hắn mới là công thần lớn nhất là ninh t ô n g chủ ta sẽ kế thừa ra ra di trí bảo vệ cẩn thận mảnh này dùng tính mạng của hắn đổi lấy thống nhất đại lục ngọc thiên hằng mặc dù thương cảm nhưng sớm đã bung xuống ra ra hắn nhất định cũng không hy vọng hắn từ nay về sau sống ở trong đảo thương ninh phong trí gật gật đầu như vậy vào thành đi hai đại khải hoàn quân đội trở lại thiên đấu thành sau đó bọn hắn liền đem chạy tới võ hồng thành ở nơi đó tuyên bố đại lục thống nhất cùng để mới thống nhất đại đế quốc chi danh vang vọng toàn đấu la đại lục đại quân vào thành duy trì có cổ dòng hoài niệm nhìn lên bầu trời lão long a ngươi cũng đi bất quá ta sẽ không vì ngươi cảm thấy b i thương năm đó n g ư ơ i ta lao kiếm nhân ba người chúng ta một mực lấy có một ngày đánh bại hồn sư giới song nhạc làm mục tiêu bây giờ lao kiếm nhân đánh bại thiên đạo lưu ngươi đánh bại cùng đường thần hoàn toàn tương đẳng lực lượng biên mức vương đương s ơ m ộ t tưởng rốt cục triệt để thực hiện ha ha ta còn thực sự hâm mộ ngươi à nhưng nếu lúc đó đổi chỗ m à xử ta cũng có thể cùng ngươi làm ra một dạng lựa chọn sao đại khái không thể nào dù sao ta không có ngươi cùng lao kiếm nhân như thế thấy chết không sờn quyết tâm đây cũng là ta một mực không bằng lý do của các ngươi cổ dòng cảm thán nói mấy ngày sau trải qua tu trình ninh phong trí xuất lĩnh đại quân cùng võ hồng điện hạ o thi ê n tông thất bảo lưu ly tông lam điện b á vương long gia tộc thiên đấu đế quốc tinh la đế quốc tất cả cao tầng chạy tới võ hồng thành nửa đường đ ộ c cô nhạn cũng rốt cục trở về bây giờ nàng đã tấn cấp đến phong hào đấu la giai đoạn bởi vì nàng đã triệt để hấp thu hai khối long vương hồn cốt một trong băng long vương hồn cốt khối kia hồn cốt không phải là thân thể cũng không phải cánh tay trái nàng liền không chút do dự sử dụng long cốt lực lượng quá lớn nàng vì thích hướng lực lượng khổng lồ này chỉ là hấp thu cùng trải vớt cái kia cố hồn lực liền dùng hơn mấy tháng đằng sau nàng còn tại lạc nhật s â m lâm nội đạt được thứ chín hồn hoàn mới chuẩn bị trở về tương trợ ngọc thiên hằng một chút sức lực lại không nghĩ rằng thủy t r u n g vẫn là đã c h ậ một m bước chiến tranh đã kết thúc biết được ngọc nguyên chấn cái chết độc cô nhạn tại ngọc thiên hằng trong ngực khóc lê hoa đ á i vũ từ khi nàng gả vào lam điện bá vương long gia tộc coi trọng thân tình ngọc nguyên chấn cũng là một mực đem nàng coi là cháu gái ruột một dạng thương yêu tại độc cô nhạn trong lòng ngọc nguyên chấn địa vị cũng liền gần với thân gia gia độc cô bác trợ phu ngọc thiên hằng cùng đệ đệ thiên lân ba người sớm biết dạng này nàng liền nên về sớm một chú trên người nàng còn có một khối long vương hồn cốt như trở về cho ngọc thiên h à n g hấp thu để hắn cũng tấn cấp phong hào đến lúc đó hai người bọn họ võ hồn dung h ợ p kỹ liền có thể có tiếp cận thần cấp kỹ lực ngọc nguyên chấn cho dù không chết bọn hắn cũng có thể đánh thắng biên mức vương ngọc thiên h à n g an ủi rất lâu mới khiến cho độc cô nhạn từ từ đi ra thân nhân qua đời đau xót cùng, cùng lúc đó thiên lân tại sinh mệnh c h i hồ trung tâm cũng rốt cục để ma kiếm triệt để lý thể từ võ hồn biến thành siêu thần khí uy lực đủ để cùng chấn yêu kiếm được nổi cái kêu ban đầu chín mai hồn hoàn toàn bộ dung nhập trong thần kiếm ma kiếm các loại hồn kỹ cũng không có vì vậy biến nói cách khác nguyên bản không cách nào sử dụng địa hỏa kinh thiên kiếm xích phong lôi loạn ảnh hàn ma kiếm kiếm khí n ị c h cản khôn các loại kỹ năng bây giờ cũng đều có thể vận dụng thật sự là kinh người ta cảm giác đang đổ từ đèn cái kia ma kiếm từ võ hồn hóa thành siêu thần khí đằng sau lực chiến đấu của hắn lại tăng vọt một mạng lớn thần giới những cái kia bình thường cấp hai thần chỉ sợ đã không phải là cầm ma kiếm cùng chân yêu kiếm hắn đối thủ ngân long vương sợ hãi thà nói tồn tại ở thế gian lâu như vậy chương ó t ể lấy c năm trăm tám mươi sáu thiên sứ thần đệ tự khảo tệ tụ, tụ võ hồn thành thật không hổ là nhà ta tiểu tiên h nếu là trước đó cùng bị bị đông cùng ta kiếm tiên thời điểm chiến đấu hắn có thực lực bây giờ ngày đó bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a thiên nộm băng tằm không gì không thể tiếp nói không quan hệ thiên nộm ca cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đánh bại bọn hắn bọn hắn hiện tại nhất định là hy vọng đại lục càng loạn càng tốt bọn hắn tốt từ đó hấp thụ càng nhiều tà niệm tu luyện mà ta thì hy vọng đại lục mau chóng bình định kỳ thật chúng ta song phương chiến đấu chưa từng kết thúc qua liền nhìn là con cờ của hắn ưu tú vẫn là của ta huynh đệ ra s ư ớ c thiên lân cười nói ta là tuyệt đối tin tưởng thiên h à n g cùng cổ nhiên bọn hắn đi thôi đi v õ h ồ n thành đối với huynh đệ của ta bọn họ bàn sự ta chưa bao giờ hoài nghi tới thiên lân ngự kiếm mà bay chạy tới v õ h ồ n thành hiện tại hắn tốc độ phi hành từ tinh đấu xâm lâm đi vo h ù n thành một canh giờ đều dùng không đến siêu thần khí đối với hắn thực lực r a chỉ có thể nói không gì sánh được to lớn đáng tiếc hiện tại thánh linh châu còn không cách nào hóa thành siêu thần khí hạt châu này uy lực càng lớn đoán chừng muốn chờ thiên lân triệt để thành thần đằng sau mới có thể hoàn thành đi l i n h phong trí lúc này đã dẫn đầu mấy cái thế lực tất cả cao tầng chạy tới võ hồn thành hồ liệt na tự mình ra liên tiếp bị bị đông không tại thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết lại chuyên tâm với thiên sứ đệ cựu khảo thần vị truyền thừa nàng bây giờ chính là võ hồn đế quốc nhân vật số một lần này thiên nhận tuyết đệ cựu khảo cùng nguyên tắc khác biệt nguyên tắc không biết có phải hay không là hải thần gia hỏa kia dợ cho quỷ vì đem người thừa kế của mình biến thành thiên nhận tuyết tâm lý sơ hở mới can thiệp thiên sứ cựu khảo chính là muốn để đường tạm cùng thiên nhận tuyết trong chiến đấu cam đoan đứng ở thế bất bại hải thần gia hỏa này kỳ thật chính là bao che khuyết điểm tới cực điểm thậm chí đã không cần mặt mũi vô s ỉ gia hỏa bất quá hiện tại hải thần người thừa kế là ninh vinh, vinh hai cái đều là nữ hai tử hay là tinh địch phương pháp giống nhau khẳng định là vô dụng lại nói ninh vinh, vinh có thiên lân làm chỗ dựa hải thần căn bản không lo lắng người thừa kế an toàn cũng liền n ư ờ i lần này thiên nhận tuyết thiên sứ thần đệ c ử u khảo vẫn là luyện tâm bất quá lại là bình thường phù hợp thiên sứ thần vốn có khảo hạch tại tâm linh trong không gian đại nghĩa di thân tự tay chém giết bị tà ác p h ụ thể bị bị đông chính là nàng đệ c ử u khảo nội dung võ hồn điện là thiên sứ thần thành thần trước đó thành lập bởi vì c h ấ n áp tà hồn sư lập nghiệp kéo dài ngàn vạn năm ngàn vạn năm này đến vô luận võ hồn điện đi ra bao nhiêu c ặ t bã mấu chốt nhất trách nhiệm nhưng chưa bao giờ quên qua mà bây giờ bị bị đông có thể nói đương đại lớn nhất mạnh nhất tà hồn sư diện trừ nàng đích thật là thiên sứ thần ứng tận nghĩa vụ khảo nghiệm này đối với thiên nhận tuyết tới nói mặc dù vô tình nhưng cũng không có vấn đề nếu như là trước đó thiên nhận tuyết muốn thông qua khảo nghiệm này khẳng định phi thường gian nan dù sao nàng làm sao có thể đối với đã cùng chính mình giải khai khúc mắc mẫu thân bên dưới cái này ngoan thủ đâu nhưng trải qua cùng thiên lân trước đó nói chuyện với nhau nàng đã sớm nghĩ kỹ muốn thế nào đối đãi bị bị đông trong lòng sớm đã không có cố kỵ vì tương lai bị bị đông có thể quang minh chính đại cùng mình và tụ như vậy muốn cứu nàng nhất định phải trước hết giết nàng thiên sứ có nhận tam giới diết trong nháy bị bị thần thần mắt thiên nhận tuyết nguyên bản hai vàng hai tím ba đen hai đỏ hồn hoàn phổ trí biến thành sáu đen ba đỏ cực phẩm phổ trí lúc này thiên nhận tuyết có hai loại gánh chịu thần vị chi pháp một tiếp tục tu luyện chờ đến chín mươi chín cấp liền có thể nước chạy thành sông đột phá chăm cấp thành thần nếu là hoàn toàn thời kỳ hòa bình Loại p trong khoảng thời gian này thiên đạo lưu cũng đã đem thần vị truyền thừa cuối cùng bí mật cáo chi thiên nhận tuyết nghe được chính mình thành thần lại để cho ra ra như thế thiên nhận tuyết kém chút trực tiếp từ bỏ thành thần chi niệm có thể thiên đạo lưu nói cho thiên nhận tuyết chỉ có nàng trở thành thần mới có cơ hội cứu trở về bị bị đông bọn hắn thiên gia thiếu bị bị đông quá nhiều nên trả chờ lần này thiên đạo lưu lấy sinh mệnh của mình làm đại giá trợ giúp thiên nhận tuyết đem bị bị đông từ trong bóng tối cứu ra hắn liền có thể đến dưới đất cùng thiên tầm tật nói tiểu tử ngươi phạm sai phụ thân ngươi ta cùng nữ nhi bảo bối của ngươi đã giúp ngươi trả sạch tuyết nhi à, chúc mừng ngươi hoàn thành toàn bộ cựu khảo ninh phong chí đã tới đại lục rốt c u c hoàn thành thống nhất ngày mai sẽ là đế quốc mới thành lập này ngươi liền đi chứng kiến một cái đi dù sao đây cũng là ngươi cho tới nay n g u vọng từ nay trở đi bắt đầu. ta giúp ngươi mở ra thần vị truyền thừa ngươi nhất định phải đến thiên đạo lưu nói ra thiên nhận tuyết muốn nói lại thôi trong lòng khổ sở không thôi thiên đạo lưu tự ý đã quyết nàng phản đối không được nhưng là lựa chọn như vậy đối với nàng mà nói thật sự là vô cùng thống khổ g i a g i a cùng mẫu thân ở giữa chỉ có thể lựa chọn một cái nàng không hiểu thượng tiên vì sao như vậy trêu đ ù a nàng lúc trước là võ hồn điện cùng thiên lân đối địch nàng kẹp ở giữa thống khổ không thôi hiện tại thật vất vả không cần cùng thiên lân chiến đấu lại muốn để nàng tại ra ra cùng mẫu thân ở giữa làm lựa chọn cái này khiến nàng làm sao tuyển đứng tại giáo hoàng điện nhìn xuống trong thành các nơi răng đèn kết hoa nhân dân đang ăn mừng đại lục thống nhất vui sướng chiến tranh kết thúc võ hồn đế quốc con dân mặt n g o à i kỳ thật cũng không có trở thành v n g quốc đô bởi vì đây không phải d i ệ t quốc mà là nhường ngôi do võ hồn đế quốc người thừa kế hồ liệt na đem hoàng vị nhường ngôi ra ngoài ninh phong trí thậm chí không có ý định đem cái này tân đế quốc đô thành võ hồn thành đội tên đ ổ i thành như lưu ly li thành loại hình bởi vì đấu la đại lục là người trong thiên hạ đại lục không phải thất bảo lưu ly li tông nhất ra mà tân đại đế quốc cũng trực tiếp lấy đấu la đại lục đến mệnh danh tên là đấu la đế quốc danh tự này liền đại biểu quê hương của bọn hắn về phần đô thành võ hồn thành vô luận có phải hay không hồn sư đều là có được võ hồn đây cũng là bọn hắn thế giới này đặc sắc đủ để đại biểu toàn bộ đại lục nhân dân bởi vậy hắn chân chính muốn đổi chỉ là trị quốc phương châm từ lấy tín ngưỡng quản lý giáo hội hình quốc gia cải thành ngoại nho nội pháp nhân ly đều xem trọng đại đế quốc chỉ là võ hồn đế quốc bị bị đông người này muốn từ trong đế quốc xóa tên tuy nói nàng là võ hồn đế quốc đời thứ nhất hoàng đế nhưng đến một lần đại lục cũng không phải là nàng thống nhất thứ hai nàng còn trái lại cho đế quốc này tạo thành thương tổn quá lớn bởi vậy dù cho đấu la đế quốc là kế thừa võ hồn đế quốc mà đến nàng cũng không phải là cái này đại đế quốc đời thứ nhất đế vương mà hồ liệt na lại không có kế vị cho nên ngày mai không chỉ có là hướng toàn bộ đại lục tuyên bố thống nhất tin tức còn muốn đản sinh ra cái này thống nhất đại đế quốc khai quốc đại đế t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy cấp một thần cùng đại lục đế vương t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy cấp một thần cùng đại lục đế vương đại điện đêm trước trước giáo hoàng điện hoàng đấu chiến đội đám người nằm tại trên bãi cỏ nhìn xem bầu trời đêm ngọc thiên hằng cảm thán nói rốt cục đều kết thúc à chúng ta hoàng đấu chiến đội rất lâu không có dạng này tập hợp một chỗ nhìn tinh không đi hay là tại võ hồn thành loại địa phương này ta nhớ được lần trước hay là học viện giải thi đấu thời điểm đúng vậy a đáng tiếc lão đại không tại nếu không chúng ta liền thật đủ cổ nhiên có chút thất lạc mai mới chờ đến lúc đến hết thể hết thể đều kết thúc công thần lớn nhất thiên lân lại không tại mặc dù thống nhất đại lục cuối cùng đại chiến hắn không có thăm ra nhưng khắp nơi đều bao hàm cái bóng của hắn nếu không có bùa chú của hắn không có hắn các loại bố cục bọn hắn không có khả năng thắng được thuận lợi như vậy ai nói ta không tại như thế đoàn viên thời gian nói cái gì ta đều sẽ gấp trở v ậ a nhưng vào lúc này mấy người sau lưng vang lên thiên lân thanh â m đám người vội vàng ngồi d chỉ thấy thiên lân cùng thiên nhận tuyết chính cùng đi đến đến võ hồn thành đằng sau thiên lân liền đi trước gặp thiên nhận tuyết cùng linh phong trí biết được thiên nhận tuyết đã thông qua đệ cự khảo cùng đại lục hoàn thành thống nhất tin tức lão đại quá tốt rồi ngươi rốt cục trở về rồi chúng ta đều hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó đi cổ nhiên hưng phấn vừa vui vui mừng nói thiên lân gật gật đầu sự tình ta đã đều từ nhạc phụ cái kia nghe nói chỉ tiếc lần này đại lục thống nhất chiến tranh thương vong y nguyên không nhỏ tuyết băng tên hôn đảng kia cuối cùng làm sự tình đem ta nguyên bản dự tính thương vong làm lớn ra d ò n dã gấp ba mặc dù đối với toàn bộ đại lục tới nói cái này cũng không sẽ giao động đại lục căn bản. Thế nhưng là... đại lục vẫn là phải tiêu hết không ít thời gian đến liếm lắp vết thương không có nói trước đoán được tuyết băng chó cùng rước dẫu kế sách là chúng ta sai lầm còn làm hại ngọc tiền bối bỏ mình cái này cũng không trách ngươi tiểu thiên ta mới là tam quân t h ố n g soái nếu là ta lúc đó hành quân tốc độ rất nhanh tuyết băng liền sẽ không đạt được về phần g i a g i a của ta hắn hoàn thành cả đời mình nguyện vọng đã không có tiếng lối về sau ta sẽ kế thừa l à m điện bá vương long gia tộc đem nó phát d ư ờ n g q u a n đại nhiều ngày như vậy ngọc thiên hằng đã thoải mái nhân bất năng láo ôm đi qua không thả á thiên hằng kỳ thật ngươi cùng tiền bối không phải là không có cơ hội gặp lại thiên lân bỗng nhiên nói cái gì ngọc thiên hằng giật mình tiểu thiên ý của ngươi là ra r a có cơ hội sống lại sao thiên lân gật gật đầu đúng vậy à tiền bối chiến từ trước thực lực đạt đến thần cấp trình độ hẳn là có thể cam đoan chân linh thời gian dài không tiêu tan chỉ cần thiên hằng ngươi có thể thành t i ể u cấp một thần liền có thể dùng cấp một thần quyền hạn mang theo tiền bối thượng thần giới đem nó phục sinh nguyên tắc đường tam cùng đới một bạch ngay cả hoác vân nhi sau khi chết hồn phách đều có thể tìm tới cũng lợi dụng hoác vũ hạo quyền hạn đem nó phục sinh mang lên thần giới ngọc thiên hằng đương nhiên cũng được lấy ngọc nguyên t r ấ n cường đại hắn tàn hồn sẽ chỉ so hoắc vân nhi càng thêm dễ thấy lại càng dễ tìm kiếm quá tốt rồi dạng này liền có mục tiêu mới ta nhất định sẽ trở thành cấp một thần ngọc thiên hằng trong khoảng thời gian này kiềm chế trong nháy mắt quét sạch sành sành người chỉ cần có không phải đạt thành không thể mục tiêu liền sẽ nhanh chóng tỉnh lại đúng rồi tiểu thiên cái này cho ngươi đây là hỏa long vương hồn cốt ta xem là một khối thân thể xương ngươi không phải vừa vẫn thiếu bộ vị hay sao lúc này đọc cô nhạn từ trong hồn đạo khí xuất ra hỏa long vương long cốt dựa theo cam kết trước đưa cho thiên lân thiên lân lại là đẩy trở về cho thiên trong khoảng thời gian này toàn thân của ta lục đại hồn cốt đã đủ mà lại ta thân thể xương nhưng so sánh này hỏa long vương hồn cốt còn mạnh hơn được nhiều thiên hằng hiện tại càng cần hơn muốn trở thành cấp một thần không chỉ cần phải ý chí càng quan trọng hơn là thực lực cùng nội tình thiên hằng nhận lấy ngọc tiền bối tất cả hồn cốt tăng thêm tuyết ngọc quan cùng khối này long cốt liền có thể đạt tới toàn thân lục hồn cốt theo ta suy đoán nhiều như vậy hồn cốt tăng thêm đằng sau hấp thu thứ chín hồn hoàn hắn hồn lực đẳng cấp hẳn là có thể đạt tới chín mươi năm cấp dù sao trong đó tuyết ngọc quan cùng hỏa long cốt phẩm chất độ cao đã viết siêu ơ n cảm ơn tiểu thiên đ ộ c cô nhạn mỉm cười không còn kiên trì nếu thiên lân mãn h ồ n cốt này lòng cốt đương nhiên cho thứ hai người ứng cử ngọc thiên hằng mà lại hiện tại đích thật là thiên hằng càng thêm cận dù sao quan hệ kia đến bọn hắn thân nhân có thể hay không trở về lôi thần thần giới nguyên tố chủ thần một trong trừ đã lôi thần trước bên ngoài còn có một cái làm việc đó chính là phán quyết cũng coi là tu la nhất mạch chủ thần tiểu thiên ngươi vì chính mình h u y n h đệ suy tính ngược lại là rất tốt là muốn chờ ngươi thành tựu tu la thần lại vì ngọc thiên hằng tranh thủ lôi thần khảo hạch cơ hội đi thiên nhận tuyết lặng lẽ đối thiên lân truyền âm nhập bí đạo thiên lân n g â mâm đ đâm, đâm nhẹ gật đầu trả lời không hổ là ta tuyết tỉ trên đời hiểu rõ ta nhất người trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác chờ ta lên tới thần giới liền đi thỉnh cầu lôi thần cho thiên hằng một cái cơ hội nếu như hắn muốn tìm chuyển thừa giả lời nói khảo nghiệm thứ nhất cơ hội đưa cho thiên hằng nhưng là ta có thể giúp cũng chỉ có thế có thể hay không thông qua liền muốn nhìn thiên hằng tạo hóa của mình kỳ thật lấy thiên lân thực lực ngọc thiên hằng thông không thông qua quan hệ cũng không lớn hắn thành thần đằng sau thần giới chúng thần không phải là đối thủ của hắn dù là dùng sức mạnh làm được thủ đoạn thần giới cũng không làm gì được hắn bất qua cái này không phù hợp thiên lân tính cách hắn sẽ lợi dụng một loại khác phương pháp chỉ cần hắn ra tay trợ giúp thần giới hoàn thành khuyết t r ư ơ n g nhiều như vậy mang ít người cũng liền không có vấn đề gì trước kia thần giới coi như cấp hai thần cũng là có thể dẫn người chỉ bất quá theo thần minh thần sứ thần thị những này càng ngày càng nhiều thần giới mới chuyển biến quy tắc chỉ có kế thừa cấp một thần trở lên thần vị mới có thể mang hai cái thân nhân cùng một chỗ phi thăng thiên lân có tự tin hắn thánh hoàng c h i lực coi như đem thần giới khuyết t r ư ơ n g gấp mười gấp trăm lần đều không nói chơi đấu l a vũ trụ lô đen không làm gì được thánh hoàng tri lực đến lúc đó hắn mang nhiều một số người đã không có lạm dụng chức quyền cũng không có sử dụng bạo lực hợp tình hợp lý c h ỉ bất quá chuyện này thiên lân không có ý định nói cho thiên hằng bằng không hắn sẽ mất đi động lực có ít người chính là áp lực càng lớn động lực lại càng lớn có cấp một thần mục tiêu ngọc thiên hằng mới có thể trở nên càng mạnh đúng rồi hoàng đấu các vị ta cùng tiểu thiên tới là vì ngày mai hoàng vị sự t ì n h chúng ta nghĩ qua thống nhất đại lục chủ lực nếu là các ngươi như vậy đế hoàng cũng nên là trong các ngươi sinh ra thiên nhận tuyết nhìn về phía mọi người nói tiểu thiên nói dựa theo công lao lấy thiên hằng cùng cổ nhiên cầm đầu cho nên thiên nhận tuyết nhìn về phía hai người đại lục như là đã thống nhất nàng liền hoàn toàn buông xuống cho dù nàng so thiên lân trước thành thần cũng sẽ không đi nhiễu loạn đã thống nhất đại lục cho nên đế hoàng vị trí nàng sẽ không đi t r a n h ta coi như xong các ngươi vừa mới cũng nghe đến ta muốn làm cấp một thần nào có cái kia thời gian làm hoàng đế à. ngọc thiên hằng chủ động rời khỏi như vậy người ứng cử liền chỉ còn lại có một cái đây vốn là thiên lân nghĩ kỹ từ mấy năm trước bắt đầu thiên lân vẫn đem cổ nhiên hướng đế vương trên đường bồi dưỡng từ đó nhìn ra thiên lân tâm tư ninh phong chí cũng đang dạy hắn thống xoáy cùng trị quốc t r i pháp Khi thật cổ nhiên đứng người lên nói ra tại hiểu rõ nhất hắn thiên lân trước mặt không có gì tốt dầu diếm hắn chính là ngấp nghẽ cái này đế vương bảo tọa nếu như thiên lân muốn hắn sẽ không đoạt nhưng nếu thiên lân không có thèm như vậy hắn tự nhiên việc nhân đức không nhường ai bất quá lao đại ta cũng có một cái đề nghị không hẳn là chúng ta hoàng đấu chiến đội cộng đồng đề nghị c ổ nhiên ô m cười nhìn về hướng thiên lân những người khác cũng cười không có hảo ý thiên lân theo bản năng nuốt n g ụ m nước bọn hắn luôn cảm giác đ á m người này muốn hô hắn ư ngày 588, 588, lập lập quốc quốc quốc quốc đại điện, khai quốc đại đế. Trưng 588, lập quốc đại điện, khai quốc đại đế. khai khai Trưng n g kế tiếp đăng cơ đại điện tại người ta tấp nập giáo hoàng điện hiện tại nên gọi là đấu la đế quốc trước hoàng c u n g võ hồn đế quốc một phương người đại biểu hồ liệt na cùng thiên nhất tuyết tinh la đế quốc một phương bạch hồ đại đế đới thiên tuyết thiên đấu đế quốc một phương còn sót lại hoàng thất tuyết kha công chúa tân nhiệm thượng tứ đại tôn môn thất bảo lưu ly li tông tông chủ ninh phong trí hạ o thiên tông tông chủ đường t hiếu lam điện bá vương long gia tộc tộc trưởng ngọc thiên hằng thánh long tông tông chủ thác Bạc hy những đại lục này thế lực lớn nhất lãnh tụ xếp thành một hàng l n g lặng chờ đợi hoàng cung cửa lớn mở ra có thể làm cho những nhân vật này dạng này chờ đợi chỉ có một người có tư cách này đó chính là cái này thống nhất đại lục trí cao vô thượng đế vương bệ hạ giá lâm theo một tiếng la lên vệ binh thổi lên c ạ n lệnh cửa lớn chậm rãi mở ra một cái thân mặc kim bảo bóng người từ sau đại môn chậm rãi đi ra khuôn mặt a n tuấn không gì sánh được nghiêm túc chỉ tiếc thoắt nhìn vẫn là quá hiền lành không có gì uy nghiêm loại tính tình này người đ không sai cuối cùng khi cái này đấu la đế quốc khai quốc hoàng đế người hay là hắn đây là cổ nhiên bọn người mãnh liệt yêu cầu cổ nhiên hoàn toàn chính xác rất có gia tâm đối với hoàng vị cũng có dục vọng cùng cổ rong mở dạng quyền dục lòng tham nặng tại thiên lân trước mặt điểm ấy hắn chưa bao giờ che giấu cho nên trước đó thiên lân cùng ninh phong trí dạy hắn đạo trị quốc thời điểm hắn mới học được nghiêm túc như vậy thế nhưng là hắn đã quyền cao thế nhưng cũng đồng dạng trọng tình nghĩa thiên lân c h i tại cổ nhiên liền như là trần tâm c h i tại cổ rong là đối với hắn trọng yếu nhất minh đệ cũng là hắn xuất phát từ nội tâm công nhận lão đại mạnh đại lục này hoàn thành thống nhất chân chính công thần lớn nhất rõ ràng là thiên lân nhưng hắn như cứ như vậy ẩn vào phía sau màn như vậy trăm năm về sau thế nhân trừ còn nhớ rõ thất bảo lưu ly tông đi ra một thiên tài bên ngoài ai còn có thể biết hắn cổ nhiên quyết không cho phép thiên lân cứ như vậy bị thế nhân lãng quên cho nên hắn từ chối thẳng thắn khai quốc đại đế thân phận dù là thiên lân chỉ coi một năm một tháng thậm chí một ngày cái này thủy hoàng đế thân phận đều phải là hắn chỉ có d ạ n g này thiên lân danh tự mới có thể bị thế nhân nhớ kỹ mà cổ nhiên chính mình liền chờ thiên lân dỡ xuống gánh nặng vào cái ngày đó khi đời thứ hai l i n tốt nhìn xem làm bộ nghiêm túc thiên lân thiên nhận tuyết cố n é n ý cười ai kêu ra hỏa này dĩ vãng không câu n ệ tiểu tiết khí chất đã hoàn toàn thành hình hiện tại muốn làm hoàng đế ngay cả giả vợ uy nghiêm đều như thế không có cảm giác áp bách cũng chỉ có thời điểm chiến đấu hắn toàn thân áp lực mới có thể hoàn toàn đối địch phong thích trong sinh hoạt hàng ngày đây chính là cái nhà bên tiểu ca hồ liệt na cũng ở trong lòng v á n thẩm khó trách thiên lân như thế không muốn làm hoàng đế rõ ràng mặc như thế chính thức ta lại chỉ muốn cùng hắn đến hỏi tốt là chuyện gì xảy ra đây không phải hoàng đế nên có khí chất ngay cả lão sư một phần ba bá đạo đều không có cái dạng này hoàng đế ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. tuyết h không nghĩ tới thiên lân tới một ê ca còn có một mặt đáng y như v ậ cùng khác hoàng hoàn toàn khác biệt đâu, bất quá, loại hình này phụ loại biệt bất quá, đâu, đ vương, có lẽ h thể cho ậ t ta có người dân mang đến kha ô n giống g g với thời i n Tuyết Kha ở trong lòng cười nói nàng cũng không quyến luyến thiên đấu đế quốc công chúa vị trí lúc đầu phụ thân của nàng h u y n h trưởng cũng đã đem nàng từ bỏ ngược lại là hiện tại nàng hoàn toàn thu được tự do không cần lại bị các loại quy củ trói buộc thiên nhận tuyết còn đưa nàng một viên cung phụng điện lệnh bài có thể tự do xuất nhập cung phụng điện t h u c á c cung phụng che chở chiến tranh đã kết thúc thiên nhận tuyết không có quên cô mội mội này dù là mới đầu không tình cảm chút nào nhưng dù sao cũng là nàng một tay nuôi nấng mặc dù hồn sư hưởng thụ đặc quyền y nguyên rất nhiều nhưng tương tự hạn chế cũng nhiều chí ít tại pháp này luật bên dưới bọn hắn người bình thường đối với cao cao tại thượng hồn sư mà nói cũng là người thiên nhân tuyết hồ liền na nới thiên tuyệt tuyết h a ninh phong trí đường khiếu ngọc thiên hằng cùng thác bạc hi mấy người cũng xoay người hành lễ đại biểu đại biểu đại lục mạnh nhất nhất điện nhị quốc thất đại tông bây giờ đã toàn bộ tại thiên lân giới trướng hắn đại lục này đế vương thực trí danh quy thiên lân giơ tay lên nhẹ nhàng ép xuống trang diện lập tức yên tĩnh trở lại hắn chậm rãi mở miệng nói các vị ta khu khụ một bên tuyết kha nhẹ nhàng ho khan một câu nhắc nhở thiên lân ca lúc này nên dùng chấm Thuất ta, thật phiên h p ứ chiến t lân tranh đắc một lần nữa nói là kết thúc nhưng là chiến đấu vĩnh viễn sẽ không kết thúc trên đại lục còn có một cái dấu dếm tồn tại tại tạ ác ta chắc chắn sẽ dẫn đầu các ngươi đem nó diệt trừ còn là đại lục một mảnh an bình đấu là đại lục bên ngoài Cũng còn có đại lục khác đại thiên ồ n bọn tại, ắ n luôn ngày cùng la đấu có một ngày sẽ đ ạ lục gặp gỡ. Đến lúc lực còn cần các vị xuất lực bảo vệ quốc gặp gỡ, gia, bởi vậy, sống đến đó vị vệ vậy xuất bảo bởi y ổn nghị đến ngày gian nguy tư tưởng tư vô lân u ậ n nào cũng không thể vứt bỏ. nhất lúc là thể h vứt t bỏ, là lân vương giả. Tri nhân, thiên giả. Chi ánh mắt nhìn về phía cổ nhiên lấy khuyên bảo ngự khí nói ra như cao cao tại thượng tiếp nhận chúng sinh sùng bái mà không làm trông coi cái gọi là mục nát tồn tại mà thôi thương phong sắc nhọn có thể phá vỡ văn vật tâm tiên không rời thủy hữu gia quốc vì vương giả ăn dân máu thịt mà sinh tự nhiên lo lắng hết lòng chăm lo quản lý phương xứng đáng quân vương hai chữ quốc giả vô dân bất lập vô vương bất hưng vương bản chính là dân hiến cho quốc tế phẩm lĩnh thụ dân chi máu thịt là vì lấy vương c h i hy sinh đổi lấy quốc c h i hưng ơ thịnh nếu không quân ký bất sự dân dân hà tất sự quân hôm nay lời ấy chính là đấu la đế quốc tổ h ấ n sau này như không r i á c ngộ này người liền không có kế thừa đấu la đế quốc đế vương vị trí tư cách nhìn hậu thế đế vương ghi nhớ tuân chỉ b ệ hạ và thuế vạn dân thành tâm lễ bài nói thiên lân lời nói mỗi một câu đều nói đến bọn hắn đáy lòng lao đại chương i hôm năm y n trăm tám mươi chín hoàng hậu vị trí tương tự tư đoạn trường hồng nợ hoa chương năm trăm tám mươi chín hoàng hậu vị trí tương tự tư đoạn trường hồng nợ hoa đăng cơ đại điện phi thường thuận lợi cử hành trừ thiên lân bên ngoài mấy người khác cũng đều luận công hành t h ư ở n g ngày mai bắt đầu là toàn bộ đại lục hải tử miễn phí tiến hành võ hồn thất tỉnh cung cấp cho hồn sư tiền trợ cấp đều do đế quốc trực tiếp phụ trách võ hồn điện từ nay về sau chỉ có một cái chức trách giám sát giám sát thiên hạ hồn sư p h à m có làm điều phi pháp người như cha có chứng minh thực tế theo pháp luật đế quốc giúp cho xử phạt không thể tùy ý tiền trạm hậu tấu hồn sư binh đoàn cùng quân đội quyền chỉ huy cũng sẽ không lại về bọn hắn mà là đế quốc trực tiếp lệ thuộc thiên hạ tất cả tông môn hạ thiên tông lam điện bá vương long gia tộc thậm chí thất bảo lưu ly li tông các loại cũng đều tại võ hồn điện giám sát phạm vi bên trong trong đó thất bảo lưu ly tông có chút đặc thù được phong làm hộ quốc thần tông t à i nguyên muốn so những tông môn khác phong phú rất nhiều lam điện bá vương long gia tộc cũng bởi vì tại đại lục thống nhất trung lập bên d ư ớ i đại công đạt được không ít ban thưởng điểm ấy tư dục thiên lân không che giấu chút nào hắn năm đó lên thống nhất đại lục c h i tâm căn bản nguyên nhân chính là vì người nhà muốn để người nhà vượt qua tốt hơn thời gian đương nhiên ý theo pháp luật đế quốc càng là đạt được càng nhiều không g i à n buộc tại nguyên người bị hạn chế cũng liền càng lớn thất bảo lưu ly tông đã có thể không hề làm gì liền có được hết thảy dưới loại tình huống này như còn có người nào tâm không đủ rắn vút voi muốn đi làm điều phi pháp có thể là ỷ vào thiên lần tên tuổi trái với chuẩn mực như vậy bọn hắn nhận trừng phạt cũng đem vượt xa phổ thông hồn sư đối với điểm này ninh phong trí là đồng ý tông môn cho dù phát triển lại nhanh cũng cần ước chế lực nếu không vật cực tất phản rất dễ dàng dẫn đến s a đoạn do cực thịnh đi hướng cực suy hạo thiên tông liền tương đối thảm rồi bọn hắn tại tuyết băng đổ thành đằng sau y nguyên lựa chọn trợ giúp hắn vốn nên chỗ diệt môn tri tội cũng may thời khắc cuối cùng đường k h i ế kịp thời quay đầu hiệp trợ ngọc nguyên trấn đánh bại biên b ư ớ vương thúc đẩy thống nhất mà lại đổ thành người bên trong cũng không có hạo thiên tông người trực tiếp tham dự bở thiên lân mặc dù nguyện ý tha cho bọn hắn một mạng liễu nhị long nhưng là không còn dễ dàng như vậy bung xuống dù sao trong lòng nàng thế nhưng là đường khiếu tự tay giết ngọc tiểu cương nàng một mực gọi dầm dĩ lấy muốn giết đường khiếu đền mạng đâu đối với loại sự tình này thiên lân lười nhắc quản g dù sao nàng điểm này thực lực còn không làm gì được hạo thiên tông hạo thiên tông xem ở ngọc thiên hàng phân thượng cũng sẽ không đối với nàng hạ sát thủ đoàn trừng hạo thiên tông về sau không thể thiếu muốn bị nàng t h i ề n ngoài ra còn có hạo thiên tông trước đó tại thiên đấu đế quốc hưởng thụ tất cả đặc quyền tất cả đều không có về sau mấy chục năm phát triển thậm chí còn so ra kem thánh long、tông. nguyên bản phụ thuộc bọn hắn những cái kia môn phái nhỏ cũng nhao nhao tan tác như chim mông quả nhiên những thế lực này căn bản không phải thật trung thành với hạo thiên tông lúc trước cũng chỉ là lương tựa đại thụ tốt hóng mát thôi đối với loại kết cục này đường khiếu cùng đường nguyễn hoa cũng không nhiều nói lại không dám có ý kiến gì bọn hắn lựa chọn ban đầu tạo thành cục diện bây giờ có thể nói nhân quả tuần hoàn có thể bảo trụ mệnh không bị diệt môn liền đã tốt vô cùng rất nhanh nên có thưởng phạt đều tuyên bố song tất lúc này cổ nhiên bỗng nhiên nói ra vậy hạ quốc không, thể một ngày vô hậu. Ngài là không phải nên định ra ngài hoàng hậu thiên lân xứng sở hắn hoàng đế này lại không làm được bao lâu chỉ là bởi vì võ hồn điện cùng mấy thế lực lớn khác đều chỉ tán thành hắn hắn mới bất đắc dĩ tới làm cái này khai quốc hoàng đế mà thôi thời gian ngắn như vậy cần phải lập hoàng hậu sao mà lại thiên nhận tuyết còn ở lại chỗ này đâu đây không phải cố ý dẫn chiến sao chính như thiên lân sở liệu nguyên bản đã cái gì đều không thèm để ý thiên nhận tuyết nghe được hoàng hậu một từ trước mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên một cái mặc dù nàng biết vị trí này sát xuất lớn không phải là nàng nhưng vạn nhất đâu không chừng so với n i n h vinh v i n h thiên lân chính là cảm thấy nàng càng thích hợp khi hoàng hậu cũng có nói nói thật thiên lân thật đúng là cho là như vậy so với tiểu ma nữ tính cách linh vinh, vinh. thiên nhận tuyết vô luận phương diện nào đều càng thích hợp mẫu nghi thiên hạ nhưng vấn đề là hắn không có ý định khi quá lâu hoàng đế muốn cái mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu tới làm cái gì lúc này đương nhiên vẫn là lấy tư tình làm chủ điểm ấy cổ nhiên sẽ không không rõ đương thiên lân nhìn thấy cổ nhiên khoe mắt ý cười hắn trong nháy mắt l ĩ n h ngộ cái này cổ nhiên chính là cố ý tiểu đ ệ này không được ă m mục đích hắn làm như vậy rất rõ ràng là vì ninh vinh v i n hắn h mặc dù chung với thiên lân nhưng cũng đồng dạng chung với thất bảo lưu ly tông ninh vinh, vinh là hắn cả đời đại tỷ đầu hiện tại đại tỷ đầu có một đoạn thời gian rất dài đều không tại lão đại bên người ngược lại gia hỏa này là sợ thiên lân dần dần khuynh hướng thiên nhận tuyết cho nên muốn giúp đỡ đem ninh vinh vinh địa vị định ra đến thiên lân bất đắc dĩ cười một tiếng tại chỗ tuyên bố đấu la đế quốc đời thứ nhất hoàng hậu là ninh vinh vinh thiên nhận tuyết ánh mắt trong nháy mắt tạm đ ạ m xuống thiên lân thấy vậy dùng ánh mắt ra hiệu cổ nhiên quay đầu tìm ngươi tiểu tử túi h này tính sổ sách cổ nhiên thì đã cốt mã p h ụ thể dự định đại điện vừa kết thúc trước hết chạy trốn các loại lao đại hết giận trở lại hắn cũng là không có cách nào à tại trở thành đời tiếp theo đế vương trước đó hắn đầu tiên là thất bảo lưu ly li tông đệ tử lấy thân phật này vì tông m hắn cũng xưa nay không sợ thiên lân sẽ ở loại thời điểm này đem hoàng hậu vị trí sắc phong cho thiên nhân tuyết đối với nhà mình lao đại tính cách hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ tràn vào tối đại đ i ể n kết thúc thiên lân tìm tới thiên nhân tuyết chuẩn bị hướng nàng nói xin lỗi không nghĩ tới thiên nhận tuyết lại là bất mãn nói tiểu thiên vì chuyện này hướng ta xin lỗi ngươi thấy ta giống hẹp hỏi như vậy người sao ta là có thất lạc nhưng này chỉ là xuất phát từ nữ t ử hâm mộ kỳ thật một cái hoàng hậu vị trí ta vốn cũng không để ý so với một mực cùng ngươi lập trường rõ ràng ta hậu ở ngươi bên người ninh vinh, vinh cùng tình cảm của ngươi vốn là càng thêm thâm hậu ta đây phi thường minh mạch tuyết tỉ tâm tính của ngươi tựa hồ lạnh nhạt rất nhiều đúng vậy à b ù i bặm đã kết thúc võ hồn điện thua chính là thua ta ngược lại có thể triệt để bùng xuống thiên nhận tuyết lộ ra bởi vì thoải mái mà trở nên càng thêm mỹ lệ nét mặt tươi cười nương đến thiên lân trong ngực nói về sau ta cái gì đều không thèm để ý liền để ý ngươi ra ra còn có mẫu thân ta đằng sau mục tiêu chỉ có một cái đem mẫu thân từ tà ác bên trong cứu ra ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng giúp ngươi thiên l â n cam kết tân đúng rồi t i ể u tiên cho ngươi xem thứ gì thiên nhận tuyết nhớ tới cái gì từ trong ngực móc ra một đá màu đỏ tươi nở rộ quan man hoa Tư đói hoa này đối với ngươi truyền thừa thần vị cũng có trợ giúp tương đối lớn thần vị truyền thừa trước ngươi nội tỉnh càng là thâm hậu thành thần đằng sau thực lực cũng sẽ tăng mạnh ngươi cũng không nên nói cho ta biết ngươi nhịn ăn muốn đem cái này hoa lưu lại thiên lân không hy vọng thiên nhận tuyết cùng nguyên tắc tiểu vũ như thế nghĩ đến đem cái này hoa xem như vật kỷ niệm như thế giữ lại cái này hoa chính là hoa trung tri vương hiệu quả so tất cả những người khác ăn tiên phẩm đều càng thêm kinh người không ăn quá lãng phí làm người hay là thiết thực một chút tốt lại nói thiên nhận tuyết đằng sau cũng còn có rất nhiều chiến đấu cần trải qua thực lực càng mạnh càng tốt thiên nhận tuyết cười nói yên tâm đi tiểu thiên ta mới không phải như vậy không thiết thực người đâu lưu lại cũng chỉ là muốn cho ngươi xem một chút các loại thần vị c h u y ể n thừa trước ta nhất định sẽ ăn vào sau đó lợi dụng thiên sứ thần lực c h i t để luyện hóa dự tính ngay vậy thiên lân cũng coi như yên tâm có tương tư đoạn trường hồng t ư ơ n g trợ thiên nhận tuyết thần vị truyền thừa trở nên càng thêm thuận lợi chương năm đại lục ổn định bốn năm chương năm đại lục ổn định bốn năm sau một tháng tại thiên lâu cao n ninh g n triệu tập phía dưới toàn bộ đại lục tông sư cấp trở lên thợ rèn đều tập trung tới lao sư ngài rốt cuộc đã đến nơi đây hiện hữu thần tượng mà vị đại tông sư cấp thợ rèn mười bốn vị tông sư cấp thợ rèn gần trăm vị đều vì ngày mà đến thất bảo lưu ly tông cùng canh tân thành cái này trăm năm qua tất cả khoáng sản cũng đã tập trung ở nơi đây lâu cao hưng phân không gì sánh được hắn chờ một ngày này thật sự là quá lâu đối với thợ rèn mà nói trí cao vô thượng nhất chi vinh dự không ai qua được rèn đúc xuất thần khí quân tiên h lân còn có ta cùng ta hạo thiên tông đệ tử t r ă m vị đến đây hiệp trợ ngươi nhìn ngươi xem ở chuyện hôm nay thượng coi như ta các loại lấy công chủ tội đối với ta hạo thiên tông qua lại bất kể hiểm khích lúc trước đường k i ế u cũng chạy đến giờ phút này chính xuất lĩnh hạo thiên tông đệ tử ưu tú đứng tại một chỗ đây là đường nguyễn hoa đề nghị mặc dù nàng cũng không biết thiên lân s ắ c thực chuẩn bị làm cái gì nhưng thiên lân nếu đem toàn bộ đại lục ưu tú thợ rèn cùng cực phẩm khoáng thạch toàn bộ tập trung lại vậy đại biểu hắn nhất định là muốn chế tạo thứ gì mà lại là khoáng cổ tuyệt kim chưa từng có người nào thấy qua tuyệt thế chân bảo như lúc này hạo thiên tông có thể đến hiệp trợ một chút sức lực đợi công thành này g tất có thể uy danh đại trấn không nói khôi phục ngày xưa thiên hạ đệ nhất tông phi phái chí ít sẽ không lại bởi vì tuyết băng sự tình mà nhận những tông môn khác đối xử lạnh nhạt đối đãi không thể không nói, nữ nhân này sắc thực rất thông minh. cái nhìn đại cục cũng không yếu lúc trước nếu không có gặp gỡ càng đáng sợ ninh phong trí cùng có cảm giác tiên tri thiên lân luận n h u trí nàng sẽ không thua bất kỳ người nào khác tốt như vậy lần này vất vả các vị thiên lân hướng đ á m người ôm q u y ề n nói vô luận qua lại có bao nhiêu h i ể m khích c h ỉ ít giờ khác này bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là địch nhân luyện đường trong phòng luyện khí luyện kiếm lô hỏa ngay tại cháy h ư ơ n g thực l ử a này đáng sợ còn muốn bao trùm cực hạn c h i hỏa cùng mã hồng tuấn phượng hoàng thần hòa trí thượng bởi vì lửa này dung hợp hỏa linh châu linh lực cùng tại tiên kiếm thế giới đều mười phần chân quý nhật huy tinh phách lực lượng. Lúc trước lâu cao chế tạo k còn còn lần này rèn đúc thiên lân là không thể vắng mặt hắn nhất định phải toàn bộ hành trình cung cấp linh lực nếu không lâu cao kỹ thuật rèn đúc mạnh hơn đều không dùng thiên lân bưng lấy ma kiếm cùng chân yêu kiếm đứng ở luyện kiếm bên lô bên cạnh đợi lô hỏa hỏa diễn thịnh vượng nhất thời khắc liền không chút do dự đem hai thanh kiếm ném vào cần mấy năm lâu luyện kiếm quá trình bắt đầu mà lúc này theo đại lục dần dần hướng tới ổn định một mực nút trong bóng tối tà kiếm tiên cũng rốt cục phát hiện không đúng trong khoảng thời gian này hắn cùng bị bị đông dùng để chữa thương tàn niệm thế mà càng ngày càng thiếu cảm thấy kỳ quái hắn rốt cục nhịn không được ra ngoài cha xét một phen kết quả phát hiện đại lục chiến tranh thế mà ngừng đấu la đại lục đã bị một cái tên là đấu la đế quốc quốc gia mới hoàn toàn thống nhất trật tự xã hội ngay tại dần dần khôi phục giết chóc thiếu đi hắn dùng để chữa thương oán niệm đương nhiên cũng sẽ giảm bớt lần này kế hoạch của hắn lại phá sản tà kiếm tiên tùy tiện tại băng hải thành bắt cá nhân đ ộ hồn mới biết được sự tỉnh trải qua tuyết băng nướng lần này thế mà không nghe hắ kết quả bị đánh thất bại thảm hại còn đưa đến hắn trực tiếp bỏ mình mà lại hắn bây giờ ngay cả biên bức vương khí tức cũng không cảm ứng được rất rõ ràng lần này ngay cả biên bức vương đều chết hẳn lãng phí hắn nhiều như vậy lực lượng kết quả là kết cục như vậy ta kiếm tiên lập tức nổi giận nhưng bây giờ hắn liên phát tiết l ử a giận đối tượng cũng không tìm tới tuyết băng đã chết hắn chẳng lẽ đi lôi ra đến lấy roi đánh thi thể về phần ra ngoài nhảy loạn hắn càng thêm không dám hắn đã có thể cảm giác được trên đại lục có mấy cỗ khí tức càng ngày càng mạnh sợ là không bao lâu sẽ xuất hiện rất nhiều thần minh hiện tại trọng thương chưa lành hắn không phải thần đối thủ đắ sớm biết tuyết băng là như vậy ngu xuẩn lúc trước tìm đới thiên tuyệt đều không nên tìm hắn ta kiếm tiên v ẫ n hận không thôi trước đó bởi vì tuyết băng trong tay lực lượng hồn sư hơn xa đới thiên tuyệt hắn mới lựa chọn t i ê n đấu mà không có lựa chọn tinh la có thể tuyết băng hành vi dạy cho hắn một cái chân lý binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một tổ vương hùng hùng một nước cá hiện tại hắn cũng không có cái gì những biện pháp khác mất đi đại lục tà niệm cung cấp chỉ có thể dựa vào chính mình chữa thương nguyên bản chỉ cần nuôi hai năm t ư ơ n g thế như bây giờ tối thiểu muốn bốn tới năm năm mà lại bị, bị đông lực lượng cũng hồi phục không đến đình phong cái t i ê thiêu đốt tử vòng chu hoàng võ hồ Bị bị t cái, thần thần bất bất cái này trong vòng bốn năm tại áo tư tạp chân châu c r à n g trợ giúp bên liên giới lúc đầu hoàng đấu chiến đấu phần lớn người nao nhao phá cảnh bước vào phong hào đấu la lĩnh vực ngọc thiên hằng đẳng cấp càng là đã cao tới chín mươi năm tuyết ngọc quan cùng hỏa long vương hồn cốt đối với hắn gia chỉ thật sự là quá lớn bây giờ hắn đã thay thế ngọc nguyên trấn nâng lên lam điện bá vương long gia tộc tại cùng là phong hào đấu la thê tử độc cô n h ạ chu ù n g p ó tộc trưởng đường h y n Ngọc trúc h phụ phía thực không hy hạo thiên Chu i dưới, điện gia siêu việt ê lên, n vương long ngừng vọng tông. tâm táo tộc t làm bá kéo lực có thanh thì đi du lịch đại lục trước kia nàng không phải tại chạy trốn chính là tại ân cư lần này nàng xem như đạt được chân chính tự do nghe nói nàng còn đi gặp một lần trốn ở tinh la biên cảnh đới một bạch bởi vì tinh la bị diệt cuộc sống của hắn trải qua khổ hơn trước kia còn có một cái vương gia s ư n g hảo không lo ăn mặc còn có thể ăn chơi làm điếm nhưng bây giờ không có chút nào hồn lực cũng không có thân phận quý tộc hắn chỉ có thể dựa vào làm công đến nuôi sống chính mình chu trúc thanh lưu lại một túi đủ hắn sinh hoạt kim hồn tệ cũng căn dặn trong thành b ì n h sĩ bảo hộ hắn đừng cho người đem hắn tiền đoạt đằng sau nên ngang rời đi nàng cũng không thiếu đới một bạch cái gì dạng này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ nhìn xem càng phát ra tinh thần p h ấ n c h ấ n chu trúc thanh đới một bạch trong lòng bùi mùi mãi thôi nếu là hắn năm đó cố gắng tu luyện không có x a đoạn hay là cùng chu trúc thanh mở dạng dám cùng đối mặt tử vong hắn hiện tại kết cục có thể hay không k h ô n giống g với một chút chỉ tiếc hết thể đều đã trễ mặt khác cổ nhiên cùng diệp linh linh cũng không có phong hào bọn hắn cũng là không có cách nào dù sao cổ n h i n cũng làm hoàng đế quốc gia vẫn còn giai đoạn các bước khẳng định phải đem trọng tâm đặt ở quản lý phía trên. thời gian tu luyện liền sẽ tương đối giảm bớt bây giờ có thể có hồn đấu la chiến lược đã là coi như không tệ bất quá cổ nhiên cái này bốn năm trăm lo quản lý hoàn mỹ quán triệt thiên lân năm đó nói lời quân là quốc hiến cho dân thế phẩm lấy vương tri hy sinh đổi lấy quốc tri hương thịnh hoàng đấu chiến đội bên trong trừ phải thừa kế gia tộc thiên h à n g cùng độc cô nhạn bên ngoài những người còn lại cũng đều gia nhập đấu la đế quốc triều đ ỉ n h phụ tá với hắn hắn cũng không cảm thấy mình thành tựu yếu tại những người khác theo nhân dân sinh hoạt càng ngày càng tốt người người hô to hắn là minh quân hắn cảm giác chính mình cùng vị diện này độ phù hợp ngay tại không ngừng mạnh lên hắn tự tin cuối cùng sẽ có một ngày hắn nhất định có thể mở ra vị diện tri chủ khảo hạch chương 591 lâu cao thành thần lộ thần quang lập lòe chương 591, lâu cao thành thần lộ thần quang lập l ò thất bảo sơn thần ma kiếm đã đoán tạo bốn năm mặc dù còn chưa triệt để hoàn thành nhưng đã rất có hiệu quả trận yêu kiếm cùng ma kiếm thân kiếm sớm đã bắt đầu d u n g hợp nhưng nó kiếm hình y nguyên không hoàn mỹ lúc này mới là lâu cao cái này thần tượng chân chính xuất thủ thời điểm vẫn long t h ầ n thiết kiểu diệu linh phách các loại chân quý con thạch đều đã tại đường khiếu hạo thiên chú y ngày qua ngày rèn luyện phía dưới vận dụng đứng lên như thâm hại trầm ngân các loại càng là không biết dùng bao nhiêu. lúc à không nhiêu. dùng biết bao l bắt đầu lâu cao võ hồn kim cương tạc căn bản là không có cách gõ thần ma kiếm cái kia vô cùng kinh khủng lực lượng tại kim cương tạc nện xuống trong nháy mắt kia liền sẽ đem lâu cao bắn ra đây cũng là trước đó nữ hoa hậu nhân nói liền xem như thần tượng cũng vô pháp chế tạo siêu thần khí nguyên nhân bọn hắn căn bản là không có cách rèn đúc cẩn chứa lực lượng như thế thần minh dù cho thiên l ầ n đã đem toàn thân linh lực đều độ cho lâu cao cũng vô dụng bản thân hắn lực lượng có yếu may mắn thần ma kiếm là chính đạo thần minh nó không có thương hại lâu cao chỉ là tràn lan lực lượng đem nó bắn ra bởi vì điểm ấy lâu cao chết đều không muốn từ bỏ làm thợ r chế tạo ra thần khí là hắn chấp nghiệm thanh này thần ma kiếm rèn ú c hắn không có khả năng dừng lại mấy tháng gần đây đến lâu cao không biết bị đẩy lùi bao nhiêu lần dù sao trăm lần nghìn lần đã không đủ để hình dung nhưng thiên lân chú ý tới mỗi lần lâu cao đứng dậy một lần nữa hướng trên thân kiếm đập xuống thời điểm đều sẽ ly kiếm thân lân cận một phần chỉ là điểm này khoảng cách có thể dùng ly để hình dung thủy tích mà thạch xuyên ngay hôm nay lâu cao kim cương tạc rốt cục lần thứ nhất gõ vào thần ma trên thân kiếm trong chốc lát to lớn thần lực từ lâu cao trên thân hiện lên đồng thời sau lưng của hắn xuất hiện một vòng quang luân ha, ha ha ha đã nhiều năm như vậy Người rốt cựu ụ c cho phép lao p kiếm kiếm, nguyệt i a na rất là kinh hài nói này lâu cao thế mà tại thành thần mà lại là tự sáng tạo thần vị thiên lân mỉm cười nói đối với hồn sư tới nói trang cấp thành thần chính là mục tiêu cuối cùng nhất mà đối với thợ rèn tới nói rèn đúc xuất thần khí mới là cảnh giới tối cao hiện tại lâu cao liền cùng huyễn âm học t ỷ m ở dạng đi ra đạo của chính mình đợi thần ma kiếm hoàn thành này chính là kỳ thành t i ể u tượng thần thời điểm thật không hổ là ta khai sơn đại đệ tử cũng không biết thần ma kiếm sẽ để cho hắn trở thành đệ kỵ các loại thần minh giờ phút này lâu cao cũng không biết chính mình sắp thành thần sự t ì n h hắn thậm chí không có cảm giác được trong cơ thể mình cái kia tăng vọt lực lượng hắn hiện tại trong mắt trừ thần ma kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa thanh này kinh tiên h động địa cái thế thần minh sắp tại trên tay hắn hiện thế cùng lúc đó đấu la đế quốc hiện đô thành võ h ồ n thành cùng nguyên thiên đấu đế quốc đô thành trong thiên đấu thành cũng có hai cố lực lượng dục dịch võ hồn thành nội hiện tại nhiều hơn một tòa thành nhỏ có thể tính là thành trung chi thành mà tòa thành này chính là lúc trước ninh phong trí sơn có dự định thành lập học viện một tòa có thể so với thành nhỏ siêu cấp học viện lấy nguyên võ hồn điện học viện là địa điểm cũ tiến hành cải tạo có vô số hồn sư tương trợ kiến tạo đứng lên không dùng đến mấy tháng bên trong các loại công trình hoàn thiện giáo viên lực lượng cường đại còn lại vô luận là ẩm thực ngủ nghỉ cũng đều là đại lục đình tiêm học viện quảng nạp thiên hạ anh tài tiến hành b ồ dưỡng trừ dạy bảo học sinh bên ngoài không tham dự bất luận cái gì chính trị cùng quân sự sự vụ lịch đại học viện viện viện do đấu la đế quốc đế vương kiêm nhiệm nói cách khác đời thứ nhất viện trưởng là thiên lân bây giờ đời thứ hai là cổ nhiên trên thực tế thiên lân phái vị thời điểm học viện đều không có xây xong hẳn cái này đời thứ nhất viện trưởng cũng chỉ là treo cái tên t u ổ i mà thôi trừ viện trưởng bên ngoài ba vị lớn nhất giáo hủy thì phân biệt do ninh phong trí kim ngạc đấu la cùng ngọc thiên h à n g đảm nhiệm sau đó bình thường phụ trách quản lý học viện các đại sự vụ giáo đạo chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm phân biệt do n g n g thần cơ cùng thủy k i n h vũ đảm nhiệm tân minh cũng lựa chọn gia nhập chỗ này học viện tiếp tục đảm nhiệm giáo sư thủy băng nhi thủy nguyệt nhi bọn người. thì thành học viện nhóm đầu tiên học sinh bây giờ bốn năm qua đi bọn hắn cũng đều thành học trường học tỷ thủy nguyệt nhi học tỷ ta nghe nói ngươi đã từng cùng thánh ma miệng hạ cùng một chỗ kể vai chiến đấu qua có phải thật vậy hay không a mấy cái trong mắt loé ánh sáng tiểu cô nương vây quanh thủy nguyệt nhi hâm mộ hỏi rất rõ ràng các nàng đều là thiên lân tiểu mê mội thiên lân là đấu la đế quốc đời thứ nhất đ ế vương nhưng cũng là phong hào đấu la bệ hạ cùng miệng hạ hai cái này là ngang cấp xưng hô bình thường người khác gọi hắn cái nào đều có thể cũng không tính là bất kính chẳng qua hiện nay hoàng cung vốn là có một cái bệ hạ vì không mơ hồ hiện tại phần lớn người hay là s ư n g h ồ thiên lân miệng hạ đó là đương nhiên đó còn là thánh ma miệng hạ vừa thành tựu i phong hào đấu la thời điểm thùy nguyệt nhi cái mũi dựng lên khi đó tại thiên đấu hoàng cung trước có hạo thiên tông hai vị phong hào đấu la thêm qua long các loại hồn đấu la cùng vô số hoàng thất hồn sư sau có thiên đấu đế quốc mấy vạn cấm vệ quân có thể nói hung hiểm và phần nhưng khi đó ta cùng thánh ma miệng hạ chính là hồn nhiên không sợ hắn ở phía trước ngăn địch ta trông coi phía sau lưng của hắn có thể đem phía sau lưng của mình phó thác cho ta các ngươi có thể tưởng tượng đi thánh ma miệ hạ đối với ta là cỡ nào tín nhiệm ngay vậy chúng tiểu cô nương ngập nước mắt to hâm mộ sắp chảy ra nước hoa、wow, thật là lãng mạn nếu là ta cũng có thể cùng thánh ma m i ệ n g hạ cùng một chỗ chiến đấu liền tốt hắn lại đẹp trai lại mạnh người còn cực kỳ tốt một chút kiêu ngạo đều không có ai chỉ tiếc ta xuất hiện đã chậm một bước khi đó thánh ma m i ệ n g hạ đã có thê tử ta cùng hắn dù cho tình t r à n g ý thiếp l ư u ý cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm bỏ lỡ thùy nguyệt nhi lời nói xoay chuyển đem nhiệt huyết dâng trào dắt tay đối chiến tình tiết chuyển thành rung động đến tâm can tình yêu cố sự chúng tiểu cô nương rõ ràng đối với mấy cái này càng cảm thấy hứng thú trong đầu lập tức bổ ra một bộ hai người ở dưới ánh tà dương lưu luyến không rời cáo biệt ngược tâm hình ảnh người hưu tình không cách nào cuối cùng thành thân thuộc đích thật là một nỗi tiếp nối không ngôi nói đến thủy n g u y ệ t nhi cũng đích thật là hối hận phát điên làm sao năm đó học viện giải thi đấu thời điểm nàng cứ như vậy nông cạn cả? cảm thấy thiên lân chỉ là cái tiểu hải tử mà coi trọng thành thục bên trong mang một ít tà mị đới một bậc đâu sớm biết hai người tranh lệch lớn như vậy nàng năm đó liền nên nghĩ hết biện pháp tiệt hồ thiên lân đi ngang qua hỏa vũ cùng thủy băng nhi nghe được thủy nguyện nhi cố sự đều là bất đắc dĩ lắc đầu có thể đem trốn ở người phía sau nói như thế tươi mát th còn có thiên lân lúc nào cùng ngươi tình t r à n g ý thiếp trước kia tại thất bảo lưu ly tông các nàng đều nhớ kỹ bởi vì thủy nguyệt nhi quá nhảy thoát thiên lân lại là cái trừ đối với địch nhân lúc nào cũng sẽ không nổi giận lạnh nhạt tính cách cuối cùng đều là thiên lân tránh thủy nguyệt nhi đi miễn cho bị nàng cuốn lên nói đông nói tây chẳng lẽ đây chính là ngươi nói ảm đạm bỏ qua tình yêu thủy băng nhi biểu thị nàng chưa từng thấy như vậy người vô liêm sỉ hết lần này tới lần khác người này hay là mội mộ nàng nàng sợ chính mình nhịn không được đem nàng cho đông lạnh đứng lên mất quá thật cùng thánh ma miệng cho đông lạnh đứng lên mất quá thật cùng thánh dựa theo miệng hạ trước khi đi nói đại khái thời gian hẳn là ngay tại mấy ngày nay thủy băng nhi nhẹ gật đầu nhìn về phía nguyên cung phụng điện phương hướng nàng có thể cảm nhận được nơi đó có một nguồn lực lượng một ngày so một ngày cường hành mà liên tại đêm đó một đạo to lớn thánh quang từ cung phụng điện nội chiếu bắn mà ra chiếu sáng toàn bộ đêm tối cơ hồ là cùng một thời gian thiên đấu thành bên kia cũng là kiếm khí màu vàng chọc tan bầu trời thanh thế cường đại không kém cõi chút nào cung phụng điện quan mang rất hiển nhiên thiên nhận tuyết cùng trần tâm thành công